t bã. Bã r một kiếm vừa rồi không đơn thuần là hủy diệt hát liên bên trên còn lẫn vào lực lượng đại đạo dù sao vĩnh dạ đã khai nhận có thể vận dụng lực lượng của đạo tuy rằng thô sơ nhỏ bé nhưng cũng là lực lượng của một tầng thứ cao hơn khó mà chống đỡ được lý quân tiên hát suy đoán đám người hộ thiên thuẫn có khả năng phục sinh tại nơi nào đó cho nên lần này hắn vận dụng lực lượng của đạo đánh xuống không biết có thể triệt để giết chết cổ thái huyền hay không coi như là một hồi thử nghiệm vừa rồi cổ thái huyền cũng không tấn công hắn nhưng lý quân thiên cũng tính luôn cả vào trong hàng ngũ đ ị c h nhân trực tiếp đánh chết luôn đồng dạng là hủy diệt kiếm liên cổ thái huyền trực tiếp bị đánh đến mất cả c ặ t bã tứ d ự c han mã cùng song mệnh chư lại không có chết vẫn còn lại một bộ thân thể rách nát đây chính là tranh l ệ n h toàn trang lúc này ngoại trừ lý quân thiên ra cũng chỉ có vũ n u là còn đứng đó thậm chí vũ n u còn chưa kịp phản ứng thì tất cả đã bị đánh thành mấy đống tàn thi nhưng tuyệt nhiên đám yêu thú này cực kỳ khắn đ lý quân thiên không có nương tay nhưng cũng không thể một kiếm chém giết một tên chỉ có thể đánh thành trọng thương dù sao cảnh giới tính ra tương đương với nhau chẳng có t r ê n lệch quá lớn đám quái thú còn không biết sống bao nhiêu năm tháng cảnh giới đi đến cực hạn mà chưa đột phá được lý quân thiên nếu như có thể một kiếm chém giết đám quái thú này mới là không hợp lý l ạ n h leo quét mắt một vòng lý quân thiên đi đến một chân đạp lên trên đầu của tử kê ý nghĩ chuyển chuyển muốn dùng tử kê thử chút ý đồ võ giả có thể lưu lại ý chí truyền thựa cảnh giới hiện tại của lý quân thiên cao hơn võ giả tuyệt đỉnh nhiều chân ý cũng cực kỳ mạnh mẽ có thể thử xem dưới tình huống không tổn hại gì tạo ra ý chí phong ấn phong ấn một đạo ý chí của bản thân trở thành hạn chế đối phương thử sử dụng cách này để thu phục lấy mấy con quái thú cho kế hoạch về sau lúc trước lý quân tiên đã có ý định như thế nhưng âm mưu như chỉ ở mức c ấp ủ lý quân tiên vốn còn định suy diễn một thời gian thủ đoạn này khi nào có năm chắc mới thi triển ra thu phục đ á m quái thú nhưng giờ phút này lý quân tiên cũng không n ó i hoài nhiều như thế cũng không có cố kỵ lo được lo mất trực tiếp tại hiện trường thực nghiệm cùng suy diễn vừa thực tiễn vừa thử sai chờ đợi thu được kết quả mỹ mãn cho dù lý quân tiên n g ộ tính tuyệt luân kiến thức tích lũy vô cùng phong phú nhưng không có nghĩa rằng hắn suy tính võ học gì đều có thể trăm phần trăm chắc chắn thành công cho dù suy tính thành công cũng phải tiêu tốn vô cùng nhiều sức lực bởi vì mọi chuyện chỉ dựa vào suy tính cùng m ô phỏng lý luận xuống sẽ không tránh khỏi xảy ra các yếu tố sai lầm nhưng nếu như có cơ hội thực nghiệm cùng thử sai sẽ tiết kiệm được nhiều công sức cùng thời gian hơn nhiều ngay lúc lý quân tiên chuẩn bị đậu thủ đột nhiên hắn cảm nhận được cái gì đó toàn bộ không gian trao đảo thiên địa đại thế giống như dây giản con quân có dỗi một cách điên cuồng tựa như cả bể nước đang bị khóey luận lên tất cả dòng nước đều trở nên điên cuồng đảo loạn. không vật gì được yên thấp thoáng phía xa giống như có sương mù che mở không gian khiến cho quan g cảnh ngoại đi trong quan g cảnh ngoại đi ấy ẩn hiện cờ sĩ cùng bóng người mỗi người đều ẩn lấy thần quang le lói q u a n thân phủ chiếu một phương trời lý quân tiên h chuyển rời lực chú ý tán đi chân y đang ấp ủ hình ảnh xa xa phía chân trời kia khí tức tốc sát lập tức thu hút lấy tinh thần của lý quân thiên giống như có hai loại khí tức tương tự thu hút lẫn nhau ganh đua chèn ép với nhau s á t ý của lý quân thiên chỉ có một người lại có thể g a n đua với hàng vạn người khí thế hùng mạnh thậm chí đem khí thế ở đằng xa áp chế xuống lân áp nó Ánh mắt của giống như t n cảm nhận qua được ánh mắt của lý quân thiên đặng chỉ vi đồng dạng đưa mắt nhìn lại khoảng cách rất xa vời lại có thể như trông thấy nhau mắt đuối mắt mỹ mắt cụp rủ của đặng chỉ vi vào lúc này hơi trừ lớn giống như trông thấy hung thú dữ tợn nhảo về phía nàng cánh tay chống gậy cũng không tìm được mà phát run lý quân thiên khẽ câu lên khoai miệng bản thân trong chớp mắt liền biến mất nhưng o c đặng chỉ vi đứng trước mặt lý quân thiên lại lộ ra có chút nhỏ bé cùng bần hàn nhưng đặng chỉ vi cũng không phải người bình thường khí thế trên người vừa chuyển lập tức để người ta nhìn nhận thành cảm giác đối trọi gây gắt không thua chút nào mặc cho dung mạo một trời một vực nhưng trên khí thế đều không phân cao thấp đặng chỉ vi cao quý thanh tao giống như phong lan thúy trúc lý quân thiên giống như một đ o ạ tuyết liên lãnh n ạ o kiêu xa cả hai trái ngược lại tương đồng vô cùng kỳ quái nhưng lý quân thiên trên người còn có một cỗ sát khí rất đồng rất đậm lại không phải nhắm vào bất cứ ai mà nhắm vào tất cả thiên địa ác ý lại vô cùng nồng nặc để tất cả mọi người dùng mình rét lạnh đặng chỉ vi không trả lời câu hỏi của lý quân thiên trái lại hỏi người là ai lý quân thiên lắc đầu lại hỏi các ngươi tụ tập một đám người đến nơi này làm cái gì đặng chỉ vi nhữ mày một cái thân hình vậy mà không biết từ lúc này đã đứng ngang độ cao với lý quân thiên mặc dù dáng người thấp bé lại không thua kém đặng chỉ vi khàn khàn nói ta không ưa thích phải ngẩng đầu lên nói chuyện nghe vậy khoe miệng của lý quân thiên hơi câu lên không nghĩ đến vậy mà là một người trung trí hướng với chính hắn nhưng nghe đến lời nói này không hiểu sao lý quân thiên bốc lên một cảm giác chẳng ghét hoặc là tức giận hoặc là nghe không được sôi thai lắm hắn nâm kiếm hơi hận chém xuống mặt không đổi sắc mà cánh tay đã vung kiếm chém ra b à ảnh thiên địa đang biến đổi c u ầ n quận thiên địa đại thế sao động không ngừng lực lượng khổng lồ va chạm một cái lập tức đem cái lập tức khiến cho thiên địa đại thế bạo động lên càng thêm dối loạn linh khí trong trời đất quần quần hóa ra phong bạo không gian trao đảo lên âm b mặt đất nổ tung đặng chỉ vi dơ ngang cây t r ư ợ g chặt lấy kiếm của lý cô thiên rõ ràng cả hai va chạm ở trên không trung mà sau khi va chạm thì cả hai đã đứng ở trên mặt đất duy trì nguyên lấy tư thế lúc va chạm lực xung kích phong bạo b ộ n phía đem một đoàn quân lính đang tiếp cận chiến trường cho hất tung lên thổ huyết mất mạng hai cường giả va chạm cho dù là dư âm tiêu tán ra cũng không phải người thường có thể chịu đựng được nhưng va chạm này cũng không phải lực lượng tương x n g đặng chỉ vi khí thế không yếu nhưng lực lượng là thật sự yếu hơn lý quân thiên dù sao một kiếm này bao hàm cả lực lượng thân thể lẫn lực lượng cơ khí đạt đến năm trăm vạn cân hơn năm trăm vạn cân đối với hơn ba trăm vạn cân vừa nhìn liền biết hai mạnh hai yếu càng đừng đề cập vĩnh dạ điều động một chút xíu lực lượng của đạo chém xuống một chém không thể ngăn cản vĩnh dạ trực tiếp đem trượng của đặng chỉ vi chém nước đồng thời lưỡi kiếm l ư ớ t qua đem một đường kiếm trẻ một đường từ vai trái đến tận bắt đùi máu tơi đỏ thấm p h u n ra trực tiếp bắn lên trên váy trắng của lý quân thiên điểm ra từng mảng đỏ thấm giống như những áng l â đỏ rực rơi trên nền trời trắng loan lộ tựa như hoa văn cố ý tạo nên vậy mà có chút tô điểm thêm cho đẹp ps thật không có thời gian chỉ có thể thức đêm g õ chữ lên trường hơi muộn một chút cầu đề cử ba chương một trăm hai mươi ba giết loạn chương một trăm hai mươi ba giết loạn thiên hậu tiền bối mặc trường sơn sửng sốt một phen không hiểu thấu vì sao đột nhiên lại động thủ rồi mặc dù lý quân tiên xuất hiện đột ngột đã để bọn hắn nâng lên lòng đề phòng nhưng hắn vẫn không thể hiểu nổi tại sao có thể mặt không đổi sắc mà tay động thủ cực kỳ dứt khoát như vậy thấy cảnh tượng máu tươi bắn lên cao điểm đỏ váy trắng đối phương thì mạc trường khanh cũng không tránh khỏi kêu lên thành tiếng đồng thời ngay sau đó chạy đến cứu tràng hắn đã từng nếm qua bản lĩnh của đặng chỉ vi biết được thực lực của nàng cực mạnh nhưng cũng phải chịu thiệt thòi trước lý quân thiên cho nên nóng lòng cứu viện cũng không liều lĩnh lý trường sơn dùng hai tay kết tấn sau lưng nổi lên một hư ảnh ngọn núi ngọn núi chấn động đột ngột nước tách đôi r a giống như vỏ chứng bị xé nát từ bên trong bắn ra một vẹn kim quang đánh về phía lý quân thiên bí kỹ băng sơn lý quân thiên liếc một ánh mắt vĩnh dại trong tay tùy ý phát ra kim quang chưa tới đã bị chém nát một kiếm này thế đi không ngừng kiếm cương bắn vọt đến chém thẳng đến mạc trường sơn mạc trường sơn kinh đến tóc thân hình t o á t lên ngân quang một cái liền chạy lệnh ra mười mấy thước tránh thoát một kiếm một kiếm kia hạ xuống quét ra khe danh dài hơn mười thước đem mấy binh lính bổ thành tàn thi m á u tươi tung t ó e khiến cho không khí tràn ngập mùi tanh khu vực này do người của mạc gia dẫn đầu tám vị trưởng lão của mạc gia đều đến mặc trường sơn thất thủ những người khác liền đồng loạt ra tay tấn công lý quân thiên thập t r ư ở n g lão mạc vạn lý khoảng cách lý quân thiên gần nhất thần quang bùng lên bắn ra mười mấy mũi tên về phía lý quân thiên lý quân tiên chở tay phải đập ra một trường đồng dạng kim quang l o ạ lên cự kiếm bắn ra sắp bén vô xong phong duệ không thể đỡ hai bên kim quan g bản chất khác biệt khí chất lại có mấy phần tương tự nhưng cuối cùng vẫn là lý quân thiên có thể nghiên ép một thanh cử kiếm chém xuống mặc vạn lý cứ như vậy không kịp tranh né bị một kiếm chém thành mạnh vụn mặc gia thập trưởng lão cứ như vậy biến mất trên thế gian nhưng cũng gần như đồng thời mặc gia lục trưởng lão mạc cổ yên đã thi triển khinh công đi đến bên cạnh đặng chỉ vi đem nàng rút lui ra ngoài có điều muốn đem người ngay dưới mí mắt của lý quân thiên nào có dễ như vậy một kiếm đâm ra dạ vô thanh bóng đêm hàng lầm chỉ trong một cái trước mắt đến nhanh đi cũng nhanh bóng đêm rút đi thân hình của đặng chỉ vi bay ngược ra sau tay trái đã không còn lục trưởng lão mạc cổ yên cũng tổn hại nửa thân thể tựa như một mảnh bao bị xé tan cảnh cắt chém đến xương thịt vô cùng rách nát thảm trạng kinh khủng tựa như sắp nến bị đốt chảy ra một nửa lục ngội mặc ra mấy trưởng lão đồng loạt kêu gọi vội vàng tiến tới xem xét tình hình của mạc cổ yên dạ vô thanh là một chiêu thức thi triển cực nhanh phạm vi bao trùm rộng cho nên lý quân thiên sử dụng để truy đánh rất thích hợp nhưng lúc này cả đám trưởng lão của mạc gia tụ tập về cùng một phía cho lý quân thiên rất nhiều thời gian đồng thời lại rất dành tay phía xa quân đội chưa đến phía gần cao thủ lại tụ vào một chỗ không ai đi dây dưa hắn điều kiện tốt như vậy lý quân thiên tất nhiên không k h á c h khí một kiếm vùng ra hắc liên hiện lên hủy d i ệ t kiếm liên hai trưởng lão của mạc gia đồng loạt ra tay muốn ngăn cản hủy d i ệ t kiếm liên nhưng hắc liên giống như một cái hố đen công kích đánh đến lập tức liền biến mất không thấy t â m hơi không thể ngăn cản chút nào cũng không thể kéo dài thời gian mấy người còn lại hành động còn thật nhanh đỡ lấy đồng bạn lập tức chạy đi tránh xa khỏi khu vực hiện tại tốc độ bay của hắc liên cũng không nhanh không chậm ở trước mặt cao thủ cấp bậc này thực ra rất dễ né tránh độ nguy hiểm còn không quá lớn nhưng hắc liên uy lực còn không nhỏ phạm vi bao phủ rất rộng độ bao trùm cũng cực lớn tùy theo lý quân thiên khống chế khác biệt mà khác biệt、Ấm、ẩm ẩm h á c liên nở rộ bao trùm mấy trăm thước đem một đám trưởng lão của mạc gia bao trùm vào bên trong sau đó lại cấp tốc co rút lại lực lượng oanh tạc về phía trung tâm h á c liên tiêu tán lần này toàn bộ lực lượng đều tiêu tan không có đoá hoa được lưu giữ lại đám trưởng lão của mạc gia đều bị cắt chém đến thần quang tán loạn các vết thương nhẹ vẽ chẳng trị trên cơ thể máu tươi chảy ra không ngừng chẳng qua vết thương rất đông cũng không phải trọng t ư g ì một đòn tấn công đem thần quang đánh tán lạc tạm thời ảnh hưởng đến chiến lực của bọn hắn m ạ thôi nhưng mạc cổ yên thì thật sự quá t h ẳ n rồi vốn là trọng thương hiện tại trực tiếp bị đánh chết cặn bã cũng không lưu lại một lời trăng chối cũng không thể lưu lại mạc trường sơn sợ hết cả hồn hắn cũng không bị hắc liên bao phủ vào bên trong lúc này cũng là người có chiến lược được đảm bảo cao nhất cũng là người duy nhất có khả năng ứng cứu hắn vội vàng tấn công lý quân thiên tránh cho lý quân thiên tiếp tục dồn ép những người khác t h ầ n quang hóa thành màu đen hai tay kết tấn một lượt liền hóa ra một bàn tay cực lớn đập về phía lý quân thiên mạc trường sơn lao đến lý quân thiên quả thật không thể tiếp tục tấn công trưởng lao của mạc ra xoay người ứng đối với mạc trường sơn vung ra một kiếm kiếm cương cùng bàn tay kia chống lại ngăn cản thế hạ xuống của cựu trường đôi bên va chạm hỏa hoa bắn ra b ố n phía giống như c ư a điện cắt tấm thép phát ra tiếng ma sát trói thai một kiếm này cũng chỉ ngăn cản tư thái hạ xuống của bàn tay cũng không thể chém đôi bàn tay này dù sao chỉ là một kiếm thông thường ở trên bàn tay lưu lại một vệ khe danh đã là vô cùng kinh người rồi lý quân thiên lại chém ra một kiếm lần này kiếm cương vàng kim long lánh kiếm cương chém đến trực tiếp dung hòa vào kiếm cương trước đó đem hai kiếm cương dung hợp thành một vệ kiếm cương và nóng trực tiếp bổ đôi bàn tay lớn giống như núi thiết kia một kiếm chém đôi đem hát thần quang chém tán loạn lý quân tiên bước ra một bước xuyên thẳng qua hai nửa bàn tay khi t h ế c u ầ n c u ộ n áp sát mạc trường sơn từ trên cao chém xuống đường hoàng bá đạo thiên uy hùng hồn hà lạc từ trên trời xuất hiện một kiếm trụ từ trên bầu trời chiếu thẳng tắp xuống trên người mạc trường sơn cương khí như t h á t đổ giống như một cái hát trụ từ trên trời đọc xuống không chút huyền nhiệm hát trụ trực tiếp đem mặt đất đ ụ c xuyên tạo thành một cái hố hơn mười thước sâu đến gần trăm thước gia chủ mặc ra không còn gia chủ mấy trưởng lão mạc ra hồi thần trở lại kinh hô thành tiếng bi thương xông lên tận trời ma đầu đây chính là ác ma là đầu nguồn của tai nạn tất cả xông lên giết chết hắn hắn chính là ác ma gì thế giết chết hắn các thế lực tụ tập toàn quân đều truyền xuống lý do là có ác ma xuất hiện muốn gì thế tập trung thảo phạt ma đầu này về thân phận thật của đặng chỉ vi thì cũng chỉ có cao tầng của các thế lực mới biết được tụ tập ở nơi này liền có một nghìn chiến tượng bốn vạn quân binh cùng các đại cao thủ trong lúc vừa rồi khi lý quân tiên chiến đấu thì quân đội đã nhanh chóng siết chặt vòng lây áp sát về phía lý quân tiên đ á n g quân binh kỳ thực có tu luyện đặc thủ có thể làm cho thần quang tụ hợp thành một cố lực lượng nối liền với nhau chống chất uy lực lên mấy lần một tiếng chỉ lệnh hạ đ ạ xuống quân lính lập tức tấn công cũng không có lũ lửa sông lên trái lại nghiêm trình sắp xếp tại các vị trí chính là bảy binh bố trận một đoàn đồng loạt vung đ a o lên chém xuống z 3 sắc khí trung thiên thần quang đồng loạt bước lên tụ vào trên không trung kim quang hợp lại vào một chỗ hóa thành một thanh cự đạo chém xuống mũi lao nhắm thẳng vào lý quân thiên lý quân thiên híp híp mắt một kiếm này uy lực thật mạnh lực lượng cũng phải đạt đến ba bốn trăm vạn cân so với đám người đạt đến tứ chuyển đều mạnh hơn nhiều lần số lượng vậy mà có thể bù đến tranh lệch về cảnh giới thậm chí bởi vì tính chất đặc thù của thần quang tụ tập lại vào một chỗ vậy mà chất lượng cũng gia tăng hoàn toàn có thể sánh vai với cơ ư n g khí sẽ không xảy ra chuyện không phá được lớp phòng thủ của cơ ư n g khí lý quân tiên nâng tay đâm ra một kiếm một đoá hắc liên hiện lên xông ra ngoài đoá hắc liên lần này không có nở rộ mà chỉ chấm é p mũi nhọn đều chỉ về phía lưới lao kia hủy d i ệ t kiếm liên ps gần đây lên t r ư ờ n g giống như hơi muộn sẽ cố gắng hơn cầu đê cử ba chương một trăm hai mươi b ố trời trong t r ư ơ n g một trăm hai mươi b ố trời trong hủy d i ệ t kiếm liên là chiêu thức mà lý quân tiên tạo ra sớm nhất cũng hoàn thiện nhất phát huy ra lực lượng mạnh nhất của lý quân tiên thực tế thì đây không phải chiêu thức mạnh nhất chỉ là hoàn thiện nhất thôi nếu như sử dụng s o n g kiếm hai phần lực lượng điệp ra vào nhau sẽ so với hủy diệt kiếm liên mạnh hơn nhưng tiêu hao cũng lớn hiệu suất cũng không thể phát huy đến tận cùng bởi vì chiêu thức chưa được hoàn thiện tính toán vẫn là hủy diệt kiếm liên dễ dùng hơn phạm vi rộng uy lực lớn t ổ n hao ít mà thuật tay chỉ cần một kiếm là có thể sử dụng đầu tiên chính là dạ vô t h a n h bóng đêm bao trùm đem tất cả nhân chìm dù chỉ trong c h ư ớ c mắt cũng bắt buộc tất cả phòng thủ mà bóng đêm rút đi lý quân tiên đã đi đến sát bên nhị trưởng lão mạc và phong một kiếm chém xuống cận thân phát huy ra lực lượng thân thể cùng cơ ư n g khí lấy lực lượng nghiền ép quần quận bổ đến một kiếm đơn giản đến ai cũng có thể làm được nhưng ở trong tay lý quân tiên trở thành một kiếm không thể né tránh thời hợt đánh ra lại nhanh đến t ậ n cùng lưới kiếm lướt qua cực nhanh sau đó là vô biên quần phong thổi tới lực lượng lao thẳng về phía sau đem hai nửa thi thể của mạc vạn phong thổi ngã ra sau sau lưng bị càn quét một đường thẳng tắp hơn chạm thương cắt bụi xẹp bong cây cao đổ gãy ngoại trừ hát sắc thần quang miễn cưỡng có thể ngăn trở kiếm cương thông thường ra vậy thì không có thứ gì trong đám người này ngăn cản được lý quân thiên cả mà thần quang của đám người vừa rồi bị lý quân thiên dùng dạ vô thanh câu ra cùng tiêu hao một đợt lúc này làm sao ngăn trở được lý quân thiên lý quân thiên xông vào trong chiến đấu giống như hổ vào bệ cửu tùy ý thu gặt lúc này đội thuẫn binh ra tay đã đến đồng loạt chồng lên tấm thuẫn liền khiến thần quang hóa thành một bức tường thành đem lý quân thiên vây vào bên trong một cái vòng kín t r ư ớ hết hạn chế được lý quân thiên đồng thời còn có mấy nghìn người thi triển xích quang cho mọi người khôi phục một chút khả năng khôi phục không lớn rất lớn nhưng tạm thời ngưng chảy máu cùng giảm đau đớn trợ giúp việc không ảnh hưởng đến chiến lược tăng trưởng lão mạc ra mạc cổ hà sông lên rất nhanh đứng ở trên thần quang kết tấn một thanh cự cung kéo căng đến trăng tròn cánh cung sải rộng đến bốn trăm h thước mũi tên sáng trói giống như l h ậ t nhật một tiến bắn xuống giống như thái dương lạc hạ s ắ c bén tỏa ra làm người cảm nhận được bỏng rắt cùng nhói đau kim thiết tán lạc đập vào trên mặt đất phát ra từng tiếng đau nhói giống như mưa đá đánh vào trên đám binh lính không đến nỗi đập thành máu c h ả y đầu rơi nhưng cũng thoáng làm cho trận hình dối loạn lý quân thiên bước ra tường thành cao đến mấy c h ụ c thức nhưng cũng không ngăn được lý quân thiên dù sao hắn biết n g ự a không thiên địa đại thế lúc này đong đưa dối loạn nhưng cũng trở nên không bền chắc dễ dàng bị lý quân thiên cưỡng đoạt đến cho mình dùng vừa lên chính là tiếp cận mạc cổ hà mặc cổ hà bản lĩnh là dùng cùng ngoài ra thân pháp còn rất h á đáng tiếc là khi so với lý quân thiên thì không đắm nói mặc cổ hà nhận ra nguy cơ trước tiên lui bước nhưng chỉ qua hai bước chân liền bị lý quân tiên h đội kịp một kiếm đều đầu bắt trưởng lão mạc lưu thành giống như cũng không có đoàn kết với mạc ra lắm thấy tình thế không đúng liền chậm lại bước chân để cho quân lính tiến lên trước bản thân thì lẫn vào đằng sau khoảng cách lý quân tiên h càng lúc càng xa lý quân tiên h đã thoát ra khỏi tường đây lúc này chính là xông vào trong đám quân lính tạ sung hữu lột đứng ở trước nhất chính là tựa binh từng con cự tượng có lực lượng vô cùng lớn giống như cũng thuộc về dòng giống q u a n thú mỗi một con cự tượng đều có lực lượng mấy chục và cân tương đương với một cường giả tam chuyển đặc ở thông thường chính là một đội quân ba nghìn cường giả quét ngang đại lục nhưng trước mặt lý quân thiên lại không quá đáng đề cập một kiếm liền giết một con tự tượng một kiếm liền giết vài người không tốn thời gian bao lâu liền bị lý quân thiên giết hơn một nửa quét sạch một phần mười quân đội cuối cùng lý quân tiên h đổi tới sau khi giết chết tất cả trưởng lão của mạc gia liền đổi kịp mạc lưu thành đem người cuối cùng này chém giết binh bại như núi lở cao tầng mạc gia đều bị chém đám quân đội này coi như tử chung với mạc gia thì lúc này cũng sinh ra sợ hai ở trong lòng nhanh chóng rút lui vung ra vũ khí bỏ chạy cả một quân đội không phải ai cũng bền lòng tự ý có người run sợ bỏ chạy cũng là chuyện thông thường mà có người bắt đầu liền sẽ có người làm theo xoay người bỏ chạy liền như dòng lũ người sau đạp lên người trước tình thế trong phút chốc không thể k h ô n g chế còn tốt cơn ư giả g có thể dùng thần quang phi hành không đến mức tạo thành thảm trạng tự đạp lên nhau mà chết nhưng một màn này để lý quân tiên h giết càng đỏ mắt hơn rồi đậy trời người giống như châu chấu che phủ ánh sáng lý quân tiên h chính là đuổi theo giết thua trận không bao lâu tiếp viện liền đến hai nhánh quân ở hai bên khác đồng loạt g i ế t đến vây công lý quân thiên đám tàn binh cùng lý quân tiên h bị vây lại hai bên dẫn đội khác ổn định tình thế phát động tấn công với lý quân thiên không thể không nói người có bản lĩnh không hề ít thế cục loạn ẩm lên mà bọn hắn có thể nhanh chóng bình ổn cô công. lập Lý phát Quân Thiên ra để phát động tấn độ quan ra để bởi t vì khoảng cách xa nhất lý quân tiên h cũng không đánh chú ý lên đám người thiên loan điện t lần, lần này nhân số gấp đội mười vạn quân binh trực tiếp bị lý quân thiên giết mất ba thành số còn lại đều sợ vỡ mật mà chạy lý quân thiên ở dưới trạng thái mạnh khỏe cùng với bông ra sắt tính thật sự quá mạnh rồi lấy cảnh giới n g h i ê n ép chém giết kẻ yếu hơn mình dễ dàng như cắt d ừ a thái rau hơn nữa tiêu hao còn thật sự rất ít mỗi một sợi c ư ơ n g khí đều có thể để lý quân thiên phát huy ra đến lực lượng tận cùng không quá mức lãng phí như lúc trước hàn ước chừng giết hết toàn bộ mười vạn quân binh này đều không thể tiêu hao hết c ư ơ n g khí của lý quân thiên được một người một kiếm thật sự không có tiêu hao gì lắm chiến đấu trên trên dưới dưới không quá hai mươi phút đồng hồ mặt đất quanh tả thiên sơn đã bị nhộn thành một màu đỏ thấm mùi tanh nồng đậm cất cao thấu tả trời tuy rằng lúc này đã không trông thấy tả thiên sơn mấy người kia cũng không thể bước vào bước vào bên hơi vòng xuống hóa thành một cái đầm máu t à n khu phế thi đều chất lên hóa thành bờ đê ngăn chặn dòng chảy khiến cho nó chạy về hướng trung tâm bên dưới g ò thây đầm máu bên trên trời quang ngây tạnh sắc trời dần dần trắng bệnh pha lẫn t r ư ờ n g thành bầu trời dần biến chuyển màu sắc ts cầu đề cử chương một trăm hai mươi lăm sinh nở chương một trăm hai mươi lăm sinh nở bầu trời sáng sủa trời quang ngây tạnh ánh sáng trong suốt thông thấu trong lành hình ảnh mặt trời lúc này giống như trở nên rõ ràng hơn nhưng cũng không biến chân thật vẫn mang cho người ta cảm giác là một hình chiếu hư ả o in vào trên nền trời bầu trời đang dần thay đổi không còn nhan sắc rạch r ồ i mang theo cảm giác đè nén trái lại đang dần dần trong suốt trắng đục sen lẫn t r ư ờ n g thành giống như sắc trời ở thương võ đại l ụ lý quân tiên không truy kích ánh mắt nhìn về phía bầu trời bầu trời biến chuyển đang lấy khu vực này làm trung tâm lan đến xung quanh nhìn như cũng không phải rất nhanh nhưng cũng không chậm có lẽ phải biến chuyển mất một số ngày mới được lại nhìn mấy con cự điệu xoay quanh đã sớm rút lui đi xa mười mấy dặm còn xa hơn đám quân lính bỏ chạy thiên loan điện giống như không phải đến truy quét hay chiến đấu cái gì giống như chỉ là quan sát mà thôi lý quân tiên xoay người ánh mắt lõe thi triển kiếm nhãn liền có thể trông thấy tả thiên s hắn bước ra một bước trước mắt liền biến mất ở trên thế gian dễ dàng liền bước vào trong không gian bàn nguyên đi đến dưới chân núi lục vĩ hồ bị kiếm tinh hà chỉ thẳng vào mi tâm ép đến cho dù nó đã hồi hồn trở lại cũng không dám di động chút nào lý quân tiên cho dù ở ngoài chiến đấu vẫn còn có thể lưu lại thủ đoạn hạn chế không cho nàng động đậy dù sao tính ở trong đám quái thú này tinh thần lực của lục vĩ hồ mạnh nhất có thể cảm nhận được toàn bộ cấp bậc lực lượng mênh mông của lý quân tiên thậm chí là mơ hồ cảm nhận được lực lượng của đạo khóa chất mình cho nên thật sự không dám đánh cược việc mình sẽ tránh được hay là sẽ bị đánh chết mạng chỉ có một không dám cược tỷ lệ bị đánh chết quá cao. không phải c h i a đều năm năm lý quân tiên h trở lại ánh mắt hơi lạnh nhìn lục vĩ hồ từ đầu hồ l y liền bị dọa choáng váng cho nên nó cũng không bị lý quân tiên h đánh có điều nó lại sợ lý quân tiên h nhất lý quân tiên h chém giết một trận s á t ý cùng nội ý phát tiết không sai b ệ t lắm chẳng qua sát khí quấn quanh trên người làm cho người ta cảm thấy càng kinh sợ hơn nhưng trong lòng của hắn đã quay trở về trạng thái bình ổn tĩnh lặng cùng tỉnh táo nói như thế không có nghĩa là lúc trước hắn không tỉnh táo đó chẳng qua là một loại phát tiết có chút đích chứ không phải tùy ý làm loạn càng không có chuyện rét lầm hay bị xác ý chi phối cái gì xác ý giảm bớt lý quân thiên lại nảy ra ý định đàm luận với lục vĩ hồ. ngươi nghe hiểu lời ta nói không lục vĩ hổ run dậy gật đầu một cái lý quân thiên hơi liếc nhìn phía xa một cái liền thấy vũ nhu từ trên lưng chừng núi đi xuống cho đến khi đi vào gần lý quân thiên mới lắc đầu nói không tìm thấy từ trường khanh lý quân thiên hơi n h ú n vai không có quá mức để tâm một cái t á t kia hắn cũng không nương tay từ trường khanh không bị đánh nổ tung đã là rất đáng gầm rồi đoán t r ừ n g không chết đã là trọng thương hoặc đánh mất sức chiến đấu rồi không có sức chiến đấu không có uy hiếp lý quân thiên mới lười nhác tìm kiếm đuổi chết trừ khi lại nhảy ra trước mặt hắn khiêu khích nếu không cho dù nằm ở trên đường thì lý quân thiên cũng không thèm dẫn bồi một cái lại hướng sức tập trung về lục vĩ hồ lý quân tiên h lạnh lùng hỏi các người rốt cục là thứ gì hồ ly dun dậy không nói lý quân tiên h hỏi như vậy để nó không biết trả lời ra sao là thứ gì nó biết ý của lý quân tiên h cũng không phải hỏi bọn nó là giống loài gì mà là năng lực của bọn nó nhưng nó cũng không biết giải thích thế nào năm đó được người nuôi dưỡng dần dần cứ lớn lên rời thành bộ dáng như vậy sau đó bọn nó trưởng thành học được ngôn ngữ cuối cùng xuống núi sinh hoạt ở trong mảnh khu vực này mà không thể ra ngoài cứ như vậy liền kéo dài mấy nghìn năm trước đây nó từ nghe chủ nhân đề cập nhân loại không thể đi vào tà thiên sơn này mà bọn nó cũng không thể đi ra ngoài phân biệt rõ ràng về phần lý do thì lục vĩ hồ cũng không biết được lại không thể phản kháng chỉ có thể chấp hành những điều này lục vĩ hồ không chủ động nói lý quân thiên cũng không biết để hỏi lý quân thiên hỏi một vấn đề các ngươi có dòng dõi không lục vĩ hồ không không có lục vĩ hồ cũng không nói láo bọn nó đúng là không có dòng dõi mặc dù nó cùng ngũ luân đồng như có quan hệ đặc thủ thời gian kéo dài cũng rất lâu rồi nhưng đúng là không có sinh ra dòng dõi mấy nghìn năm qua trong số sáu người bọn nó cũng không có bất cứ ai sinh ra dòng dõi cả không biết nguyên nhân là gì có vẻ như do không cùng giống loài tiếp xúc cho nên bọn nó cũng không có nhu cầu cấp bách về chuyện duy trì dòng giống, giống dù sao sống được quá lâu tuổi thọ cũng còn rất dài chưa có ai phải đứng trước ngưỡng cửa sinh tử cho nên đối mặt với chuyện sinh nợ không hề để tâm lý quân tiên h c h ậ t một tiếng híp híp mắt hỏi à vậy ngươi có thể sinh sản được sao lục vĩ hồ bối rối nó là giống cái đôi mắt ngậm nước của lục vĩ hồ nhìn lý quân tiên h trong mắt tràn đầy n g h i hoặc không thể tin nổi c ũ n g không thể hiểu thấu thậm chí là khiếp sợ trong đầu nói trước hết là nảy ra vấn đề giới tính nhân loại này không phải cũng là giống cái sao lướt qua vô vàn bối rối lý quân tiên h cũng không biết được trong đầu lục vi hồ đang suy nghĩ cái gì chờ đợi mãi không thấy lục vi hồ trả lời lý quân tiên h động một ý niệm kiếm tinh hà liền hóa thành một vệ sáng đâm xuống xuyên t h ấ u bả vai của lục vi hồ đem thân thể của lục vi hồ đóng vào trên mặt đất khiến cho nó phát ra một tiếng gầm thét bén nhọn giống nghe xé toạc ra cổ họng không thể sinh sản giữ ngươi lại làm gì lục vi hồ lạnh hết cả người từ trong đau đớn bình tĩnh lại cảm giác đau như củng c h ư a xót chuyển đến sông thẳng lên đầu để cho nó rút rơi gấp gáp trả lời ta cũng không biết ta chưa từng sinh lý quân tiên lại hỏi ngươi có thể đi ra ngoài không ra ngoài lục vĩ hồ c h ầ n trở ấp úng không tự tin trước đây là không thể ra được tình trạng đã mấy nghìn năm nhưng vào lúc này thì nó không chắc chắn lắm biến chuyển ở trong không gian này nó cũng đã nhận ra nhận ra còn rất rõ ràng dù sao một thân bản lĩnh của bọn nó cũng nối liền với nơi này làm sao có thể không nhận ra ý nghĩ lướt qua rất nhanh từ ban đầu kinh ngạc phủ định lại lập tức suy nghĩ c h ầ n trở lục vĩ hồ nhanh chóng nói sợ bị lý quân thiên lại đâm một kiếm ta ta có thể thử một chút nói xong còn chưa kịp bỏ dậy liền bị lý quân thiên đã bay bên hai còn nghe đến âm thanh lạnh lùng ừ thử xem đi lục vĩ hồ lý quân tiên h quay lại đi đến bên tử kê tử kê lúc này còn lại cái không s ư ơ n g máu thịt rách nát còn chưa có lành lặn trở lại thân thể vẫn là thủng trăm nghìn lỗ h ổ n g nhưng còn tốt đầu lâu không có bị bắn thủng cho nên nó còn chưa chết chỉ là duy trì sinh cơ thôi không có thức tỉnh lý quân tiên h tao mày trong nhất thời cũng không biết tử kê là được h a y cái có điều nó chưa chết chỉ bị lý quân tiên h đánh đến gần chết thôi lại nghĩ đến năng lực của tử kê lý quân tiên h liền không vui đột phá đến vọng thiên cảnh cùng với luyện đến thân thể lý quân tiên cũng không rõ ràng bản thân có tuổi thọ dài đến bao nhiêu nhưng lý quân tiên ước chừng phải có cỡ năm đến bảy trăm tuổi có thể nói là dài dàn g dặc nhưng trải qua một lượt chiến đấu này từ khi đụng độ với bích nhãn lục giao cùng với tử kê liên miên công kích lý quân tiên khó mà đong đếm được tổn thất như ước chừng đã bị đốt cháy mất khoảng một phần ba tuổi thọ cũng tương đương với hai trăm n ă m thọ nguyên không thể không nói lý quân tiên gần đây tổn thất thật nhiều từ tuổi thọ căn cơ khí hải vũ khí cho đến tuổi thọ giống như mọi chuyện không thuận lợi lý quân tiên h í p hít mắt một kiếm chấm dứt sinh mạng của tử kê dù sao hắn ghét nhất năng lực của nó tiện tay chém giết liền xong chuyện tử kê bị chém giết về sau trên thân nó bốc lên từ quang bao phủ quân thân thân thân thân thể nh sau đó tan giã giống như phong hóa thật lâu cuối cùng tử quang bắn về phía lý quân tiên lý quân tiên không kịp phản ứng đã bị tử quang bao trùm nhưng thân thể của hắn cũng không xảy ra phản ứng kỳ lạ trái lại bộ váy trên người chậm rãi phát sinh biến hóa váy trắng lúc này đã có dáng hỏng giống như từng áng mây lơ lửng mà tử quang đan sen vào bên trong giống như tạo nên mấy đường vân nước từ sắc đan sen vào trong nền trời khiến cho chiếc váy có mấy phần mỹ lệ huyết hoặc ps cầu đề cử ba chương một trăm hai mươi sáu hồi sinh chương một trăm hai mươi sáu hồi sinh lục vĩ hổ chạy đi nên thử chạy ra khỏi tả thiên sơn lần này vậy mà thành công trước kia không thể trông thấy ngoại giới không biết phải rời đi như thế nào cũng không thể bước ra ngoài nhưng vào lúc này nó có thể dễ dàng liền chạy thẳng ra ngoài mười mấy dặm b i ể n rộng trời cao không hề bị ướt thuốc đáng tiếc sau khi chạy ra ngoài lại không thể quay trở về ngoảnh đầu nhìn lại chỉ còn tàn thi đầm máu mùi tanh nồng đậm quanh quẩn mặc dù lục vĩ hồ có thể lờ mờ cảm nhận được tà thiên sơn tồn tại nhưng không nhìn thấy cũng không chạm đến được trong lúc nhất thời để cho nó có hơi hoảng sợ không biết phải làm sao đến luôn c u n g cả tay chân sắc mặt tái nhợt xuống nó ngơ ngác ngồi ở nơi này mỗi ngày cũng không thấy được lý quân tiên cảm giác bồn trồn càng lúc càng lớn cuối cùng hơn một tuần mới dẹ dặt rời đi vừa đi vừa sợ đột ngột bị một thanh kiếm từ trên trời rơi xuống đem nó đâm thành cãi sàng mãi đến khi rời xa hơn trăm dặm lục vĩ hồ mới thở phào một hơi sắc mặt thoáng qua chút vui mừng sau đó lục quang l ó e lên sương mù mờ ảo hội tụ trong phút chốc biến thành một mỹ nữ quyến rũ động lòng người bạch ngọc tấu hành t ẩ u thế gian mười ngày trước t ả thiên sơn lý quân tiên thấy bạch ngọc tấu có thể ra n g o à i lại không thể trở về liền không thèm quan tâm nữa cao thủ tứ chuyển ở thần quang đại lục chẳng còn mấy người không có ai uy hiếp được lục vĩ hồ cả tương lai có lẽ sẽ sinh ra d ò n dõi nào đó hoặc là g lý quân tiên mọi mắt mong chờ chuyện này hắn để cho vũ nhu đem mấy con quái thú khác ném ra ngoài ban đầu còn muốn thu phục tứ d ự c hãn mã làm t h u c ư ỡ i nhưng nhớ đến con quái thú này kêu lên một tiếng liền cực kỳ gợi đòn lý quân tiên liền không còn hứng thú trực tiếp vứt đi rồi giải quyết xong lý quân tiên tùy ý tạo ra một cái trụ đá cao hơn ba mươi thước ở trên không trung ngồi xuống chém giết một trận sau khi đi vào trong không gian bản nguyên này lý quân tiên liền có thể phát giác ra một chút khác thường thiên địa đại thế vốn khác thường thì không nói không gian bản nguyên ẩn núp đi cũng không cần đề cập tạ thiên sơn trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt thông thường của thần quang đại lục cũng không phải thứ khác thường mà lý quân thiên nhìn thấy hắn hướng mắt về đỉnh núi chính xác là bầu trở trên đỉnh núi trực tiếp có thể nhìn xuyên thấu tầng m â y mủ nhìn đến bản chất của nơi này từng sợi thiên địa đại thế giống như một tấm lưới trải ra xung quanh sợi dây ốn lượn giống như sóng biển chập trùng đại biểu cho thiên địa đang biến chuyển bên trong tấm lưới này vậy mà âm thầm có một tấm lưới nhỏ đàn sen vào bên trong âm thầm theo dẹt vào cùng với tấm lưới cũ chia cắt mắt lưới thành từng ô vông nhỏ hơn nữa lộ ra càng hoàn thiện càng ch hơn nữa tốc độ đan sen này càng lúc càng nhanh hơn giống như có cái gì đó thúc đẩy cùng duy trì năng lượng cho quá trình đan dệt này t ấ m lưới cũng không hoàn toàn là thiên địa đại thế thiên địa đại thế chỉ là biểu hiện ra bên ngoài không phải bản chất bên trong dưới cái sự đan dệt cùng va chạm trên t ấ m lưới này lý quân tiên l ờ mở có thể trông thấy bản chất tẩn sâu bên trong là những sợi tơ nhỏ hơn nền móng của t ấ m lưới có thể trông thấy nhưng rất nhạt n h ò a không thể thấy rõ ràng càng không thể hiểu được lý quân tiên sở dĩ ngồi xuống chính là muốn quan sát kỹ càng tình cảnh này trong âm thầm Hắn hơi có suy đoán thứ này nhưng cũng không chắc chắn, cũng chưa thể đoán này cũng cũng i có suy k ể một chứng, chỉ có thể trước cẳng cùng cứu. thể hết nghiên quan sát kỹ cùng từ từ kỹ m hồi lâu sau vũ nhu trở về nhưng không có quái dày lý quân thiên nàng âm thầm cắt đứt mấy khúc mảnh gỗ vụ liền nhóm lửa lên sau đó chậm rãi vật lông nướng thịt thịt là một đôi cánh lớn nhìn l ú c qua chính là cánh của tứ d ự c hắn mã hơn nữa vũ nhu đang nướng là một đôi c á n h chứ không phải một cái vừa rồi mang đ a m quái thú ném ra ngoài nàng nhân tiện đem đôi cánh này cắt xuống bởi vì vừa mới mọc lại đôi cánh cũng không quá lớn lại không quá mức chắc chắn không có thần quang bảo hộ nên rất dễ dàng bị vũ n u vặn xuống bởi vì lý quân tiên h cũng không giết bọn nó cho nên vũ nhu rất hiền lành giữa lại tính mạng của bọn nó đem bọn nó ném ra ngoài chỉ lấy một đôi cánh về làm thủ lao thôi thương võ đại lục không gian bản nguyên cổ thụ nghìn mét che trời hốc cây như huy động huy động tràn đầy nước cổ thái huyền vươn ra một bàn tay xuyên qua mặt nước bám vào thành hốc cây kéo thân thể chui ra ngoài toàn thân trần trụi tóc dài đến gối khuôn mặt non nớt một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi t ừ n g giọt nước lăn dài trên má giọc xuống c ầ m rồi rơi xuống mặt đất phát ra từng tiếng tiktok chương vô cực giống như luôn ngồi ở dưới gốc cây thấy cổ thái huyền chui từ trong hốc cây ra li nói xong mới lười nhác ngẩng đầu nhìn lên đối mặt với cổ thái huyền nhưng vừa nhìn một cái liền giật n ả y cả mình đôi mắt của cổ thái huyền đã không tồn tại chỉ còn một vết kiếm chém sâu thảm trái đen giống như sét đánh cổ thái huyền hơi run run vuốt lấy vết sẹo ngang mặt giống như gặp phải chuyện cực kỳ kích động run dậy không thể tự k h ô n g chế không biết trải qua bao lâu cánh tay cũng không ngừng vớt ve vết sẹo cuối cùng thở dài nói với trương vô cực lần sau đừng trêu chọc nàng trương vô cực hắn biết là cổ thái huyền lần này xuất thủ muốn đi dò xét xem lý quân thiên có thể uy hiếp đến bọn hắn hay không về sau sẽ ra đối sách như thế nào nhưng không nghĩ đến bị giết chết về sau. trở về nói câu đầu tiên lại là như thế thông thường có khả năng tổn thương đến bọn hắn đều sẽ bị toàn bộ hộ thiên thuẫn chiêu mộ hoặc là loại trừ còn chưa bao giờ tồn tại khả năng không đi trêu chọc nghe thế nào cũng giống như có hơi sợ mỹ công tử không biết chú ý bao lâu bây giờ mới ung dung đến chậm trên tay còn cầm một chiếc áo choàng đắp lên cho cổ thái huyền đồng thời khỏe miệng hơi cong lên cực kỳ hiếu kỳ hỏi nàng ta thú vị như vậy có thể làm ngươi bị thương cụ thái huyền hừ một tiếng nói không sai giống như ngươi năm đó mỹ công tử vẫn duy trì nụ cười nhạt khí độ phi phạm nhưng ánh mắt lại hơi hiếp lại n h ĩ mãi hỏi ngươi không định làm như năm đó sao năm đó mỹ công tử cũng là một võ giả tuyệt đỉnh thực lực tung hoành thiên hạ tạo nghệ võ học cũng độc đáo có thể đả thương chân linh cho dù người của hộ thiên thuẫn sau khi sống lại cũng vẫn bị lưu giữ chút vết thương nhỏ trên cơ thể nhưng so sánh với lý quân tiên vậy thì đúng là không bằng sau khi sống lại vẫn còn bị giữ nguyên vẹn vết thương giống như khi chết đi đã là chứng minh lớn nhất nếu không phải cổ thái huyền lưu lại một tay sáng tạo một loại võ học làm cho bản thân trước khi chết sẽ tự động sụp đổ sinh thức tránh cho bị người ta đánh giết mà tổn thương chân linh dẫn đến không thể hồi sinh thì chỉ sợ đã bị lý quân tiên cho diệt tận gốc rồi năm tháng dài đằng đắng hắn gặp phải không ít người đôi khi sẽ nhảy ra một kẻ kỳ tài có thể tổn thương đến chân linh của hắn số lượng tuy không nhiều vô cùng hiếm hoi nhưng đích sắc tồn tại cho nên cổ thái huyền đã sớm sáng tạo ra một chiêu này đáng tiếc lưu giữ lại thủ đoạn để hồi sinh thôi dù sao thực lực của hắn đã đứng ở trên đỉnh phong rất nhiều năm không có mấy người có thể chém giết hắn lại thêm mỗi lần hồi sinh vết thương đều biến mất hoặc cùng lắm là xót lại vết tích rất nhỏ cho nên biện pháp phòng bị cũng không phải rất chu toàn cuối cùng vết thương do lý quân thiên gây ra lại không hề phục hồi lại chuyện này cổ thái huyền chưa từng nghĩ đến vừa mới hồi sinh lại mới khiếp sợ không thôi lại thêm mỹ công tử chạy đến miệng mai một chút tâm tình của hắn cũng hơi tức giận thử l ệ n h nói năm đó người giết người của hộ thiên t h u ẫ n mười mấy lần còn không định đổ lỗi lên đầu b ọ n ta mỹ công tử cười nhạt dễ c ợ n đáp lại không trách các ngươi chẳng lẽ còn trách ta hiện tại sao không thấy ngươi có khí phách như năm đó dây dưa cưỡng ép đến cùng không thể không nói tuy rằng sinh sống ở đây rất nhiều năm làm đồng bạn nhiều năm nhưng mỹ công tử vẫn là có chút oán giận trong lòng lúc này cũng không bỏ qua cơ hội miệng mai qua nói đi cũng phải nói lại cổ thái huyền ăn một pha lỗ vốn lớn thế này mỹ công tử lại có hứng thú càng nhiều với lý quân thiên lần trước nghe đến thông tin của lý quân thiên là một vị mỹ nữ hắn đã rất hứng thú rồi nếu không phải cổ thái huyền nhất quyết tranh đoạt công việc thì lần này thì hắn mới là người đi gặp lý quân thiên mà hiện tại hắn càng chờ mong để được gặp lý quân thiên hơn rồi ps cầu đề cử ba chương một trăm hai mươi bảy thiên loan điện chương một trăm hai mươi bảy thiên loan điện nơi giáp giới lang triều âm đang lười biếng ngủ trong đ ô n g hoa liền nghe đến từng tiếng l ệ c h bạch tiến đến gần nàng nghi hoặc giò xét một chút cuối cùng thấy từ trường khanh một thất nước sũng mỗi một bước chân bước ra đều lưu lại một vết nước đọng từ trường khanh ngươi vì sao thảm như vậy cả người không biết nước ở đâu ra chạy ướt xuống cả một đường giống như tảng băng bị nắng chiếu không ngừng t ă n g chạy nhìn đến thật sự rất thê thảm từ trường khanh yếu ớt thở không ra hơi nghe đến tiếng nói của lăng triều âm liền ngừng lại bước chân hướng mắt nhìn lên trên không t r u n g tập trung vào đông hoa đang chớm nở kia lăng triều âm vẫn luôn ở nơi này từ trường khanh cũng không phải mất công đoán gì càng không có bất ngờ hắn ngừng lại nặng nề thở ra mấy hơi mới nói trở về đi nơi này không cần thủ lăng triều âm lúc này mới đem cơ thể lộ ra đông hoa nở rộ còn nàng ngồi ở bên trong đông hoa lười biếng nhìn xuống từ trường khanh tiểu từ ngươi hiện tại còn có thể ra lệnh cho ta rồi từ trường khanh không có tranh cánh ngắt quăng lấy từng hơi thở nói không phải lăng tỉ thần quang đại lục không cần thủ cũng được không lật được sóng gió gì lăng triệu âm hơi n h u n m mày một cái nàng cho rằng từ trường khanh quá trẻ tuổi không trải quá h o a loạn không biết hai thế giới sắp nhập là chuyện trọng đại thế nào nguy cơ cũng to lớn cỡ nào một khi xử lý không ổn thỏa chính là thai họa ngập đầu cho nên từ trường khanh nói đến không lật được sóng gió gì quá nhẹ nhàng cũng quá coi thường một thế giới giọng nói của nàng không khỏi nghiêm túc thêm mấy phần không còn loại tùy ý lười b i ế n mà trêu chọc kia nữa thậm chí là hơi lạnh léo hỏi không lật được sóng gió ạ vậy sao nhìn bộ dáng của ngươi lại thảm như vậy từ trường khanh nghe ra ngữ khí của lăng triều âm có chút bất tiện hắn cười khổ một cái biết là lăng triều âm hiểu là mình hắn lại nặng nề g h bước ra mấy bước c h i t để đi vào thương võ đại lục mặc dù vẫn là nơi giáp giới nhưng đã thuộc về mặt bên phía thương võ đại lục kỳ thực địa điểm giáp giới tương đối xác định cho dù trong lúc vượt qua không gian có tạo nên hỗn loạn về vị trí thì tranh lệch cũng không xa trường hợp của từ trường khanh cùng cổ thái huyền trực tiếp bị ném vào trong không gian bản nguyên của thần quang đại lục là trường hợp đặc biệt đồng thời cũng là do hai người bọn hắn làm một chút động tác mới dẫn đến kết quả như vậy lúc này trở về đương nhiên sẽ không bị ném thẳng về không gian bản nguyên được cũng không có năng lực như thế đi đến gần đ ô n g hoa một chút từ trường khanh thở dài nói ta cũng không phải khinh thị thần quang đại lục chẳng qua bọn hắn chọc điên kiếm ma rồi lăng t r i ề u âm nghĩ hoặc chọc điên bọn hắn làm gì e rằng sắp bị g i ế t hết từ trường khanh lắc đầu thân thể giống như rách nát đến mức không chịu nổi chỉ kịp t h ể u thảo nói ra mấy lời như vậy còn chưa dứt lời cơ thể của hắn vỡ tung ra hóa thành một khối nước đổ xuống mặt đất giống như một quả bóng bay bơm đẩy nước sau đó đột một chọc thùng vỏ bóng bay số nước ở bên trong vỡ tan ra rồi rơi xuống cuối cùng chỉ còn sót lại một vũng nước trong không còn dấu vết thân thể lăng triều âm nhìn sửng ư sốt một cái cành cây rung động một chút ốn lượn xuống mang bông hoa ghé s á t về vũng nước nàng nhìn vũng nước trong e o đôi mắt lóe lên ánh vàng nhạt giống như mày mỏ cái gì cuối cùng tự lầm nhầm chết làm nhảm mấy lời liền chết nàng mất hết hứng thú lại nhìn một chút giao giới thầm nghĩ liệu mình có nên đi sang bên kia xem một chút hay không nghĩ nghĩ lại không đi vào nghe từ trường khanh nói hình như là đám người ở thần quang đại lục chọc giận kiếm ma sắp bị người ta giết chết nàng cũng biết kiếm ma là sư tỷ của từ trường khanh mà từ trường khanh lại bị đánh thành dạng này chứng tỏ đúng là điên k h n g nhẹ nàng mới không thèm đi vào tìm mệt nhọc cho mình nàng chỉ cần thủ ở chỗ này là được rồi đột phát bất cứ tình huống nào liền làm ra ứng đối là được cho dù nàng thất thủ liền phát động các chuẩn bị về sau của hộ thiên thuẫn làm ra các biện pháp ứng đối mấy trăm năm qua vẫn vậy lăng triều âm quen thuộc cũng không có ý định phá bỏ càng lười nhác thay đổi các chuyện khác lý quân tiên có thể giết sạch thần quang đại lục thì nàng càng vui lòng đỡ phải lo nghĩ giải quyết nhân khẩu sau này nghĩ như vậy lăng triều âm lại một lần nữa lăn vào trong đông hoa nằm thoải mái đi ngủ mất dạng cực bắc thần quang đại lục thiên luân điện cự điệu bay lượn mấy một ngày một đêm cuối cùng đem đám người của thiên loan điện trở về toàn bộ thiên loan điện dựng ở trên một vách núi cao xung quanh đều là đỉnh núi hiểm trở quanh năm tuyết phủ bật đầu từ trên mấy con cự điệu đi xuống mười mấy dáng người đều là nữ tử mỗi người đều vóc người huyền chuyển y phục sạch sẽ p h o n g nhã mặt đeo mạng che mặt hoặc là đội nón c h e không rõ được dung mạo cung điện sừng sững xây dựng ở trên vách đá chót vót ngoại trừ phi hành thì gần như không thể tiếp cận được cung điện xây dựng bằng đá cứng lộ ra mấy phần lánh leo cùng ầm chầm cánh cửa của cung điện đột một mở ra hơi lạnh hun hút thổi đến y phục của những người này tung bay mép áo đều đóng lên một lớp băng cứng cung điện tối đen ngoại trừ tiếng g do rít còn có tiếng răng rắc của mặt băng bị đ p vỡ từng tiếng vỡ đồng đều dọc theo tiếng bước chân chuyển đến ra càng lúc càng rõ ràng khoảng cách gần có thể nghe ra được bước chân không phải từ một người mà là một loạt mấy người liền bước chân còn hơi nặng nề cuối cùng bốn người ra lần lượt đi ra cửa cung điện trên vai bọn họ còn gánh một chiếc quan tài băng quan tài băng xanh lạnh nhạt xuyên suốt mà có một độ đục nhất định ầm ầ ba bốn người cực kỳ cẩn trọng hạ băng quan xuống mặt đất mặc dù động tác đã cực kỳ chậm chạp, cố gắng đặt xuống nhẹ nhàng nhưng băng q u a n vừa đặt xuống nền sân liền để sập ra một mạng nện hơn mười thước bốn người bị chấn động đến cũng hơi bất ổn nhưng cuối cùng cũng có thể để cho quan tài băng ổn định dựng ở trên mặt đất lúc này dung mạo của bốn người mới để người ta nhìn rõ ràng bốn nữ t ử mặc h áp ý gì tóc buộc còn càng dung mạo thường thường cũng không phải dung nhan tuyệt sắc nhưng sắc mặt của ai cũng t r ắ n g bệnh đôi môi n h ậ t nhạt giống như thiếu máu nhưng chót mũi lại hơi đỏ càng giống như bị lạnh cóng ảnh hưởng đến cơ thể trên tay của bọn họ đều mang siềng xích x i ề n xích hóa lại đôi tay một đầu dây xích khác nối thẳng vào trong quan quan chìm sâu vào trong quan tài giáp r băng quan chậm rãi nước ra từng khe danh dài các vết nước không ngừng mở rộng ra giống như là một quả trứng đang nợ ra ở m ba băng quan nổ tung ra một lỗ hồng lớn phá tan mặt chính diện của băng quan từ trong băng quan một bàn tay g ầ y gộc gần như chỉ còn ra bọc xương nô r a bắt chặt vào vách quá tải gân gốc xếp chặt lại vận lực bốn nữ tử xung quanh đồng loạt lóe lên lang quang lang quang thấm đậm lại ẩn giấu một, một tia tử quang cực kỳ nhạt nhạt đến gần như có thể không tính đến nhưng thật sự là tồn tại thân quang từ bốn người nợ rộ bùng cháy cất cao lên sau đó đồng loạt dọc theo dây xích chuyển vào trong quá tải bốn người nhanh chóng khô quát xuống các nàng dùng chính sinh mạng của mình thi triển bí pháp để cho thần quang thăng hoa sau đó t r u y ề n vào cho người ở trong quan tài cánh tay bám ở vách quan tài kia rất nhanh bị thanh quan g bao phủ cánh tay vốn g ầ y như da bọc xương kia chậm rãi căng p h ồ n g lên tựa như máu thịt đang được bơm vào khiến cho cánh tay đầy đặn trở lại bịch bịch bốn nữ tử đổ sụp xuống y phục đen tuyển tùy ý rơi thẳng xuống phủ lên một đống xương trắng phát ra từng tiếng lạch lạc cạch vốn là nữ tử tướng mạo thường thường bây giờ chỉ còn lại bốn bộ xương trắng cùng bốn bộ y phục mà thôi lan quang bao phủ nội bộ quan tài le lói rất lâu cuối cùng chậm dãi thu Che đậy đi cuối cùng biến mất từ trong quan tài cánh tay hơi v ậ n lực n â n g một đôi chân trắng bước ra chân dài thẳng tắp cùng tà váy xẻ cao vút tận lực để đôi chân toàn bộ lộ ra ngoài mà không gặp cản trở có điều màu da này quá trắng thậm chí trắng đến x a n h ra trông có hơi không khỏe mạnh ps chương bù ba nợ một chương tuần sau thu xếp trả nốt nghe mọi người ba ps cầu đề cử ba chương một trăm hai mươi tám mở rộng tầm mắt chương một trăm hai mươi tám mở rộng tầm mắt cung nên láo tổ đám người của thiên loan điện đồng loạt quỳ xuống hành lễ với người vừa bước ra từ trong b ă n quan nàng không làm ra đáp lại nhanh chóng bước lên phía trước nhìn v ề người đang nằm ở trên mặt đất nói là người cũng không chính xác nói đúng thì phải là thi thể thi thể của đặng chỉ vi nhìn đến dung mạo g i à n mua của đặng chỉ vi l ã o tổ của thiên loan điện không khỏi nhấc lên một nụ cười theo khỏe miệng của nàng cong lên một làn khói trắng phiêu phiêu thoát ra ngoài đặng chỉ vi thì ra bộ dáng của ngươi trông như thế này lại nhìn thấy thảm trạng từ các vết thương trên cơ thể b ạ c h chỉ vi nàng ta khẽ tay mày giọng nói lạnh lùng hỏi kiếm khí thật mạnh là kẻ nào làm đương nhiệm điện chủ của thiên loan điện vẫn đang quỳ dưới đất không dám đứng dậy nghe đến lao tổ chất vấn liền giải đáp bẩm lao tổ là ác ma từ trong tả thiên sơn đi ra nàng ta chỉ dùng ba kiếm liền đánh chết đặng chỉ vi ha ha lao tổ thiên loan điện cười lạnh một tiếng cười mà gằn g r ộ n g tiếng cười hết sức lạnh lẽo nàng nói đánh chết ai nói với các ngươi tiện nhân này đã chết một đám cao thủ của thiên loan điện đều ngơ ngác cùng kinh nghi nghe lời nói của lao tổ hình như nói là đặng chỉ vi chưa chết nhưng bọn hắn đã kiếm t r a rất kỹ không kể việc phía hết công sức trộm lấy thi thể trở về trên đường bọn hắn cũng kiểm tra qua tránh cho có sự nhầm lẫn bọn hắn có thể chắc chắn rằng đây là thi thể thi thể là đặng chỉ vi không thể sai được nhưng lời của lão tổ bọn hắn có nghi ngờ trong lòng nhưng không dám nói lời nào chỉ có thể túi đầu im lặng thấy cả đám đều im thi n thít lao tổ thiên loan điện hừ lạnh một tiếng đầy bất mãn ánh mắt vụ bể ngu si không thể tả thảo nào chỉ có thể đạt đến tam tứ chuyển quả thật không nên thân phát tiết một trận lao tổ của thiên loan điện lại thở ra một hơi tính khí hơi thu liễm lại một chút nhưng mà nàng ta lại tùy ý ngồi lên trên lưng của một cao thủ tứ chuyển của thiên loan điện chân trái vắt lên chân phải tà váy trượt xuống một bên phô trọn chân dài không những làn da của nàng trắng bệnh thân thể của nàng cũng cực kỳ lạnh bớt tựa như được tặc từ một khối băng hình thành nàng vừa ngồi xuống cao thủ tứ chuyện kia liền bị lạnh đến run cả lên hàm răng va đập vào nhau khiến cho việc làm một chiếc ghế cũng hơi bất ổn lung la lung lay nàng cũng không để tâm ngồi rất tùy ý cũng rất vững vàng lạnh nhạt nói năm đó thiên thánh chủ cầu nam nhân kia tiến đánh tả thiên sơn cuối cùng dẫn phát đại biến động truyền thừa đều đoạn tuyệt thần quang ẩn nút cuối cùng những người sau thời đại đó đều chỉ có thể đạt đến tứ chuyện rất nhiều thủ đoạn các ngươi không học được cũng không biết là chuyện bình thường chẳng qua hoàn cảnh của các ngươi có vẻ cũng quá thư thái đổi lại là ba nghìn năm trước có lẽ thiên loan điện đã sớm bị dị mất cả đám run lên trong lòng không dám nói gì đối với chuyện của ba nghìn năm trước bọn hắn cũng không biết gì chỉ biết được lao tổ là người của thời đại đó từng cùng thiên thánh chủ tranh p h o n g hơn nữa giống như còn có ân đoán nhưng cụ thể thì không có ghi chép cũng không ai biết được nữ tử nói nói lại giống như pha lẫn chút cảm khái ánh mắt nhìn về phía bầu trời vừa vặn trông thấy không trung vốn là ngân sắc thiên trầm rãi phai mờ giống như bị pha l ẫ n ra hóa thành một màu trắng đục pha lẫn xanh nhạc lông mày của nàng hơi cao lại sắc mặt nghiêm nghị mấy phần tự lầm nhầm phải lật trời rồi không gian bản nguyên thần quang đại lục dưới chân tả thiên sơn lý quân tiên tĩnh tọa hơn một tháng bầu trời biến chuyển cũng kéo dài hơn một tháng không gian bản nguyên cũng đảo lộn hơn một tháng để cho lý quân thiên thu hoạch được rất nhiều bản chất của những sợi dây kia thiên địa đại thế chỉ là biểu hiện ra bên ngoài mà bản chất sâu xa bên trong chính là quy tắc khi lý quân thiên quan sát kỹ càng cùng có một chút l ĩ n h nộ g liền nảy ra cái tên này giống như nó được y n ấn vào sâu thẳm trong tiềm thức của mỗi người chỉ cần có một chút xíu l ĩ n h nộ g đến phương diện này liền sẽ sinh ra thông tin này vô cùng thần kỳ lý quân thiên về sau đi sâu vào lãnh nộ quy tắc mặc dù chỉ lãnh nộ chút da lông nhưng để hắn hiểu ra rất nhiều toàn bộ thế giới này được đan dệt lên từ một tấm lưới khổng l t quy, nó quy, quy, quy tắc nhìn như vô hình không thể đụng chạm lại quyết định tất cả mọi thứ trong thế giới thiên địa đại thế bất quá là sản phẩm do quy tắc diễn sinh ra lực lượng càng hiện lộ rõ ràng càng dễ để người cảm hứng được giống như ngọn lửa kia mang đến cảm giác nóng bỏng không ngừng lưu chuyển tỏa ra ngoài tỏa ra chính là một trong các thế của ngọn lửa để người ta có thể cảm nhận được Về phần nóng bỏng mới là cho ố t tắc. Tiên lói, là Lý quy Quân i nói, lói, ề u quy nhưng không thể không thể tắc là cốt lối, là một t là là r n những bản chất của thế gian, muốn hoàn toàn không chuyện tháng năm g chất thế thấu hiểu phải thể Cho của có được. vài vài làm là dù n ộ tính như lý quân tiên cũng mới chỉ hiểu được g a lông hắn có thể cảm nhận được nếu như quy tắc là một cuốn sách vậy thì hắn mới chỉ đọc đến trang đầu tiên thôi phía sau còn có hàng vạn tờ ẩn chứa thông tin thơm ảo mà hắn chưa đọc đến càng chưa đề cập đến thế gian có hàng nghìn hàng vạn quy tắc tương ứng với hàng nghìn hàng vạn cuốn sách lý quân tiên mới chỉ nhìn lướt qua số lượng đã thấy vô cùng nhiều lại chỉ có thể sơ sơ lướt qua trang đầu tiên m u ố ngoài hiểu t ra còn phải có h u ệ chút thời gian g n mài n rua Quân Tiên điểm dừng, cùng vật dụng không phải cứ học được là có thể lấy ra dùng còn cần có thời gian quen thuộc tựa như cương khí của lý quân thiên không xa lạ gì nhưng cũng cần phải có thời gian để vận dụng đến tỉ mỉ từng tia từng sợ i tránh khỏi lãng phí quy tắc ở tầng thứ càng cao cấp hơn lý quân thiên muốn tấu t r i ệ t còn cần bỏ ra nhiều công sức hơn nữa trong lúc nhất thời vội vàng cũng không có tác dụng gì mà hiểu sơ về quy tắc trong thiên địa lý quân thiên đối với võ đạo về sau đã có quy hoạch rõ ràng cảm giác con đường thông suốt đến một q u ã n g rất xa không còn bị sương mù che đ ạ i nữa ngưng lĩnh nộ phát tắc lý quân thiên cảm thấy hiện tại là thời điểm để đột phá đến cảnh giới tiếp theo trước đây hắn cảm thấy không cần thiết nhưng hiện tại thì khác rồi thông qua cảm nộ quy tắc lý quân thiên biết được một chuyện chính là việc hai thế giới sắp nhập vào nhau lưới quy tắc sẽ đan dạy càng chặt chẽ hơn lực lượng quy tắc sẽ càng mạnh hơn thế giới cũng vì thế mà lớn mạnh hơn thế giới lớn mạnh hơn thiên địa linh khí sẽ nhanh chóng được gia tăng lên lý quân thiên không cần lo lắng về vấn đề dinh dưỡng đồng thời thế giới lớn mạnh hạn chế cũng nới lỏng cảnh giới tiến triển sẽ nhanh hơn đổi lại quy tắc hoàn thiện cùng tăng cường mở con đường tiến lên phía trước cũng khó khăn hơn nhất là khi cảnh giới chạm đến tầm thứ lực lượng quy tắc mà lý quân thiên đã quy hoạch được cảnh giới tương lai chẳng mấy chốc sẽ tiếp xúc với lực lượng quy tắc cho nên phải nhanh chóng đoạt được tiên cơ trước khi quy tắc cường đại đến không thể chống lại hắn phải nhanh chóng đ ạ t đến tầng thứ có thể đâm thùng quy tắc chân chính đấu cùng thiên địa không sai một lần này đi đến thần quang đại lục ngoại trừ đi thăm thú một thế giới xa lạ lý quân tiên h còn được một lần mở rộng tầm mắt tầm mắt nâng cao thấy được người khác biệt thú khác biệt biết được không gian bản nguyên gặp được người nắm giữ bản nguyên thu được một chút lực lượng bản nguyên cảm lộ được lực lượng quy tắc thấy được quy tắc đan dậy cùng sáp nhật làm nền cho sự dung hợp của hai thế giới còn thấy được hai lực lượng bản nguyên cấp đoạt lẫn nhau lấy máu thịt môi dưỡng bản nguyên. không sai số sinh linh mà lý quân tiên giết hóa thành nguồn năng lượng cung cấp cho quá trình tranh đoạt quyền chủ đạo trong không gian bản nguyên lý quân tiên bởi vì cảm lộ được một chút lực lượng quy tắc mới biết được điểm này từ đó liền nhớ lại đạo đ ỉ n h phong cũng tồn tại một cái cây cùng hành động suýt nữa tận d i ệ t mấy nghìn võ giả của nguyên cơ tông lúc trước không hiểu hiện tại đoán được không sai bệt lắm ngoài ra hắn hao t ổ n đi rất nhiều thứ cuối cùng dẫn đến lối suy nghĩ cũng thay đổi một cách trực diện trước kia kiếm ma đấu với người đấu với trời muôn truyền vo thiên hạ chuyển thừa và thế lý quân tiên cũng không sai bệt lắm tâm tính bị kiếm ma ảnh hưởng cùng với suy nghĩ của chính mình không ít lần hắn chứng lại chờ đợi người trong thiên hạ đuổi kịp hắn khiêu chiến hắn thậm chí là đặt bẫy vây giết hắn nhìn như tiêu căng tự phụ thực tế vẫn có chút tịch mịch cùng đặt lối hắn không rõ đối thủ tuy nghĩ rằng phải đấu với trời nhưng cụ thể làm sao để đấu với trời thì hắn không rõ ràng chưa từng chạm đến tầng thứ này hiện tại hắn biết rõ hoặc nói chính xác là khóa chặt mục tiêu hắn biết phải làm như thế nào cũng biết trời đất rốt cục là dạng tồn tại thế nào làm sao để đấu hắn không đặt lối không còn muốn đấu với người trước đây hắn có thể nhân tử khoan nhượng tùy ý đối với người khác sợ đâu sợ đôi mà không nỡ giết người này người kia hiện tại lý quân tiên h cảm thấy không cần thiết hắn đã từng nói muốn quân lính thiên hạ dẫn dắt một thời đại võ đạo hưng thịnh cho nên yêu quý nhân tài khoan nhượng với cao thủ khác nhưng bây giờ hắn mới nhận ra hắn mở rộng võ đạo kẻ sau có thể đi đến hay không thì hắn không cần phải quan tâm hắn chỉ cần cầm đầu tiến lên mà thôi quân lính thiên hạ quân lính dẫn đầu thiên hạ người ở dưới trời là trong thiên hạ hắn muốn đâu với trời sao lại có thể nhận là ở dưới trời cho nên hắn chỉ cần dẫn người khác cho người khác một con đường mọi chuyện còn lại đều không cần còn đến người khác phải làm thế nào để từng bước tiến lên đấy là chuyện của chính họ người trong thiên hạ có liên quan gì đến ta tại sao ta phải đấu cùng với người ta có một chuyện khác cần phải làm chính là đấu với trời đấu thắng trời ps cầu đề cử ba chương một trăm hai mươi chín hướng thiên chương một trăm hai mươi chín hướng thiên lý quân thiên mở rộng tầm mắt liền để cho tâm tính khoáng đạt chuyện đột phá hết sức đơn giản t h u ậ n lý thành trương dựa theo suy tính cùng thiết lập của mình lý quân thiên bắt đầu đột phá vào cảnh giới tiếp theo hướng thiên cảnh trước kia lý quân thiên đã chỉnh lý hoàn thành hướng thiên cảnh nhưng thông qua một chút cảm nộ đến lực lượng quy tắc lý quân thiên có được phương hướng rõ ràng hơn cũng hiệu thấu đáo hơn đối với cảnh giới này trước kia hắn đắp nặng cảnh giới đều là từ nguyên lý suy tính đi lên lại chỉ nghĩ đến có thể sử dụng phương pháp nào để đạt thành hiệu quả thế nào mà không thể nào hiểu được cốt lõi rằng tại sao làm như thế lại đạt được hiệu quả như thế hắn chỉ có thể tập trung ở biểu hiện bên ngoài thông qua biểu hiện tổng kết ra quy luật từ trên một cấp bậc nông cạn động chạm vào quy tắc từ đó thu hoạch được hiệu quả nhìn qua không sai biệt lắm nhưng khi đạt đến cảnh giới cao hơn quay đầu nhìn lại liền sẽ cảm thấy rất nông cạn lãng phí tinh lực cùng thời gian mà hiệu quả không đạt đến mức tối đa tất nhiên ý nghĩ của lý quân thiên trước đây không phải quá mức yếu kém chỉ là chưa thể đạt đến yêu cầu cao nhất của chính hắn mà thôi chẳng hạn như thác hải cảnh lấy nhãn lực của lý quân thiên bây giờ cũng không thể bới móc được quá nhiều thiếu sót tầm mắt cao ánh mắt soi mói tỉ mỉ nhưng so sánh tương quan cùng với cân bằng với việc độ khó cùng độ chi tiết thì thác hải cảnh làm được rất tốt v õ n g tiên cảnh thì lại lộ ra không phải quá mức xuất sắc như vậy ít nhất vẫn có thể thấy được không ít điểm thiếu hụt một phần là bởi vì lý quân thiên đột phá cũng không phải tự chủ đột phá lần đó đột phá còn lộ ra có chút kỳ kỳ q u á i quái có mấy phần liên quan đến vật khí không có minh tâm không có dưỡng thế trực tiếp ngưng tụ căn cơ võ đạo bước vào ngưng cơ kỳ thậm chí là đi đến đình phong một chút quá trình diễn ra lý quân thiên cũng không rõ ràng. thuần túy là dựa theo suy tính của hắn đẩy ngược chứ không có trải nghiệm trực tiếp xuất hiện thiếu hụt cũng không kỳ quái một phần khác là bởi vì vọng tiên cảnh đủ cao minh các bậc lực lượng đã đụng chạm đến đạo lực lượng của đạo là loại lực lượng cao cấp nhất mà võ giả có thể đạt được có thể ảnh hưởng đến quy tắc giao động quy tắc cùng tranh p h o n g với quy tắc cho nên sau khi lý quân thiên l ĩ n h nộ quy tắc liền có thể hiểu cặn kẽ hơn về vọng tiên cảnh hiểu rõ hơn về cái lực lượng gọi là đạo hiểu rõ hơn về căn cơ võ đạo ngưng cơ nhập đạo bước vào đại đạo thực tế chính là bước đầu tiên có thể ảnh hưởng đến quy tắc của thiên đ i ệ đặc tính của căn cơ võ đạo được định hình bở chân ý c h â n ý đã cộng minh với quy tắc của thiên địa thông qua một chút cộng minh nhiễm lên lực lượng tạo thành biểu hiện ra bên ngoài hình thành cái gọi là thần diệu lực lượng của đạo lúc này mới hết sức nhỏ bé vừa mới nhập đạo cũng chẳng tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng lực lượng cộng minh với quy tắc tạo thành một chút xíu đặc tính cho nên không mạnh là chuyện rất bình thường nhưng nói đúng ra đây không coi là mượn chỉ có thể coi như cọ một xíu từ lực lượng quy tắc một loại lực lượng cường đại nhất trong thiên địa liền có thể để cho lý quân thiên đánh đâu thằng đó cảnh giới không tinh tiến mà bản thân lại cường đại hơn rất nhiều gọi đúng ra là trở nên b ă n minh hiểu thấu đáo bản chất của thần diệu trong căn cơ võ đạo hướng thiên cảnh hướng thiên xuất kích bước đầu tiên đồng thời hướng thiên cảnh cũng tập trung vào một điểm chính là đả thông khí hải cùng với thiên địa bên ngoài lấy căn cơ võ đạo làm mũi nhọn đánh mở cầu nối này khiến cho căn cơ võ đạo có thể rời khỏi khí hải thật sự xuất hiện ở trong trời đất mà có một số đồ vật cũng có thể thu vào trong khí hải không phải đồ vật gì cũng được nhưng lý quân tiên có ý tưởng để cho khí hải trở thành một cái nội thiên địa chỉ là có ý tưởng như vậy sau khi l ĩ n h ngộ đến quy tắc hắn liền biết muốn cấu tạo nội thiên địa khó khăn đến mừng nào tạm thời không có tinh lực cùng năng lực làm được chuyện này nội thiên địa không làm được nhưng miễn cưỡng có thể tạo ra một không gian tồn tại đặc biệt đặt vào một chút đồ vật cũng không phải là không được dù sao có tiền lệ là dùng hỏa hồng liên đó thôi lấy độ vững chắc của khí h ả i hoàn toàn có thể tiếp nhận được đồng thời việc này chỉ là mục đích phụ đột phá về sau có thể thử nghiệm mục đích chính là mở ra thông đạo liên kết khí h ả i cùng thiên địa từ đó căn cơ võ đạo không còn bị suy yếu mỗi khi vật dụng Có lực thể phát toàn thời huy ra dàng à lượng đồng bộ l dễ mở cho căn cơ võ đạo cộng với lực lượng quy tắc, cùng minh thêm thần diệu cùng ảnh h đạo tăng lượng võ với gia diệu ư quy n g t ra o n tiên g điệm. thông đạo lý quân tiên liền gọi thông đạo này là thiên môn liên kết khí hải cùng thiên địa dùng căn cơ võ đạo đánh mở thiên môn căn cơ võ đạo xông ra ngoài liền có thể đại triển lực lượng trực tiếp hút lấy linh khí trong thiên địa ở vòng tiên cảnh lý quân tiên đã có thể cảm nhận được linh khí nhưng cơ bản là không luyện hóa được không sử dụng được cho dù hút vào linh khí cũng không thể sử dụng lúc đó lý quân thiên xây dựng thần thể cũng không am hiểu về lực lượng quy tắc cho nên không có biện pháp nào nhưng lấy kiến thức của hắn bây giờ thì chỉ cần luyện đến thần thể là có thể nạp linh khí cho mình dùng mấy văn tự in trên lục phủ kia chính là một chút hoa văn liên quan đến lực lượng quy tắc giống như nó diễn giải ra lực lượng quy tắc để cho lực lượng quy tắc bám vào trên đó hoặc là lực lượng quy tắc bị biểu hiện ra chính là mấy hoa văn đó cụ thể thì lý quân thiên chưa tìm hiểu kỹ càng hắn vừa mới đả thông tiên môn hiện tại mới bước vào hướng thiên cảnh hướng thiên cảnh đồng dạng bị lý quân thiên chia làm ba giai đoạn lần này hắn không có đột phá liền đạt đến đình phong chỉ có thể ngưng tại giai đoạn thứ nhất n ạ trong khi í Thu ê n đó linh khí có chất lượng tương đương với chân khí chỉ cần phải chuyển đổi một lần tuy rằng không ngang giá nhưng nhanh hơn là chuyển đổi năng lượng thành cơ khí là điều hiển nhiên Căn cơ võ đạo của lý quân tiên hơi i ệ n t nhũ vị mày hai h lần trước đột phá chẳng phải là có một cố lực lượng xuất hiện cải biến thân thể của hắn hay sao hiện tại lại biến mất đi đâu rồi đợi nửa ngày lý quân tiên h không tin tả tinh thần lượn khắp một vòng cơ thể cũng không tìm ra manh mối gì cuối cùng dọc theo l ụ c phủ chạy vào trong kiểu u ngắm nhìn năm màu thần kiếm cắm ở bên trong năm màu thần kiếm cơ bản chưa từng tiêu tán sương mù đủ màu sắc vẫn tràn ngập lôi điện ẩn hiện đảo lượn xung quanh chẳng qua lôi điện so với trước kia đã nhỏ bé đi rất nhiều cực kỳ le lói l ô i điện trước kia giống như bầy rắn bây giờ chỉ còn l ắ c đ ắ c bảy tám con vô cùng yêu linh nhìn kỹ lại mũi kiếm của năm màu thần kiếm giống như cắm vào cái gì đó p s cầu đề cử ba chương một trăm ba mươi đoạt linh chương một trăm ba mươi đoạt linh thứ gì lý quân tiên quan sát kỹ càng hơn một chút tấm mắt nhanh chóng hạ xuống tinh thần g i xét tỉ mỉ đây là một đ o à n khí nhìn càng giống như một con hắc mãng đang ngao ngoe nghe muốn chui vào nhưng bị ngũ sắc thần kiếm cắm đến gắt gao nhiễm lên một chút lực lượng quy tắc rất mờ nhạt lý quân tiên cảm ứng một phen liền suy đoán được đây chính là c ố lực lượng mà hắn đang chờ đợi đường này không nghĩ đến lại bị thần kiếm năm màu cắm ở chỗ này loại quy tắc này lý quân tiên cảm ứng một chút muốn phân biệt xem đây là lực lượng bị ảnh hưởng bởi quy tắc gì càng xem càng cảm thấy kỳ quái có hơi không đúng không giống như vướng m ắ t phải quy tắc gì tạo nên lực lượng tương đối ôn hòa không có loại gò bò hạn chế giống như lực lượng quy tắc thông thường kia cụ thể thì lý quân thiên cũng không biết nhưng hắn không định tiếp nhận loại lực lượng này liền mặc kệ nó ở mũi kiếm của ngũ sắc thần kiếm ở đó để nó chậm rãi tiêu tan giống như những sợi lôi đ ị a kia cảm ứng một chút thần kiếm năm màu lý quân thiên nhận ra rằng uy lực của thần kiếm năm màu giống như gia tăng hơn trước kia không những không tiêu tán mà còn vững chắc hơn uy lực giống như còn có tăng lên nhưng cụ thể thì lý quân thiên cũng không quan tâm lắm hắn không rõ ràng địa phương cựu ưu này cũng không có ý định đi tìm hiểu vào lúc này mặc kệ nó là được rồi ném thêm một chút cơ khí cùng thể năng vào tẩm bộ thần kiếm năm màu sau đó để mọi thứ diễn ra tự nhiên còn hắn rút lui tinh thần r Lý q cả cảnh giới của lý quân thiên lúc này đã là nạp linh kỳ thu nạp linh khí trong trời đất nhưng cũng không có gì quá đáng nói biểu hiện bên ngoài chỉ là có thể luyện hóa linh khí cho mình dùng không có các loại rượu dụng khác sâu xa bên trong liên quan đến bản chất cảnh giới lý quân thiên liền đắp nặn về căn cơ võ đạo khi căn cơ võ đạo đã hoàn chỉnh đến mức độ đủ để đánh mở thiên môn không cần phải rèn luyện gì nữa nhưng căn cơ võ đạo có thể tối đa hóa đặc tính thiên hướng cộng minh về quy tắc cụ thể nào đó để sinh ra một vài loại thần diệu rõ ràng hơn tập trung hơn đưa đến uy lực tăng lên lý quân tiên h cũng không định nghiêng về quy tắc nào cũng không cần thiết phải nghiêng về phương hướng nào hắn muốn thử trực tiếp nhảy vọt về giai đoạn tiếp theo của cảnh giới hướng thiên cảnh phía sau nạp linh kỳ liền là đoạt linh kỳ so với nạp linh kỳ thì đoạt linh kỳ thiên về phương hướng vận dụng lực lượng của đạo cũng chính là thần diệu biểu hiện ra một khi thi triển lực lượng mang theo thần diệu cưỡng ép thu nạp linh khí vào trong chiêu、thức. gia tăng uy lực của chiêu thức đồng thời phát huy ra lực lượng viễn siêu căn bản không có tăng lên chất lượng cụ thể nhưng phải tăng lên về càng mộ bắt buộc phải đi sâu vào mới có thể làm được lực lượng của đạo thoát thai từ chân ý võ đạo của bản thân muốn vận dụng đến tỉ mỉ còn cần phải lĩnh nộ càng sâu sắc mới được không phải dựa vào rèn luyện đơn thuần đến cảnh giới này bắt đầu chú trọng lĩnh nộ để cao tầm quan trọng của nộ tính không phải một con đường có thể dễ dàng tiến lên nhưng đổi lại tuổi thọ của võ giả khi đạt đến hướng thiên cảnh có thể lên đến mấy trăm năm chậm rãi đi lĩnh nộ chắc chắn có thể đạt được thành tựu đối với việc lĩnh nộ vận dụng lực lượng không có gì khó khăn với lý quân thiên thậm chí là vô cùng đơn giản thay vì sử dụng lực lượng của bản thân lại cưỡng ép linh khí trong trời đất nạp vào trong trời đất để tăng cường nguy lực nói theo một cách khác chính là võ đạo chân ý lan tỏa trong chấp mắt luyện hóa linh khí cưỡng đoạt linh khí cưỡng ép cướp lấy luyện hóa gắn vào đặc tính của bản thân để gia tăng uy lực nói nghe đến đơn giản kỳ thực không quá dễ dàng thiên địa linh khí cũng chịu quản chế của quy tắc có đặc tính của chính bản thân nó tuy rằng linh khí nhìn như rất ôn hòa nhưng cái gì càng ôn hòa thì càng khó mà thay đổi cụ thể bởi vì quy tắc quản chế nó càng ẩn sâu trong chỗ cốt lõi nhất cũng may việc bị luyện hóa cũng không xung đột với quy tắc cốt lõi của linh khí hoặc nói đúng ra linh khí tồn tại vốn là để cho việc luyện hóa chẳng qua phương thức luyện hóa không phải thông qua căn cơ vo đạo mà là có một đồ vật gì đó đối ứng giống như thần quang chỉ có thể đối ứng với người của thần quang đại lục so sánh với đám quái thú trong tà thiên sơn lại có t r ê n lệch một cách rõ ràng hai đặc tính hoàn toàn trái ngược nhau đồng thời cách tiếp nhận lực lượng cũng hoàn toàn khác nhau cho nên cách luyện hóa linh khí ngoài việc sử dụng linh vật ra chắc chắn cũng có một biện pháp khác hoàn toàn đã tồn tại ở thương võ đại lục dù sao thương võ đại lục đã tồn tại linh khí tất nhiên sẽ sinh sản ra một phương thức tự nhiên phù hợp hơn không phải chỉ có thể tiếp nhận đồ vật ngoại lai lý quân thiên suy tính một hồi vươn cánh tay trái nhẹ nhàng mở lòng bàn tay ra một đoá hắc liên nở rộ giống như một đám lửa bập bùng lại có thể nhìn ra là một bông hoa sen rất rõ ràng cánh nhọn như mũi kiếm lăng lệ bén nhọ nhưng so với hủy diệt hắc liên trước kia đoá hoa sen này lại có nhiều thêm mấy phần luyện chuyển mềm mại càng lộ ra tự nhiên nhẹ nhàng phù hợp với t h i ê n địa. nhẹ nhàng n â n g một đoá hắc liên mỗi một cái cánh hoa mỗi một cái gân cánh mỗi một sợi cương khí sắp xếp mang theo một loại vận vị kỳ lạ sắp xếp tinh tế tỉ mỉ giống như tạo tác được đắp nạn phù hợp với quy luật tự nhiên vận vị tự nhiên khí tức kỳ diệu thấu triệt từ trong đến ngoài tạo thành thần diệu t r ớ nên n vô cùng rõ rệt theo đoá hắc liên tồn tại càng lúc càng dài linh khí quần quần kẹo đến khí tức của đoá hắc liên càng lúc càng càng càng càng cường đại mà cũng không hề th mặc cho hắc liên cường đại lý quân tiên vẫn có thể khống chế tự nhiên bàn tay khẽ đảo một cái hắc liên hóa thành một chùm hắc khí bị hút ngược vào trong thân thể không sai cơ ư n g khí thi t r i ể n ra chiêu thức lại có thể tùy ý thu lại không tổn hao chút nào thậm chí tiện thể đem linh khí bị tụ tập đến cũng đã thu luôn vào trong cơ thể làm cơ ư n g khí nhiều thêm một chút lý quân tiên lại nghĩ nghĩ ý niêm khẽ động cột đá ở dưới thân thể cấp tốc biến chuyển trong chớp mắt liền có từng mầm xanh mọc lên hóa thành từng chiếc cành cây lá cây xanh mận u n tùm cột đá cao hơn ba mươi thước cành lá u n tùm che phủ một khu vực rộng hơn năm mươi thước lý quân thiên ngồi tại trên trạc cây nhanh chóng bị cành lá che phủ hắn hơi cảm ứng một chút có thể nhận thấy được cây này đang chậm rãi hấp thu linh khí trong trời đất nhưng loại linh khí mà nó hấp thu cũng hơi chậm càng không phải linh khí nào cũng hút mà giống như có phân loại giống như đặc tính càng tương cận với c ư ơ n g khí hành mục lý quân thiên cho rằng đây là linh khí cũng mang thuộc tính mục tuy chỉ là lệnh rất nhỏ về phương hướng này khi so với linh khí khác nhưng tỉ mỉ quan sát là có thể nhận ra được lấy khả năng có thể hấp thụ linh khí bù đắp cho tiêu hao lý quân thiên cho rằng chỉ cần không bị phá hư có lẽ cái cây sẽ trường tồn mãi mãi với thời gian tất nhiên nếu như chân ý của hắn biến mất vậy thì là một vấn đề khác biệt lý quân tiên nhảy khỏi cái cây này cường độ linh khí ở nơi đây thừa sức duy trì cái cây trường tồn lý quân tiên cũng không định thu hồi cái cây này cậy nó ở đây coi như một cái đánh đấu rằng hắn đã dạo t r ờ i qua nơi đây linh khí trong không gian bản nguyên của thần quang đại lục tương đối phong phú nhưng từ tổng thể đến xem vẫn là rất m ỏ n g manh cùng lắm cung cấp được cho mười mấy đến hai mươi mấy người tu luyện hết nạp linh kỳ so sánh với thương võ đại lục cùng thần quang đại lục thì đã coi là phong phú nhưng chính xác là mầm manh lý quân tiên ở lại cũng không cảm thấy có thể thu hoạch được gì nữa hắn chuẩn bị rời đi. trở về thương võ đại lục tương lai hai đại lục đằng nào cũng hợp nhất nhưng không biết phải mất thời gian bao lâu lý quân thiên chuẩn bị trở về lĩnh nộ chút quy tắc ở thương võ đại lục hai thế giới khác biệt quy tắc cho dù có tiếp cận nhưng vẫn có khác biệt lý quân thiên muốn tổng kết cùng lĩnh nộ một chút cuối cùng hoàn thiện đạo của chính bản thân mình thời gian không quá gấp rút nhưng có vẻ cũng không dư dả ít nhất vẫn phải trước khi hai đại lục hoàn toàn nhập vào làm một mới được B. B. B. Chương hoàn tất vũ nu đã nhàn rỗi một tháng đồng dạng học lý quân tiên bế quan vào lúc này nàng đã đạt đến thác hải cảnh đình phong còn thiếu một bước mới có thể vọng tiên cảnh minh tâm kỳ khảo nghiệm chính là tâm tính cho nên chỉ có thể chính bản thân mình đi cố gắng không phải người khác có thể giúp đỡ được coi như gặp phải một lần bình cảnh gặp phải bình cảnh tu luyện cũng không có ích lợi gì cho nên nàng đã n h à n chán được một khoảng thời gian hàng ngày lao chùi hộp kiếm chờ đợi lý quân tiên h xuất quan thấy lý quân tiên h hạ xuống vũ nhu vui mừng ôm lấy hộp kiếm l ê n tiếp không đợi vũ nhu lên tiếng chào hỏi lý quân tiên h hơi đánh giá nàng một chút liền nói gặp phải bình cảnh rồi vũ nhu gật đầu nhẹ nhàng nói gặp phải bình cảnh không biết làm cách nào minh tâm lý quân tiên h đưa tay tiếp lấy hộp kiếm lạnh nhạt nói minh tâm phải đối diện với b ả n tâm của mình trực diện quá khứ cùng tương lai chân ý võ đạo thông thấu để ý cảnh bản thân đạt được một lần trải vớt cùng củng cố vũ n u gật đầu thoáng lâm vào trong suy tư muốn dọc theo hướng dẫn của lý quân tiên đi xuống thực hành theo sau lý quân tiên tùy ý vũ nhu suy tư hắn cầm lấy h ộ kiếm mở ra ba thanh kiếm đều nằm gọn gàng ở bên trong khi tức mỗi một thanh kiếm đều khác biệt lý quân tiên lướt nhẹ qua cuối cùng nắm lên vĩnh dạng lần này không có rút kiếm mà lấy nguyên vẹn thanh kiếm bao gồm cả vỏ kiếm ra khỏi h ộ kiếm vĩnh dạng lưới dài một thước hai tấc bản rộng ba xích bốn ly toàn thân đúc thành từ huyền thiết trôi kiếm điêu khắc từ hắc ngọc dài bảy xích tám ly không có hộ thủ vỏ kiếm đồng dạng điều khắc từ hắc ngọc hỗn hợp lệ nhạc chỉ đơn độc mỗi kiếm liền nặng chín cân chín lạ vỏ kiếm nặng hợp với c h u ô i kiếm vừa k h í t không lộ ra ra khẽ hở liền như một mạch lý quân tiên vuốt ve vĩnh dạng tỉ mỉ cảm nhận thanh kiếm này trong mắt tính lặng lại giống như ẩn chứa một chút đ g u hòa dẫu gì cũng là lao đồng bạn đồng hành mấy chục năm không có chút tình cảm là chuyện không thể nào đặc biệt là đối với kiếm ma ngoại trừ võ học cùng kiếm đạo r a cũng không có ưa thích gì khác khi còn trẻ ưa thích văn thơ phong hoa tuyết nguyệt gặp phải đại nạn về sau liền chỉ còn lại võ cùng kiếm đồng hành với hắn sông pha g i a hồ đối với kiếm ma vĩnh dạng có ý nghĩa phi phàm cũng ẩn chứa rất nhiều tình cảm cho dù lý quân tiên chỉ là xuyên không đến một chút tâm tình này vẫn còn tồn tại đồng thời sử dụng vĩnh dạ cũng rất thích đi cùng tận h tay một xíu tình cảm với vĩnh dạ cũng trở nên sâu sắc hơn nếu không lý quân thiên cũng sẽ không xoắn suýt việc đổi vũ khí cùng với không đành lòng việc phải rút ra vĩnh dạ để chiến đấu dẫn đến tổn hại vũ khí nói một cách khách quan vĩnh dạ có thể gánh chịu lực lượng của vọng thiên cảnh đã lộ ra cực kỳ phi p h ạ m rồi cho dù là diệt ma hiện tại cũng không thể sánh bằng trừ khi diệt ma có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong như khi nằm trong tay mạch tiên thì mới có thể cùng tranh phong ở trong một thế giới mà võ lực bất quá đạt đến và cân thậm chí nhiều lần đánh phá cực hạn như kiếm ma mới có thể đạt đến ba vạn sáu nghìn cân coi như cực hạn tại nhân gian mà lực lượng ba vạn sáu nghìn cân so sánh với vọng thiên cảnh đ ỉ n h phong đâu tính là gì kém sang nghìn lần trong thế giới võ lực thấp như vậy gen đúc là tuyệt thế bảo kiếm gánh chịu đến lực lượng lớn như thế sao không thể gọi là phi phạm thậm chí chính là chân bảo nhân gian có điều cũng đến cực hạn nếu như vĩnh dạ không bị hao tổn nếu như vĩnh dạ có thể hoàn thành ẩn dưỡng thì còn có thể tiếp tục sử dụng nhưng vĩnh dạ bây giờ khó mà gánh chịu lấy toàn bộ lực lượng của hắn nhất là lực lượng của đạo không thể gánh chịu được hoàn toàn không thể phát huy ra toàn bộ huyền diệu vô cùng đáng tiếc một loạt cảm khái cùng hồi ức cuối cùng lý quân tiên lắc đầu một cái ý niệm vừa động vĩnh dạ liền biến mất bị hắn thu vào trong khí hải ý thức chìm vào trong khí hải liền có thể thấy được vĩnh dạ treo lơ lửng giữa không trùng chậm rãi rửa sắt vào căn cơ võ đạo càng đến gần vĩnh dạ càng lộ ra nhỏ bé so với căn cơ võ đạo thì nó giống như một con người đứng trước tòa núi cao đến ngàn trượng trên lệch đến không đáng để so sánh lý quân tiên lại động một ý niệm lập tức căn cơ võ đạo hóa thành một dòng chảy tụ vào trong vĩnh dạ đem vĩnh dạ bao phủ vào bên trong. Lại điều động ý niệm. mấy sợi có màu sắc cơ ư n g khí tụ tập đến hòa vào trong bảo kiếm năm màu cơ ư n g khí thể năng thuần túy cơ ư n g khí thuần túy lý quân tiên lần lượt thử cũng không xuất hiện thứ gì có thể chữa trị vĩnh dạng thử một chút liền thôi lý quân tiên để cho vĩnh dạng nằm trong khí hải dùng căn cơ võ đạo đi thử ôn dưỡng nó chờ đợi tương lai có chuyển biến vậy trở lại bên ngoài lý quân tiên rút ra kiếm tinh hà xét về mặt phẩm chất kiếm tinh hà là cao cấp nhất dù gì cũng là linh vật ẩn chứa kỳ diệu của thế giới khác kiếm tinh hà có thể trưởng thành theo tu vi của người sử dụng hà tăng lên chẳng qua cảnh giới của trần tinh hà cũng không cao dẫn đến phẩm ch mới tạo nên giả t ư ợ n g rằng nó không mạnh hơn vĩnh dạ là bao lại xét về bản chất kiếm tinh hà liền rất cao minh hoa văn ẩn sâu bên trong linh vật rõ ràng chính là hoa văn diễn giải quy tắc càng giống như hoa văn ở bên trên lục phủ chỉ là loại quy tắc giống như khác biệt hoa văn khác biệt cũng không thể giải đ ọ c lẫn nhau lý quân thiên lần này chăm chú cuối cùng nắm bắt được lực lượng quy tắc ở bên trong coi như có một tài liệu tham khảo bày ở trước mắt lý quân thiên để hắn có thể tham nộ g bất cứ lúc nào lý quân thiên cũng chỉ chạm đến là thôi không đi tham nộ sâu xa vào bên trong không cần vội vàng nhất thời cũng chưa cần thiết lực lượng quy tắc là cảnh giới tiếp theo mới có thể tiếp xúc cảnh giới chưa đến mỗi một bước đều vô cùng khó khăn tốn nhiều công sức mà thành quả không khả quan cho nên không cần phải vội thấy vũ nhu đã tỉnh lại lý quân tiên cất tinh hà vào trong hộ kiếm lại không thu vào trong khí hải đối với đồ vật tiên thiên tự biểu diễn ra quy tắc thế này lý quân tiên không có ý định thu nạp vào trong đạo của hắn còn chưa định hình mặc dù đã đạt đến cảnh giới nhập đạo nhưng chưa định hình thì không thể quá thân cận những thứ khác tránh cho thiên hướng bị ngoại vật tác động lệch hắn có thể thảo nộ mọi thứ vận dụng mọi thứ nhưng không thể để mọi thứ ảnh hưởng đến chính hắn bị một cái chấp n i ệ m ảnh hưởng đã đủ thái quá rồi từ lần trước hắn tố ngã về sau liền không muốn bị vướng mắc vào vấn đề này thêm lần nào nữa đi thôi lý quân tiên gật đầu nhìn vũ nhu mặc dù vũ nhu còn chưa thể minh tâm nhưng cũng không xa giống như một tấm màn mỏng k h ẽ chọc liền phá có điều muốn phá được cũng không đơn giản không cần vội vàng mọi chuyện rồi sẽ đến lý quân tiên cùng vũ nhu rời khỏi tà thiên sơn bước ra một bước liền đi thẳng đến danh giới của không gian bản nguyên bước ra một bước liền đi ra bên ngoài chỉ một bước b i ể n rộng trời cao núi lớn sông dài giống như rút ngắn không gian xúc đ i ệ thành thốn vô cùng thần kỷ nhưng nói chính xác chỉ là tốc độ nhanh đến cực hạt thôi không hề đả động đến lực lượng không gian hay là xúc điệu thành thốn cái gì đây đơn giản là vận dụng một chút lực lượng thần diệu thi triển thân pháp thân pháp của lý quân thiên đã không phải long vũ hành bộ hay kiếm đ ộ t ẩn nó đi huyền diệu tất cả quy tụ vào trong một bước chân thân pháp đơn thuần là là bước đi không vô danh vô tức lại ẩn chứa huyền diệu căn cơ võ đạo của hắn đã có thể ảnh hưởng đến thiên địa đã có thể gọi là hướng tiến xuất kích làm sao lại có thể đơn giản lấy năng lực của lý quân thiên có thể tạm thời né tránh quy tắc nào đó lại mượn đến lực lượng nào đó bản thân không chịu đến giới hạn về mặt tốc độ cho nên có thể g a tốc cực nhanh lại ngưng lại cực nhanh mà không hề xé toạc cái gì không có c u ầ n phong n ộ lãng không có phong bạo nổ tung tuy chỉ là một chút lực lượng nhỏ xíu nhưng có thể làm cho thân pháp đạt đến hiệu quả cấp tốc giống như thuấn di vô cùng kinh khủng vọng t i ê n cảnh chân ý nhập đạo từ đầu đến cuối đều chỉ có một tư cách ngắm nhìn đại đạo bước vào đại đạo mà chưa có khả năng sử dụng lực lượng của đạo cho nên cảnh giới này cũng chỉ dùng lực lượng đến cân nhắc sự mạnh mẽ lấy sức một người có thể quét ngang hàng vào người nhưng kỳ thực cũng không tính là mạnh muốn đánh nát một ngọn núi cũng rất khó khăn đừng nhìn lý quân thiên từng đánh nát không ít núi rừng kỳ thực không phải như thế lần trước hắn cùng vô thường kiếm phái giao đấu đem tàng kiếm phong đánh sập thực tế là do dạng anh lấy đi cựu linh bản khiến cho t ả n g kiếm phong nước vỡ gốc dễ hỗn loạn mà sụp đổ về sau chiến đấu dữ âm trải qua mấy lần d à y xéo mới đem khu vực này đánh tàn nát hoàn toàn không phải là do lý quân tiên h đánh nát lần này đánh nát tạ thiên sớn cũng không phải là do lý quân tiên h hoàn toàn là do đám quái thú cùng người chủ vườn kia rút đi lực lượng ảnh hưởng đến bản nguyên từ đó khiến cho núi non sụp đổ đồng thời sau khi bị đánh thành bụi sau đó lại nhanh chóng trùng kín lại rõ ràng cũng không phải bị lực lượng đánh nát chỉ là một chút xáo trộn trong không gian bản nguyên dẫn đến mà thôi cho nên cũng không tính là đánh sụp đổ lực lượng mấy trăm vạn cân một đòn đánh sập một ngọn núi cũng không thể làm được không hề mạnh B.S. bản bao số hồi nào, lợi dụng sự sinh Cầu cử Trước Trước cảnh, chỉ chất lực còn chứa cộng tắc lực của chính Lực của chân còn cả lực cộng cùng quy tắc thần thần thuần quy diệu, diệu uy quy đề Đặt đến đơn đạo, đơn đạo về 3. 132, Thanh Thanh thiên trồng tạo thành tăng thân ra ra, hướng lượng lượng lượng 132, không hồi minh mình. không minh hôn hợp Loan. Loan. giản ẩn nào, dụng dụng là lợi lợi là gồm với vô mà võ ý, sơ bộ có thể lợi dụng lực lượng của đạo nhưng cũng không phải rất tỉ mỉ tỉ như lý quân thiên có thể tùy ý biến một sợi cơ ư n g khí thành bất cứ cái gì nhưng hắn không thể ngưng tụ một sợi lực lượng của đạo vào trong tay tùy ý tôi h động không thể làm được đây chính là không thể sử dụng tỉ mỉ lý quân tiên h chỉ có thể thông qua chiêu thức phát huy ra thần diệu thuận theo thần diệu sáng tạo ra chiêu thức để vận dụng nó chứ không thể tùy ý vận dụng cả hai có khác biệt rất lớn nhưng không có biện pháp nào khác chỉ có một con đường có thể đi vừa ra khỏi tạ thiên sơn lý quân tiên nhìn về phía bầu trời chân trời đang chia hai m à u giống như nước biển phân tranh đầm nhạt bầu trời biến đổi chuẩn bị phải lan đến cuối cùng mà một phương chân trời nào đó lý quân thiên giống như có thể trông đến một bóng người một nữ tử nữ tử kia giống như cũng có thể nhìn đến lý quân thiên đưa mắt nhìn lại cả hai tựa như cách không gian chăm giảm đôi mắt giao tiếp lý quân thiên thu hồi tầm mắt bước ra một bước liền đạp lên tầng mây ở trên không t r u n g giống như đột nhiên hiện ra trong không t r u n g nuôi chân đạp vào trên tầng mây lý quân tiên h vừa vững bước chân trước mắt đồng dạng hiện ra một bóng người váy dài xanh ngắt s ẻ cao lộ ra đôi chân thẳng tắp mà trắng bệnh so với tầng mây còn trắng hơn gần như muốn phát sáng chờ ngươi thật lâu lao tổ thiên loan điện không biết vượt qua bao nhiều khoảng cách đi đến trước mặt lý quân thiên lý quân tiên lắc đầu nói dùng phân thân chờ lợi không có thành ý lao tổ tiên loan điện cười cười không tiếp lời này nàng quan sát một chú lý quân tiên ánh mắt lấp lóe cuối cùng lên tiếng chiếc váy này chính là thánh bảo sao lý quân tiên lạnh nhạt hỏi thánh bảo là cái gì lao tổ tiên loan điện cười gượng cảm khái nói ngươi cũng không phải người của thế giới này không biết cũng phải cũng không đáng để nhắc đến lý quân tiên gật đầu không xoan suýt vấn đề này hắn sở dĩ đi lên đến gặp nữ tử này có hai nguyên nhân thứ nhất nàng chính là người mạnh nhất thần quang đại lục là người có quyền nói chuyện nhất hiện tại tất nhiên người ở đây không bao gồm người thần bí ở trên đỉnh tà thiên sơn người kia không tính là người lý quân tiên không giết được hơn nữa người đó còn chấp trưởng lực lượng quy tắc nếu không phải cái cây mọc ra từ hạt giống kia r ú t sức lý quân tiên còn lâu mới chém được hắn nhưng cái cây kia bị khóa lại người kia lại xuất hiện h i ệ n nhiên không phải bị chém giết đến cuối cùng lý quân tiên cũng không phải chủ lực đây chính là tranh lệch giữa hắn cùng tiên đ i ệ m khác biệt rất lớn nguyên nhân thứ hai là bởi vì hắn tò mò về nữ tử này khí tức trên người nữ tử này cực kỳ tương tự với đám ở trong tà thiên sơn không sai g i ố n g n h ư n n à g ta chạy từ trong tà thiên sơn r a n g o à i cùng đ á m q u á i t h ú kia chính là một loại. l ý quân tiên h nghĩ đến, t ử kê trước kia nói đến c á i gì đó t h ấ t h u n g Demi đ ế m lại, cũng chỉ có lục v ĩ hô, ngũ l u â n đ ồ n g n h ư u t ứ d i ữ a h à n m ã tam độ ầ quên, y song mê c h Trư, t ử kê, tất cả sáu người. k ể cả c h ủ vườn kia mới l à bay, trước kia l ý quân tiên h cũng cho r ằ n g như thế. Nhưng mà l ý quân tiên h t r ô n g thấy nữ t ử này, hắn liền có một suy đoán. người này mới thật sự là nhân vật ở trong tha hùng. ưu tiên đều là tu c h ư n h i Li quân tiên yêu k i cho nên hắn mới đến xem nữ từ này. Nếu như hắn không nhì nhầm, nữ tử này giống như là một con chim thanh tước thanh điểu cụ thể không rõ cho nên lý quân thiên mới muốn nhìn xem nhưng chỉ đến một cái phân thân không thể nhìn ra được không nhìn rõ lý quân thiên liền mất hết cả hứng thú lao tổ thiên loan điện hơi nghiêm miệng có hơi thận trọng hỏi lý quân thiên bên trong đó đã xảy ra chuyện gì đẩy nhanh quá trình dung hợp bản nguyên gia tốc quá trình hai thế giới dung hợp lao tổ thiên loan điện hơi loé lên vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh thu liễm lại nàng nhìn lý quân thiên rất lâu cuối cùng thở dài hỏi dùng hợp cùng thế giới của ngươi sao phải mất thời gian bao lâu lý quân thiên nhún vai không biết nói xong lý quân thiên nghĩ nghĩ liền hỏi nhìn ngươi giống như sắp chết rồi n ữ tử hư một tiếng có chút tức giận liếc lý quân tiên h nhưng không nổi giận nàng cảm nhận được lý quân tiên h rất khủng bố cho nên mới không lấy bản thể đến đây mà chỉ lưu lại một cô phân thân phân thân vừa hiện ra thì bản thân đã sớm ẩn giấu đi mất tích lý quân tiên h cảm thấy ánh mắt của mình vẫn rất chuẩn xác mặc dù không thi triển kiếm nhãn hắn không khỏi hiếu kỳ bản thể của ngươi là gì khuôn mặt của lão tổ thiên loan điện âm chầm xuống vô cùng cứng ngắc cuối cùng vẫn là khắc chế tức giận quay sang chỗ khác hừ lạnh nói ta đã lột đi thân thú hoa thành hình người ngươi nhìn đến chính là bản thể của ta trước kia thì sao nữ tử thanh loan lý quân tiên h đã hiểu là thanh tước lý quân tiên h không có phản bác liền gọi nàng là thanh loan đi dù sao nửa đời sau cũng chưa chắc đã gặp lại được nhưng nghe đến thanh loan đã lột đi thân thú hoàn toàn trở thành người hắn liền có chút tiếc v ố i giống như không cam l ò n g hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn thanh loan dò xét hỏi không biến trở lại được hả thanh loan nghe thấy tức g i ậ n đến lỗ mũi m u ố n bốc ra khói khuôn mặt tái nhợt của nàng cũng từ tái nhợt chuyển đến hơi phơn phất hồng nàng cắn chặt răng gần ra từng chữ không lý quân thiên thở dài đầy tức lối cuối cùng không có gì muốn nói lý quân thiên cảm thấy nếu như thanh loan có thể biến trở về làm thanh tước kích cỡ có lẽ không thua kém đám quái t h ú kia làm thú cưới rất tốt chứ đã hết hứng thú lý quân thiên lại lâm vào lạnh nhạn chuẩn bị rời đi không nghĩ đến thanh loan vào lúc này đột nhiên lại hỏi hắn thế giới của các ngươi như thế nào sắp chết nên muốn đi ra ngoài xem lý quân thiên nảy ra cái ý nghĩ này khi vừa mới nghe đến câu hỏi nhưng hắn cũng không phải rất tò mò bởi vì mất hết hứng thú nên hắn chỉ hờ hứng nói ngươi muốn biết thì đi xem tôi gặp phải người ngăn cản báo danh ta là được thanh loan giống như đã bình tĩnh được tâm tình một chút thấy lý quân thiên đã xoay người rời đi nàng gọi lại cũng không buồn quay đầu nhưng vẫn nghe được câu trả lời thanh loan trận mắt nửa ngày mới gọi với theo báo danh người là ai mới được chứ kiếm ma kiếm ma sâu thẳm ở trong lòng núi nào đó chìm trong bóng đêm tối tăm phân thân của thanh loan đi vào phạm vi mười dặm gần bản thể liền tiêu tán đem toàn bộ ký ức chuyển trở về một cách hoàn chính nàng l ầ m nhầm danh h à o của lý quân thiên lúc trước nàng định để đặng chỉ vi sống lại rồi bỏ công tra tấn một trận xả ra oán giận cùng ẩn cứu nhưng tiên địa biến chuyển tâm tính của thanh loan cũng hơi biến chuyển một chút cuối cùng chỉ là giết chết hoàn toàn đặng chỉ vi ân oán tiêu tan mà thôi không có ác tâm đi t r à tấn người ta nàng muốn biết một chút chuyện liên quan đến bầu trời thay đổi lại muốn đi nhìn xem thế giới ngoại lai kia thế nào cho nên mới lưu lại mấy bộ phân thân chờ đợi lý quân tiên đi ra tả thiên sơn người có thể đem đặng chỉ vi đánh thảm như vậy bản lĩnh vi phạm chắc chắn là cường giả của thế giới đó sứ câu thông để cho mọi sự thuận lợi hơn nhưng không nghĩ đến đối phương khẩu khí lớn như vậy có người ngăn cản báo tên nàng là được thanh loan hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không xoắn suýt đối phương rời đi thật nhanh chóng thực lực cũng rất mạnh nàng đuổi không kịp mà cũng không dám đuổi nhất là tính cách của lý quân tiên khiến cho thanh loan cảm thấy khá thân thiết có mấy phần giống với nàng cho nên nàng cũng muốn hữu hảo với lý quân tiên một chút tiếp nhận tất cả thông tin mà phân thân mang về thanh loan liền dối người một cái thân hình biến mất khỏi nơi ở n ó đi tham quan thế giới kia một chút PS, cầu đề cử lục cư quang tu đề đại điện Trưng trưng Thân Thiên thâm nghỉ ngơi, 133, nghỉ ngơi. Thần quang đại lục dối loạn, thiên Loan dối toàn bộ cao thủ đều tận diệt thế lực dưới trướng thừa cơ làm loạn chỉ trong ngắn ngủi mấy ngày liền triệt để tăng ăn dã cuối cùng thần quang đại lục dối loạn bừng bừng nhiều thế lực cấp tốc quật khởi nhiều cao thủ nhanh chóng leo lên cùng quật khởi đồng thời đem các thế lực cũ tận diệt mất tất cả những chuyện này lý quân thiên không biết cũng không quan tâm chiến l o ạ n có lẽ sẽ kéo dài mấy năm nhưng đến khi hợp nhất vào thương võ đại lục thì tình hình sẽ hưng chịu một lần nữa biến đổi ngoài ra ảnh hưởng của thất sắc thiên đã biến mất không người nào phải chịu khổ h i nữa chuyện này khiến cho thiên hạ ân hoan vui mừng quá đỗi đồng thời thần quang không bị mải mòn cũng khiến cho bọn hắn tăng thực lực lên nhanh chóng lý quân tiên lúc này đã đi đến nơi giao giới lĩnh ngộ được một chút xíu quy tắc nên hắn có thể nhận ra được vùng giao giới này đang nhanh chóng mở rộng hơn nữa trở nên trùng lập rất nhiều đi qua sẽ không tạo thành cảm giác lôi kéo đảo lộn không gian bước ra mấy bước lý quân tiên liền có thể nhìn thấy gốc dây leo to lớn chắn ngang trên mặt đất t ự a như một dây núi kéo dài mười mấy dặm không sai gốc dây leo trực tiếp bạo lộ ra ngoài không hề chỉ nằm ở bên thương võ đại lục như lúc trước gần như không tách ra biên giới cụ thể lý quân tiên h trở về lăng triều âm đương nhiên là bị kinh động nàng hiện thân ra nhưng cũng không có giao tiếp gì chỉ có thể nhìn lý quân tiên h đi xa sau khi lý quân tiên h biến mất ở cuối chân trời lăng triều âm đặt tay lên ngực thở pháo một tiếng thật đáng sợ lăng triều âm lần trước còn có can đảm đứng trước lý quân tiên h đồng thời mở một trò đùa nhỏ nhưng lần này vừa đối mặt lăng triều âm chỉ có thể cảm thấy toàn thân siết chặt vì căng thẳng chân linh dung nhập vào cây thế giới quanh năm tiếp xúc với lực lượng bản nguyên tuy rằng chưa lĩnh nộ quy tắc nhưng cũng coi như thân quen người của hộ thiên thuẫn không thể nghi ngờ là những kẻ có thể cảm nhận chính xác nhất về lực lượng quy tắc mà lực lượng quy tắc trên người lý quân thiên gần như đã có thể vặn vẹo quy tắc ở nơi tiếp giáp hai thế giới đây không phải là lý quân thiên cố ý thể hiện ra mà là do chiếc váy hắn đang mặc chiếc váy này nhìn như vô hại nhưng bản thân nó có lực lượng quy tắc vô cùng cường đại lực lượng này định hình nó là chiếc váy lý quân tiên h hết sức phiền muộn chiếc váy này không thể phá hủy không thể thay đổi chỉ có thể lựa chọn mặc hoặc là không mặc nhưng lựa chọn không mặc không có nghĩa là không có chuyện gì chỉ cần tách khỏi cơ thể lý quân tiên một thời gian chiếc váy này sẽ tự động bỏ đến gần người h sau đó tự động phủ lên cơ thể lý quân tiên muốn đem nó ném đi cũng không được chiếc váy này giống như đã nhận chủ sẽ tự động tìm trở về càng đáng nói chính là chiếc váy còn không thể thay đổi hình dáng lực lượng quy tắc đã đem nó định hình hình dáng của nó được quy tắc cố định không thể thay đổi không thể phá hủy không h i ể u đ â u không biết kẻ nào đã tạo ra món đồ vô ích này lý quân tiên nhớ rõ ràng vật này ban đầu là một cái vòng đ ộ i đầu trông có chút thần thánh nhưng sau khi bị hắn đoạt được liền tự hóa thành váy lại còn bị thanh loan gọi là thánh bảo có lẽ chính là thánh chủ của quang minh thần điện làm ra chứ bảy m à u thần quang hỗn hợp tạo nên bất diệt thần quang bất diệt là bởi vì có lực lượng quy tắc hiện ra thực tế cũng chỉ là ứng một cách nồng t ạ c thôi tương đương với lý quân thiên bây giờ cảnh giới như thế có lẽ quang minh thánh chủ trong truyền thuyết mới đạt được cũng chính là cái người bị hắn chém đầu sau đó lại xuất hiện ở trên đỉnh tà thiên sơn người tự xưng thánh hoàng kia không được chưa đạt đến cảnh giới đó vì đã giao thủ qua tất cả lý quân tiên h nhận định như thế tuy chỉ là suy đoán nhưng hắn tự cho là đúng nhận định để chấm dứt lòng tò mò của mình thôi không có ý định truy tra đến cùng chuyện dâu ria không quan trọng như thế lý quân tiên đều trực tiếp nhận、định. hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên hắn làm như vậy sau này cũng không bao giờ động đến nhận định qua loa để an ủi lòng tò mò của chính mình là được rồi rời đi ba tháng mới trở lại thần quang đại lục lý quân thiên liền có một cảm nhận khác biệt rất rõ ràng trước đây không có cảm giác gì bây giờ lại có thể nhìn thấy thiên địa đối với lý quân thiên cũng tương đối thân cận lực lượng quy tắc cũng không quá mức bó buộc của thiên địa không giống như ở thần quang đại lục cảm giác như cá mắc cạn vô cùng gò bó thiên địa đôi bên chênh lệch hơi lớn đồng thời cũng hiện ra nghĩ hoặc rõ ràng khi ở cảnh giới võ giả tuyệt đỉnh thì kiếm ma cảm nhận được thiên địa áp chế hơn nữa lực trói buộc còn rất mạnh nhưng bị lý quân tiên h chém bỏ về sau thiên địa giống như mở ra hơi lớn nghiêm túc suy xét thần quang đại lục cũng chỉ tương đương với một một châu vực của thương võ đại lục nhưng lại có thể chịu tải đến võ giả hướng thiên cảnh mới hiện ra trói buộc thương võ đại lục rộng lớn như thế vì sao khả ngưỡng cửa g à n g buộc lại thấp như vậy nghĩ đi nghĩ lại chính là vấn đề thời gian thần quang đại lục tồn tại ít nhất cũng từ một vạn năm trở lên có thể nói là dài rằng g ặ c cho nên giới hạn trói buộc sức mạnh không ngừng được nới lỏng cuối cùng cất cao đến hiện tại suy đi tính lại lý quân thiên liền đoán chừng đây là đặc hữu của mỗi thế giới dựa vào phản ứng của đám người hộ thiên thuẫn lý quân thiên chắc chắn đám người này tương đối quen thuộc với việc sắp nhập hai thế giới kế hoạch thành thục thao tác điều luyện giống như đã trải qua không chỉ một lần cho nên lý quân tiên hoài nghi rằng thương võ đại lục thực tế được chắp ghép từ rất nhiều thế giới nhỏ hơn đồng thời quá trình sắp nhập này còn chưa hoàn thiện cho nên giới hạn sức mạnh còn không được cởi bỏ trở thành xiềng xích vây chết võ giả ở cảnh giới tuyệt đ ỉ n h về sau chính hắn đánh vỡ cân bằng này dẫn đến thiên địa đ ạ i biến giới hạn sức mạnh hoàn toàn cởi bỏ ra tình huống cụ thể thì lý quân tiên không biết hắn vừa trở về liền nảy ra cảm n ộ như thế dù sao muốn tham tưởng quy tắc trong thiên địa thì việc đi hiểu rõ thiên địa là điều cần thiết hiểu rõ ở đây không phải là đi tìm tòi bí mật này kia mà là sử dụng lý luận nền móng sau đó tham nộ quy tắc từ đó xác nhận hoặc là phủ định suy luận của mình. từng bước lý giải phiến thiên địa này trung bi lại chỉ là kế hoạch để lý quân thiên có thể tiến bộ đến cảnh giới tiếp theo thôi so với thần quang đại lục lý quân tiên càng muốn hiểu rõ thương võ đại lục hơn nhất là ở từ nơi sâu xa nào đó hắn cho rằng một khi lý giải được thiên địa này thì hắn cũng sẽ biết được bí ẩn về việc hắn xuyên không đến trên người kiếm ma tuy khi đó tự vấn chân ngã tự nộ vô ngã ngưng tụ ra giả ta đã coi như thu hoạch nhân sinh mới tiếp nhận thân phận kiếm ma nhưng mọi sự đều có nguyên nhân cùng kết quả lý quân thiên hiện tại có đủ tư cách để bắt đầu truy vấn về vấn đề tại sao mình xuyên không đến rồi vừa trở về liền suy tính hoàn thành cách mục tiêu cần làm lý quân tiên cũng không cảm thấy nặng nề mà trái lại tương đối thoải mái không có mục tiêu sống mới bồn t ẻ hắn tìm thấy chuyện làm mình hứng thú đương nhiên sẽ cảm thấy vui thích rồi nhưng trước hết lý quân tiên cảm thấy mình nên trở về nghỉ ngơi một chút mọi chuyện từ từ không cần phải gấp gáp PS, PS, 8.3 3. 134, vui vẻ. vàng Vũ trở về cầu Quân Nu giới giới trời Tiên nơi cử Trước Trước cùng đề đạo Đình đây đã thú. thú. Tháng trắng trong trở 134, nắng dạng Phong, xanh lành. dỡ, mây Lý lý quân thiên nhàn nhã nghỉ ngơi mấy ngày trong khi đó vũ nhu thì vội vàng quản lý sự vụ bọn hắn rời đi ba tháng thiên môn đạo có rất nhiều chuyện bẩm báo lại lý quân thiên lời n h á c làm việc này cho nên tất cả đều rơi xuống trên đầu vũ nhu việc nhỏ thì để nàng tự quyết định việc lớn liền bẩm báo lại với lý quân thiên để hắn suy nghĩ một phen nhưng ngoại trừ một chút vấn đề về võ học ra thì cũng chẳng có gì để lý quân thiên phải quyết định cả thậm chí bẩm báo lại cũng chỉ là một chút thông tin trên giang hồ chẳng hạn như huyết xa phái khu chụp người của thiên môn đạo thực lực bài xích cảnh giới võ đạo mà lý quân thiên để người đi tuyên truyền văn tu cốc không hiểu thấu đổi một đời trưởng môn tất tấn trưởng môn chính là đại đệ tử vương c h i cũng chính là vị có hô nước với lý thanh thanh của long vũ môn người trẻ tuổi có thể lên t r ư ớ c cũng không biết phục chúng như thế nào nhưng văn tu cốc cũng khá ổn định không nhiễu ra đại sự gì trái lại long vũ môn không biết xảy ra chuyện gì đã bế môn không tiếp nhận giao thiệp với bên ngoài được một thời gian bị người đồn rằng muốn thoái ẩn giang hồ trở thành tông môn lãnh lời nghe đến long vũ môn đóng cửa lý quân tiên cũng không suy nghĩ gì nhiều từ trường khanh hiện tại gia nhập vào cao tầng của hộ thiên thuẫn cả ngày chạy đông chạy tây cũng không thấy trở về tông môn không có chiến lược đỉnh cao thì tông môn bế môn đề cao phòng ngự cũng là chuyện bình thường ngoài ra chính là vô thường kiếm phái môn phái này chúng quy là vẫn đứng vững tuy rằng tiêu điệu đi nhiều cũng không còn giữ được địa vị bá chủ võ thường châu nữa mà đang cùng hai kiếm phái khác xảy ra xung đột đánh đến vô cùng căng thẳng nhưng tổng kết lại ngoại trừ tây xa châu các địa vực khác đều có dấu chân của thiên môn đạo đã đem cảnh giới truyền bá ra ngoài lại thêm việc giới hạn cảnh giới được n ớ rộng bây giờ tu vi các võ giả tinh tiến rất nhanh đại đa số võ giả tuyệt đỉnh đều nhanh chóng bước vào thác hải cảnh mỏ mẫm nhưng v dù sao luyện võ cũng không phải ngày một ngày hai cần năm tháng dài đằng đắng rèn luyện mới được cho nên lý quân thiên cũng không bất ngờ về tiến trình như thế cuối cùng chính là tổng kết thành viên của thiên môn đạo ngoại trừ thành viên ban đầu bọn hắn trong lúc hành tẩu giang hồ tuyên truyền cảnh giới ra cũng thu lưu một chút mầm mống tốt đưa về đạo đ ỉ n h phong đệ bồi dưỡng thành viên ước chừng đã có khoảng ba trăm người lý quân thiên muốn theo đuổi chất lượng hơn là số lượng cho nên không có đặc biệt yêu cầu bọn hắn thu nhận người lần này tu vi của hắn có tinh tiến lý quân thiên chuẩn bị một lần tăng cao thực lực của đám người trong thiên môn đạo đồng thời cũng phải phân chia lại từng giai tầng trong tô môn không thể để chuyện gì cũng ném hết cho vũ n u được nàng quản không được nhiều người như thế hơn nữa cũng quá rắc rối đi ra ngoài du lãm thiên hạ còn cần mang theo vũ n u trong khoảng thời gian này cũng không thể để cho công việc của thiên môn đạo đ ỉ n h trệ như tháng ngày đã qua đang lúc chuẩn bị đem cấp bậc tông môn truyền xuống nhất thần l ệ n h hơi chấn động một cái lý quân thiên cũng không phải luôn mang theo nhất thần l ệ n h mà đặt lại ở lầu gỗ trên đạo đ ỉ n h phong bây giờ trùng hợp tiếp vào tin tức kỳ thực ngoại trừ hắn cùng tưởng visa trên nhất thần l ệ n h cũng không có tin tức gì lưu truyền giống như phá thiên thương đã rất lâu rồi không hoạt động không có người nào giao lưu nhưng nghĩ kỹ lại ngoại trừ hắn cùng tưởng vi cách xa ra mấy người còn lại hoặc là chết hoặc là tụ tập vào cùng một chỗ không cần phải chuyển tin làm gì tin tức lần này t ư ờ n g vi để lý quân thiên thử đi đến đông khâu nàng nói rằng nhất thần đang làm đại động tác ở bên đó lý quân thiên còn chưa có trả lời ánh mắt liền nhìn về phía phương xa ánh mắt thoáng một cái hóa thành màu đen đồng tử chậm rãi vẽ ra thành hình kiếm lực lượng của đạo dập dờn giống như biển cả dậy sóng lưu c h u y ể n trong ánh mắt thiên địa ả m đ ạ m xuống màu sắc phân biệt ra giống như lâm vào trong hát á m vô vàn sởi quy tắc đan sen vào lúc này hơi dập lên vốn lượn không ngừng quy tắc chấn động không gian kéo giãn thế giới dung chuyển tất nhiên dưới tầm mắt của lý quân thiên là như thế cũng không phải thật sự xảy ra dung chuyển trên toàn thế gian cho nên ngoài lý quân thiên ra cũng gần như không có mấy ai cảm ứng được khoảng cách quá xa người khác không cảm ứng được chỉ có mấy người ở đông long châu là có thể cảm thấy loáng thoáng nhận biết được tình hình thì càng chỉ có một người long vũ thánh nữ lý thanh thanh cảnh giới của nàng vừa đủ để cảm nhận thiên địa biến chuyển đồng thời khoảng cách cũng đủ gần mới có thể cảm nhận rõ ràng lý thanh, thanh đứng ở trên long môn ánh mắt trong trẻo nhìn về phía đông không biết nhìn ra thứ gì nàng lầm nhầm thời gian không đợi người lý quân tiên không trả lời tường vi thân hình trong chớp mắt liền biến mất khỏi đạo đình phong vũ n u ở một gian lầu gỗ khác đột nhiên mở cửa sổ ra nhìn về phương xa ánh mắt hơi lo lắng lông mày nhịu chặt bối rối không biết vì sao lý quân tiên lại gấp gáp như vậy lý quân tiên tất nhiên chạy đến đông câu rồi thiên địa đại biến động quy tắc dung chuyển mạnh mẽ như thế hắn sao lại không đi xem được đồng thời hắn cũng rất tò mò nhất thần dùng biện pháp gì lại có thể khiêu động quy tắc của thiên địa tạo ra động t ĩ n h lớn như vậy cho dù là t ư ờ n vi đột phá rồi ra tay thì cũng không thể làm ra động tính lớn như vậy được lý quân tiên cũng không làm được hắn thi triển k i n h công l ư ớ đi một bước bước ra liền võ xa mười dặm một bước lại võ xa ba mươi dặm một bước lại nhảy ra năm mươi dặm cuối cùng tốc độ lên đến c ự c hạng trước mắt liền đi xa trăm dặm tốc độ vô cùng khủng khiếp ý cảnh của lý quân thiên hiện tại có thể bao trùm trăm dặm cho nên có thể ảnh hưởng đến phạm vi trăm dặm mỗi bước ra một bước liền phải chứng lại một cái không hình thành nối liền cho nên cũng không phải rất nhanh nhưng mỗi bước trăm dặm cũng cực kỳ nhanh từ cực đạo sơn chạy đến đông khâu ước chừng năm nghìn dặm lý quân tiên toàn lực chạy đi cũng không lâu ước chừng trên dưới mười phút mà thôi trong thời gian ly quân tiên chạy đến đông khâu nhất thần đứng ở trên vách đá nhìn vẻ bi nước biển xanh thấm bầu trời đen kịp giống như sập xuống lôi điện c u ộ n c u ộ n ốn lượn lần hiện cùng phong vũ b à o ấp vụ chuẩn bị nổi lên dao quanh ngâng cựu linh bàn đứng ở sau lưng nhất thần ánh mắt toát lên vẻ kích động nói giới thu xuất hiện nga ba mặt biển sẽ tan sóng bạc lan tràn một ngọn núi to lớn trồi lên từ mặt nước đem vạn vật đồn ra xa trời đất u tối khiến cho ngọn núi không hiện rõ bóng hình màu đen càng lúc càng c ấ t cao không ngọn sóng nào có thể đem nó che phủ ầm ầm ngọn núi nhô lên cao sau đó hơi nghiêng c ô i cùng đổ xuống đập ra sóng biển cao đến mấy chục thước sóng biển cấp cao lại không kịp lan ra nó giống như bị đóng băng lại sau đó vỡ tan mà sụp đổ thực tế sóng biển vẫn là nước nhưng con sóng lại vỡ tan thành vô vàn khối từng khối nước đều mất đi động lượng không còn lan xa mà trực tiếp rơi ngược vào trong biển đập ra từng tiếng chấn động nhất thần ngắm nhìn cự thú bơi lượn trong biển lớn hắn trầm giọng phân phó đậu thủ p s cầu đề cử ba c h ư n g một trăm ba mươi năm đậu thủ t r ư n g một trăm ba mươi năm đậu thủ nhất thần thôi động huyết mệnh ngọc cốt linh khí quanh thân cấp tốc hóa thành một bộ khôi giáp bao phủ toàn thân lộ ra uy vũ ba khí khôi giáp đỏ thấm thoát ra vẻ áp bách cường đại so với thời gian trước chiến đấu với lý quân Thiên, nhất thần không phải không có tiến bộ đã đột phá vào linh cố cảnh so với linh ngưng cảnh linh cố cảnh hình thành khôi giáp có mấy phần giống như c ư ơ n g khí đi ngưng tụ chất lượng không sánh bằng c ư ơ n g khí của lý quân thiên nhưng cũng không kém nhiều ít nhất cũng tương đương với c ư ơ n g khí thông thường ngoại trừ cường độ ngưng tụ ra linh cố cảnh so với linh ngưng cảnh hơn một vấn đề chính là thi triển linh thuật có thể cấp tốc ngưng tụ linh khí trong thiên địa gia tăng huy lực cực kỳ tương tự với đoạt linh kỳ phạm vi lớn nhỏ cũng tương đối với tinh thần hồn lực lớn nhỏ cùng với chất lượng của linh vật độ phù hợp giữa linh giả cùng linh vật mà huyết mệnh ngọc cốt cùng với nhất thần vô cùng phù hợp độ vận dụng cũng đạt đến đăng phong tạo cực tổn hao hơn ba trăm n ă m rèn luyện tất nhiên độ vận dụng đạt đến đỉnh điểm nói theo một cách nào đó bản mệnh linh vật cùng với căn cơ võ đạo là tương đương với nhau khác biệt thì một cái là luyện hóa vào bản thân một cái thì là tự thân ngưng tụ ra tất nhiên trên bản chất thì hai đồ vật này đều khác biệt rất lớn tạm thời không cần đề cập đến nhất thần khoát tay lên đỉnh đầu bao phủ một biển màu lớn đậm nhạc khác biệt phân chia ra làm bảy thang màu sắc huyết hồng mở nhạc nửa trong suốt chỉ có màu sắc phơn phất vô cùng màu nhạc thì huyết đỏ d ự n như lửa đồng dạng làn lửa trong suốt nhưng đậm hơn hỉ huyết khi tức tỏa ra hơi cường liệt chính là n ổ huyết đỏ thấm n g ả cam có chút sáng rực nhưng đậm hơn đỏ lửa không ít bên trên truyền ra một loại ý cảnh mờ nhạt mà dai dẳng trầm lắng mà sâu đậm tràn ngập đau thường cứ gọi là a i huyết đỏ thấm n g ả lục có chút thâm trầm tràn ngập cảm giác làm người chẳng ghét chính là ố huyết đỏ thấm n g ả tím h ồ n g mạnh liệt c u ộ n c u ộ n bập bùng hừng hực giống như cháy lên chính là r ụ c huyết đỏ thấm nà tím đen dây dưa không đớt khi tức chập trùng lên xuống khi thì mánh liệt khi thì dai dẳng không r ư ớ bền chắc như thép chính là khí tức t r u y ề n ra mang một loại rét lạnh vô biên đoán k h í tràn ngập giống như muốn đem người nước trừng mặc huyết này gọi là cũ huyết bảy loại màu máu bảy loại khí tức khác biệt sắp xếp từ nhạt đến đậm từ trên xuống dưới hóa thành bảy tầng biển nhất thần lúc này khoác lên khải giáp tựa như tướng quân đạp trên biển máu khí tức quần quận tràn ngập mùi máu t a n h h ã n ngự không bay lên điên cùng tôi động huyết mệnh ngọc cốt ngự lấy biển máu bay lên che phủ bầu trời chắn lại giới thú giới thú giống như một con cá voi đen kịp chiều dài lên đến hơn một trăm thước không có mắt mũi chỉ có một khoảng miệng khổng lồ kéo ngang hết phần đầu cơ thể nó không hề mở miệng nhưng mỗi khi ngoi lên mặt nước đều có thể phát ra một tiếng kêu vô cùng to lớn tiếng kêu hùng hồn giống như núi lở biển g ầ m chuyển rõ ràng vào trong thai mỗi người da oanh vung ra cựu linh bản thân hình chìm vào trong hắc khí gần như hóa thành một cái bóng đen bao bọc lên cựu linh bản cựu linh bản cấp tốc vận chuyển xoay trở lên sắp xếp thành một tổ hợp linh khí của nàng cấp tốc bị rút ra theo cựu linh bản hợp thành một bức độ án ba mươi dặm linh khí trong thiên địa đột một bị khiêu động lên phong tỏa da oanh quát khẽ một tiếng nàng không hiện ra thân hình chỉ có vang ra âm thanh nguồm gốc â m thanh chính là từ cựu linh bản theo âm thanh của n phạm vi một dặm quanh giới thú đột nhiên đọng lại giống như lâm vào trong đóng băng thậm chí cả không gian cũng căng cứng tất cả lâm vào trong đình trệ căng chặt giống như một khối thép g i a n gia g ba mặc cho khu vực bị phong tỏa giới thú giống như cũng chỉ hơi ngưng lại một chút nhưng nó chỉ cần khe run một cái liền đem khu vực một dặm l ắ p ra chẳng c h ị t vết nứt giống như dễ cây có điều cũng không tránh thoát trói buộc cả cơ thể vẫn bị ngưng lại ở một phạm vi nhỏ mà vào lúc này từ trong các vết nứt đen kịt đột nhiên phát ra bạch quang n g ánh bạch quang biến thành từng sợi xúc tu lan đến cuốn lên trên người giới thú cuối củng cố hóa thành xích sắt trắng sáng linh pháp tỏa、không. một bên khác trong mặt biển có một bóng người đứng ở giữa biển toàn thân bao trùm bên trong khải r á c màu trắng giống như phát sáng tỏ ra vô cùng thần thánh bàn tay của nàng dối ra mười ngón tay giống như cắm vào trong không gian bạch q u a n đúng là chuyển ra từ mười đầu ngón tay này bạch quang chuyển đến nửa đường liền ngưng tụ thành cách sợi dây xích nổi thẳng vào trong không gian cuối cùng từ khe nước trôi ra buộc chặt giới thú giới thú mang theo lực lượng cực kỳ cường đại cũng không có khí tức khác biệt gì nhưng mỗi một chuyển động đều có thể làm đến đất dung núi chuyển mạnh đến không biết mấy nghìn vạn cân hai người đồng loạt ra tay kiềm chế lấy giới thú nhưng tác dụng chủ yếu chính là đến từ người mang bạch giới thú mạnh nhất ngoại trừ thân thể ra còn là lực lượng không gian mang theo ảnh sử dụng t ò a không vừa vặn hạn chế lực lượng không gian của giới thú giới thú có thể du tẩu qua cách thế giới hành tung kiến thủ bất k i ế n vĩ muốn gặp được cũng là một sự tình cực kỳ khó được hiếm ai có thể trông thấy đến trên đời ngàn ngàn vạn vạn thế giới giới thú không biết bao nhiêu năm mới có thể lại ghé qua một lần thế giới để một người ngẫu nhiên có thể gặp được gần như là chuyện không thể nào mấy trăm mấy nghìn năm mới có thể ghé qua một lần đến truyền thuyết về giới thú cũng có thể đoạn tuyện gần như không có ai nghe thấy chứ đừng nói đến là gặp được giới thú cũng không phải loại quái thú cường đại cỡ nào nó cũng không phải đối với thế giới làm cái gì nó đơn thuần là quái thú có lực lượng đặc thù liên quan đến không gian có thể du tẩu qua các thế giới mà mỗi một lần nhảy đến thế giới khác nhau có thể thu được một chút lực lượng không gian từ việc đó thu hoạch được lực lượng tăng trưởng là tồn tại tương đối đặc biệt cho nên phá thiên thương lưu đồ giới thú cũng không phải ước mộng viền vông hoàn toàn có thể đạt được đến nhưng ngoại trừ bọn hắn có rất ít người sẽ đánh chủ ý lên người giới thú bởi vì một khi giới thú bị s ă n giết thế giới đó sẽ bị đánh dấu lại bởi vì nhiễm lên máu của giới thú mà tạo thành địch ý với giống loài này người bình thường ai k h ô nhưng g gì gây có việc gì làm đi làm t cho thế giới làm gì. làm sẽ k h ô nếu g công đi kích h t giới không hay thậm chí cư dân, nó m ố như p ả n ứng đến thuần ngang thuận tiện cứ thứ gì, thuận là bơi lội đi bất bơi thúy bớt một chút lực qua, là lội l ợ n không gian g thế ô i Nhưng n u như thế giới bị đánh dấu lên ý một khi giới thú xâm nhập vào bên trong thế giới liền sẽ trở nên hung hăng thậm chí là chủ động đi phá hư thế giới cùng săn g i ế t cư dân giết giới thú nhìn chung là không có lợi nhưng nhất thần thì không cân nhắc đến điểm này hắn chỉ một lòng muốn trở về một khi về đến thế giới của hắn thương võ đại lục cho dù bị diệt thì cũng có liên quan gì đến hắn đâu trong khi hai đồng bạn khống chế giới thú nhất thần đã ấp ủ xong đại chiêu hắn lấy ra bảy khối linh vật lần lượt là ô dương mục tình nguyện lôi bạch ti vô khổng kim cương vô sát thiết hoàng đủng định phong vân bảy loại linh vật bảy loại hình thái khác biệt màu sắc khác biệt khí tức cũng muôn màu m u ô n vẻ đẩy ra bảy loại linh vật nhất thần phất tay lên bảy tầng biển máu đồng thời đổ xuống phân chia vào trong bảy loại linh vật ngưng nhất thần quát một tiếng biển máu co rút lại lấy linh vật làm hạch tâm không ngừng rèn luyện lấy biến máu cuối cùng ngưng tụ ra bảy thanh trường mẫu bảy thanh trường mẫu mang màu sắc máu khác biệt khí tức đồng loạt cường đại vô cùng linh pháp thiên linh biến luyện thi triển tuyệt thế linh pháp mà mình nghiên cứu hàng trăm năm nhất thần đem biển máu cùng linh vật dung hợp với linh khí kết hợp với bản thân dẫn dắt luyện thành bảy thanh trường âu bảy thanh trường âu là luyện ra đến ps cầu đề cử ba chương một trăm ba mươi sáu luyện linh sư chương một trăm ba mươi sáu luyện linh sư nhất thần đến từ thiên linh đại lục ngoại trừ người tu luyện linh pháp ra còn tồn tại rất nhiều chức nghiệp luyện đan sư trận pháp sư p h ù sư luyện khí sư các loại chức nghiệp đều vô cùng bằng diện dù sao cũng coi như một nền văn minh phát triển dài dàn dặc nhân tài xuất hiện lớp lớp trong số các chức nghiệp đó cao quý nhất chính là luyện linh sư có thể thông qua năng lực của mình sửa đổi linh vật tạo nên linh vật càng cường đại hơn thậm chí phương hướng càng phù hợp hơn với bản thân dù sao mỗi người dung hợp linh vật cũng không phải phù hợp tuyệt đối có nhất định độ tranh lệch mà thông qua luyện linh sư điều chỉnh cùng sửa đổi sẽ giúp tu sĩ tăng cao độ phù hợp với linh vật tăng cao tỷ lệ tấn thăng cùng thực lực thể hiện ra nhất thần không thể khác là là một tên luyện linh sư một mặt là có thiên phú một mặt cũng là theo đổi u ước mơ dù sao là chức nghiệp cao quý nhất của thiên linh đại lục tu sĩ nào mà không có lòng hướng đến nhất thần phát triển về phương hướng này cũng là chuyển thường mấy trăm năm nghiên cứu tuy rằng bởi vì cảnh giới không cao mà không phát huy được tạo nghệ nhưng từ khi có thể đột phá lên cảnh giới cao hơn nhất thần liền bày ra thành quả của mình vừa lên chính là đại chiêu thiên linh biến luyện tạo nghệ rèn luyện linh vật thành trường m â u tối đa hóa lực lượng của mình nhưng phương pháp này đồng dạng rất t h u bạo kích phát tiềm năng của linh vật tạo thành chiêu thức thành ra đồ vật cũng là tiêu hao chỉ có thể sử dụng một lần dùng hết liền không có tiêu hao cực kỳ lớn có thể nói chính là đấu pháp đốt tiền giới thú bị khóa lại chặt chẽ không thể động đậy được nhất thần ngưng tụ bảy thanh trường mẫu lúc này bắt đầu xuất thủ thì t u y ệ n trường mẫu đỏ phơn phất từ trên không trung ban xuống nửa đường trường mâu liên phân tán thành mấy chục thanh trường mâu mỗi một thanh đều dài đến hơn trăm thước cắm thẳng vào trên thân giới thú nga ô ba giới thú gầm lên một tiếng toàn thân đều bị bắn thủng l ụ c thân của nó dưới đòn tân công này giống như giấy mỏng hoàn toàn không thể phòng ngự dễ dàng bị đâm thấu khiến nó gào thét lên một tiếng đau đớn mấy chục thanh trường mâu đâm vào giống như lại cộng mình với nhau đồng loạt giữ lấy quang huy nhàn nhạt trực tiếp gia tăng k i ể m chế lên người giới thú mặc cho nó vùng vẫy cũng không thoát ra được nộ sát trường mâu hừng hực đỏ thấm n g sang vàng rực giống như thái dương hạ xuống giống như thái dương vào lúc triều tà bị ké ở m ba thái dương sổ biến lực lượng nóng rực nổ tung trực tiếp đem một dặm mặt biển tạc t a n cảnh khu vực phong tỏa của cựu linh bản cũng đồng dạng bị đánh sổ đ ổ cuối cùng chỉ còn lệch dây xích màu trắng đem giới thú treo lên màu đỏ n h ạ t trường thường cố định lại thân thể khổng lồ trên không trung giáp ba nổ tung lui đi mặt biển trực tiếp có một cái hố sâu đến một dặm bạo lộ toàn bộ thân thể của giới thú trước mắt người khác mà nó hơi động đậy một cái dây xích trắng sáng trên người của nó lần lượt đứt gãy quá lửa giống như nó chỉ run nhẹ một cái liền đem những sợi dây xích này làm cho đứt gãy kém chút liền tránh thoát phong tỏa mà cũng chỉ là tác dụng của một cái dung thôi thậm chí còn chưa v ậ n lực dạ oanh vội vàng lôi kéo hắc khí chạy đến bên cạnh ảnh trong khi di động cấp tốc xoay chuyển cựu linh bản cấp tốc hội tụ một cố lực lượng phủ lên trên người ảnh linh pháp bội linh ảnh phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc toàn thân bạch quang đang cháy lên giống như ngọn lửa màu trắng sáng bên dưới khải giáp quang minh sáng chói theo lực lượng của dạ oanh dung hợp bạch hỏa liền lẫn lên một tầng hắc hỏa linh pháp chu thiên t o à liên hắc bạch thần liên giống như đột một mọc ra từ trong không gian đem giới thú treo vào trên không chúng một lần nữa cố định lại giới thú nhất thần lúc này hơi hơi nhữ một thương bổ xuống còn không thể làm trầy r a của giới thú nó còn không thèm kêu lên một tiếng giống như gió thổi mây bay nhất thần hơi ngưng trọng liền nâng lên hai tay bấm lấy một pháp quyết nhân xuống đánh về phía giới thú linh pháp tuyệt tình thiên cả năm thanh trường mâu đồng loạt khóa chặt đầu lâu của giới thú đồng loạt b ắ n xuống năm vương hướng tụ lại một điểm lấy điểm phá tan phòng ngự ai huyết mâu mềm vẹo a i huyết mâu mãnh liệt chập trùng ố huyết mâu sắc bén lương mạnh giục huyết mâu quần quận hương ngực cụ huyết mâu lại tham thảm vô biên thủy thổ kim phong lôi năm loại linh khí trong chớp mắt bị rút cạn toàn bộ thiên địa cũng trong thoáng chốc giống như khô cạn mặt biển thậm chí giống như hóa thành cát mặc dù vẫn là nước biển nhưng lại mang cho người ta cảm giác khô khốc chứ không phải một mặt biển n a m thanh trường mâu chạm vào cùng một điểm trong chớp mắt lại giống như d u n g hợp lại vào với nhau lực lượng mênh mông quần quần từ rút sạch lực lượng thiên địa trong vòng hai mươi dặm đập xuống trường mâu cũng không bởi vì đâm xuyên mà tan đi vẫn còn nằm trong sự thao túng của nhất thần xuyên thủng thân thể giới thú liền trực tiếp nổ tan tặt ra một cái lỗ lớn chừng một phần tư thân thể đục ra một cái lỗ lại còn gần như chiếm hết đầu lâu nhưng giới thú cũng không có bị giết chết trên cơ thể của nó vẫn vọng ra một tiếng gầm thét đột n g ộ t cơ thể đen n h á m của giới thú lúc này tràn ra một cỗ lực lượng nền r i ợ u phần lưng đột n g ộ t biến sắc càng giống như một con mắt đang nhắm đột n g ộ t mở ra lộ ra đồng từ tham t h ẳ m huyền ảo lỗ hỏng trên lưng giới thú giống như bị co bốc lại cấp tốc thu nhỏ vào m i ệ n cưỡng bóp nghẹt vết thương thậm chí là cả phần đầu giống như bị bóc lại thay đổi vị trí của đầu lâu bài xích vết thương đến bộ vị không quan trọng hoặc nói đúng hơn là có thể thoải mái đảo lộn cơ thể bài xích vết thương ra ngoài dù n g lực lượng không gian tác động lên cơ thể mà bóc tách ra tuy rằng lực lượng của nó bị phong tỏa năng lực không gian bị phong ấn nhưng bản lĩnh bài xích vết thương này ra ngoài là ăn sâu vào trong không gian giống như năng lực bản năng không thể bị phong cấm chỉ có thể suy yếu mà theo con mắt mở ra đồng tử trong suốt giống như nước mùa thu ngắm thẳng thiên không lực lượng không gian như sóng biển tràn ra đến dây xích trắng đen giống như bị đẩy đến lỏng lẻo nhanh chóng tuần ra nhất thần khẽ nhất miệm đ a nhất g c ờ ngươi đây. m bao thần u g sức quất h t lớn ba người giống như kìm nén đã lâu đồng loạt xuất thủ ba loại lực lượng lúc này hỗn hợp vào cùng một chỗ một đỏ thấm một đen kịt một sáng bạc gia oanh còn trực tiếp ném ra cựu linh bản linh bản xoay tròn đêm trăm dặm linh khí dao động q uy tắc thiên địa cũng vì thế mà bị hơi kéo nhập một cái lực lượng cùng huyền diệu đã đạt đến cực hạn của linh cố cảnh thậm chí mơ hồ đạp vào linh pháp cảnh đạt đến cảnh giới vận dụng lực lượng pháp tắc trong thiên địa hiện tại chỉ là đả động một tia một hào lực lượng quy tắc nhưng dẫu gì cũng là lấy bảy cái linh vật làm căn cơ để thôi động đem lực lượng quy tắc cưỡng ép kéo tới uy lực đạt đến cực kỳ khủng bố linh pháp linh mục tiên phán các ngươi hành động lớn như vậy không gọi ta sao ngay khi lực lượng hội tụ chuẩn bị chiêu thức chuẩn bị giáng xuống thì đột nhiên một tiếng cười mị mị chuyển đến từ chân trời xa dâng lên một hóa hồng liên giống như mặt trời đổ về trời tây hồng liên đỏ phơn phất trực tiếp đập vào trên cỗ lực lượng hội tụ kia tiếp theo chuyển đến một tiếng q u á c khẽ linh ngục bất d i ệ t h ỏ a n g ụ c vô kỷ p h ả n quyết ba người hội tụ lực lượng trong trước mắt này bị hồng liên chi phối lập tức hóa thành một đoá hoa sen hồng cánh sen chập trùng mang theo ánh lửa đổ đ ập xuống mà những tiêu máu này nguồn gốc chính là bảy thanh trường màu bị đánh nát về sau lực lượng quy tắc cẩn chứa bên trong sâm lần đến đen giới thu k u ó chặt cực độ suy yếu con cự thú này đặc biệt là khiến cho lực lượng không gian của giới thú t r u y ề n ngược khiến cho lực lượng không gian trở thành nguồn gốc sụp đổ có thể nói việc khóa kín cùng suy yếu giới thú đã làm đến c ự c h ạ n lấy lực lượng của nó đả thương chính nó đồng thời linh ngục cũng đã đập xuống trực tiếp nuốt hết giới thú PS, tiếp cầu cử trực thạch truy, truy. đề đột Trưng trưng thành tinh thạch trắng bệnh, giống như một mặt thủy tinh nột ra như biển bệnh, giống lớn hơn hiện biển giới giới giữa vô vô khơi Ờm dằm dằm hóa ánh lửa sụp đổ dập tắt linh khí hoàn toàn khô kiệt lập tức khiến cho mấy trăm dặm linh khí xung quanh cấp tốc đổ vào mặc dù linh khí hết sức mỏng manh nhưng vẫn tạo ra từng đợt gió thổi cuốn đến giữa không trung từ trên đám mây bị thổi tan lúc này hiện ra một bóng người mỹ ý vô s o n g dáng người ngạo nghệ đứng ở trong không trung nàng liếc mắt nhìn ba người nhất thần cười nói thế nào bài xích ta rồi da oanh t ử trong h ắ t ảnh chui ra ngoài thư l ệ n h một tiếng đi đến sau lưng nhất thần trong miệng lầm nhầm nữ nhân viên ảnh không nói gì nhất thần thì giữ nguyên khuôn mặt thâm trầm không nói gì vừa rồi dốc hết toàn lực linh khí cũng chỉ miễn cưỡng duy trì khải giáp nhưng lại tiêu tán mất phần che phủ khuôn mặt lộ ra diện mạo của hắn hắn ngự không bay lên không trung nhắm thẳng đến cựu linh bản cùng với mấy phần còn sót lại của giới thú chính là thứ mà nhất thần ngự cầu không thể không vội vàng không nghĩ đến gió nhẹ thổi qua một khối xương xương lớn trong suốt giống như thủy tinh lại bị một bàn tay trắng non nằm lấy người đưa ta nhất thần hơi thất thố một cái vội vàng lên tiếng tường vi cười khanh khách quan sát khối xương trong tay một bên cười khẽ hỏi đưa ngươi cái gì nhất thần thu liễm vẻ mặt kỳ thực tường vi xuất hiện để hắn rất ngoài ý mới đồng thời nàng chen một tay vào trực tiếp đem giới thú đánh bốc hơi khỏi nhân gian lúc này lại thu nhặt lấy xương cốt mới khiến cho hắn thất thố như vậy nhất thần hơi lạnh giọng nói ngươi cũng không phải không biết đồ vật này là gì nhất thần đỡ lấy cựu linh bản thu lấy một viên ngọc xanh t h ẳ m lớn chừng nửa thức cất đi sau đó lên tiếng nói với tường vi tường vi càng chăm chú xem khối xương trong tay mình miết miết khỏe miệng nói thì ra đây là vô giới truy sao vô giới truy là một phần xương rất đặc biệt của giới thú nhờ vào khối xương này thì giới thú mới có thể khóa chặt vị trí của thế giới để t i ế đến không có vô giới truy giới thú không thể chính xác nhảy đến thế giới khác được mà nhất thần phí sức chín châu hai hổ cũng là cần nhất món đồ này nhất thần gật đầu nói vô giới truy có thể định vị cùng khóa chặt vị trí các thế giới ngươi cũng biết là không thể sử dụng cách thông thường để thôi động vô giới truy được trừ khi đạt tới linh pháp cảnh hoặc là để ta tiến hành rèn luyện nó tương vi hiển nhiên biết nhất thần nói thật nhưng nàng cũng không định đưa vật này cho hắn nàng ngầm đầu nhìn về phía chân trời khoe miệng hơi câu lên có người đến nhất thần đại biến sắc mặt xoay người nhìn về phía tây nam liền thấy thấy một thân ảnh thấp thoáng đứng trên tầng mây khi hắn chuẩn bị vận dụng linh lực nhìn kỹ lại thì thân hình đấy đã xuất hiện trước mặt hắn lơ lửng trên không trung đồng thời một cỗ đại thế c u ồ n c u ộ n đổ xuống kiếm ý tứ ngược bao phủ không gian chăm dảm biệt hơi cho dù linh khí mỏng manh đang hóa thành gió chạy về phía trung tâm này vào lúc này cũng đồng dạng bị đình trệ không còn hóa thành dòng chảy nữa mặt biển vợn sóng c u ồ n c u ộ n muốn ép vỡ mười dặm tinh thể trắng xóa ở giữa b i ể n kia vào lúc này cũng giống như mất đi lực lượng các vết nước bên trên tinh thể bị nước thẩm thấu vào lại không tiếp tục mở rộng vạn vật thiên tĩnh t h ư ợ n h ư không gian bị đóng băng tất cả bị kiếm ý của lý quân thiên bao t r ù n xuống hứng chịu kiếm thế nặng nề đổ vào giống như một ngọn núi đột gián lâm đè lên vai tất cả mọi người tường vi hơi run bắp chân một đùi ngọc bất giác kẹp chặt lại b mỹ như tơ nhìn sang khẽ hỏi a người đột phá lý quân thiên nhìn tường vi một cái gật đầu sau đó ánh mắt khóa chặt vào vô giới truy cảm thụ được rõ ràng c ố lực lượng rung động ở trên đó rõ ràng là lực lượng không gian rất mạnh mẽ không phải mạnh về lượng mà là mạnh về chất phải gọi là đẳng cấp cao hoặc gọi là cao minh xác định là đồ vật thần kỳ nhưng lý quân thiên không hỏi tấm mắt quét qua ba người còn lại cuối cùng hiếu kỳ nhìn về phía ảnh bạch giáp lóng lánh bạch quang bập bùng lộ ra mấy phần tiêu sái ba khí thật sự không tầm thưởng mặc vào khải giáp không nhìn ra nam nữ nhưng từ trên khí thế có thể tạm đoán là nam tử sở dĩ để lý quân thiên nâng lên lòng hiếu kỳ là bởi vì khí tức trên thân người này rất kỳ quái không phải tu luyện võ học càng giống như tu luyện linh pháp nhưng khí tức có vẻ như so nhất thần còn mạnh hơn thậm chí mạnh đến rõ rệt có ẩn ẩn chạm đến lực lượng vi tắc thì phải cũng không biết m á n h nhân ở đâu ra làm sao tu luyện mà còn mạnh hơn nhất thần nhất thần thành lập phá thiên thương mới truyền linh pháp ra ngoài làm sao có người lại để cái sau vượt cái trước tu luyện đến cảnh giới bậc này tương vi là linh võ song tu cuối cùng tạo ra bước nhảy vọt một lần hành động nhảy thẳng đến vọng thiên cảnh mới hình thành cái sau vượt cái trước cho nên tường vi không tính nàng không tu linh pháp t h u ậ t ý. trong thiên địa có linh khí vô cùng nông cạn như thương võ đại lục lúc này muốn tu luyện đến cấp độ như nhất thần đã là không đơn giản muốn c á i sau vượt cái t r ư ớ c thì rất đáng chú ý ngươi đến nơi này làm gì nhất thần thấy lý quân thiên không để ý đến mình cảnh giác hỏi lý quân tiên lúc này mới thu hồi tầm mắt nhìn về phía nhất thần đến nhìn xem nói rất ít lời cũng không có ý định giải thích nhất thần bị n g h ẹ lời không biết tiếp tục nên làm gì nói lời khách sáo không cần thiết xua đổi người không làm được trải qua một phen chiến đấu hao tổn không ít khi thế của lý quân tiên thì quá vượng trong lúc nhất thời đều mang đến cảm giác không thể l ư ợ c nổi đối phó với giới thú cơ bản không có nguy hiểm bao nhiêu nó không chủ động tấn công người hơn nữa còn có kế hoạch lâu dài phong tỏa lực lượng cho nên lộ ra rất đơn giản nhưng lý quân tiên không giống nhau sẽ không ngu ngốc giống như giới thú vậy mặc kệ không để ý đến không an tâm nhất thần tiến thoái lương nan lâm vào trong xoắn suýt nhưng cuối cùng vẫn gánh lấy áp lực lộ ra bà khí nói đây là chuyện trong nội bộ phá thiên thương lý quân tiên nếp miệng thứ tay háo ném ra nhất thần lệch ý tứ rất rõ ràng đã có ý nói chuyện không liên quan đến hắn vậy thì tấm lệnh bài này cũng không c ầ n n h ậ n hắn không liên quan gì với phá thi ê n thương nhất thần bắt lấy nhất thần lệnh cũng không nói gì ánh mắt nhìn về tường vi chưa lên tiếng đã tỏ ra ý đồ tường vi giữ nguyên nụ cười vũ mị lựa chọn không đối m ắ t với nhất thần bàn tay khẽ vớt ve vô giới truy khối xương dài b ả y tấc nửa trong suốt mà thôn u dài giống như một cái gai băng không tính tinh tế nhưng vô cùng lá mịn rõ ràng trải qua bạo tạc nhưng không có chút tí vết nào lực lượng nội t u ậ n bên trong làm cho khúc xương trở nên trong suốt như thủy tinh một sợi cơm khí của tường vi le lói chui vào bên trong vô giới truy giống như một sợi dễ cây hồng t h ơ n phất đang đâm sâu vào lòng đất bởi vì vô giới truy trong suốt mà có thể nhìn đến rõ ràng ngươi làm cái gì nhất thần hơi hoảng sắc mặt vừa mới biến nhưng rất nhanh che lấp xuống nghiêm nghị nói tường vi không thèm đoái hoài nhất thần vẫn không ngừng dùng cương khí kích thích vô giới truy mong muốn lấy được cái gì phản hồi cuối cùng chỉ có thể từ bỏ ném cho nhất thần khoe miệng hơi câu lên t ư ờ n g vi nói mời ngươi biểu diễn nói xong lại quay sang lý quân thiên ngự không tiếp cận hắn mặc dù kiếm thế phụ xuống kiếm ý quần quận nhưng tường vi vẫn có thể chống lên được tiếp cận đến lý quân thiên t ư ờ n g vi mị, mị cười nói ngươi đột phá như thế nào vậy T.S. Cầu cử đề Chờ. 138, chờ. nhất t h ầ n bắt lấy vô giới truy ánh mắt có chút kỳ dị nhìn về phía hai người lý quân tiên h trong lòng g i ấ u lấy nghi hoặc cùng đề phòng nhưng lập tức rời đi thật sự chuẩn bị động thủ luyện chế vô giới truy lý quân tiên h thu hồi khí thế của mình cũng không tiếp tục đem kiếm ý trải rộng ra xung quanh làm gì lãng phí sức lực không cần thiết tuy rằng lãng phí không bao nhiêu càng sẽ không mệt mỏi nhưng phạm vi mà kiếm ý bao phủ tất cả gió thổi cỏ lây đều bị hắn cảm nhận được quá mức nhức đầu lý quân tiên cũng không phải kẻ cùng n h ì lén không có việc gì hắn sẽ không muốn đi nhìn nhìn ngó ngó mọi thứ xung quanh hắn nghĩ nghĩ tính toán cũng chỉ có tường vi tiếp cận cảnh giới của mình nhất tuy rằng tu luyện hơi không giống nhưng vẫn có thể sử dụng được căn cơ võ đạo của tường vi là bị nhét vào nhưng cũng không đồng nghĩa với việc đã được đà thông cho nên tường vi cũng chỉ ở vọng thiên cảnh không phải hướng thiên cảnh lý quân thiên liền giảng giải cách thức đánh mở thiên môn đột phá vào hướng thiên cảnh tường vi nghe nghe một chút cuối cùng nghiêm túc suy tính lâm vào trong toàn bộ tìm kiếm thiên môn để đột phá lý quân thiên nhìn về phía ba người bên nhất thần lướt qua xem xem nhất thần định làm cái gì nhìn lướt qua là tương đối lịch sự nếu nhìn chằm chằm thì lộ ra vô cùng thất lễ chính là khác biệt nhất thần nhận được ánh mắt nhìn tới nhưng không đi quản lý quân thiên trong lòng giữ lại một phần cảnh giác mặt ngoài nói với ảnh hộ pháp cho ta ảnh gật đầu cũng không rút đi khôi giáp trên người trái lại quan g huy hơi lấp lóe một chút nhanh chóng hút lấy linh khí trong thiên địa. m dao anh đồng dạng thi triển linh pháp đem một mảng thủy tinh tách ra tạo thành chỗ đứng cho ba người đồng thời bảo vệ khỏi sóng biển đánh nát cùng hòa tan lý quân tiên thu hồi ánh mắt hạ xuống mặt biển lại nhìn tường vi đã hồi phục tinh thần liền hỏi bọn hắn định làm cái gì tường vi nghĩ nghĩ giống như nhớ lại gì đó thân thể hơi sắp sáp lại gần lý quân tiên h giọng hơi mang theo nũng nịu nói q u ò n bọn hắn làm gì nha ngươi mất tích lâu như vậy không nhớ tiếp h thân sao lý quân tiên h nữ nhân này lại bắt đầu điên hắn dội ra một ngón tay ngón trỏ thôn u dài như châm ngọc trống vào trên trán của tường vi k h ẽ đẩy một cái ngươi bình thường một chút hành động này không hiểu thấu có chút ônu ít đi rất nhiều thanh lãnh cùng kiêu ngạo thậm chí sắc mặt của lý quân tiên h rõ ràng không thay đổi lại giống như có chút hơi phát sáng giống như ngậm lấy ý cười hoặc có thể là bộ dáng của lý quân tiên trong mắt tường vi lúc này chính là đang cười cho nên dù bị đẩy ra một chút tường vi không giảm đi mị ý cười cười nói được rồi sau đó hơi chu chu môi tường vi lấy một giọng điệu nghiêm túc hơn nói nhất thần hắn muốn trở về đánh giết giới thu thu lấy vô giới truy luyện chế đ ồ vật k hóa chặt vị trí thế giới của hắn lý quân tiên nghe vậy liền biết khối xương kia gọi là vô giới truy lại ôm chút lòng hiếu kỳ định xem quá trình luyện chế nhưng mà tường vi cắt đ ứ t nói năng lực này là của luyện linh sư rất phức tạp không học được lý quân tiên gật đầu nhưng cũng không thu hồi tầm mắt thậm chí đồng tử len lén hóa thành hình kiếm ẩn chứa một chút lực lượng huyền diệu tường vi muốn lôi kéo hắn nhưng nói mấy câu cũng liền thôi nhàm chán đứng ở một bên dụng tâm đi cảm lộ thiên môn bên kia nhất thần đã bắt đầu động thủ l u y ệ n chế phất tay một cái đánh ra một chùm hỏa diễm xanh thẳm như biển chập t r u n g như đoá hoa sen tỏa ra ánh sáng rực rỡ cùng nhiệt lượng cuồn cuộn nhiệt lượng thậm chí giống như vặn vẹo cả không gian để cho hình ảnh trở nên không ngay thẳng được linh khí không ngừng thôi động đến nhất thần bấm mấy thủ quyết đánh ra các loại linh ấn khác nhau dần dần đem hỏa diễm kéo ra biến thành bộ dáng của một cái hỏa lư cao hơn m ư ơ i thước nhất thần lấy ra m ư ơ i mấy loại xương cốt kim khoáng khác biệt lần lượt ném vào trong hỏa lư căng t r n h thời gian luyện hóa sau đó lại rất có giảng cứu phương vị quá trình này không sai biệt lắm tiêu hao bốn giờ đồng hồ cuối cùng mới hơi thu tay lại thu về một đoàn đồ vật mềm mại như bùn thu c ấ t đoàn đồ vật này nhất thần khoanh chân ngồi xuống khôi phục linh lực lý quân tiên tán đi kiếm nhãn trong đầu cấp tốc đem các loại suy tính tổng kết đề ra h ắ n có thể nhìn đến rõ ràng từng cái thủ quyết đều liên quan đến lực lượng quy tắc mỗi khi kết một cái thủ lớn lại có thể để linh khí kích thích linh vật thay đổi linh khí nhiễm lên lực lượng n g nào cuối cùng đánh ra thủ l n khác biệt kích thích khác biệt tạo thành hiệu quả khác biệt lý quân tiên vươn ra ngọc thủ kết một loạt mấy cái thủ l n tạo thành một thủ quyết cuối cùng là không có gì xảy ra m ẫ u chốt không phải đến từ thủ tấn thủ tấn chỉ là biểu thị ra ngoài thông qua ám thị bản thân dùng thủ tấn ghi nhớ lộ tuyến vận hành linh khí đồng thời bởi vì ám thị mà hình thành tinh thần ý niệm ba động tinh thần hồn lực khác biệt cuối cùng hỗn hợp lại thành linh lực kích thích linh vật từ đó lấy được cộng minh khác biệt căn bản nhất chính là tinh thần ý niệm bao hàm ở bên trong đó mới gây nên cộng minh cùng lực lượng quy tắc cần chứa bên trong linh vật bởi vì tu luyện linh pháp lực lượng tinh thần của bản thân đều dùng để luyện hóa linh khí tạo thành linh lực cho nên linh khí có diệu dụng vô tận rất nhiều linh pháp linh thuật để một người trở nên đa dạng đa năng nhưng không có chuyên tu về mặt tinh thần tinh thần hồn lực gia tăng tự nhiên càng hùng hậu thì luyện ra được càng nhiều linh lực hoặc có thể nói là người tu luyện l i n h pháp vận dụng linh lực chính là vận dụng lực lượng tinh thần không có phân chia quá xa không có khác biệt quá nhiều cho nên nếu chỉ tính riêng về việc khai phát lực lượng tinh thần có phần không sánh được với võ giả bởi vì võ giả có mấy giai đoạn chỉ vận dụng lực lượng tinh thần lĩnh ngộ ý cảnh sơ khuy kỳ thông suốt ý cảnh mình tâm kỳ chân ý nhập đạo ngưng cơ kỳ mỗi một cảnh giới đều là cấp bậc tinh thần ý niệm khác biệt không đơn thuần chỉ là tăng trưởng về mặt hồn lực hay là lực lượng lý quân tiên muốn cái gì thật sự không cần phải kết thủ hấn chỉ cần động một ý niệm là được đáng tiếc không dùng được bởi vì hắn không có linh vật rảnh rỗi đi kích thích căn cơ võ đạo cũng không có tác dụng gì sâu thẳm trong căn cơ võ đạo không có lực lượng quy tắc không có gì để kích thích có điều thông qua ý cảnh mãnh liệt ảnh hưởng đến lực lượng quy tắc trong thiên địa chính là điều mà lý quân thiên vẫn làm sau khi đánh mở thiên môn lần quan sát này có thể để cách thức vận dụng của hắn tiến thêm một bước vận dụng tỉ mỉ hơn một chút trung pi là có thu hoạch nhưng mà không lớn chẳng qua thông qua lần quan sát này lý quân thiên đã biết được việc mình vận dụng kiếm ý để ngự lấy kiếm tinh hà chính là vận dụng quy tắc một cách nông cạn từ đó thi triển được một chút chiêu thức nhìn như h ù n g vĩ thật lý quân thiên vẫn cho rằng nó hơi l o ạ l o ẹ i không giống như lúc mới xuyên không đến tất cả đều là một kiếm đơn giản đâm ra chém thẳng chém ngang chém ngược chém chéo quét ngang thiên hạ vô đ ị c h thủ đáng tiếc tu luyện đến cảnh giới này lý quân thiên thấy rằng chiêu thức l o ạ l o ẹ i mới là xu hướng càng l o ạ l o ẹ i liền càng mạnh không phải nói đúng phải là hưng vĩ nhìn qua một lượn lại mất đi hứng thú lý quân tiên nhàm chán linh khí ở nơi này mỏng nhạt như vậy nhưng thủy linh khí cũng tính là tương đối chết lên một chút dù gì cũng là biển cả bao la tiềm tàng chút linh khí hành thủy cũng là chuyện bình thường động một cái ý niệm c ư ơ n g khí hành thủy chăn ra chìm vào trong biển cấp tốc rút lấy một lượng lớn linh khí ở bên trong ý niệm vừa chuyển một vùng mặt biển hóa thành thao thiên cử mục gốc cây lớn hơn ba trăm linh thước bị cắt gọt p h ẳ n g phịu giống như một mặt thuyền n ô lên khỏi mặt biển bên dưới gốc cây r ầ m rạp đâm sâu vào biển đáy biển chỉ sâu hơn trăm thước liền bị dễ cây đâm vào trong lòng đất đá cuối cùng hóa thành k i ê thiết khóa chặt vào đáy biển đại thụ trăm thước dễ cây vững trái để cho sóng biển quần quận cũng không thể l â y chuyển chút nào bên trên từ rìa của gốc cây vươn ra rất nhiều mầm non đâm thẳng bầu trời cấp tốc tăng trưởng hóa thành đại thụ cao hơn năm mươi thước cuối cùng kết thành một tầng cột trụ cùng mái tre chưa đầy năm phút một gian phòng khổng lồ rộng hơn ba trăm thước cao hơn năm mươi thước m ộ ư ơ i cột trống trụ nâng lên mái tre không có xinh đẹp yêu nhã cũng không quý phái khí phách chỉ là một gian đình lâu phổ thông trông còn hơi quái dị một chút nhưng không gian bên trong đủ rộng lại thông thoáng cũng không cản trở tầm mắt tương vi nhìn đến trợn mắt n g mồn lý quân thiên để cho khu vực ba trăm thước hóa thành một căn l hơn nữa còn là hút lấy linh khí trong trời đất làm thành cưng ơ khí bỏ ra hoàn toàn không đáng giá nhắc đến nếu như chiêu thức này có tên vậy có lẽ là cấp tốc xây phòng gỗ ba đợi tường vi lấy lại tinh thần đã thấy lý quân t i ê n phất tay lên cưng ơ khí trào ra trong chớp mắt biến thành một cái ghế nằm thoải mái ngồi xuống vắt chân đông đưa vô cùng thử thái PS, cầu đề cử ba chương một trăm ba mươi chín hải thị thật lâu chương một trăm ba mươi chín hải thị thật lâu thương công cũng làm cho ta một cái tường vi từ trong n ỡ ngàng đi tới hâm mộ sau đó quang đến mỹ nhãn cất tiếng nũng nịu với lý quân t i ê n thậm chí là đi đến phía sau lưng tay ngọc thon dài khoác lên bản vai hắn khe nhấn đồng thời còn túi người thủ thị bên thai lý quân thiên híp híp mắt giống như muốn đi ngủ chịu không được tường vi làm ồn nào liền k h o á t k h o á t tay được rồi đừng làm ồn ngươi mò đột phá đi đừng léo nhéo tường vi cao cao mụi nhưng không có cách nào vận dụng một đ o ạ n c ư ơ n g khí hóa thành một cái ghế không sai bị lắm ngồi lên c ư ơ n g khí mang theo sắc hồng hơi le lói nhưng cũng nửa trong suốt cảm giác thì không khác biệt nhưng màu sắc nhìn ra được không quá chân thật không có cách nào cơm khí vốn là như thế hóa hư thành chân từ hư ảo biến thành chân thật ở trên mặt cảm giác không có khác vật thật nhưng từ trên phương diện nhìn thì hơi không đủ、sức. tương vi đồng dạng nằm đong đưa ghế dựa một chút cảm thấy toàn thân thư thái cuối cùng lâm vào trong suy tư đột phá cũng không phải không được hoan m ị cực lạc công tầng thứ tư đã được nàng nghĩ kỹ nhưng có mấy phần chưa hoàn mỹ lắm thậm chí so với mô tả của lý quân thiên có nhiều sai lệch nàng đang làm cân đối cùng suy tính xem nên đi theo phương hướng nào phương hướng nào càng có lợi hơn nàng đã suy tính cảnh giới này một thời gian không ngắn nhưng so với lý quân thiên thì thiếu đi một chút toàn diện đặc biệt là độ khó cách đột phá khó hơn lý quân thiên đề ra mà tác dụng cũng không thể rõ ràng như hướng thiên cảnh chưa đột phá chưa đào móc làm sao có thể biết rõ được diệu dụng của cảnh giới đó không biết suy tính bao lâu tường vi ngồi thẳng dậy ghế dựa dưới người biến thành một chiếc ghế vông nàng xếp bằng ngồi nghiêm chỉnh l ư n g thẳng hít sâu một hơi khiến cho ngọc phong càng thêm nặng nề hơi căng thẳng chuẩn bị đột phá bốn ngày qua đi nhất thần rèn luyện viên thủy tinh l ớ n kia đem tất cả lực lượng không gian luyện ra ngoài chạy thành một dòng giống như nước đem lực lượng không gian t r u y ề n vào trên cựu linh bản lại lấy ra đống bùn đã luyện ra từ lúc trước bắt đầu luyện chế cựu linh bản trực tiếp bị nhất thần rèn luyện cuối cùng chia ra trí thối dung nhập đống bùn kia lên lại gia nhập lực lượng không gian đem các đường hoa văn đổ đầy khiến cho hoa văn chỉ toàn lực lượng không gian. tiếp đó chính là đóng l h ỏ rèn luyện đem các phần dung hợp lại từng đạo thủ quyết đánh ra linh khí khiến cho các mảnh ghép co rút lại khứ hư tổn tình cuối cùng lắp ráp lại với nhau cựu linh bàn so với t r ư ớ c không nhỏ hơn là bao nhiêu nhưng chất lượng tăng lên rất nhiều thậm chí là nặng hơn gấp mấy lần một trận luyện chế cuối cùng nhất thần mới đem vô giới truy dung nhập vào bên trong vô giới truy đặt ở chính giữa nhưng cũng không hoàn toàn giáp vào mà giống như treo lơ lửng ở bên trong cựu linh bàn đã biến thành bộ dáng hình tam giác ba góc căng ra mỗi cạnh dài bẫy tấc không phải thẳng tắp mà hơi có độ vòng trọn vẹn bảy ngày cuối cùng đem đồ vật luyện ra ngoài luyện xong. lý quân tiên rung rung mi mắt nhẹ nhàng mở ra khuôn mặt thanh t h u ầ n ánh mắt tịnh lệ trong suốt đồ vật bày ở nơi kia ba cạnh giống như t ă m g i á c chính giữa treo lấy vô giới truy nhưng bên trên chẳng chịt hoa văn rõ ràng không có nối dính vào nhau nhưng lại mang cảm giác rất liền mạch giống như đã nối liền đồng thời từ xa nhìn lại cảm giác không gian giống như bị chồng chất lên cho dù nhìn từ bất cứ góc độ nào đều chỉ có thể nhìn thấy một hình ảnh giống nhẹ nhau tựa như nó chỉ có một mặt sắc mặt của nhất thần tái nhật giống như luyện chế vật này hắn đã tiêu hao bảy mươi năm chứ không phải là bảy ngày toàn thân tiểu t ụ đổi phê xuống khuôn mặt hiện lên rất nhiều nếp nhăn trắ n một h ngày vội sau nhất thần khôi phục một chút còn lâu mới đạt đến trạng thái đỉnh phong nhưng đạt đến tình trạng tạm ổn nhưng nhất thần đã có hơi không kiên nhẫn đã chờ đợi mấy trăm năm cơ hội về nhà ở ngay trước mắt khiến hắn không thể chờ được tay trái nâng đồ vật ánh mắt lấp lóe nhìn về phía biển xa sắc mặt nghiêm nghị trong mắt lại ẩn chứa chờ mong ảnh cung dạ hoanh đứng sau lưng hắn một trái một phải đột nhiên ảnh xoay người bạch quang trên thân bùng lên mạnh mẽ hắn vung tay lên một cái xiềng xích trắng sáng đợi trời linh lực hóa thành xiềng xích m u ô n trói buộc lên nhưng xiềng xích treo giữa không t r u n g tung bay vắt ngang trời từ trong không gian bên này móc về không gian phía đối diện mà xích vừa mới mắc xong bên cạnh ảnh liền xuất hiện một bóng người váy dài trắng sáng tử ti đan sen bạc lý quân thiên ngoại trừ mặc váy trăng l o á n g thoáng tơ tía bên ngoài khoác mặc ý ỉa tóc trắng buộc đ ô i ngựa cao khiến cho chùn tóc chảy xuống đến e o mũi ngọc thẳng tắp đứng lên ánh mắt bình tĩnh không lộ cảm xúc ba động hai tay chắp sau lưng đẩy ra ngọc phong thẳng tắp đứng ngạo nghệ trên mảnh tinh thể giống như một đoá hoa hồng trắng nở rộ trên một mảnh lá xanh nổi bật không che giấu được mặc cho y phục thanh nhã tóc buộc gọn gàng nhưng lý quân thiên đứng đó vẫn toát ra khí chất kiểu mị để người nhìn mà ghé mắt hoặc nói chính xác là hắn đã bước qua trước mặt ảnh đi về phía nhất thần làm xong nhất thần co rúm ra mặt tình trạng của hắn không quá tốt không muốn xung đột với lý quân thiên giả oanh lúc này tiến đến chắn ở phía trước vội và nói g n này này người muốn làm gì lý quân tiên h liếc giả oanh một cái lần trước còn không chém chết được giả oanh trong trạng thái h ác ảnh kỳ dị kia nhưng lần này lý quân tiên h có thể cảm ứng được từng sợi linh lực đan sen pha lẫn lực lượng quy tắc bao trùm lên nhìn rõ liền có thể đánh chúng lý quân tiên hơi nhắc lông mày một cái cơ khí trên thân bắn ra trực tiếp đánh chúng vào trên người giả oanh không để trạng thái của nàng có thể tránh né được công kích giả oanh trực tiếp bị đập bay giống như chỉ cần một ánh mắt liền có thể đem giả oanh đạp bay ra mấy trăm t h ư ớ c không thể phản kháng không thể né tránh suy đi tính lại giả oanh bất quá mới bước vào linh cố cảnh m à thôi so với võ đạo người tu luyện linh pháp không phải chú trọng về mặt lực lượng hoặc nói chính xác thì lực lượng của bọn hắn khó mà đối ứng với võ giả cùng cảnh giới chỉ trừ một chút cá nhân đặc biệt xét trên đại thể mà nói thì lực lượng của võ giả đều vượt trội hơn người tu luyện linh pháp cho nên trên lệnh một đại cảnh giới lý quân thiên chỉ cần dùng một ánh mắt liền đem giả oanh đánh bay nhất là giả oanh còn không kịp phản ứng không phòng thủ được lý quân tiên h chỉ là vẩy lông mày một cái thôi cũng không nhìn nhiều bước ra hai bước liền đi đến trước mặt nhất thần ánh mắt lướt qua chăm chú lên vật mà nhất thần vừa luyện chế ra nhất thần nghiêm mặt lại trong lòng căng thẳng đề phòng giống như một con nhím cảm nhận được uy hiếp mà xù lông lên chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào n g ư ơ i muốn làm gì không thể không căng thẳng cũng không cần nghi ngờ quyết tâm của nhất thần nếu như lý quân tiên h dám động đồ vật này hắn sẽ l i ề u mạng dốc hết tất cả cũng phải ngăn cản lý quân tiên lấy đồ vật của hắn lý quân tiên quan sát kỹ một lượt hỏi nhất thần đồ vật này dùng như thế nào nhất thần ba đồ vật này la của ta ngươi hỏi cách dùng làm gì nhất thần im lặng không biết lên tiếng từ đâu cuối cùng hắn lo lắng mình còn không lên tiếng nữa thì đồ vật sẽ thật sự bị lý quân tiên cướp đi hắn vội và nói g n đi đến khu vực vách không gian liền có thể kích hoạt lực lượng không gian vận chuyển lý quân tiên gật đầu lạnh nhạt nói vậy không làm đi ngươi chờ cái gì nhất thần ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m bọn ta cũng nhìn c h ầ m c h ầ m đồ vật của ta ta làm sao dám yên tâm đi làm trong lòng hùng hùng h ổ hồ ngoài mặt không thể hiện ra cái gì nhất thần gật đầu một cái nâng lấy đồ vật tiến lên đi về phía biển xa đến khu vực bị mê vụ báo phủ không phải đi vào trong mê vụ mà chỉ đứng ở phía ngoài vùng mê vụ này chính là phía ngoài rìa của thế giới hỗn hợp lực lượng không gian lực lượng thế giới cùng với lực lượng hư vô không chỉ có không gian và mẹo nguyên tố và mẹo quy tắc thế giới không bằng p h ẳ n g không ổn định cho nên người đi vào trong hắc vụ liền thường một đi không trở lại khó mà vừa đi vừa về được cho nên rất nhiều người đều đi vào giống như đã chìm đ ấ y biển nhất thần đẩy đồ vật vào trong sương mù linh lực đánh vào trên đồ vật đem nó kích hoạt lên toàn bộ hắc vụ quần quận nổi sóng quy tắc trong thiên địa đột một bị kéo căng lên lực lượng không gian cất cao mấy vạn dặm toàn bộ bầu trời đều nhấc lên gọn sóng giống như mặt biển trong đèo vô cùng phong cảnh núi cao sông dài cây cao hồ lớn hẹ ra chiếu rọi toàn bộ thế giới giống như lắp đặt một bức tranh sơn hà dài rộng mấy vạn trượng khiến cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy ngày nay toàn bộ thương võ đại lục đều có thể nhìn đến nhất thời lâm vào trong khủng hoảng lo lắng sơn hà hùng vĩ treo ở phía chân trời kia đột nhiên đổ xuống đem bọn hắn đẻ chết cả thế giới người người kinh hoàng cùng bất an trên trời hiện lên cảnh tượng hùng vĩ hai mảnh đại lục giống như áp sát vào nhau chuẩn bị đổ sập xuống từ trên trời va tới mặt đất từng dây núi bờ sông c à n h cây ngọn cọt đều hiện ra vô cùng rõ ràng đồng thời ở phía xa xa của dây núi giống như khoảng cách mấy nghìn dặm từng tòa kiến trúc đen tuyển thẳng tắp vương bước xuyên thẳng bầu trời giống như từng tòa tháp cao đâm lên chi c h i t ư ơ n g tự vô số cánh tay đang bắt về thương cung so sánh với sơn hà kiến trúc lộ ra rất nhỏ bé rất mờ nhạt hiếm ai có thể để ý đến được tất nhiên ngoại trừ lý quân thiên hắn chỉ nhìn lướt qua một chút mặc dù cảnh tượng lần này tương đối hùng vị nhưng không khác nơi giao giới với thần quang đại lục quá nhiều khác biệt chủ yếu là phạm vi ngoài ra lực lượng không gian đang không ngừng b cuối cùng cũng chỉ có lực lượng quy tắc đang không ngừng vớt thẳng cùng hội tụ giống như muốn tụ vào cùng một điểm rồi phá tan nơi ngăn cách hai thế giới theo lực lượng quy tắc không ngừng bị vớt thẳng thiên địa đại thế không ngừng đàn xen hình ảnh càng lúc càng rõ ràng nhưng muốn đạt đến khả năng đi xuyên qua thì không biết phải mất bao nhiêu thời gian ít nhất trong thời gian ngắn là không có tác dụng gì chỉ có thể coi như ảo ảnh để nhìn xem lý quân tiên thu hồi tầm mắt không biết hắn đã đi đến bên cạnh nhất thần từ lúc nào đồng tự hiện ra hình kiếm giống như có thể nhìn xuyên lớp h c vụ đang n ộ n nhạo này khóa chặt đồ vật mà nhất thần vừa ném vào món đồ kia lúc này đã biến dạng đ ấ y vẫn là hình tam giác nhưng vô giới truy vậy mà kéo ra mũi nhọn chỉ ra ngoài vương góc với đáy tam giác lơ lửng treo lên lực lượng không gian vặn vẹo đến cực hạ lôi kéo lấy lực lượng quy tắc hóa thành từng sợi tơ dài quấn xung quanh từng sợi lực lượng quy tắc g ầ n trong không gian giống như bị đốt đến cháy sáng tỏa ra quang huy rực rỡ lý quân tiên h thu hồi tầm mắt lên tiếng hỏi thế là xong rồi nhất thần kích động nhìn đ ă m đ ă m đến làn sương ngủ đột nhiên nghe đến giọng nói của lý quân tiên liền bị dọa đến giật nệ cả mình đưa mắt nhìn sang liền thấy được dung nhan tuyệt sắt thanh lãnh kiêu ngạo nhất thần thở dài nói còn phải chờ một thời gian bao、lâu? chắc khoảng ba tháng lý quân tiên gật đầu suy nghĩ một chút cuối cùng hỏi một câu vật kia gọi là gì nhất thần nghĩ nghĩ liền nói thiên linh môn lý quân tiên không lên tiếng nữa thân hình biến mất giữa biển c h ư ớ c mắt liền trở về đến lầu gỗ nhất thần đương nhiên nhìn theo không kịp hắn định lợi dụng thời gian ba tháng để khôi phục lại trạng thái bản thân đồng thời ba tháng này khu vực này sẽ chậm rãi tiếp giáp đến tiên h linh đại lục linh khí sẽ nhanh chóng n ồ n g n ặ t lên tu luyện tại đây so với thương võ đại lục chính là làm ít công to hiệu quả c ự tốt nhắc đến chỗ tốt không phải chỉ có mình nhất thần lý quân tiên đi rồi quay lại Tiếp tục vốt không hiểu thấu cảnh giới tăng lên thật nhiều thân thể cũng tu luyện đến cấp bậc t h ầ n thể nhưng từ đầu đến cuối mái tóc của lý quân tiên cũng không trở lại một màu bạc trắng mềm mại như tơ lụa lý quân tiên n u n u tính tính nằm trên ghế lông mi dài hơi run run khép lại chìm vào trong suy tính linh khí dần dần trở nên nồng đậm hơn một chút tốc độ rất chậm nhưng có thể cảm hứng đến rõ ràng thiên linh đại lục linh khí vô cùng nồng đậm, đậm so với trong không gian bản nguyên của thần quang đại lục còn đậm đặc gấp mấy lần lúc này chỉ là hơi tán giận một chút linh khí đến cũng lập tức nâng cao nồng độ linh khí lên tất nhiên muốn chia đều linh khí hai đại lục lên còn phải trải qua năm tháng rất dài tương vi lúc này đột phá đã đạt đến giai đoạn mấu chốt linh khí quanh thân chậm rãi xoay quanh tích lũy đến gần cơ thể nàng khiến cho linh khí bao phủ trong lầu gỗ nhanh chóng đậm đặc lên trong nhất thời lý quân tiên có thể cảm nhận được nó tương đương với một nửa lượng linh khí trong không gian bản nguyên lý quân tiên động đậm ngón tay một cái mái tre của lầu gỗ trong phút ch linh khí tự nhiên không mang theo một điểm tạp ý đám linh khí này bị lý quân thiên dùng năm phút cưỡng ép bắt đến bây giờ bị hắn giải phóng ra lập tức khiến cho nồng độ linh khí tăng lên gấp đôi đã đầy đủ cho t ư ở n g vi đ ộ t phát đến hướng thiên cảnh Ấm chấn xuất âm mỗi cảm Giống ngang gì động từ trên người tưởng Không nhưng người nàng gì chóng trong người. Cương khí trên người tưởng kinh lôi trời, vi phải hiện linh khí giống như trên chuyển thanh nhận tan quanh thân nhanh trên thứ phá thật thể phá thứ khí thể hút khí được ra. từ có có đó đó, đều đã bị bị vỡ, vào sự lý quân tiên giống như không cảm nhận được cái gì vẫn nhẹ nhàng lung lay ghế dựa hai chân bông u sôi nhưng hơi cách mặt đất một chút không lo lắng sẽ bị ngọn lửa tiêu h đến tốc độ luyện hóa linh khí của t ư ở n g vi so ra mà vượt qua lý quân tiên rất nhiều một phần là tinh thần hồn lực nồng đậm một phần chính là vì linh vật bị luyện hóa ở bên trong linh vật vốn có thể luyện hóa linh khí thành linh lực cả hai điều kiện kết hợp lại khiến cho tốc độ luyện hóa linh khí của t ư ở n g vi cất cao một bước so với lý quân tiên còn nhanh hơn nhưng tính toán kỹ cảng khả năng cưỡng đoạt l i n khí còn không so lên được lý quân tiên dù sao cách thức luyện hóa l i n khí của l i n vật vẫn rất ôn hòa không có ba đạo cường thế như kiếm ý của lý quân Thiên. tương vi bước vào nạp linh kỳ cơ ư n g khí cấp tốc bành trướng lên một lượng vô cùng lớn không biết trải qua bao lâu hồng quang chậm dại yếu bớt l e lói cuối cùng hoàn toàn dập tắt tương vi từ từ mở mắt ánh mắt trong suốt bình tĩnh nhưng có hồng quang n ư ớ t cát mang theo vô tận m ị lực hoa n mị cực lạc công ty rằng m ị lực bắn ra bốn phía câu lên sắt giục của người khác nhưng nội tâm của người tu luyện phải một mảnh bình tĩnh nếu như động tình chắc chắn sẽ bị công pháp phản vệ d ụ c hỏa công tâm nhấn chìm bản thân tự đem bản thân đốt chết cho nên đừng nhìn tường vi ở vẻ bề ngoài tiếu tiếu mị mị muốn để nàng động tâm thật sự là chuyện không thể nào so với băng sơn mỹ nhân còn khó mà lay động hơn. thu hồi c ư ơ n g khí quanh thân tường vi nhìn quanh một lượn ánh mắt nhìn đến lý quân thiên liền có linh quang trong mắt l ó e lên nhu tình hơi chẳng ra khỏe miệng mỉm cười nàng có người đứng dậy giống như một đoá hoa nở rộ tiến lại gần lý quân thiên ta thành công lý quân thiên liếc nàng một cái lại nhắm mắt lại lạnh nhạt nói vững chắc cảnh giới đi ba tháng sau có thể đi đến bên kia tường vi gật đầu lại ngưng tụ ra một cái ghế tựa nằm ở bên cạnh lý quân thiên bắt đầu nghỉ ngơi vừa vững chắc cảnh giới kỳ thực ở vọng thiên cảnh thì tường vi đã có thể luyện hóa lấy linh khí nhưng đột phá vào hướng thiên cảnh thì hấp thụ tự nhiên hơn tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều vị trí mà tường vi mới đột phá hiện tại nhìn lại đã hình thành một khu vực vong xuống hiện nhiên là bị t ư ờ n g vi luyện hóa thành linh khí cướp đ o t mất lý quân tiên đối với chuyện này cũng không thèm để ý gian phòng bất quá là một châu ngừng lại nghỉ ngơi thôi t ư ờ n g vi không đem vị trí luyện h ỏ n g khiến cho hắn rơi xuống mặt biển là được rồi lý quân tiên không phải rất quan tâm nhu cầu về linh khí của lý quân tiên không lớn lượng cương khí của hắn rất hùng hồn lại thêm cảnh giới đạt đến đoạt linh kỳ cho nên bỏ chút linh khí chẳng đáng là gì hắn cũng không thật sự tổn thất linh khí độ miễn phí hao tổn không tiếc tương vi đồng dạng năm xuống nhưng giống như nghĩ đến cái gì liền quay sang nhìn lý quân tiên h thủ thị đầy khiêu gợi nói đúng rồi đột phá song ta liền có thủ đoạn này hay lắm lý quân tiên h hơi hiếu kỳ nhìn sang ánh mắt mặc dù lạnh nhạt nhưng không thể phủ nhận rằng thủ đoạn của tường vi nêu ra vẫn rất đáng để hắn lưu ý dù sao trước đây đã bị an thiệt thòi một lần tường vi câu lên vai miệng thấy lý quân tiên h nhìn sang liền vui vẻ nói người nhìn vừa nói tường vi liền vung tay lên bắn ra cương khí giống như bụi phấn hồng thấu bao phủ không trung hoan bị cực lạc ô n g sắc d ụ n đoạn linh thiên ngũ cảng hoa lạc ps cầu đề cử ba chương một trăm bốn mươi mốt trần chi mai chương một trăm bốn mươi mốt người c h á thường đoạ n t h thông tư của hoan mị qua ngu cảm nhận thức thế giới ngu cảm lần lượt là nhãn cảm nhĩ cảm tỷ cảm thiệt cảm cùng xúc cảm ngu cảm đối ứng với năm loại cảm nhận thông thường là sắc thanh hương vị cùng xúc mà ngu cảm của một người bị mê hoặc vậy thì coi như t ứ c đoạt tương tác với thế giới không thể phân biệt được ra giữa thế giới thật cùng ảo cảnh hoàn toàn chìm đắm vào bên trong đáng tiếc lý quân tiên lại không phải người thường hắn là võ giả đồng thời cảnh giới cực cao ự c c người bình thường cũng không phải chỉ có ngũ cảm người ta thường nói lục căn cho nên cảm nộ g ngoại giới còn phải bao hàm một yếu tố nữa chính là ý người thường có thể không cần đ ể tâm đến ý của bọn họ rất m o n g manh không có tác dụng gì nhưng võ giả đã linh nộ g ra ý cảnh thì rất không tầm thường càng không cần đ ể cập đến cấp bậc cảnh giới của lý quân tiên hiện tại hắn có thể sử dụng ý cảnh bao trùm trăm dặm ý cảnh quét qua cảm nhận hết tất cả tự nhiên giống như tận mắt nhìn nhận cho nên chỉ mê hoặc ngũ cảm của lý quân tiên không có tác dụng lắm suy cho cùng thì ảo ảnh mê hoặc cũng chỉ là ảnh hưởng đến phương diện tinh thần cho nên đối ứng với màn giao phong này lý quân tiên chỉ cần nghiêm túc điều động kiếm ý là có thể đột phá ảo cảnh x u n g ra quả nhiên không được bao lâu quanh thân lý quân tiên liền xoay chuyển một vòng kiếm ý lôi kéo cương khí cùng cương khí xoay chuyển cuối cùng tất cả cương khí màu hồng của tường vi đều bị t h ổ i tan lý quân tiên run run mỹ mắt khẽ chép miệ một cái lại liếc tường vi cuối cùng nói ảo cảnh không tệ nhưng ngươi không nghĩ đến người có lục tan sao tường vi mỉm cười lắc đầu nói có có cụ chỉ có cảm ý nghĩ nhưng không có pháp môn cụ thể, hiện tại chỉ có thể nghĩ đến ngũ pháp thể, thể thôi. mà tại lý quân tiên gật vừa rồi chỉ lâm vào ảo cảnh trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng bên trong ảo cảm thì đã qua một quãng thời gian chừng nửa giờ mặc dù không muốn nói nhưng ngũ cảm bị dụng vọng nhấn chìm khiến cho thế giới trở nên vô cùng chân thật đợi á n g nửa giờ lý quân tiên thử mấy loại biện pháp thoát ra ngoài nhưng không làm được chỉ có thể sử dụng kiếm ý để thoát ra ngoài càng kỳ quái chính là tinh thần của hắn quá mạnh có thể nhận thức được bản thân đang trong ảo cảnh có chút tương tự với việc chìm đắm trong giấc mơ biết mình đang mơ nhưng chỉ có thể điều khiển chính mình hoạt động mà không thoát ra được cho nên nhận thức của lý quân thiên sẽ không có vấn đề gì càng không có chuyện bị lừa dối vậy mà từ trong ảo cảnh đi ra lý quân thiên lại có chút bận tâm bóng hình kia nhìn thế nào cùng bản thân hắn rất tương tự ba cùng lúc đó ở núi ma yên sơn c ố c gần sâu trong rừng núi lý thanh thanh thu xếp sau đó vội vàng lên đường cuối cùng đi đến nơi tất cả mọi thứ bắt đầu khi nàng đạp vào giang hồ này đứng ở trên mặt hồ lý thanh thanh xoay người ngước mắt nhìn về phía đông bắc thấy được chân trời treo lên sơn hà đồ sộ trái tim của lý thanh thanh đột một thịt chặt cảm giác đau nhói sông thẳng đỉnh đầu sắc mặt trong chớp mắt tái nhuận hô hấp từng ngụm trống g ố n g qua một h nàng mới nâng lên thân thể vừa rồi đau đớn đến bản thân co rú lại bây giờ mới có thể đứng thẳng lên lý thanh thanh bây giờ linh lung như thủy tình thiếu nữ thanh xuân tịnh lệ lại vô cùng hoạt bát đ á n g yêu nhưng khuôn mặt cùng khí chất luôn cố gắng giữ lấy bình tĩnh tiêu trừ cảm giác h o ạ t bát trái lại toát ra một loại kiêu ngạo lãnh đạo hiển nhiên bắt t r ư ớ c người nào đó lý thanh thanh thở dài một tiếng mi tâm ẩn ẩn có l a m quang lư u c h u y ể n giống như có một cái ấn ký tiềm tàng tại nơi đó nàng khẽ lẩm nhẩm một câu rồi xoay người đi sâu vào bên trong sân cốc thiên linh đại lục có hơi gấp hy vọng kịp thời vạch ngốc giang sóng sông quần quần l một con sóng nâu cao như cột nước bắn thẳng lên trời từ trường khanh đứng trên đầu sóng ánh mắt nhìn đ ă m đ ă m về phía hư ảnh sơn hà phía bầu trời lông mày của từ trường khanh nhăn chặn lại lầm nhầm tên khốn nào lại làm ra động t ĩ n h lớn như vậy nhưng một hồi lâu sau từ trường khanh thở dài m ộ t hơi lông mày gian ra thân thể của hắn mờ nhạt cuối cùng tiêu tán trở về trong dòng sông trong lòng đã mặc kệ đồng thời chửi t h ầ m mặc kệ ta còn đang trọng thương chưa lành đây trời sập xuống có người cao chống đỡ thế gian cũng không phải mình mạnh nhất bắc cực châu cách d ù h o à n đô mỹ công tử chạy ra khỏi thành trì ngự a không bay lên hóa thành lưu tinh bay về phương xa tốc độ nhanh như gió lốc quần quần không lưu lại bóng hình ba người đứng trên không trung thấy bóng người này bay lên liền lập tức đồng hành bay đi bốn người không phải ai khác chính là nguyên lão của hộ thiên t u ẫ n m ị công tử dương thái hòa võ thánh cổ thái huyền đạo nguyên trương vô cực còn có vị nguyên lão cuối cùng của hộ thiên t u ẫ n thú vương trần chi mai trần chi mai là một nữ tử làn da ngâm đen tóc buộc cao trên trán đội một cái vòng bạc thân khoác áo ra báo phô diễn cơ bắp giống như thép luyện nàng thấy dương thái hòa chạy ra liền hùng hùng hổ hổ mắng chửi mẹ kiếp có cơ hội ra ngoài n g ư ờ i đều không chờ đợi được đến nơi này c ở i quần đúng không trần chi mai nâng lên cánh tay cánh tay nổi lên từng khối cơ bắp tinh m ỹ như thép luyện thành lúc này cánh tay đột một phỉnh to một vòng cánh tay lớn bằng cả thân thể của nàng từng sợi cương mau giống như kim c h â m con vút chẳng chịt phủ kín cánh tay lòng bàn tay mọc ra một lớp gân d à y móng tay hơi co nhọn lại thun thun con con g rất tương tự với cánh tay của cự viên một cánh tay đập xuống bàn tay che khuất t n h nắng cụ thái huyền vội vàng tiến lên tay trái vật lực đem cánh tay của trần chi mai kéo ngưng lại trên không trung tránh cho nàng thật sự trần chi mai hừ một tiếng thu cánh tay lại quay trở về trạng thái bình thường không thể không nói vóc dáng của trần chi mai rất tốt cơ thể săn chắc khỏe mạnh khi thế bá đạo p h o n g khoáng cổ thái huyền ra mặt trần chi mai liền không tính toán nữa một lòng lên đường cổ thái huyền mặc dù lưu truyền truyền thuyết võ thánh nhưng năm đó khi chưa đột phá võ giả tuyệt đỉnh thì trong lúc sông sáo giang hồ vẫn có một lần gặp phải đối thủ cổ thái huyền từng bị trần chi mai đuổi theo một đường đẻ lên đánh trần chi mai là cao thủ luyện thể không tu nội lực mà chỉ tu luyện thân thể gian luyện thân thể đến tận cùng đuổi đánh cổ thái huyền về sau đánh đến có đi có về chỉ có sau khi cổ thái huyền đột phá võ giả tuyệt đỉnh thì mới thắng được trần chi mai một lần nhưng trần chi mai cũng rất h u n g á c lấy máu r a thu rèn luyện thân thể đột phá vào tuyệt đỉnh lại một đường tăng mạnh cuối cùng phí mười mấy năm tìm đến không gian bản nguyên tìm ra cổ thái huyền rồi đánh cái gần chết cho nên cổ thái huyền chỉ có thể gọi nàng là trần tỷ là một nhân vật hô hát hộ thiên thuận truyền thừa hơn nghìn năm mỗi một vị nguyên lão đều là cao thủ hàng đầu của thời đại cho nên ngoại hiệu đều vô cùng vang dội võ thánh cổ thái huyền phát triển hơn một nghìn năm hộ thiên thuẫn bất quá mới ra đời sáu vị nguyên lão trong đó còn bao gồm cả một người vừa mới tấn thăng không cần nói cũng biết điều kiện trở thành nguyên lão cũng không đơn giản hơn nữa còn không phải cứ dung hợp hạt giống là có thể thành công vẫn có tỷ lệ thất bại nhất định hoặc là số lượng có hạ định nếu không chỉ cần thiên phú không tệ lắm dung hợp hạt giống sau đó sống mấy trăm năm thì đều thành cao thủ tuyệt đỉnh hết một lần quét ngang thiên hạ chứ cần gì phải ít người chạy đi chạy lại như thế này tất nhiên hộ thiên thuẫn cũng có tôn trị riêng hành động rất ôn hòa cho nên không có ý định quét ngang thiên hạ cũng là có thể giải thích được lần này tập thể đều xuất động hiển nhiên là liên quan đến tồn v o n g của thế giới bất kể là việc tiếp xúc với thế giới khác hay là chủ động kết nối với thế giới khác đều là đại sự hộ thiên vẫn muốn quản g đồng thời bắt buộc phải quản g không có cách nào nếu bọn hắn xử lý không thỏa đáng trong quá trình sắp nhập liền khiến cho thế giới khác chiếm ưu thế cuối cùng cắn nuốt bản nguyên của thương võ đại lục thì chân linh của bọn hắn cũng sẽ theo đó mà bị đá ra mất đi khả năng trường sinh bất diện sợ chết là một chuyện chân linh bị đá trở về thân thể thì sẽ mất đi khả năng mượn lấy thiên địa đại thế bọn hắn đều từ bỏ tất cả nội lực sử dụng linh khí làm vật dẫn mượn lấy lực lượng của thiên địa. m ộ t khi mất đi khả năng này bọn hắn chỉ còn là người bình thường không hơn không kém thậm chí còn không có khả năng tu luyện kết cục như thế mấy ai có thể chấp nhận nổi nghĩ thôi đã không muốn nghĩ rồi bốn người đồng loạt xuất động chứng tỏ hộ thiên thuẫn vô cùng coi trọng sự kiện hiện tại dù sao đây là lần đầu tiên cảnh tượng như thế xuất hiện phạm vi to lớn đến đủ cho toàn đại lục trông thấy mọi lần thi thông đạo hình thành nơi giáp giới rất nhỏ chừng vài dặm cho đến mười mấy dặm mà thôi phạm vi lớn thế này thật sự để người nhìn mà than thở chương vô cực đ ă n chiều Phi h à n dựa theo kinh nghiệm tổng kết từ trước hình chiếu càng lớn chứng tỏ cho thế giới mà chuẩn bị tiếp xúc càng mạnh mẽ giống như thần quang đại lục khi hình thành nơi giáp giới cũng không có chút động tích nào không ai nói gì về hình chiếu tất nhiên bởi vì mấy chục dặm sương mù tạo thành mê nguyễn xâm lâm khiến cho không ai có thể trông thấy cũng là một phần nguyên do nhưng、so so、nghị sợ sợ sau đó trần chi mai thôi động lực lượng của bản thân linh khí chản vào trong cơ thể khiến cho sương cùng cơ bắp sau vai khẽ nhúc ních sau đó từ hai bên lưng liền bắn ra hai cột máu thịt sẽ toạt lớp áo ra thú của nàng cơ thì không ngừng núp đ í c h cuối cùng tạo thành một đôi cánh giống như cánh rơi nhưng nó không có da lông toàn bộ đều chỉ có xương cùng cướp bắp nhìn đến có chút kinh dị các ngươi quá chậm ra đi trước nói xong hai cánh khẽ động một cái thân thể của trần chi mai hóa thành một vệ tàn ảnh l ặ o đi trong phút chốc liền bay xa mấy nghìn thước đôi cánh không ngừng v ũ động tốc độ của trần chi mai càng lúc càng nhanh cuối cùng đ ạ t đến trước mắt liền bay xa mười bảy dặm trần chi mai một người một đôi cánh nhắm thẳng đông câu không bao lâu sau một luồng phong bạo bắn thẳng tới hình bóng lướt qua liền rẽ ra một danh sâu trên mặt biển thôi tan nát nước biển tạo thành một đường kẻ dài đột một trần chi mai ngừng lại. thân thể đứng vững ở trên không trung phong bạo phía sau chậm rãi kéo tới quần quận như thủy triều thôi tung làn tóc của trần chi mai khiến cho tóc đen của nàng bay phấp phới trước mặt trần chi mai lý quân tiên không biết đã đứng đó từ lúc nào thanh lãnh t ĩ n h lặng giống như đoá hoa sen vươn giữa bùn lầy ngông nên không đoạn phẳng trần lý quân tiên không phải cố ý thể hiện ra bản thân mình bất phàm chỉ là khí thế tự nhiên của bản thân hắn liền như vậy có một phần bá đạo một phần ngông nên ba phần phóng khoáng tự nhiên năm phần bình lặng người là kiếm ma trần chi mai chăm chú quan sát lý quân tiên cuối cùng lên tiếng nghi vấn mặc dù nghe giống như hỏi nhưng cũng giống như khẳng định lý quân tiên gật đầu lại hỏi trần chi mai n g ư ờ i là ai trần chi mai chưa từng nghe qua một hỏi một đáp mấy câu liền đem lời nói đẩy vào trong ngõ cụt không khí phá lệ lúng túng trần chi mai là bậc hào kiệt không có xoăn suýt chuyện này nàng lên tiếng cái kia là ngươi làm ra à? lý quân tiên lắc đầu biết được trần chi mai hỏi về hình chiếu nhưng quả thật không phải lý quân tiên làm ra hắn cũng sẽ không lừa dối đối phương trần chi mai gật đầu cũng không nghi ngờ câu trả lời của lý quân tiên mà lại hỏi vậy sao lại cản đường ta lý quân tiên không trả lời lạnh nhạc hỏi ngươi đến nơi đó làm gì trần chi mai không nói đây là bí mật không thể dễ dàng truyền ra được khoảng cách với mục đích nước chừng trăm dặm mà thôi thoáng chốc sẽ đến được cho nên nàng không quá vội vàng đối mặt với lý quân tiên trần chi mai cũng hơi có hứng thú dù sao kiếm ma trong vòng một năm này sinh động như vậy nàng nghe danh rất nhiều lần đặc biệt chính là lý quân tiên chém mù đôi mắt của cổ thái huyền nói thật trần chi mai rất không ưa thích đôi mắt của tiểu tử đó nhưng không làm gì được nhiều năm như vậy chỉ có thể đánh cái gần chết hoặc là đánh chết nhưng không làm gì được không nghĩ đến bị lý quân tiên chém mù còn để nàng rất hạ giận cả hai đều nêu câu hỏi đều không trả lời một người muốn đi một người ngăn cản đường đi không khí bình hòa không có dương cung bạc kiếm nhưng trong nhất thời giống như không thể tránh được giao tranh đã xác định không đánh không được trần chi mai cũng không than thở gì lập tức vận chuyển công pháp trước kia bọn hắn bị vây tại võ giả tuyệt đ ỉ n h thân thể là bị gột rửa đắp n ặ n lại không có nội lực chỉ có thể mượn lực lượng của thiên đ ị a n h ư n g từ khi phong tỏa bị gỡ bỏ các phương hướng phát triển đã mưu tính từ t r ư ớ c của bọn hắn đồng loạt bùng nổ mạnh mẽ đồng thời lực lượng của bọn hắn nhanh chóng tăng lên luôn, luôn ổn định tại giới hạn cao nhất của thiên đ i ệ thiên đ i ệ mạnh mẽ bọn hắn mạnh mẽ đuổi theo sau kỳ thực mỗi người ở hộ thiên thuẫn đều chấp nhất bước ra con đường của mình. dù sao cũng là cao thủ hành đầu thiên hạ không có ai c a n nguyện để lực lượng bản thân bị thiên địa tùy ý an bài cho nên chỉ cần bọn hắn lĩnh n g ộ đủ cao lực lượng là vô hạn tuy rằng lực lượng vẫn đến từ thiên địa nhưng cách thức sử dụng không giới hạn tại mỗi thiên địa đại thế lực lượng linh khí đơn thuần mà phụ thuộc vào người lĩnh n g ộ mà trần chi mai tu luyện chính là công pháp nàng tự sáng tạo vạn thu quyết hạn mức của thiên địa không ngừng nâng lên trần chi mai đã có thể trực tiếp mượn đến lực lượng linh khí không đơn thuần chỉ là thiên địa đại thế nữa nhưng nàng cũng không dùng linh khí thay cho nội lực trái lại linh khí trực tiếp tràn vào trong thân thể thôi động máu thịt của nàng sinh sôi biến dạng tay trái biến thành cánh tay hát viên căng thồng to lớn phủ lên một lớp lông đ h n nhánh tay phải tuy cũng mở rộng ra nhưng kích thước không có khoa trương như tay trái đổi lại hơi kéo dài ra gấp dưới xương trắng mọc xuyên qua ra thịt hình thành từng đầu gai nhọn nhìn qua còn rất giống cẳng của bọ ngựa đôi vai của trần chi mai cũng hơi mở rộng phủ lên một lớp lông màu đỏ hùng tràn ra lực lượng quần quẫn ấp ủ ở bên trong eo cùng lưng đồng dạng rất cao tuy không phải nở rộng rất nhiều nhưng đổi lại hình dáng vẫn duy trì thon dài cân đối giống như tăng lên tính dẻo dai rất nhiều dọc xuống phía dưới đôi chân của trần chi mai cũng đột một to lớn lên rất nhiều bởi nhưng đôi bàn chân co rút lại các ngón chân mất đi để lộ ra một loại móng g ước giống như ngựa âm ba chiều cao của trần chi mai từ không sai biệt lắm với lý quân tiên h ước chừng một thước bảy trong phút chốc liền cất cao đến gần ba thước có thể nói là lớn gấp đôi khuôn mặt của nàng không thay đổi nhưng đôi mắt đã không biết biến chuyển từ khi nào bên trong mỗi con mắt đều có một đôi đồng tử thân thúy mà cổ lão lộ ra vô cùng dọn người khí thế hung bạo từ trên người trần chi mai hiện ra trong nháy mắt liền để lý quân tiên h cảm nhận được giống như đối đầu với những manh thú chúa tể t h i ế niệm hai cánh sau lưng của trần chi mai khẽ rung một cái rõ ràng đập cánh cực nhanh lại giống như đứng yên không hề di chuyển mắt thường khó mà bắt được trần chi mai cũng vì thế mà bắn thẳng đến trước mặt lý quân tiên tay phải vung ra một vết cắt lý quân tiên hứng thú nhìn xem trần chi mai biến hình tay trái khẽ nâng lên ngón trỏ dối ra điểm một cái đinh đ ă n g ba thiên địa lóe sáng như có kinh lôi chẻ ngang bầu trời cánh tay bọ ngựa của trần chi mai bị một đầu ngón tay chặn lại giữa không trùng đầu ngón tay thôn dài mảnh như châm ngọc lại vững vàng tiếp lấy một chém này lý quân tiên khẽ đẩy một cái vô biên linh khí trong chớp mắt thổi đến hóa thành cực lực đem trần chi mai hất trần chi mai vươn ra tay c h á n đập xuống đem linh khí bao phủ quanh người mình đập tan thành khói đùi lông mày của nàng nhịu chặt lại kinh ngạc nhìn lý quân thiên nàng thế mà thua trong một cuộc so đấu lực lượng cùng tốc độ cứ tưởng rằng lý quân thiên chỉ thiện dùng kiếm không nghĩ đến lực lượng cũng mạnh đến như vậy lý quân thiên thì thông qua va chạm vừa rồi đã có thể ước chừng đến lực lượng của trần chi mai thật sự thì cũng không hề yếu ước chừng mạnh hơn cổ thái huyền một chút hơn sáu trăm vạn cân gì đó nhưng lý quân thiên lúc này đã xưa đâu bằng nay hắn đột phá vào hướng thiên cảnh tuy rằng nói không có tăng lên rõ ràng nhưng thần thể lại tiến thêm một bước lực lượng có thể phát ra cũng tăng thêm một bước mỗi ộ t tay Trưng nhất Trưng nhất ngón vàng cân, như đoạn đoạn đẩy vậy đã đủ đề lui cầu rồi. kiếm đoạn hải. Chương 143, nhất kiếm đoạn hải. cử PS, m một lần đụng độ với người của hộ thiên thuẫn lý quân tiên h đều nhận ra được lực lượng của bọn hắn tăng lên đến hôm nay thì hắn đã hiểu được đám người này toàn bộ đều nhờ vào thiên địa mỗi khi thiên địa biến đến mạnh mẽ bọn hắn đều được nâng lên giới hạn về sức mạnh mượn đến càng nhiều lực lượng hơn nữa đối tượng mượn đến cũng không hề giống nhau chương vô cực thuần phí là mượn thiên địa đại thế thủ đoạn thô giáp vận dụng không đủ tỉ mỉ lý quân tiên cũng không nghĩ gì thêm dù sao giới hạn lúc đó vừa bị phá bỏ chương vô cực vừa mới tăng lên một chút mà cảnh giới của lý quân thiên thì nhảy vọt chiến đấu không nổi mấy chiêu cho nên không nhìn ra được cái gì chủ yếu nhất chính là cổ thái huyền từ trường khanh có cách thức đột phá khác biệt dù sao căn cơ đến từ hóa long quyết nên lý quân thiên có thể nhìn rõ rành rành nhưng cổ thái huyền thì hoàn toàn khác biệt lý quân tiên h không biết nội tình của hắn chẳng qua giao đấu một lần hắn đã thăm dò đại khái hôm nay đụng độ trần chi mai liền để lý quân tiên triệt để hiểu rõ lực lượng của đám người hộ thiên thuẫn sử dụng cổ thái huyền hẳn là mượn đến lực lượng c à n k h ô n bao gồm lực kéo cùng lực đấy có thể coi đây là đặc tính của chính hắn. thông qua linh khí làm vật dẫn biểu hiện ra lực lượng có mấy phần bóng dáng của lực lượng quy tắc trần chi mai có lẽ mượn đến một loại khí đặc biệt nào đó thông qua công pháp của bản thân dùng khí để cải tạo thân thể biến đổi thành bộ dáng phù hợp với chiến đấu hơn nữa cách làm rất thô bạo tuy rằng nhìn trần chi mai biến hình rất dễ dàng nhưng chúng quy lại là x é rách các đầu cơ bắp cùng xương sau đó thúc đẩy phát triển vừa nghĩ thôi đã thấy hung hát đến mức độ nào mới có thể tự tay đem bản thân xe rách sau đó còn phải nén đau để tạo hình những khối cơ bắp sinh trở ra đồng thời linh khí tiêu hao càng nhiều lực lượng đổi lại càng lớn rất trực quan đáng nói nhất chính là thiên địa từ sau khi bị kiếm ma chém ra phong tỏa võ đạo giống như kích động đến lực lượng quy tắc nào đó cuối cùng đi đến giai đoạn phát triển rút mãnh thiên địa không ngừng tăng cường không ngừng trở nên mạnh mẽ kéo theo đó đám người của hộ thiên thuẫn cũng trở nên mạnh mẽ sau đó bọn hắn dựa trên cơ sở mở ra lối riêng phân hóa thành mỗi người một vẻ chứ không còn là thủ đoạn đồng nhất nữa loại chuyện cho mượn sức mạnh này cũng cần phải tiến hành theo chất lượng không thể nào đột nhiên tăng lên quá nhiều cho nên đám người của hộ thiên thuẫn kỳ thực còn chưa trưởng thành đến đ ỉ n h phong giới hạn sức mạnh của bọn hắn có lẽ cùng giới hạn sức mạnh của võ giả là tương đương đặt đến một hạn mức nào đó để tránh gây nên dối loạn cho thiên đ ị a cho nên không phải mượn đến lực lượng của thiên đ ị a là có sức mạnh sánh ngang với thiên đ ị a trung quy lại chính là người của hộ thiên t h u ẫ đang cấp tốc mạnh lên cho đến khi đổi đến giới hạn lực lượng của thế giới tương lai của bọn hắn chính là đình phong của thế gian. nhưng ai bảo bọn hắn mỗi lần đều gặp phải lý quân tiên tốc độ đột phá của lý quân tiên quá nhanh nhanh hơn cả việc tiên địa nhồi vào lực lượng cả đôi bên đều chạy về hướng lực lượng đỉnh phong của thế giới nhưng lý quân tiên dẫn trước đánh không lại là chuyện bình thường trần chi mai chỉ có lực lượng ước chừng sáu trăm vạn mà lý quân tiên chỉ xét duy nhất về lực lượng thân thể đã đạt đến hơn bốn trăm vạn lại thêm một chút lực lượng cơ ư n g khí liền hóa thành lực lượng bảy trăm vạn cân dễ dàng liền đẩy lui đối thủ nhìn đến rất nhẹ nhàng bởi vì thật sự là chuyện rất nhẹ nhàng lý quân tiên đã biết được huyền bí bên trong cách tu luyện của hộ thiên t h n liền không có hứng thú giao thủ nhẹ nhàng thu hồi ngọc thủ lý quân tiên hỏi người gấp gáp đi qua nơi đó làm gì trần chi mai bày ra một tư thế kỳ dị hai tay hơi co lại che ở trước người thân thể hơi nghiêng về trước hai chân cũng hơi trùng xuống giống như một tư thế bắt đầu chiều thức nào đó thấy lý quân tiên đặt câu hỏi trần chi mai cũng không có trả lời trái lại chuẩn bị sử dụng toàn lực tấn công một chiêu vừa rồi không có lưu thủ nhưng cũng chỉ là thăm dò còn không phải toàn bộ thực lực của nàng vạn t h ú quyết bạo hùng thôn nguyện thức nhất t r ư ở n g giả thiên cánh tay hắc viên lúc này nhúc ních cơ bắp bàn tay biển thành tay gấu đập ra lực lượng vô cùng áp sát giống như một tòa cự sơn nghiêng bóng đổ g p xuống che khuất cả bầu trời một trường sáu trăm vạn cân đập ra khí thế không thua kém gì bảy trăm và cân công kích á p sát cơ thể lại thêm lực lượng ở cấp độ này đã sớm tạo thành không gian kéo giãn bao phủ mục tiêu trong phạm vi nhất định thì khó mà tránh né được lý quân thiên cũng có thể tránh né nhưng không cần thiết hắn nhẹ nhàng vươn tay ra hai ngón tay kẹp lại khẽ điểm về phía trước linh khí trong một dặm bị kéo đến trong chớp mắt hóa thành một bóng dáng hư hảo hình ngón tay nhấn về phía trước ở m ba trần chi mai trực tiếp bị một ngón tay nhấn đến đập vào trên mặt biển nhấc lên vô biên sóng biển một quân đấm còn chưa ra t o à nước bộ lực l ợ n g đã bị b ó biển, vì vì biển đổi ngược về bên trong hố lớn giống như thác đổ từng tiếng rầm rầm đập xuống nặng nề tựa thác đổ lý quân tiên h thu hồi cánh tay một chỉ vừa rồi nhẹ nhàng như nhấn chết một con kiến kỳ thực đã không có lưu thủ ngoại trừ một số đại chiêu tiêu hao cực lớn ra thì đây đã là công kích tương đối mạnh trong chiêu thức của lý quân tiên h thực ra một nhấn này cũng không khác với một kiếm chém ra là bao khác biệt về phía khí thế cùng ý cảnh mà thôi mi mắt của lý quân tiên h hơi rủ xuống không phải nhìn về phía trần chi mai mà ánh mắt phóng về phía khoảng cách hơn ba mươi dặm phía xa nơi đó có ba người đang cấp tốc chạy đến ba mươi dặm nói xa cũng không xa đối với cao thủ bậc này thì bọn hắn cũng chỉ cần thời gian mười mấy giây mà thôi vừa chạy đến cổ thái huyền cũng vội vàng lên tiếng lý cô nương thủ hạ lưu nhân quả nhiên giết chết còn có thể sống lại lý quân thiên đại định trong lòng cũng không hề bất ngờ hắn nhìn một lượt ba người cuối cùng lướt qua m ị công tử đáy lòng này ra một cảm giác chán ghét so với ánh mắt của cổ thái huyền càng khiến người ta chán ghét một bộ dáng công tử phiêu phiêu dung mạo tuấn m ị ánh mắt tươi cười lại giống như trong lòng đại định an chắc thiện cảm của người khác nhìn đến ấn tượng ban đầu là không tốt nhưng lý quân thiên cũng không có biểu hiện gì càng không để tâm chỉ là một nhân vật qua đường có khi cả đời không gặp lại cần gì phải lưu ý trò nặng đầu hắn nhìn về phía cổ thái huyền lạnh nhặt nói các ngươi đều đến muốn làm chuyện gì cổ thái huyền tự nhận đã tương đối mò được tính cách của lý quân tiên cũng không đề cập đến chuyện lúc trước càng không nói đến chuyện đôi mắt của mình hắn khách khí nói lý cô nương chuyện của nơi giao giới ngươi cũng biết lý quân tiên gật đầu biểu thị chính xác nhưng ý của hắn không phải như vậy nên nhanh chóng cắt đứt lời nói của đối phương các ngươi định xử lý như thế nào cổ thái huyền ngưng trọng nói hình chiếu thế giới lớn như thế này chứng tỏ thế giới bên kia không đơn giản bọn ta sẽ thử xâm nhập đến phía bên kia thám tính tình hình có biện pháp lén qua lý quân tiên hơi kinh ngạc hỏi dù sao hắn còn không biết là có thể đi lén sang phía thế giới đối diện nếu không hắn đã sớm đi sang xem một chút linh khí bên đó nồng nặc có lẽ sẽ để cho cảnh giới của hắn tăng tiến thêm c ổ thái huyền lắc đầu nói làm sao có thể lén qua được bọn ta tìm hiểu một chút tìm hình xem xét thời gian để chuẩn bị thôi có thể mạo hiểm sớm đi qua mấy ngày chứ không thể sớm đi sang được đâu lý quân tiên gật đầu sau đó lại lắc đầu nói thì ra là vậy như thế các ngươi vẫn là đường đi qua thì tốt hơn c ổ thái huyền n h ư ớ g mày thu liễm nụ cười hỏi lý cô nương có ý gì lý quân tiên cũng hơi c a c mày ý của hắn là đường này không thông có thế thôi cũng phải hỏi dương thái hòa phe phẩy chiếc quạt của mình chuẩn bị lên tiếng không nghĩ đến lý quân thiên lại lập tức động thủ t r ư ớ c khi hắn kịp mở lời chỉ thấy lý quân thiên vung tay lên kiếm cương như trăng v ẽ chém xuống mặt biển trực tiếp đem mặt biển chém lộ ra đ ã i cát khe danh kéo dài hơn vạn trượng sâu đến ba bốn dặm kiếm ý ngút trời bắt lấy linh khí quần c u ộ n sông thẳng vật tiêu tựa như bình t r ư ớ n g thế giới ngăn chia trái phải không người có thể qua kiếm khí quần c u ộ n trực tiếp khiến cho mặt biển không thể khép lại chỉ có thể hóa thành dòng nước đổ hào hào như tháp rội xuống lại bị kiếm khí trực tiếp xoắn nát bốc hơi đẩy ngược ra ngoài lý quân thiên lạnh nhạt chắp tay sau lưng ý gì chính là các ngươi đừng có qu 144, không thể tranh phong, chứ 1 lý, lý quân g thiên. thiên tất nhiên không vui bừa thực tế hắn cũng lười quản đám nhân sĩ giang hồ này nhưng hắn chỉ sợ là hộ thiên thuận phá hủy hoặc là thu nhận mất thiên linh môn như thế lý quân thiên chẳng phải sẽ bùn dầu linh khí của thương võ đại lục quá mỏng manh mỏng manh hơn cả thần quang đại lục cho nên có thể sắp nhập với thiên linh đại lục là một chuyện tốt đẹp có sẵn lượng linh khí dồi dào để dùng tội gì mà không làm cho nên không thể để đám hộ thiên t u ấ n này qua phá đám được lấy kiếm này làm danh kẻ qua giới này chết trong lòng rõ ràng ngoài miệng không cần giải thích lý quân thiên lạnh lùng nói một câu như vậy thân hình bình lặng giữa không trùng giống như thiên sơn tuyết liên rõ ràng chỉ là một lời nói thông thường không bao hàm chút sát ý nào lại để cho người r u lên rõ ràng là lời uy hiếp trắng trận nhưng lại bị nói ra một cách hết sức nhẹ nhàng hoàn toàn không đem người khác để vào trong mắt chương vô cực hùng hùng hổ, hổ q u á lớn lấn người quá đáng ầm ầ ba khi thế trên người trương vô cực trực tiếp bạo nổ ra linh khí quần quận bị bóc lại đặc biệt là linh khí hệ thủy trực tiếp bị trương vô cực hội tụ đến cuối cùng hình thành một cái thần luân treo ở sau lưng thần luân chạy xuôi tuần hoàn không ngừng công pháp cũng thi triển ra rồi h i ệ n nhiên là gấp gáp độc thủ h á n tuy rằng là từng bại trước đối phương nhưng sẽ không kính sợ vẫn giữ lấy niềm kêu i hãnh cùng lòng tự tin xuất kích tu võ giả phải có tự tin vào thực lực của mình không nghĩ đến dương thái hòa đột nhiên trắng ngang phe phẩy quạt xếp thổi ra gió nhạt tựa như vớt ve lòng người trợ giúp hạ hòa dương thái hòa bước ra chắp tay trả hỏi với lý quân thiên tại hạ dương thái hòa sơ kiến lý cô nương thấy lý quân thiên hở h ữ n g hắn lại nhanh chóng nói lý cô nương đều là người cùng một thế giới tổ chim phá chứng nào có thể yên lành chuyện này chúng ta vẫn là giải quyết thỏa đáng thì hơn nói nói lại giống như sợ lý quân thiên không nắm rõ tình hình lại nhanh chóng giải thích hình chiếu thế giới mở rộng mấy vạn trượng khiến cho toàn bộ thế gian đều có thể nhìn thấy chứng tỏ rằng thế giới phía đối diện vô cùng mạnh mẽ thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả thế giới của chúng ta đến lúc đó quân chủ động lại không còn nằm ở trong tay của chúng ta t i ế t nghĩ lý cô nương cũng không mong muốn chuyện như thế xảy ra chứ lý quân tiên nghe xong gật đầu song lại lắc đầu nói dung hợp một đại lục thế giới mới nhanh chóng tăng tiến dương thái hòa lộ ra cười khổ nói thế giới tăng tiến là không sai nhưng thế giới nào chiếm vị trí chủ đạo rất quan trọng lý quân tiên tùy ý gật đầu nhưng không nói gì biểu thị rằng ta nghe thấy ta đã biết nhưng ta không quan tâm dương thái hòa thở dài một tiếng ba phần l u y ế n t i ế c ba phần yêu thương bốn phần bất đắc dĩ giống như trải qua chuyện hết sức khổ tâm khổ tâm vì không thể thuyết phục lý quân tiên hay gì đó tất nhiên sắc mặt của dương thái hòa đặc sắc tràn đầy cảm xúc nhưng lý quân tiên không quan tâm lắm hờ hưng chắp tay sau lưng đối diện ba người cách một tường kiếm khí cổ thái huyền vừa rồi nhân lúc đôi bên đối thoại đã chạy xuống kéo lên trần chi mai cuối cùng trần chi mai đã tỉnh táo trở lại lập tức ngự không lên tạo thành đ ộ ngũ bốn người với vai trò người dẫn đầu cổ thái huyền lại không thể chịu thua lập tức đảm nhiệm người dẫn đầu lý cô nương đắc tội nói xong tay trái vươn ra kéo một cái linh khí chạy ngược về phía bàn tay hắn trực tiếp đem bức tường kiếm khí kéo ra một lỗ hổng trần chi mai cùng chương vô cực giống như chờ đợi đã lâu thân hình trực tiếp bắt vọn qua lỗ hổng kiếm khí tấn công về phía lý quân thiên trần chi mai ở b tay phải của nàng chém ra vạn thu quyết tật phong đường lan quyền đoạn thiên ngai trương vô cực tấn công về bên phải hai tay niết thủ hấn đánh về phía lý quân thiên vừa ra tay chính là tuyệt học bản thân thần luân sau lưng theo hai thủ hấn du động hóa thành một cột linh khí khổng lồ đánh thẳng đến trời đất như n h i ê nổ đ mặt biển như ú ữ sấp trời đất trong nháy mắt đổ đẻ lên lý quân thiên hải thế vân thế phong thế tam vị quý nhất lý quân tiên h vừa động ý niệm vĩnh dạ liền nắm vào trong tay mặc dù hắn không nổi lên sát ý nhưng đã động thủ cũng sẽ không lưu tình vĩnh dạ n â n qua đầu chém xuống mang theo khí thế bằng bạc mà nêm đ từ trên chín tầng trời đổ xuống h á c cám như mực hóa thành dòng thác bóp méo không gian linh khí ẩm ẩm nổ tung mỗi một giọt nước đen kịt lại nặng tựa nghìn và cân hà lạc phanh phanh ẩm ẩm ẩm dòng thác đen kịt đổ xuống mỗi một giọt nước đều mang theo lực lượng nghìn và cân trực tiếp bao trùm trần chi mai cùng chương vô cực đập vào trong mặt biển mặt biển trực tiếp bị đục nổ ra từng lỗ hoa nước biển cực độ rút xuống mặt biển vòng xuống rõ ràng bị đánh tan rất nhiều lượng nước cánh tay phải của trần chi mai bị một kiếm chém đứt máu tơi vẩy thẳng lên trời cánh tay xoay tròn mấy vòng lại bị một cỗ lực lượng dắt đi. cuối cùng để cho cổ thái huyền bắt được vốn muốn ra tay phụ trợ nhưng không nghĩ lý quân thiên động thủ quá nhanh nhanh đến cổ thái huyền không kịp can thiệp cuối cùng chỉ có thể bắt lấy cảnh tay bị chém rời của trần chi mai hai người kia cũng không biết bị đánh đi đến nơi nào thân thể chìm vào trong đáy biển nhưng hai người còn lại cũng không lo lắng đây là tuyệt đối tín nhiệm đồng b ạ n mỹ công tử cũng không chậm thân hình nhẹ nhàng phiêu động đến quá xếp kẹp lại đâm ra ngoài lực lượng tiên đ i ệ trong t r ớ c mắt bóp chặt lại bốn phương tám hướng chuyển đến vĩ lực quần quận muốn đem lý quân thiên bóp thành viên cầu nhỏ kiếm ý kinh người từ trên người lý quân thiên bùng nổ trong chớp mắt quét ngang năm mươi dặm thiên địa linh khí trong chớp mắt sơ sát cố lực lượng của dương thái hòa trực tiếp bị kiếm ý x ó a n á t không hề tạo nên chút ảnh hưởng nào rất đơn giản đem chiêu thức phá bỏ dương thái hòa xử suốt một cái quạt xếp mở ra chém n ă n g đến hỏa quan quần quận sông phá ra đâm đến lý quân tiên h h ỏ a phượng vũ lý quân tiên h vung kiếm kiếm cương tràn ra trực tiếp đem hỏa phượng cắt ra làm đôi không thể không nói chiêu thức của dương thái hòa uy thế rất lớn nhìn đến dọa người nhưng uy lực thì cũng thường thôi kiếm cương chém đôi hòa phượng hoàng thế đi không giảm bắn về dương thái hòa không nghĩ đến lúc này từ dưới biển bắn lên một c ộ t nước trực tiếp đạp cho kiếm cương nổ tung mà tiêu tán hai nửa phượng hoàng kia bị chém ra cũng không tiêu tán mà hóa thành hai con phượng hoàng bao vây hai hướng trái phải tấn công đến lý quân thiên đồng thời trần chi mai cũng phá tung mặt biển lao đến sau lưng của lý quân thiên cong chân đá ra một cái thoái sơn chấn ngục thoái băng sơ cướp lý quân thiên lại muốn vung kiếm đột nhiên cảm thấy vĩnh dạc cực kỳ nặng nề giống như có một bàn tay vô hình bắt lấy lấy kiếm g i m chết ở trên không trùng không thể lay chuyển cụ thái huyền ném đi cánh tay của trần chi mai hai tay bóp chặt vào nhau hai loại lực lượng xoay tròn hai bàn tay cắt chặt hiển nhiên chính là hắn thi triển chiêu tức h giữ chặt lấy v ĩ n h dạng ba phương hướng quá chặt một loạt lực lượng đổ đ ậ p xuống thiên địa động r u n g giống như muốn là tút vỡ nát lý quân thiên lạnh nhạt lắc đầu quanh thân nhanh chóng b ư ớ c lên một luồng hắc quang giống như hỏa diễm phủ lấy thân thể trước mắt liền bị hắc vụ bao trùm hắc vụ cuối cùng hóa thành một đoá hắc liên nở rộ hủy diệt kiếm liên hắc liên mở bung ra bảy cánh bé nhọn bên trong lăng liệt bá đạo cường thế tung h à n h lại ẩn chứa một chút mềm mại dẻo dai không thể cắt đ ư ớ mười dặm kiếm liên nhấn chìm thiên điệm khí ngút trời bày ra huyền diệu bên trong phạm vi bao phủ của hát liên không gian giống như bị chém nát trực tiếp đục thủng thế giới tiến vào trong hư vô hát liên nở rộ về sau cấp tốc co rút lại lực lượng không gian từ khắp phương hướng ép sập xuống thiên địa đèn ặ n g co rút lại v ạ n vật biến s ắ c bị kéo đến hóa thành từng sợi dây dài hát liên bao phủ m ộ ư ơ i dặm nhưng khi co rút lại thiên địa ba mươi dặm đều chịu đến ảnh hưởng bị lôi kéo ép về phía trung tâm cuối cùng hát liên co rút lại nằm gọn trong lòng bàn tay lý quân tiên giống như thần nữ đi ra từ trong bóng tối v ư ơ n ngọc thủ đỡ lấy hát i ê n hát i ê n lơ lửng trong lòng bàn tay chứ không phải dính sắt vào trên da thịt bảy cánh ho bàn tay của lý quân thiên khen ắ m một cái hắt liên vỡ tan giống như thủy tinh bị bóp thành mảnh vụn ẩm ấ ba không gian ở một bên rung lên tràn ra một vòng gợn sóng c ổ thái huyền từ trong không gian nhảy ra tay trái còn sách lấy t r ư ơ n g vô cực nhưng cả hai người lúc này cũng chỉ còn nửa thân trên từ bụng trở xuống đều bị kiếm khí cắn n u ố t không còn một mảnh t r ư ơ n g vô cực chỉ còn cánh tay trái bị cổ thái huyền bắt được là lành lặn tay phải kia đồng dạng đã hóa thành hư vô một bên khác một sợi thanh khí bị thu hút đến quần quần tràn vào thoáng qua một khoảng thời gian sợi thanh khí chậm rãi ngưng t ụ cuối cùng lộ ra bộ dáng của dương th nhìn như vô sự thực chất sắc mặt còn hơi tái nhuận mái tóc có chút xóa ra nhìn đến vô cùng chật vật quạt xếp trên tay hắn bây giờ đã rách nát chỉ còn năn quạt nạt quạt cũng trố gãy trố đức tàn phá đến không thể tàn phá hơn nữa cũng không biết bị đánh thành như vậy tại sao quần áo lại vẫn lành lặn không một vết rách lý quân tiên h thu kiếm đứng l ặ n g hờ hững n ạ o nghệ giữa thư ơ n g khung mặc dù bản thân không phát sáng lại giống như mặt trời hưng h ự c n g h i ề n ép thế gian không người có thể tranh phong khu vực t r ă m dặm biển lớn đều bị hút đến trở nên sơ sát tiêu điều giống như sa mạc hoàng vu không sinh động linh khí chậm rãi chạy xuôi để cho đám người hộ thiên thuẫn hít vào lại có cảm giác không đầy đủ không đến mức chết đói lại chỉ có thể uống từng giọt nước cầm hơi nhưng linh khí quá mỏng bí pháp không thể toàn lực tôi động khiến cho đám người của hộ thiên thuẫn không thể hoàn toàn khôi phục hay tránh thoát được trong nhất thời làm cho tất cả đều lâm vào trạng thái trọng thương nhất là cánh tay của trần chi mai bị cổ thái huyền ném vào trong biển kia hút đến không ít linh khí hóa thành khí huyết quần quận trống lên một mảnh biển nhưng vẫn không thể làm cho cánh tay hóa trở lại thành lục thân chọn lý quân thiên lạnh nhạt đứng giữa trời ánh mắt rủ xuống khóa chặt cổ thái huyền đối phương có thể tránh thoát hủy diệt kiếm liên thì lý quân thiên không quá bất ngờ nhưng cách thức tránh thoát để lý quân thiên hơi mở rộng tầm mắt cổ thái huyền vậy mà có thể vận dụng đến một chút xíu lực lượng không gian từ trong lôi kéo đẻ ép lập tức trốn được ra ngoài thậm chí còn tiện thể cứu được trương vô cực thủ đoạn không sai nhưng lý quân thiên nhìn đến không phải riêng việc cổ thái huyền tránh thoát mà còn vì hắn là người cầm đầu của hộ thiên t u ẫ n ba tháng sau các ngươi có thể tìm đến nói xong thân hình của lý quân thiên biến mất tuy không phải thuấn di vượt qua không gian nhưng tốc độ hắn trở về lầu gỗ ở trên biển tiếp tục nằm xuống ghế dựa đong đưa nhẹ nhàng tường vi mở mắt chờ đợi một hồi động tinh phía bên kia nàng cũng đã nhận ra nhưng không đi qua xem náo nhiệt đích thân lý quân thiên xuất thủ không sợ có chuyện ngoài ý mới nàng đột phá vào hướng thiên cảnh mới hiểu được cảnh giới này cường đại c ỡ nào đừng nói là lý quân thiên cho dù là bản thân nàng xuất thủ thì đối phương cũng không thể lật được sóng gió gì trên l ệ c h một cảnh giới chính là mạnh mẽ như vậy dưới hướng thiên cảnh tường vi tự tin có thể đoạt đi ngũ cảm đem người ta nhấn chìm vào trong h o n cảnh ngoại trừ bị lý quân thiên phá ra thì tường vi còn chưa từng thất thủ thấy lý quân thiên trở về. quả nhiên không có chuyện ngoài ý muốn tường vi cũng không đoái hoài chuyện bên kia cho dù chuyện của phá thiên thương nàng cũng không để ý chứ đừng nói là những chuyện khác thấy lý quân tiên không nhắm mắt lại mà giống như đang nhìn cái gì đó tường vi liền lên tiếng hỏi Thương công! âm thanh n ũ n g nịu có một độ mềm dính nhất định giống như rót mật vào thai để người ta muốn bùn rùn cả tay chân lý quân tiên liếc mắt đồng tử khẽ nghiêng sang nhìn về tường vi ngươi có thể nói chuyện bình thường không tường vi không coi trọng lời này tiếp lời nói hết ý giai đoạn sau đoạt linh kỳ là gì lý quân tiên lại đánh thẳng ánh mắt tầm mắt có thể ngắm nhìn thiên không trông thấy hình chiếu sơn hạ quân quận một hồi sau lý quân tiên trầm rãi nói đoạt linh về sau là dị tượng kỳ tương vi không rút đi đôi mắt trờ mong nhân thần lóng lánh giống như rất kích động nhìn lý quân thiên trong lòng trầm rãi nhấm luất lời nói của hắn về dị tượng kỳ chiêu thức sinh dị tượng dị tượng chiếu thiên địa dị tượng vừa ra thiên địa linh khí trực tiếp bị luyện hóa k h ố n g chế tuyệt đối không thể lay chuyển giống như lúc trước dương thái hòa thi triển lạc từ thiên nguyên khiến cho thiên địa linh khí ép đến muốn vo viên lý quân tiên đến sụp đổ đám người của hộ thiên t u ấ n có thể dẫn động linh khí một cách dễ dàng thi triển chiêu thức có mấy phần giống với đoạt linh kỳ khác biệt ở một bên là cưỡng đoạt một bên là câu thông vật dùng nhưng thể hiện ra ngoài cũng không có khác nhau lắm mà lý quân tiên h chỉ bùng nổ kiếm ý một cái liền khiến cho chiêu thức này phá giải linh khí hóa thành chiêu thức liền bị kiếm ý đánh mất liên kết chiêu thức quay trở về linh khí thông thường tất nhiên chiêu thức cũng bị phá giải tương tự phá giải chiêu thức của đoạt linh kỳ cũng không khác là bao có chăng thì võ giả đạt tới đoạt linh kỳ võ đạo chân ý cực mạnh ý cảnh nhập đạo cho nên muốn đánh tan ý cảnh của đối phương trong chấp mắt là chuyện gần như không thể nào cùng một cảnh giới khó mà tranh lệch lớn như vậy được nếu tranh lệch lớn như thế chính là đã bước vào giải đoạn tiếp theo của hướng t h i ê n cảnh dị tượng kỳ đặt đến dị tượng kỳ chiêu thức vừa ra liền mang theo khí thế hùng vị hóa thành dị tượng đem linh khí cố định lại trực tiếp luyện hóa một phạm vi chứ không phải tụ tập đến một vị trí từ đấy nhanh chóng thu được lượng lớn linh khí lực lượng khổng lồ từ đó nếu đoạt linh kỳ bị dị tượng bao phủ thì đừng có hỏng mà đoạt đến sợi linh khí nào trực tiếp đem lực lượng của đoạt linh kỳ cắt chém xuống mất đi khả năng mượn lực từ linh khí cho nên dị tượng kỳ có thể coi như đẳng cấp áp chế tuyệt đối với giai đoạn thấp hơn lý quân thiên chậm rãi giảng giải dị tượng kỳ cho tường vi nghe tất nhiên đều là hắn tổng kết k ỹ c à n g giảng giải cẩn thận toàn bộ lần giảng giải kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ cũng không biết tường vi nghe hiểu được bao nhiêu phần nhưng lý quân thiên chỉ nói một lần sẽ không giảng giải lặp lại nói xong tường vi cũng không lên tiếng giống như chậm rãi tiếp nhận cùng tiêu hóa lượng kiến thức này một hồi sau tường vi hồi thần trở lại nhìn lý quân thiên hơi rung động một cái cười mị mị hỏi người suy tính rất toàn diện không lẽ đã đột phá rồi ư lý quân thiên lạnh nhạt phủ định chuẩn bị kiếm ý của lý quân thiên miễn cưỡng đủ đột phá lần này bước chân vào dị tượng kỳ vậy thì thật sự đã tiêu hao hết nội tình mà kiếm ma để lại không còn sót lại chút nào lý quân tiên chưa đột phá chẳng qua làm u ố n kiện toàn một chút cảnh giới một chút khai thác đến triệt để rồi tổng kết lại nên mới không vội vàng nói đến cũng kỳ quái cảnh giới của lý quân tiên đã rất cao nhưng đạo chấp n i ệ m của kiếm ma để lại cũng không thể vung đi được mặc dù trải qua nhiều lần áp chế cùng dùng thủ đoạn liên miên nhưng cuối cùng không thể làm gì đạo chấp n i ệ m kia l u ô n chấp n i ệ m cũng không tiêu tán chỉ khi nào làm thỏa mãn chấp n i ệ m thì núi mới chầm rãi núi lòng cùng tiêu tan một chút nhưng quan sát kỹ càng cũng không có biến đổi quá nhiều kỳ thực từ khi ngưng cơ nhập đạo lý quân tiên đã có thể áp chế chấp nghiệm một chút kéo dài mấy chục năm không phát tắc cũng không thành vấn đề nhưng vẫn không thể loại trừ chấp nghiệm thậm chí chấp nghiệm kia vẫn có khả năng kéo sụp đổ linh hồn của hắn trung ghi lại lý quân tiên đã không nghĩ đến chấp nghiệm kia nữa rồi càng nghĩ càng phiền không nghĩ bất phiền ngoài chuyện kiện toàn cảnh dưới r a lý quân tiên còn đang suy nghĩ về cách tu luyện dị tượng một người có thể tu luyện nhiều dị tượng mỗi một chiêu thức hóa thành các loại dị tượng khác nhau nhưng kỳ thực sẽ không phân ra mạnh yếu bởi vì dị tượng bắt nguồn từ ý cảnh ý cảnh lúc ban đầu có thể để người khác cảm thụ được cảnh tượng từ ý niệm mạnh hơn một chút có thể ảnh hưởng đến thiên địa đại thế nhưng thiên địa đại thế cũng không là vô hình chỉ làm ư ợ n đại thế đến ảnh hưởng vật thật tạo ra tác dụng ảnh hưởng tự nhiên nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi không phải thật sự nhìn thấy bằng mắt ý cảnh là là gốc dễ cho nên tạo ra các loại cảnh tượng khác biệt cũng chỉ là có hoa không quả không có tác dụng tăng lên lực lượng tu luyện ra dị tượng ý cảnh trực tiếp tạo ra cảnh thật dùng ý luyện linh khí ngưng tụ thành cảnh nghe tương tự với cơ khí hóa thành vật thật nhưng không cần cơ khí làm cơ sở chỉ cần một ý niệm liền luyện linh khí thành tương đương với cơ khí đem cảnh vật hiện ra trở thành lực lượng cho võ giả sử dụng trong c h ư ớ c mắt thống ngự lấy mấy chục dặm linh khí lực lượng lúc đó đạt đến sao mà vô biên sao mà c u ộ n c u ộ n chỉ cần rèn luyện một loại dị tượng là được rồi dị tượng chỉ cần đủ vững chắc đủ rộng lớn thì lực lượng càng lớn ý cảnh của lý quân thiên toàn lực triển khai có thể bao trùm trăm dặm nhưng nếu như rèn luyện thành dị tượng vậy thì không thể nào phạm vi này được có lẽ sẽ có rút lại gấp mấy lần thậm chí là mười lần mà áp suất mười mấy lần cũng phải cấu trúc một cái cảnh tượng phù hợp với k ế ý của hắn lại phải đủ rộng rãi đủ hợp lý để có thể dung chuyển lực lượng quy tắc từ đó mới đủ kiên cố đến khóa chặt linh khí lý quân tiên h hiện tại đang suy nghĩ xem, dị tượng của hắn phải luyện thành tại luyện đang tượng dạng t đề của gì. suy PS, cầu xem, dị cử rời đi thành viên của hộ thiên thuẫn trọng thương chỉ có thể c ư ờ i khổ nhìn nhau dương thái hòa nặng nề thở một hơi nhìn sang cổ thái huyền ánh mắt giống như muốn hỏi làm thế nào bây giờ cổ thái huyền nhìn lại giống như muốn nói ta làm sao biết làm sao biểu tình giống như muốn nói như vậy nhưng cổ thái huyền không có nói ra một tay nâng đỡ lấy chương vô cực một tay khe kéo một vùng nước đỏ rực bị cổ thái huyền kéo nhấc lên sâu ở bên trong đó là một cánh tay giống như bọ ngựa ở bên trong cánh tay không ngừng tràn ra máu tươi đem dòng nước luồng đỏ nhìn kỹ một lần cổ thái huyền thở dài trở về đi t r ư ơ n g vô cực lúc này đã hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều nhưng trong lòng vẫn có không c ă m lòng nghiên giang hỏi chỉ bằng nàng ta một câu nói chúng ta phải trở về cổ thái huyền lắc đầu nhìn lên bầu trời nói ngươi không cảm nhận được sao kiếm ý vẫn bao trùm nơi này t r ư ơ n g vô cực trận t r ừ n g hai mắt trong mắt tràn đầy trấn kinh cùng không thể tin nổi nhưng lại không lên tiếng một luồng kiếm ý quần quận bao phủ cả bầu trời đem bọn hắn bao trùm vào bên trong nhưng không gồm một chút ác ý nào khiến cho người ta bất giác bỏ qua nhưng nếu tính tâm cảm nhận vậy thì sẽ nhận rõ được cô kiếm khí kinh khủng mà lạnh nhạt v ư ợ quanh kiếm ý bao phủ cả trăm dặm toàn bộ tình thế trong khu vực này đều bị lý quân tiên cảm nhận cho nên trên đỉnh đầu bọn hắn cũng không phải thông thoáng mà giống như có một thanh kiếm treo cao chờ đợi bọn hắn làm ra quyết định không hợp liền đột ngột hạ xuống không khí ngưng hẹn trong phút chốc dương thái hòa liền nhanh chóng tan đi sau khi hắn tan đi một mảnh huyết hồng cùng cánh tay của triệu chỉ vi đồng dạng tạm biến tất cả đều tiêu tan cụ thái huyền lắc bung ra trương vô cực bản thân chậm rãi ngự không bay quay trở về đại lục trương vô cực hồi thần nhìn cổ thái huyền đi xa cuối cùng lại ngoảnh đầu nhìn về phía biển xa cuối cùng đưa ra quyết định thân thể trong c h ư ớ c mắt sụp đổ tản thi chìm vào trong biển ba tháng sau đông khâu bầu trời như mực tầng mây đen kịt muốn chạy xuống thành dòng phía xa hình chiếu sơn hà đã nhạt tầng mây che kín không thể nhìn ra dị dạng so với ba tháng trước linh khí nồng đậm quá nhiều ít nhất đã tăng lên gấp ba lần hơn nữa còn không có dấu hiệu kết thúc chỉ là tốc độ tăng lên chậm đi một chút ầm ầm từ phía tây mà đến ngọn nguồn từ đại lục chảy ra dọc theo sông lớn chạy về biển một luồng lôi quang quần c u ộ n chạy đến giống như cự long du tẩu trong biển mây ánh sáng xanh trắng lóe trói một vùng địa vực dầm dầm dầm ba đất dung núi chuyển chấn động muốn đem tất cả đánh sụp đổ rồi sang bằng cuốn phăng vào trong biển trên dòng sông một mắt sóng c u ầ n c u ộ n quần, quần đến giống như tường thành tựa như núi cao lao thẳng đến đỉnh sóng cao đến mấy chục trượng lý thanh thanh v ậ n lấy váy xanh chân đạp ngọn sóng tay chắp sau lưng thần thái hờ hững tóc đen kết đẹp đẽ thả ở sau lưng khuôn mặt linh lung khả ái nhưng vô cùng đối lập với khí chất lạnh nhạt của nàng không có kiêu nào lạnh lùng lý thanh thanh dùng một đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía biển xa giống như có thể đâm thủng tầm mây nhìn rõ ràng hình chiếu s â n hà khóa chặt nơi giáp giới lại nhìn về phía thế giới đối diện ẩm ẩm lôi quang phóng ra đập về phía lý thanh thanh giống như quang trụ chọc thẳng từ trời xuống đất chiếu rọi t h i ê n địa nhưng trước khi lôi trụ đập vào trên người lý thanh thanh lại thấy một khối hắc cốt bay ra từ trong người nàng thanh hắc cốt giống như làm từ k i m thiết toàn bộ lôi điện đều đập vào trên hắc cốt dài vừa sáu tấc hắc cốt tham lam hất thu toàn bộ lôi quang chỉ trong mắt liền khiến cho toàn bộ lôi trụ biến mất không thấy gì nữa lôi điện bị hấp thu hắc cốt giống như trải qua một lần màu đen k ị t hơi ánh lên huyền quang thâm trầm t h ầ n bí mũi nhọn sắc bén lẩn chứa hàn mang giống như có thể đâm t h ủ n g trời đất lôi quang tắn hết hát cốt một lần nữa hạ xuống chìm vào trong thân thể lý thanh thanh sóng biển vội vã dòng chạy quần quận không thể ngừng vị trí của lý thanh thanh càng lúc càng cấp tốc tiếp cận với đông khâu linh khí quần quận đổ xuống trên người lý thanh thanh giống như đập nước phá một cái lỗ hổng khiến cho linh khí đổ xuống nào hảo lý thanh thanh lúc này mới vươn tay ra tay trái khe kéo cổ tay đ a thoáng nhìn một cái một chút vải giáp hơi lõe lên lại chìm xuống luân viên thay đổi cuối cùng mới hoàn toàn biến thành làn da hóa long quyết mà nàng tu luyện bao gồm cả long biến lận hóa long từ trường khanh trước khi rời đi đã đem hóa long chuyển cho nàng rồi nhưng cũng không phải bản đầy đủ mà chỉ là lý luận cơ sở cũng phát triển trên cảnh giới bởi vì hạt giống cây thế giới cũng không thể lưu truyền ra từ trường khanh chỉ có một hạt không thể để lại cho lý thanh thanh được nhưng từ trường khanh không để lại kỳ vật gì lý thiên hành lại để lại một vật lý thanh thanh tìm kiếm rất lâu cuối cùng mới lấy được đồ vật kia lấy nó làm cắn cơ đến lúc này mới đột phá liệt thiên phản huyền giác lý thiên hành nghiên cứu nhiều năm cuối cùng bồi dưỡng ra một kiện linh vật vô cùng cường đại hơn nữa quá trình bồi dưỡng này còn có thể kéo dài vô hạn k h i lý thanh thanh không cần h tổn hao quá nhiều khí lực liền có thể luyện hóa liệt thiên phản huyền liền rác cũng không phải bởi vì độ phù hợp cao đến thế nào chủ yếu chính là lý thanh thanh có được ý niệm truyền thừa của lý thiên hành để lại không cần độ phù hợp quá cao liền có thể bao dung vào giống như được lý thiên hành đích thân trao tay tặng lại làm sao sẽ bài xích được còn chưa kể gốc rễ của linh vật này đều dựa sắt vào hóa long quyết l o n g biến lý thanh thanh cũng đồng dạng tu luyện đến con đường này độ phù hợp cũng sẽ không thể thấp đi nơi nào cuối cùng luyện hóa vẫn rất dễ dàng thậm chí còn để cho cảnh giới của nàng tiến nhanh vẹn vẹn ba tháng từ sơn lộ ý cảnh đến hiện tại liền có thể thi triển nghi thức tàu thủy hóa long thậm chí thanh thế so với từ trường khanh còn lớn hơn nhiều thanh thế lớn hơn nhưng cũng không giống nhau đồng dạng là tàu thủy nhưng không phải hóa long mà là l o n g biến thân thể của lý thanh thanh không ngừng chuyển biến dị dạng hóa thành hình dòng sau đó lại cấp tốc thu lại hóa về g a thị nguyên bản quá trình biến chuyển này rất nhanh chỉ thoáng qua chút dị dạng lại khôi phục không hề bị dị hóa hình dáng lý thanh thanh không để ý biến hóa của bản thân nhanh chóng tiến về đông câu cả quãng đường không ngừng có lôi trụ bổ x u ố n g lại bị liệt thiên phản huyền g i á c hấp thụ từ ban đầu liệt thiên phản huyền g i á c còn bay ra ngoài cơ thể hấp thụ lôi trụ về sau huyền g i á c chỉ hơi nú ra khỏi thủy chắn cũng đem tất cả lôi điện hút vào thân thể không bị thương tổn chút nào thậm chí từ trên liệt thiên phản huyền g i á c còn phản hồi lực lượng trở về không ngừng mở rộng khí hải của nàng chân khí trong người hà vẩn lôi điện du tẩu hồ quang sáng loáng phát ra khí tức vô cùng lăng lệ cứ như vậy trải qua nước sông m ê n h mông đục ngầu lý thanh thanh dẫn đầu đỉnh sóng lao đến tiến nhập biển lớn giao long tàu thủy mãn giang nhập hải sóng nước trực tiếp bị nhấc lên xoáy tròn thành cột giống như cự long bắn vọt lên nhảy qua đông khâu tựa như vọt qua vũ môn sau đó cắm đầu đâm thẳng xuống chìm thẳng vào trong biển thiên địa đại thể trong phút chốc đổ xuống toàn bộ bầu trời giống như đã nghiêng đổ xuống dưới đại hải co rút lại áp lực vô biên trong c h ố p mắt đẻ nặng lên trên thân thể lý thanh thanh thân thể ẩn ẩn bốc cháy lên chu thiên huyệt vị quanh thân hơi sáng lên giống như những đốm sao ọc ánh cơ thể chẳng khác nào thủng hàng chăm l lôi quang quần q u ầ n bao phủ quanh thân từng sợi khí mỏng dài chẳng c h ị t giống như rễ cây bao phủ quanh thân khí thế lăng lệ sắc bén tràn đầy khí tức hủy diệt đồng thời lôi quang quần q u ầ n còn đốt cháy nước biển vang lên từng tiếng nổ v a n g cùng khiến cho nước biển sôi trào đẩy ra từng đoàn b ọ t nước nhưng b ọ t nước còn không thể bước lên liền bị thiên địa đại thể đổ đập xuống ép vỡ tan thành không có bất cứ dấu vết gì vô biên linh khí bị những h u y ệ t vị này hấp dẫn đến tràn vào trong cơ thể lý thanh, thanh đem những viên tinh thần ẩn náu trong hiệu vị này càng khiến cho những viên tinh thần phát triển to lớn giống như từng ngôi sao chìm nổi trong ngân hạ lý thanh yên tinh thần chậm dại đắm chìm đắm chìm cảm ngộ thiên địa đại thế mang đến tin tức không gian tinh thần một màu đen kịt vô biên vô tận nhưng ở một phía vô cùng xa xôi lóe lên một vệ ô quang ô quang sắc bén vờn quanh giống như hồ quang trong đêm tối để người nhìn đến rõ ràng lý thanh thanh một đường đi thẳng đến ngọn nguồn ánh sáng càng tiếp cận càng có thể nhìn đến rõ ràng một cái huyền văn phiêu phủ nét bút câu lôi k h í tức c u ầ n bạo như muốn xé toạc tất cả ánh sáng chính là lôi quang nhưng lại không đơn thuần là lôi quang bên trong pha lẫn rất nhiều thứ khác không thể nói đến rõ ràng lý thanh, thanh giống như chỉ có một đoạn ý thức phiêu phủ ý nghĩa vươn tay ra, nhưng không thật sự có thực thể bàn tay lộ ra giống như chỉ có một luồng ý thức chạm vào ánh sáng vô biên đau đớn tràn đến như muốn xé t o ạ c linh hồn của nàng nhận thức trong nháy mắt dập tắt nhưng thân thể không có d i biến lý thanh thanh không hề biến thành bộ dáng hình rồng vẫn duy trì hình thái nhân loại vô biên tiên địa đại thế đã sớm rút đi thân thể không nhìn ra nửa điểm dị thường không có ngoại t h ư ờ n g cũng không có nội thương lý thanh thanh động một ý nghĩ trên trán của nàng mở hồ hiện ra một vệ ấ u quang một cái sừng nhỏ giống như ngón tay cái nô ra ngoài khí tức sắc bén quần bạo trong chớp mắt n h ấ t thiên hải l ã n g thao thiên mặt biển c á c h ra tạo thành một con đường thông hướng trời cao lý thanh thanh chậm rãi nổi lên cuối cùng phi ô phủ trong không trung nàng xuất hiện phong vân biên sắc hải lãng như xôi trào mặt biển lăn tắng g n sóng đỉnh sóng đan sen thành từng ô nhưng ẩn chứa bên dưới mặt biển sóng trào kia lại là sóng ngầm c u ầ n c u ộ n dòng chảy mãnh liệt có thể xoắn nát sắt thép đập tan đá vụn lý thanh thanh nhìn về một phía nào đó thở ra một tiếng khẽ lầm nhầm ra ra ngươi để lại một vấn đề nan g i ả i nha than thở xong ánh mắt của lý thanh thanh càng trở nên lạnh lùng khí tức trên người càng lúc càng lớn đồng thời lôi quang c u ầ n c u ộ n đốt ra từng tiếng nổ lốp đ ố t khiến cho không khí tràn lên một loại mùi khô khốc trước mắt sau lý thanh thanh hóa thành một vệ lôi quang lôi quang quần quận giống như trường long lao thẳng đi uy thế mãnh liệt như có tiếng gầm vang long vũ hành bộ kinh lôi thiền thức kinh lôi ngang trời, nơi lôi long đi qua. h á c vân bị xẻ nát không còn một mảnh dư quang chiếu xuống đem mặt biển chiếu rọi hình thành một đường quang tuyết kéo dài mấy chục dặm núi liền trời đất không bao lâu sau một tòa đảo gỗ lớn chừng ba trăm thước sừng sữa giữa biển không phải đảo này cao bao nhiêu mà nó thật sự rất vững vàng mặc cho sóng biển đảo lộn cũng không thể dung chuyển nó mảy may lôi quang chậm rãi ngưng lại giống như ánh xét đông cứng giữa trời không tiến lên mảy may từ trên tầng mây ẩn hiện một âm thanh lanh lạnh gọi cô cô đã lâu không gặp lý quân tiên kỳ thực có thể cảm nhận rất rõ ràng lý thanh, thanh đến thậm khi tức trên người lý thanh thanh để hắn nghĩ đến chút chuyện về sau liền chờ đợi một thời gian ngắn cuối cùng lý thanh thanh đã tìm đến lý quân tiên mở mắt m ỹ mắt cũng không phải mở rộng mà hơi híp híp ánh mắt chỉ coi như mơ hồ nhìn về lý thanh thanh mà ánh mắt mơ hồ này lý thanh thanh vừa vặn bắt được cũng biết được lý quân tiên đã thấy mình lại trong trước mắt lôi quang đánh xuống ánh sang trói loa lóe lên sau đó d ậ p tắt lôi quang cũng không phá hủy cái gì trái lại bên trong lôi quang đã hiện ra một bóng hình váy xanh nhẹ nhàng linh động lưu hỏa như nước cô cô lý thanh, thanh gật đầu trao hỏi chỉ là không có cảm xúc ba động lộ ra vô cùng lãnh đạm cùng xa cách l ờ i nói chỉ là một câu khách sáo cũng không bao hàm tình cảm thân hình của lý quân thiên hơi mơ hồ giống như có hảo ảnh mờ nhạt màu sắc nửa trong suốt nhìn đến không chân thật nhưng theo hảo ảnh đứng đậy sau đó không khí mờ hảo tan đi lý quân thiên đã đứng dậy lạnh nhạt hỏi t i ể u thanh đột phá xong rồi lý thanh thanh gật đầu giọng điệu quen thuộc nói đột phá dựa theo cách nói của cô cô chính là vọng t i ê n cảnh dựa theo cách nói của cô cô chính là vọng tiến cảnh có điều là mới đột phá còn không đạt đến đình phong lý quân thiên gật đầu ư vậy ý định của ngươi là g i a g i a lưu lại một cái chấp nghiệm lý quân thiên khẽ n ở nụ cười lắc đầu nói ta biết ngay mà g i a g i a ngươi hẳn là sẽ để lại một chút thủ đoạn lý thanh thanh gật đầu lạnh nhạt không nói hai khuôn mặt mỹ lệ động lòng người phát tán khí tức lạnh nhạt giống như gió mùa đông bắc lạnh lẽo để người ta tê dần không nhắc lên được một chút cảm xúc ba động nào không biết qua bao lâu gió lạnh khẽ vỡn sóng biển như mất đi âm thanh tóc dài đôi bên đều khẽ lay động lý quân thiên lắc đầu rõ ràng không có động tác gì thân hình lại giống như xuyên thẳng qua không gian trước mắt một cái liền đến trước mặt lý thanh, thanh hai ngón tay kẹp lại khẽ đâm ra điểm vào trên liệt thiên phản huyền g á c không biết du tàu bao lâu dùng biện pháp thô bạo nhất mở rộng về cả chiều rộng cùng lẫn chiều sâu quét ngang tất cả dò xét mọi ngóc ngách của huyền rác cuối cùng ở một góc nào đó chạm đến một đạo ấn ký của ý niệm ấn ký chỉ là một đạo bao hàm ý cảnh tồn xuất lại đánh dấu cùng lưu tồn xuống mà một bên khác tinh thần ý niệm của lý thanh thanh cũng xuất hiện trong không gian đen kịp chỉ là lực lượng tinh thần của nàng cũng không mạnh hiện ra một hình ảnh mỏng manh giống như trong suốt miễn cưỡng có thể nhìn ra được dung mạo của lý thanh thanh nhưng từ trên khí chất có thể cảm nhận rất rõ ràng lý thanh thanh không mở lời nhưng có thể truyền tải nội dung rõ ràng cô cô đây là nơi nào không phải lạnh nhạt trái lại m ộ ư ơ i phần linh động cực kỳ tình cảm có xúc động vui sướng năng động mà có chút nhảy nhót cùng một chút t i n h nghịch đáng yêu lý quân tiên lạnh nhạt trong lòng cũng không có quá nhiều cảm xúc ba động ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung trên dấu ân kia cuối cùng xâm nhập vào trong ý cảnh dấu ấn ý cảnh bị nhìn đến giống như nhận lấy kích thích liền trực tiếp bùng nổ một hư ảnh cự long phụ không bao trùm một nửa bầu trời ánh mắt sâu t h ẳ m giống như nhiếp hồn và phách khí tức quần bạo chèn ép bốn phía lại giống như có thể cắn nuốt tất cả hư ảnh cự long giống như một bức tượng mặc dù sinh động như thật lại không phải thật sự sống càng không hề lên tiếng nhưng lý quân tiên h đối diện ánh mắt kia lại giống như có thể giải đọc ra một câu nói cuối cùng ngươi cũng đến hoặc là cuối cùng lại gặp mặt ý nghĩa đại thể giống như vậy lý quân tiên lạnh nhạt nhìn xem hư ảnh cuối cùng khẽ lắc đầu một chút lý thiên hành còn thật sự chuẩn bị một thủ đoạn đến cuối cùng muốn áp bức lý thanh thanh đứng ở bên phía đối lập quyết chiến cùng lý quân thiên nhưng lý thiên hành ngàn tính và tính cuối cùng không tính nổi sự tiến bộ kinh khủng của lý quân thiên lý quân tiên h đã đạt đến cảnh giới vô cùng cao chân ý vô cùng mạnh đủ để làm được rất nhiều chuyện hơn nữa còn trong thời gian cực kỳ ngắn cho dù lý thanh thanh l i ề u mạng đuổi theo nghiền ép tất cả mọi thứ nhưng đã làm đến cực hạn vẫn bị lý quân thiên đẩy ra một khoảng cách vô cùng xa có thể tính là hơn một đại cảnh giới dù sao lý quân tiên đã đột phá hướng thiên cảnh tương đối lâu rồi lý thanh, thanh thì chỉ mới vừa đột phá cảnh giới như thế một trong những chuyện mà lý quân thiên là có thể giải quyết đạo ấn ký này mà không tổn thương đến linh hồn của lý thanh thanh đạo ấn ký mà lý thiên hành để lại có thể điều động tất cả long tức của lý thanh thanh một khi giao chiến lên long tức khô kiệt lại không thể tự sinh sẽ rút sạch tinh thần hồn lực của lý thanh thanh để chiến đấu với lý quân thiên nhưng lý quân thiên trực tiếp đem lực lượng tinh thần chạy vào trong liệt thiên phản huyền g i á c đem tinh thần ý niệm của lý thanh thanh cũng kéo vào lại tìm đến ngọn nguồn của ấn ký từ đó có thể phân tách rõ ràng cả hai rồi tiêu diệt mà không ảnh hưởng lẫn nhau chỉ thấy lý quân thiên vươn tay ra bàn tay khé bóp chặt lại phía đông mặt trời mọc, từ khí từ xa đến. phía tây trăng sáng và vạc trời trong không có mây tinh thần lấp lánh kéo dài t ừ n g vệt như mưa đan sen bầu nền trời trên trời cảnh đẹp liên miên dưới đất núi rừng chập trùng biển khơi rào rạc núi cao ngất đỉnh nhọn như kiếm biển bao la sóng chập trùng như lưới hô hấp từng nhịp theo lý quân thiên bóp tay lại toàn bộ thế giới thiên địa sơn hải vân vũ nhật nguyệt đồng loạt có rút lại thế gian băng diện thiên hạ sụp đổ vạn vật quy nguyên long ảnh bị thế giới bao phủ trong t r ớ c mắt theo đó bị nghiền nát b ă n diện mặc cho gầm thế cũng không thể tạo nên tác dụng gì chỉ còn sự vô lực cùng không cam lòng bị hủy diệt cùng với thế giới quy về t ự diện P.S. Cầu đề ẩm a ba thiên bang địa liệt h c á m nước ra bị lực lượng cồn bạo xé toạc thành mạnh vụn lý thanh thanh kinh hoàng nhìn cảnh tượng thiên địa vỡ nát cuối cùng nhìn về phía lý quân thiên cười một cách yếu ớt không gian tinh thần phá diệt ý thức cấp tốc l u i trở về n g o ạ i giới liệt thiên phản huyền giáp mất đi hảo quan g của mình mặc dù vẫn tràn đầy sắc bén nhưng lại giống như đã thiếu đi linh tính trở thành từ vật không còn sống động giang giác huyền giáp đột một nhiều thêm một đường vết nứt vết nứt kéo dài từ cuối đến giữa sừng khe nước hiện đến rất rõ ràng lý thanh thanh mở mắt chỉ cảm thấy đầu góc tê dần giống như bị đảo lộn l ắ c đi l ắ c lại nhận thức mơ hồ qua một hồi lâu lý thanh thanh mới có thể nhìn thấy lý quân thiên không biết lý quân thiên đã quay trở về ghế dựa từ lúc nào nhắm mắt tinh thần mà ở bên cạnh tường vi đã mở to mắt tiểu kiệu mị mị nhìn lấy lý thanh thanh thấy lý thanh thanh tỉnh lại tường vi cười khen ó i lý thanh thanh tân nhiệm long vũ thanh nữ lý thanh thanh gật đầu mặc dù cố ý làm ra lạnh nhạt nhưng cố khí tức thanh xuân của thiếu nữ h o ạ bắt không thể che giấu được không thể nâng lên cảm giác xa cách chào ngươi tường vi không liễm nụ cười thậm chí bản thân còn đứng lên vũ mị tiếp cận nói ta gọi ngươi là tiểu thanh được chứ lý thanh thanh hơi cảnh giác nhìn tường vi hỏi ngươi là ai ngươi có thể gọi ta là tường vi ngươi chính là tường vi lý thanh thanh nghi hoặc nhìn nhìn đánh giá một vòng tường vi thường vi vẫn giữ nụ cười giống như hết sức tự tin nói chính là ta không giống như ngươi tưởng tượng sao lý thanh thanh đạt đến nhất thần lệnh cuối cùng vẫn là mỏ m ẫ m sử dụng nhưng mấy người nhất thần cũng không phản ứng nàng cuối cùng chỉ có tường vi câu t h ô n g đến chỉ dừng lại ở vài câu nói sau đó không có giao t i ệ p gì lý thanh thanh không nghĩ đến sẽ gặp được nàng ở chỗ này thậm chí là ngồi cạnh cô cô của mình lý thanh thanh giữ lấy n g h i hoặc một bên trả lời chưa từng tưởng tượng ngươi vì sao lại ở chỗ này k h á n h khách ngươi cũng không phải không biết phá thiên thương hành động thương vi bật cười một cái lý thanh thanh có thể không biết cụ thể nhưng hành động diễn ra trên đấy đông long châu lý thanh thanh sao lại không nghe đến tiếng do chứ lý thanh thanh gật đầu tiếp nhận lời nói của tường vi sau đó lại nhìn về phía lý quân tiên h hơi xoắn suýt không biết phải làm sao nàng muốn lên tiếng lại thấy lý quân tiên nhắm mắt không biết mình lên tiếng liệu có làm phiền cô cô mình nghỉ ngơi hay không tường vi giống như hiểu được ánh mắt của lý thanh, thanh. Cuối cùng cười nói. Dừng lý à Nàng m một phiền nghỉ chút tỉnh thôi. ngươi. ngơi lại cô cô của ngươi. Nàng nghỉ ngơi một chút sẽ l thanh thanh cơ bản không thể che lấp hầu nghi được nữa rồi toàn bộ cái nhìn nghi ngờ hướng thẳng đến tường vi bị người giải đọc đến nhất thanh n h ị s ợ tường vi không định giải thích gì ánh mắt nhìn về phía đông thâm thúy nói người cảm ứng một chút lý thanh thanh mơ màng nàng cấp tốc vận chuyển long tức trên người dựa theo công pháp đi quen thuộc cảnh giới lại thử cảm nhận ngoại giới nhưng lý thanh thanh thật sự hơi mệt mỏi mệt mỏi trên phương diện tinh thần trong nhất thời không cảm ứng ra cái gì thậm chí hàng lông mày cũng như thật chặt tương vi hơi cảm ứng được lý thanh thanh khắc thường giống như sực nhớ ra chuyện vừa rồi lý quân tiên h xuất thủ nàng khẽ lắc đầu cánh tay hơi phất lên sắc dục đoạn linh thiên ngũ cảm phong cấm hồng quang lấp lóe phấn vụ đầy trời lý thanh thanh đột nhiên giống như một sợi bún thân thể mềm n h ũ n ằ m xuống cơ thể của nàng mất đi khống chế đồng dạng long tức cũng không bị kiềm chế tràn ra từ trong h u y ệ t đạo tạo thành một lớp hộ cháo bọc lấy thân thể lý thanh thanh tương vi cũng không đỡ nàng trước mắt cũng chỉ còn một quả cầu tràn đầy lôi quang không thể nhìn đến tình cảnh bên trong tương vi lắc đầu quay trở về ghế rửa của mình k h o miệm giữ nguyên độ con giống như rất hài lòng lại không nghĩ đến vừa quay người liền thấy lý quân thiên nhìn nàng một cách chuyên chú tường vi trực tiếp n ở một nụ cười dạng dỡ nói ta chỉ để nàng nghỉ ngơi một chút lý quân thiên gật đầu hắn cũng tương đối hiểu được chiêu thức của tường vi hắn đứng dậy cũng không phải vì chuyện của lý thanh thanh mà bởi vì linh khí đang hóa thành phong bạo lao đến không phải cuồn g phong mà giống như lũ quét đập thẳng đến hướng này khu vực giáp giới đã mở ra thân hình của lý quân thiên trong chớp mắt liền biến mất tường vi phía sau hóa thành một cơn gió nhẹ cánh hoa đầy trời bay đến không bao lâu sau cả hai đã đứng ở trước một vùng sương n g biên giới cùng khu vực giáp giới nơi đó ba người nhất thần đã đứng đợi từ lâu nhất thần khó mà nén được kích động khi tức trên người lăn lộn c u ộ n c u ộ n cảm nhận đến lý quân tiên đến nhất thần vội và nói g n hiện tại ta liền rời đi sẽ không gây nên bất cứ chuyện gì lý quân tiên liếc mắt cơ bản là không thèm để ý hắn đưa mắt nhìn sâu vào nơi d i ắ p d ư ớ i ánh mắt phủ lên lực lượng của đạo huyền diệu chảy ra k i ế m nhãn lý quân tiên giống như trực tiếp có thể nhìn xuyên qua không gian đem hai bức tường của hai mảnh đại lục nhìn đến rõ ràng sau đó xuyên thẳng qua hai bức tường này nhìn đến phía bên kia nơi đó thấp thoáng mấy bóng người mà mấy người giống như chập rãi đi về phía bên này trong đó có một người b ó n theo ì mấy bóng người tiến về phía bên này thiên địa nâng lên từng vòng vợt sóng không gian càng lúc càng võng mạnh xuống cuối cùng xé rách tan cảnh một vết rách đen kịt xé toạ sương mù vết rách mở rộng ra hóa thành khe ranh dài rộng mấy nghìn trượng lực lượng quy tắc trong chớp mắt này giống như đường mũi kim cừng rắn đâm thẳng vào trong vết nước không gian đem vết nước không gian này cố định lại đông cứng thành một cái đường hầm lý quân tiên thấy rất rõ ràng tất cả biến hóa của thiên địa biến hóa của lực lượng không gian lẫn lực lượng quy tắc nhìn đến không sót gì cảm nhận đến tất cả mọi thứ lý quân tiên nhìn xem biến hóa lại thấy mấy người phía đối diện chưa thể đến đây trong thời gian ngắn được hắn liền thu hồi tầm mắt rời khỏi cảng độ cuối cùng ánh mắt nhìn lướt q u a nhất thần bàn tay khe kéo một cái thiên linh môn từ trong không gian bị lý quân tiên kéo ra cuối cùng bàn tay bắt vào một góc cầm ở trong tay bàn tay bắt vào một góc cầm ở trong tay bàn tay bàn tay bắt vào một góc cầm ở trong tay bàn tay bàn tay k nằm gọn trong lòng bàn tay của lý quân thiên ngươi làm cái gì nhất thần sửng sốt gấp gáp ô lên đồng thời vươn tay ra muốn đoạt lại thiên linh môn nhưng mà khoảng cách của nhất thần cùng lý quân thiên dù nhìn như ngay trước mặt lại xa xa không thể chạm đến mặc cho nhất thần bùng phát toàn lực thi triển linh thuật cũng không thể tiếp cận lý quân thiên rõ ràng ở ngay trước mắt lại giống như cách xa vô tận càng tiến lên càng không thể tiếp cận từ đầu đến cuối đều chỉ có thể gần trong căng tấc không ngừng tiến lên lại không thể tiếp cận lý quân thiên dùng cơ khí kích phát thiên linh môn sau đó mượn nhờ việc này đi vận dụng lực lượng không gian đây là lý quân thiên đã cảm nộ cực sâu về lực lượng không gian cùng lực lượng quy tắc cho nên có thể vận dụng linh hoạt nếu không nó chỉ giống như c ư ơ n g khí thông thường lực lượng căng ra cũng không thể làm gì khác nhìn như khoảng cách gần trong găng tấc nhưng dưới sự chống đỡ của lực lượng không gian liền có thể tạo ra một khoảng kéo giãn sau đó xếp chồng lên mấy trăm nghìn lần khoảng cách găng t ấ p kỳ thực xa sôi và dặm nhất thần muốn tiếp cận đến lý quân thiên thì phải tốn hao thời gian rất lâu trong thời gian ngắn không chạm đến được lý quân thiên là chuyện bình thường lý quân thiên từ đầu đến cuối chưa từng nhìn nhất thần lạnh nhạt nghiên cứu lấy thiên linh môn hắn đã sớm muốn nghiên cứu món đồ này rồi lúc trước trở ngại việc hình thành giao giới nên mới không đi được vào lúc này thông đạo đã hình thành lý quân tiên không có cố kỵ liền cầm lấy xem xét vừa xem liền thử dùng t h i t r i ể n ra một chiêu thiên trọng tiên xích này lý quân tiên lại đ ả o tay một cái vô giới truy khe xoay chuyển khép liền vào bên trong liền đem lực lượng không gian bao trùm lên trên người nhất thần sau đó không gian khóa vòng đóng kín một góc đầu nối liền với góc đôi góc trên nối liền góc dưới cuối cùng nốt lấy nhất thần vào bên trong mặc cho hắn chạy theo phương hướng nào cũng sẽ bị vòng về tại chỗ không thể thoát ra được đồng dạng là không gian xếp chồng chỉ là cách thức xếp chồng cùng ghép nối không giống nhau mà thôi chính là một cách thức sử dụng khác của thiên trọng tiên s í c h đem nhất thần nhốt ở một bên lý quân tiên h bắt đầu mày mỏ ba đặc tính khác thử ứng dụng lực lượng không gian để lợi dụng triệt để các đặc tính này này ngươi làm cái gì dạ oanh hùng hùng hổ, hổ chạy đến lên tiếng muốn tìm cách đánh vỡ phong tỏa nhốt lấy nhất thần lý quân tiên tất nhiên không thể để cho dạ oanh tùy ý tìm cách phá hư cho dù rất khó phá hư nhưng cũng không thể để nàng cản quái được dạ oanh.、So、oanh trong ụ c xuất. x ba. trước mắt biến mất vô ả n vô tung lưu lại vị trí cũ chỉ còn một cái khe nước nhỏ chừng chết b ú a khe nước không gian còn chuyển ra từng đợt gợn sóng cùng xoáy v ẫ n muốn đem người ta bẻ gây n g h i ề n nát không gian trong thiên địa nhấc lên một gợn sóng nhỏ lan tràn tỏa ra mấy trăm hơn nghìn dặm quy tắc trong thiên địa cũng vì thế mà kéo đến chập chúng lên hợp lấy chút lực lượng lại ngăn cách các lực lượng khác cuối cùng khe nước kia cũng có nhỏ lành lại biến mất không đấu vết đây chính là đặc tính thứ hai của thiên linh môn có thể bóp ra m lý quân tiên k h ô nghiên cứu xong đặc tính thứ hai liền đánh chủ y đến đặc tính thứ ba đồng thời tầm mắt rơi vào trên người bạch giáp sáng loáng ở phía bên kia ảnh giống như cảm nhận được thế gian ác ý nhìn mình chằm chằm liền đưa mắt nhìn sang đối diện với ánh mắt của lý quân thiên vội vàng nói ta chỉ đứng ở đây ngươi cũng đừng đập thủ lý quân thiên thu hồi tầm mắt ảnh sất thủ không nhiều t h u ầ n t ý là linh thuật nhưng cũng không tính là quá mạnh chỉ có thể nói là nhiều thủ đoạn không đủ mạnh cũng không thử ra cái gì đồng thời người ta cũng không gây sự với mình lý quân thiên mới lười đi tìm phiền phức đấy đặc tính thứ ba lý quân thiên chờ đợi mấy người đối diện đến sẽ dùng thử xem sao mấy người phía đối diện phải mất một thời gian mới có thể đến nhưng cũng không quá lâu ước chừng mười mấy phút sâu Thông đạo không gian chậm rãi r u nước g động, từng tiếng b chân gõ vang, càng lúc càng tiếp cận. Không vang, Đông. Đông. Đông. Luyện, ba. Không gian nước gõ ba. Luệ. tiếp Doại ra một chút vết dạn tỏa ra xung quanh từ trong các vết nước lực lượng quy tắc xung đột bắt ra từng tia lôi điện đen kịt mang đầy khí tức hủy diệt lôi điện như biển xuyên thấu qua vùng khí tức hủy diệt c u ầ n c u ộ n bước ra bốn bóng người dẫn đầu là một nam tử tóc ngắn đỏ thân mặc áo sơ mi ngắn tay hoa văn loại loẹt giống như mang cả bãi biển in lên trên chiếc áo này bên dưới là một cái quần cộc màu bè lộ ra mấy phần trăng sáng đôi chân đeo lên một đôi tông đen đồng dạng trên mặt cũng đeo một đôi kính r ô n lý quân tiên nhìn đến y phục của người này thoáng sửng sốt một cái mà đối phương nhìn đến dung mạo của lý quân tiên cũng k i n h d i ễ m một phen nhìn đến ngây người t r ò nên không bắt được ánh mắt dị dạng của lý quân tiên nam tử nợ một nụ cười tươi hàm răng trắng sáng cực kỳ tự tin mỹ nữ làm quen một chút lý quân tiên không nhìn người này do xét ba người chậm chân ở phía sau hai nam một nữ nữ tóc vàng bốn vợ sóng quần áo bó sát bên ngoài tròn một áo cái áo d a đen bóng rủ đến tận b ắ p chân một nam tử trung niên nghiêm nghị tóc cắt vớt gọt gàng khoe miệng ngậm lấy một điếu thuốc lá khói thuốc không ngừng p h i u g i n nam tử còn lại nhìn cực độ trẻ、tuổi. khuôn mặt g ầ y hốc hác quanh mắt c ầ g thâm vô cùng nổi bật với làn da trắng bệnh nhìn giống như là da bọc xương tóc hai sơ sát rủ xuống đánh giá một vòng lý quân tiên động niệm một cái lực lượng không gian đã chờ từ lâu lập tức bạo động lên không gian đông kết thiên địa đọng lại thời gian giống như đóng băng vạn vật không thể chuyển động mảy may không gian bị ngưng động nhưng ý nghĩ của đám người cũng không có đình chỉ trái lại cấp tốc sinh động lên linh pháp cảnh có thể sống một nghìn sáu trăm n h ă m nhìn như thật trẻ tuổi nhưng bọn hắn đã sống không biết bao nhiều năm tháng ít nhất đều không dưới một nghìn tuổi có thể nói là thân kinh bác chiến kinh nghiệm phong phú thấy được rằng bản thân không thể động đậy vạn vật quanh thân như rót vào trì nàng nghề đè ép không thể động đậy bọn hắn liền cấp tốc suy nghĩ đến các loại khả năng cuối cùng đều có kết luận giống nhau bọn hắn bị không gian cầm cố nam tử dẫn đầu vừa động ý nghĩ linh lực trong cơ thể quần q u ậ n lên sau lưng mơ hồ hiện ra một cái hư ảnh hư ảnh phát ra kim quang s á n g chói sóng nhiệt quần quần quét ngang tư phương giáp giáp ẩm ba lực lượng không gian giống như mảnh gương vỡ tan cảnh trong chớp mắt sụp đổ thành từng mảng khe nước đen kịt theo đó nam tử chậm rãi lấy lại được khả năng hành động giơ tay nhấc chân đều làm cho vết dạ lan tràn lực lượng không gian bị vặt vèo sụp đổ nam tử cười lớn. giọng nói trương dương lại giống như có chút ba đạo mà bị chọc cho tức cười nói mỹ nữ cách trào hỏi của ngươi làm ta rất ấn tượng đấy giống như gánh lên đại sơn động tác chậm chạp nhưng nam tử vẫn thể hiện ra bộ dáng tiêu sái nhẹ nhàng hắn bước ra trong không trung chậm rãi tiếp cận lý quân thiên giương mắt giống như muốn nhìn kỵ mỹ nhân trước mặt mặc cho một đôi kính d â m cũng không che nổi ánh mắt sáng rực của hắn lý quân thiên ngứng mày linh lực trên người của đối phương so với c ư ơ n g khí cũng không có nhiều trích l ệ n h nhưng ẩn chứa bên trong có lực lượng quy tắc cực kỳ nồng đậm huyền rượu bắn ra bốn phía giống như muốn chảy ra ngoài khí tức vừa ra liền khiến cho thiên điệ quy tắc trong chớp mắt mất đi cân bằng linh lực mang theo quy tắc huyền diệu áp đảo ở trên các quy tắc khác mặt trời chiếu thẳng liệt nhật hành không mang theo áp bách c u ầ n c u ộ n cùng sức nóng hương h ự c hư ảnh sau lưng nam tử thật sự đang phát ra sóng nhiệt c u ầ n c u ộ n làm người khó mà nhìn thẳng đồng thời nặng nghề đến muốn đem người nhấn vào trong lòng đất quy tắc thái dương ba người phía sau đồng loạt nổi lên hư ảnh sau lưng đem quy tắc hiện ra để ép đến vỡ nát lực lượng không gian chậm rãi giải thoát khỏi phong tỏa của bản thân trên biển đồng loạt hiện ra bốn đạo hư ảnh khổng lộ đem không gian kéo đến biến dạng mỗi người đứng ở riêng một góc trời lấy bản thân làm trung tâm của thế giới. bốn vật thiên địa. Thiên địa người, người đứng cũng không xa nhưng lại giống như đem thiên địa phân ra làm bốn một người chống lên một mảnh trời mảnh trời bao phủ nghìn dặm không gian bao la ẩn chứa khoảng cách vô tận lý quân tiên mứng mày thái dương phổ chiếu trên thân để cho hắn phải gánh lên một áp bách khó chịu cương khí hóa thành áo tròn dưới cường quang chậm rãi bị đốt ra một chút lô thùng nhỏ cho ứ t e đàn này không nữa có lẽ không bao lâu nữa sẽ bao bị dù thái y thành mảnh vụ. l n h l dương tiếp tục đốt cháy hơn nữa cũng không thể gây ra tổn hại gì cho chiếc váy này được dẫu vậy lý quân tiên cũng không thể tùy ý để người ta đốt cháy y phục của mình được bàn tay của hắn khẽ núp h đích lực lượng không gian khóa chặt nam tử trước mắt trục xuất lần này cơ ư n g khí giống như thác đổ mấy nghìn sợi cơ ư n g khí trong chớp mắt bị hút cạn không gian nước ra một khe ránh khe ránh như thâm viên sâu thẳm quần quận lực hút cùng đẩy cực mạnh muốn đem người ta ném ra khỏi thế giới vết nước trực tiếp nối với bức tường thế giới bên ngoài liên thông với hư không vô tận nam tử đứng trước vết nước lực hút quần quần, quần thổi đến quần áo phấp phới nhưng không thể để hắn xoay chuyển mảy may hắn giống như một ngọn núi lớn chắn giữa thâm viên sừng sững trước gió lớn mà không đổ gió lay bất động không thể làm gì được mặc cho thâm viên sâu thẳng không gian sụp đổ trào ngược ra ngoài điên quần đùn đẩy vật chất cùng linh khí ném ra khỏi thế giới chìm vào trong hư vô hỗn loạn nhưng nam tử từ đầu đến cuối đều không đ o á i hỏi đến đắc ý đứng chắn gió ngược khí tức trên người càng lúc càng mạnh cuối cùng vết nước không gian khép lại lực lượng không gian tiêu hao hết không đủ để chống ra hiệu quả trục xuất cho nên trục xuất thất bại lý quân thiên bất giác khẽ n h í u lông mạnh nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường hắn chăm chú nhìn lên mấy người đối diện nhất là nam tử tóc đỏ cường quang từ hư ảnh sau lưng hắn chiếu đến nhưng đã không thể t i ê u cháy áo chuẩn của lý quân thiên nữa chứng tỏ vừa rồi h nhưng dù là như vậy cũng đủ thấy được đối phương cường đại trên cơ bản không cùng một cấp độ với đám người nhất thần đây chính là sự cường đại của linh pháp cảnh PS, tiếp tiếp Sơn Sơn cầu cử Trước Trước cắt cường tục thôi thúc của chuyên cũng chậm cất cao. cấp tốc c Lưu Lưu Quân Quân quanh đề đứt đối đồng Tình Tình Tiên tế, thôi thiên mắt Tiên trú thủ, thế trên thân thân thành rãi người hưởng, không linh môn. Ánh lên Linh dạng bản ảnh Hải Hải khí quanh. Cường quang chiếu xạ đến bị cường khí khí hóa Lý Lý Vũ. Vũ. bị khí thế của đối phương vẫn áp bách xuống nhưng kiếm ý của lý quân thiên cũng không phải hiền lành càng không thể bị đe dọa cho nên khí thế không thể ảnh hưởng gì đến lý quân thiên mặc cho khí thế của đối phương bắt đầu từ lực lượng pháp tắc cẩn c h ứ a trong linh vật thiên linh đại lục cũng gọi đây là thần ý cũng không sai biệt lắm với chân ý của võ giả đồng dạng đều có ý phát tán ra ngoài tác động tự nhiên tạo thành cảnh tượng huyền diệu hư ảnh khổng lồ sau lưng đám người được gọi là pháp thân không đơn thuần là hư ảnh tạo thành dị tượng nó còn là lực lượng của linh vật bị tinh thần kích phát ra cộng minh với thiên n i ệ cuối cùng đúc thành hư ảnh như vậy nhưng hư ảnh đồng dạng có thể phát tán ra lực lượng kinh、khủng. ảnh hưởng đến lực lượng quy tắc vô cùng mạnh mẽ trong chớp mắt này khí thế rằng có không có bên nào chiếm được ưu thế linh khí hóa thành linh lực liền không thể bị kiếm ý xâm chiếm linh khí bị luyện hóa thành c ư ơ n g khí đồng dạng không thể bị thần ý ảnh hưởng nam tử tóc đỏ lúc này cười lớn kim quang nở rộ hắn mở ra hai tay cười lớn nói mỹ nữ bản lính không nhỏ ngươi thành công thu hút sự chú ý của ta kiêu ngạo dương dương tự đ ắ c không thể không nói nam tử tóc đỏ kiêu ngạo đến cái mũi muốn chỉ lên trời vạn vật đều không được hắn để vào trong mắt thiên địa đều phải xoay chuyển xung quanh hắn vì ý chí của hắn mà chuyển động nữ nhân đồng dạng bởi vì hắn chăm chú mà quy phục được hắn yêu thích mà lấy làm v i n h d ự được hắn mở tiếp lời mà vui sướng lý quân tiên vẫn là lần đầu tiên thấy người kiêu ngạo như vậy tự cho là đúng đến như vậy kiếp trước bất quá nghe đến phong thanh ở trong quyển tiểu thuyết ba s u nào đó thật không nghĩ đến loại người này thật sự có tồn tại ở trên đời nhưng không thể phủ nhận rằng người này có năng lực để kiêu ngạo cả bốn người đều có thể ảnh hưởng đến lực lượng quy tắc thậm chí là vận dụng đến rất trôi chảy bùng nổ khí thể liền dẫn động pháp thân hội tụ đến một đám lực lượng quy tắc khổng lồ lý quân tiên cũng vì như thế mà cắt đứt việc chắc thí lực lượng của thiên linh môn h ắ biết không thể vui đùa nhất là bốn người này đều đi đến linh pháp cảnh bình phong kích phát lực lượng quy tắc trong linh vật đã đến tối đa không phải thiên linh môn cũng có thể so sánh được cho dù lý quân tiên dùng cơ khí kích phát cũng không thể vượt qua được phải chịu thua kém lý quân tiên đối đãi nghiêm túc chính là không nương tay cũng là trong trạng thái thông thường không vận dụng bí pháp tung ra toàn bộ chiêu thức mạnh nhất của mình bốn người chống bốn góc trời đối diện với lý quân thiên đem thiên địa chia cắt thành từng mảnh thế giới giống như thần linh đứng giữa mỗi một cái tiểu thế giới lý quân tiên h giống như con thuyền nhỏ đối mặt sóng thần cuột t u ậ n thần ma hô phong h o á n vũ nhưng theo khí thế của lý quân tiên h triệt để bùng nổ khí thế con thuyền nhỏ trong trước mắt liền hóa thành c ự long sóng thần gặp phải núi cao không thể vượt qua cuốn phong gặp phải tường đồng b á c h sắt không thể lay chuyển quanh thân lý quân tiên chậm rãi nổi lên một tầng cảnh tượng cảnh tượng như đoá hoa nở rộ bao trùm trăm dặm bên trong trăm dặm không gian lại giống như bị kéo dài gấp theo i biến ê n địa hư ảnh mở rộng ra đến nghìn dặm đem trăm dặm thiên địa đều bao trùm vào bên trong cảnh tượng thiên địa sơn hải trùng đến lại bị p h á p thân của bốn người kia c h ố n g ra hai bên đối chọi gắt gao giống như muốn va chạm bắn ra hòa hoa dị tượng của lý quân thiên mở rộng hết cỡ cảnh tượng bắt đầu thay đổi chỉ thấy thương thiên sáng lên từng điểm ngân quang ngân quang không ngừng kéo dài thành vệ sáng xoay chuyển vạch ngang toàn bộ bầu trời ngân quang đồng dạng óng ánh sơn hà chiếu qua thâm hải toàn bộ cảnh vật đều giống như sinh cơ bừng mừng dị tượng sơn hải lưu tinh vũ ba tháng lý quân thiên không sai biệt làm cấu tứ ra dị tượng của mình đồng thời tu luyện xong tạo dựng dị tượng còn phải cố hóa để có thể hiện hiện trong nháy mắt đồng thời phù hợp võ đạo chân ý phù hợp quy tắc thiên địa dễ dàng cộng hưởng với quy tắc thiên địa thậm chí là l ừ a g ạ t xâm lấn thiên địa tùy thuộc vào mỗi người mà có thể đạt được hiệu quả khác nhau nhưng cộng minh thuận theo quy tắc cũng được l ừ a g ạ t xâm lấn quy tắc cũng được dị tượng đồng dạng đều có thể lây dính một phần huyền diệu của quy tắc thô giáp vận dụng đến lực lượng quy tắc lý quân tiên tốn hao thời gian ba tháng tất nhiên không đơn thuần là cộng minh cũng không phải l ừ a g ạ t hiếm ý của hắn vốn rất bá đạo lại đã xác định chân ý chiến thiên đấu địa làm sao sẽ chịu thiên địa ước hút phương hướng tất nhiên là cướp không sai cướp đoạt lực lượng quy tắc của thiên địa kỳ thực cũng không hoàn toàn là cướp đoạt đến, chỉ là lấy ra đến. quy tắc tràn ngập khắp thiên địa thông qua quanh thời gian này nghiên cứu lý quân tiên h đã có thể vẽ ra hoa văn biểu diễn lực lượng quy tắc kia miễn cưỡng vừa vẽ vừa điều chỉnh vừa tham n g ộ vừa điều chỉnh cuối cùng ẩn dấu bên trong sơn hà ẩn dấu bên trong thiên hải ẩn chứa bên trong lưu tinh đều là từng đoạn huyền văn thể hiện ra lực lượng quy tắc chẳng qua lực lượng quy tắc vô cùng thâm ảo lý quân tiên h muốn hoàn toàn vẽ ra huyền văn tạo dựng cảnh tượng cũng không dễ dàng cho nên dị tượng cũng chưa hoàn thiện nhưng chưa hoàn thiện dị tượng của lý quân tiên cũng vô cùng mạnh mẽ không thể so sánh với những dị tượng thông thường khác lý quân tiên bùng nổ dị tượng miêu tả thật lâu kỳ thực chỉ qua mấy giây đồng hồ đã bao trùm trăm dặm thiên địa bên trong dị tượng tương đương nghìn dặm thiên địa sông thẳng đến cướp lấy linh khí quần c u ộ n đem sơn hải lưu tinh vũ chống ra ngoài phủ xuống đè ép lên bốn người đến từ thiên linh đại lục nam tử tóc đỏ cảm nhận đến pháp thân gặp phản hạn chế lực lượng quy tắc không giảm nhưng linh khí bị năn g cách giống như bản thân bị ném vào trong đáy biển có thể cảm nhận đến linh khí quanh thân lại không thể điều động được sắc mặt của đám người trong nhất thời âm chầm lên ngưng trọng như v ư ợ sâu sắc ý đồng loạt khóa chặt lên lý quân thiên nữ từ trước mắt này năng lực vậy mà có thể uy hiếp được bọn hắn vs cầu đề cứ ba sức khỏe của tác đang gặp chút vấn đề tác sẽ cố đẩy nhanh m ạ c h chuyện cùng tốc độ ra chương để bù lại khoảng thời gian ngày ba chương một trăm năm mươi một xác lệnh chương một trăm năm mươi một xác lệ n h thiên linh đại lục truyền thừa vào năm hệ thống tu luyện linh pháp đã vô cùng hoàn thiện ngoại trừ lực lượng khổng lồ còn có tuổi thọ lâu dài các phương diện khác đều hoàn thiện đến trình độ kinh người đan thuật thuần dưỡng t r â n pháp phụ thuật luyện k h í luyện linh hệ thống tu luyện cùng các tạo nghệ phụ trợ linh ký nồng đậm đến trình độ kinh người cao thủ như mây thiên linh đại lục có thể phát triển đến cấp độ này đã so với thương võ đại lục mạnh hơn nhiều lắm trải qua sắp nhập càng không phải chỉ là một hai lần nếu không phải như thế nhất thần làm sao có thể biết đến giới thú làm sao nghĩ ra cách luyện chế thiên linh môn chỉ có thể nói kiến thức mà thiên linh đại lục đã đạt đến trình độ kinh người nội tình phong phú không thể so sánh mà bốn người này có thể tiên phong đi đầu tiến vào thương võ đại lục chắc chắn không phải nhân vật tầm thường thậm chí có thể là cao thủ hàng đầu kinh nghiệm phong phú mà bốn người lại có thể đồng loạt cảm nhận được uy hiếp trí mạng từ lý quân tiên h sao lại không ngưng trọng được hình chiếu sơn hà không chỉ xuất hiện ở thương võ đại lục đồng dạng xuất hiện ở thiên linh đại lục mà thiên linh đại lục có chi thức phong phú vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra đồng thời ước lượng được một mức độ nào đó về thương võ đại lục theo kinh nghiệm của bọn hắn bốn người có thể quét ngang thế giới đối diện cũng không phải chuyện khó nhưng không nghĩ đến vừa ra liền bị người chặn lại đồng thời người ngăn chặn bọn hắn còn mạnh đến như vậy một bên bày ra hư ảnh phát thân một bên bày ra dị tượng c h i ế u tiên h mặt biển mấy trăm dặm trực tiếp bị ép xuống mặt biển con vong lún sâu hơn nghìn thước sóng biển bị đẩy ra xung quanh thủy chiều lấn sâu đại lúc mấy trăm dặm giáp ở m ba thiên trọng thiên xích phong tỏa nhất thần ở bên trong mặc cho nhất thần thi triển vô vàn thủ đoạn cũng không thể tránh thoát được thậm chí hắn còn đang loay hoay dự định tiêu hao vô số thời gian đến tránh thoát phong tỏa nhưng vào lúc này đối mặt hai tầng áp lực va chạm tác động đến liền khiến nó vỡ tan áp lực c u ồ n c u ộ n đem thiên trọng thiên xích nghiến nát nhất thần trực tiếp bị khe nước không gian phong bạo cắt chém thành mấy chục vết thương tay chân đứt cụt sau đó bị thổi bay mấy chục dặm nhất thần kêu rên đau đớn miệng phun màu tươi nhưng trước khi bị hất bay hắn vội vang nhìn đến đầu nguồn của áp lực mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người có mái tóc đỏ lao tổ nhất thần phun ra một mũ máu cơ thể giống như ba nam tử tóc đỏ hơi liếc mắt một cái giống như nhận ra cái gì nhưng cũng không để tâm đảo mắt nhìn trở về phía lý quân tiên h lạnh nhạt lên tiếng người rất thú vị ta cho ngươi cơ hội thần phục ta nếu không tự lãnh lấy hậu quả nói xong nam tử tóc đỏ giơ tay trái lên r ồ i ra ngón trỏ chỉ về phía bầu trời một viên hỏa cầu cấp tốc hình thành kích thước lớn như cái mâm hỏa quan g vàng r ự c lưu chuyển sen lẫn một chút vạn b ẹ o không gian đốt cho không gian tạo thành từng cái lỗ thủ nhỏ g n giống như hắc vân bao phủ trên bể mặt hỏa cầu gọi là hỏa cầu cũng không hoàn toàn chính xác bởi vì hỏa cầu này vô cùng tương tự với thái dương khí tức quần bạo mà nội ẩn l ạ i ẩ n l i ễ h khí ô n g ư chỉ c e giấu không n ổ là biểu hiện mặt ngoài sâu thẳm bên trong chính là quy tắc đối kháng quy tắc từ tiểu thái dương phát xả ra muốn ăn mòn cảnh vật trong dị tượng nhưng ẩn náu sâu thẳm bên trong dị tượng đồng dạng là lực lượng quy tắc của quận tuy rằng so sánh đơn l ẻ không sánh bằng quy tắc từ tiểu thái dương nhưng bù lại số lượng thật nhiều một loại quy tắc không sánh bằng nhưng hai ba loại quy tắc liền có thể tranh phong mà dị tượng sơn hải lưu tinh vũ của lý quân tiên h đến qua liền có sáu loại quy tắc đan r ệ t sáu loại quy tắc trực tiếp áp chế lấy tiểu thái dương linh khí tiêu hao là không đáng kể nhưng quy tắc của tiểu thái dương lại không thể ăn mòn mảy may chỉ là s u thế hung hãn lại bị nhốt đến gắt gao giống như hổ trong lồng uy thế tuy còn mà không làm được gì lý quân tiên thấy đối phương thi triển linh pháp bản thân cũng đồng thời đậu kiếm ý vượ động sân phong hóa thành tự kiếm vững chắc nặng nề mà bén nhọn vô song sông dài hóa thành kiếm quần quận không ngừng liên miên bất tuyệt không thể tranh phong biển lớn vô biên thâm trầm vô cùng trầm trọng như sơn phong quần quận như giang hà nhưng tổng hợp quy n ạ p sở trường của cả hai lại dung hòa cả hai một mình một phương hướng cuối cùng chỉ còn lại mênh mông mặt đất biến chuyển trên trời đồng dạng vật đổi sao rời muôn vàn lưu tinh xoay chuyển t ừ n g vệ tinh t quanh như kiếm hóa thành tơ bạc bao vây lấy tiểu thái dương diện ý niệm vừa động quy tắc trói b ộ c đến tiểu thái dương cấp tốc bị bóp chặt lại nhanh chóng có rút chỉ tương đương với một quả táo nam tử tóc đỏ ph h ư ảnh pháp t h â n tỏa ra ánh sáng c u ầ n c u ộ n giống như chia sẻ sức mạnh sang tiểu thái dương khiến cho tiểu thái dương lại bành trướng lên muốn xé toạc dị cảnh s ắ c lệnh vĩnh hằng bất diệt tiểu thái dương lại bành trướng một vòng mặt trời đã chiếm cứ một nửa bầu trời kim quang trói lọi đốt sạch một mảnh thương cung mà sau khi thi hành s ắ c lệnh khiến cho thái dương bành trướng nam tử tóc đỏ đẩy tay ra ngón tay chỉ xuống ấn về phía lý quân thiên thái dương tây di liệt nhật đỏ thấm thiên địa vì thế mà thay đổi từ giữa chưa muốn đi đến buổi chiều thanh thiên bởi vì thế mà nhuộm đỏ dị tượng giống như đang chảy máu linh khí bị quy tắc va chạm sinh ra khí tức hủy diệt lý quân tiên nghiền ép bàn tay t h ô i dùng sức bóp chặt vào lực lượng không gian bao phủ bên ngoài thiên linh môn lực lượng của thiên linh môn bị lý quân tiên thôi động lên linh khí trong khu vực này đã sớm đạt đến nồng độ cực kỳ kinh người mà thôi động lấy linh khí trong phạm vi trăm dặm để sử dụng lực lượng lại có thể kinh khủng đến vực nào lý quân tiên ước c h ừ n g so với trước kia mạnh gấp m ộ ư ơ i lần trước khi sử dụng dị tượng có thể đánh ra nghìn v ba cân hiện tại chính là trăm triệu cân sơn phong hoa kiếm đại giang hoa kiếm đại hải hoa kiếm tinh thần hoa kiếm kiếm ý nhập đạo gánh vác lấy một mảnh thế giới ôm lấy lực lượng trăm triệu cân ch ờ mờ ba mặt trời sụp đổ không gian vỡ nát hóa thành một cái lô đen lô đen đem mặt trời n u ố t mất vô vàn linh lực cùng lực lượng quy tắc trong phút chốc biến mất không thấy gì nữa đông nam tử tóc đỏ hành tẩu bên trong dị tượng tiểu thái dương bất quá là một chiêu linh pháp cùng với s á c lệnh mà hắn thi triển thôi bị lý quân thiên đánh tan cũng không gây nên tổn thương gì hắn bước ra một bước, kim quang phủ lên thân thể h ư ảnh pháp thân đem hắn bao bọc vào bên trong khiên cho nam tử hóa thành một cự nhân mái tóc đỏ rực cắt ngắn nhân diện phủ lên quang ảnh không rõ ngũ quan cơ bắp quần cuộn giống như từng đầu sơn mạnh vốn quanh cuối cùng gập gành đến ở trên vai toàn thân có từng dòng hoa văn huyền ảo là p h ù văn quy tắc lạc ấn ở trên hư ảnh pháp thân lúc này biến hoa pháp thân đã hoàn toàn hóa thành một vầng liệt nhật treo giữa không trung h á n vươn lên tay phải dương quan g quần c u ộ n đốt cháy và vật h á n thôi động lực lượng quy tắc thi hành xác lệnh linh pháp chính dương phủ xác lệnh vĩnh hằng bất diệt xác lệnh phá quân xác lệnh chính là năng lực đặc thù của linh pháp cảnh lợi dụng lực lượng quy tắc thi triển huyền diệu ban phát đặc tính cho thủ đoạn của tu sĩ vĩnh hằng bất diệt chính là một trong những đặc tính của thái dương thiếu đốt mãi mãi không dập tắt không thể hủy diệt linh pháp nhận được xác lệnh này càng khó phá hủy giống như đổi nhôm thành gang chất lượng tăng lên không chỉ gấp đôi mà xác lệnh phá quân thuần túy là tăng cường lực lượng cùng sắc bén đồng thời cũng tiêu hao cực kỳ nhiều linh lực cho dù linh pháp cảnh cũng tiêu hao không nhỏ pháp thân vung tay chém xuống giống như cự phủ phá thiên cánh tay chém xuống xé toạc không gian hát lôi điên cuồng phun trào lý quân tiên vừa động ý niệm vĩnh dạ xuất hiện trong lòng bàn tay cương khí điên cuồng thiêu đốt kích phát ra lực lượng của đạo lưỡi kiếm gánh chịu cả thế giới bên trong dị tượng bầu trời tối xuống giống như màn đêm hàng lâm lưu tinh càng sáng rõ đồng thời theo bóng đêm hàng lâm một vầm trăng khuyết vẳng vặc hiện lên trên không trung lý quân hoa sen nở rộ trong đó a sen ẩ n chứa đại thế giới cánh hoa như núi núi như kiếm gân cánh như sông sông như kiếm nhị hoa như sao băng sao băng như kiếm đại hoa như biển một biển kiếm bảy cánh hát liên khí tức hủy diệt ép sập không gian đem thiên địa nhấn vào trong bóng tối hủy d i ệ t kiếm liên ts cầu đề cử ba ts tối nay còn có một trường trường một trăm năm mươi hai hợp đạo t r ư ờ n g một trăm năm mươi hai hợp đạo m 3 thiên địa sụp đổ mười mấy dặm không gian trong nháy mắt biến thành hư vô lực lượng hủy diệt giống như cồn phong vũ bao tràng g quy tắc đứt gãy đại thế sụp đổ dị tượng chiếu thiên địa vẫn hiện hiện nghìn dặm sơn hà phủ trên trăm dặm thiên địa toàn bộ trăm dặm linh khí nghiêng đổ đến rút cạn cơ ư n g khí đánh ra hủy d i ệ t kiếm liên nhưng dị tượng vẫn tồn tại không gian sụp đổ thiên đ ị a biến sắc nhưng dị tượng vẫn tồn tại lực lượng quy tắc vẫn bị lý quân thiên lấy đến sử dụng linh khí ở ngoài đồng dạng tràn đến cấp tốc đem linh khí đã bị tiêu hao hết bồ đầy luyện hóa thành cơ ư n g khí có thể nói lý quân thiên sở hữu cơ ư khí vô cùng vô tận chỉ cần linh khí đủ nồng đậm thì lực lượng của hắn vĩnh viên treo ở đỉnh cao lỗ hổng không gian lớn đến mười mấy dặm cấp tốc thu nhỏ vào cảnh vật khôi phục như cũ dị tượng ba vẫn là sơn hải lưu tinh v ũ thiên không có n h ậ t n g u y ệ t đồng huy chỉ là mặt trời lúc này cũng không được toàn vẹn viên mãn càng giống như một quả táo bị c ă n xuống một góc lộ ra khuyết t h i ế u p h á p thân của nam tử tóc đỏ đứng giữa trời lúc này cánh tay phải của hắn đã biến mất máu tơi ư từng giọt giống như vàng dòng chạy xuống một giọt rơi xuống đập vào trên mặt biển cũng nhấc lên từng đợt sóng lớn một giọt máu nặng tượng ngàn cân p h á p thân không có ngũ quan nhưng lý quân thiên có thể cảm nhận được một ánh nhìn tràn đầy khinh miệt nhìn về phía mình cao, cao tại thượng giống như nhìn về phía một con kiến giọng nói chầm như sấm vang vọng đánh dung toàn bộ dị tượng chuyên g a nói với lý qu ngươi lại có thể đà thương được ta nhưng chuyện chỉ đến đây thôi từ vết cắt phan phiêu linh lực của nam tử tràn ra cấp tốc cấu tạo thành hình dáng cánh tay hối cùng hồi phục về như cũ giống như chưa từng bị thương chút nào nhưng trên mặt biển một vùng nước biển bị n h u ộ n thành màu vàng thấm đang thiêu đốt nước biển bốc lên khói trắng cùng từng tiếng xì xèo chứng tỏ vết thương kia không phải hư giả mà thật sự bị thương chỉ là có thể nhanh chóng mọc lại một cánh tay khác mà thôi lý quân thiên một tay nắm tiên linh môn một tay nắm vĩnh dạng dị tượng chiếu thiên địa bản thân đứng trên không trung giống như quân lâm thiên hạ dưới chân đạp vào lực lượng quy tắc hiện hiện ra ngoài chém ra một kiế lý quân tiên lần đầu tiên thôi động toàn lực của dị tượng kỳ trong hướng t i ê n cảnh quả thật sử dụng toàn bộ sức mạnh mới có thể hiểu rõ về khả năng của mình đồng thời cũng biết được cực hạn của cảnh giới ở đâu có thể coi như trưởng thành trong chiến đấu thu được cảm lộ từ chiến đấu dị tượng biến đổi bầu trời chuyển về đêm lưu tinh càng thêm dày đặc tinh vũ càng thêm trật tự hóa thành dòng chảy hiện hiện ra tinh hà núi không nhọn hơn nhưng lại nặng nề hơn nội liếm trầm trọng sông cũng sâu hơn nước chảy mãnh liệt càng hung bạo càng cuột cuộn biện rộng hơn lại sâu hơn nước biển thâm trầm hơn t r i để thể hiện ra mênh mông bô bờ căn cơ võ đạo vào lúc này hiện, hiện. sau lưng lý quân thiên ngưng tụ ra một hư ảnh cự kiếm vạn trượng kiếm phong chiếu thẳng thương thiên giống như cự sơn lẩn hiện trong không gian kiếm ý vô biên sông thẳng lên trời kiếm thế trải rộng n h ì n dặm nơi bị dị tượng bao phủ kiếm thế đổ gặp xuống bầu trời triệt để lâm vào đêm đen ở trong bóng đêm mỗi người đều cảm thấy áp lực tăng lên gấp b ộ i sức nặng trăm vạn cân đè ép xuống nếu như võ giả thác hải cảnh bị bao phủ vào chắc chắn không thể kiên trì bao lâu liền sẽ bị đè thành thịt nát vẫn là toàn lực cảnh giới đến đỉnh phong nhưng so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn một khoảng đồng thời cũng chứng minh rằng cảnh giới còn chưa đến cực dị tượng đổ ập xuống đem hư ảnh pháp thân của cả bốn người ép đến c o rút lại lực lượng thật sự rất lớn không gian giống như bị đông đ ặ t lại tràn ngập mũi kiếm đâm vào trên cơ thể bốn người kỳ thực không thu được quá nhiều lực lượng bọn hắn bị dị tượng bao khỏa ở bên trong cách ly với linh khí cho nên mỗi một lần ra tay đều tiêu hao khá lớn nhưng dị tượng cũng không thể c h ó i buộc bọn hắn cho nên không có ai lo lắng về việc tiêu hao chỉ là lý quân tiên đem áp lực một lần nữa tăng lớn hơn nữa không có cố kị mà bao phủ cả ba người còn lại không thể nghi ngờ chính là hành động khiêu khích lý quân tiên muốn một c h ọ bốn nữ tử tóc vàng đồng dạng tiến lên đi đến bên cạnh nam tử tóc đỏ chỉ bước ra mấy bước nàng liền d u n g hợp vào trong h ư ảnh tạo dựng lên pháp thân của mình đồng dạng là cự nhân khuôn mặt giống như một con mắt nằm dọc bên trong t r ồ n g chất chín cái đồng tử giống như chín khoa tinh thần mang theo quang huy khác biệt nhìn về các phương hướng bên dưới là thân thể nữ nhân vô cùng kêu h i gợi cũng không che lấp gì toàn bộ chiếu ra t h i ê n địa. nhưng từ phần rốn trở xuống cũng không phải hai chân mà là một nửa thân rắn đ ô i rắn khổng lồ kéo dài mấy chục dặm v ố lượn đâm xuyên qua biển chìm nổi trong mây cùng nước b ộ c phá ra uy thế khổng lộ tóc vàng của nàng trải xoa ra sau linh lực tràn đầy thanh kim trải rộng mấy nghìn thượng nàng l nàng ta đây là đang muốn chết ngươi c ả n không được ta nam tử tóc đỏ kêu ngạo ra lệnh nàng là người của ta các ngươi lui ra đi nữ tử tóc vàng cười lạnh hờ hưng nói ngươi không ra lệnh được cho ta ngươi cũng muốn bị đánh không nghĩ đến hai người vừa lên đã bắt đầu cãi vá lên k h í tức quần quận va vào nhau đem bầu trời vạch ra từng đường kinh lôi kinh lôi chen nước không gian đem dị tượng trọc ra mấy cái khé ránh đem linh khí thả và hồ ạt như nước đổ lộc cộc lộc cộc giống như vó ngựa kéo dài đạp trên mặt đất tiếng sương cốt va chạm đến lạch cách cách cách giống như va đập ghép trồng lên nhau cuối cùng một cự nhân ghép từ bạch cốt đứng thẳng trong tiên đ i ệ người cũng không có đầu lâu càng giống như là chiến thần cuộc đầu ở trên cổ dựng lên một cái tế đàn xếp từ đầu lâu chính giữa cắm lấy một cây cờ ngũ sắc nam tử sắc mặt âm trầm đã tiến đến hóa thành pháp thân của mình đồng thời hắn b ư ớ c ra nơi hắn đi qua đều khiến cho dị tượng biến chuyển phong cảnh hoang vu mộ phần cuộn cuộn âm khi u ám giống như hủ thực cả một vùng trời đất bạch cốt cự nhân bên dưới có tám chiếc chân xuề rộng giống như một con nghẹt ừ n g đoạn bạch cốt trắng kiện mũi chân nhọn h o á t lộ g i phong rệ sắc bén nửa thân trên có sáu cánh tay mỗi cánh tay đều có bảy đốt xương nối tiếp vào nhau hắn cũng không nói chuyện bình thường không hề ưa thích giao tiếp cũng không có tương giao đối với người khác cho nên không có ai cảm thấy kỳ quái hơn nữa hành động của hắn giống như để người ta đọc hiểu ra ý nói hai người rất nhàn để cãi nhau nhưng hắn không rảnh cho nên hắn xuất thủ cốt cự nhân thi triển linh pháp đồng thời thi hành xác lệnh linh pháp mai táng xác lệnh không thể tránh lý quân tiên hơi nhự máy lực lượng quy tắc trong thiên địa chấn động một chút mặc dù dị tượng của hắn bao hàm lực lượng quy tắc nhưng chỉ là lấy r a mà dùng còn không làm được cách ly tránh thoát quy tắc bao trùm cho nên xác lệnh điều động quy tắc để cho hắn không thể tránh thoát linh pháp đây là ảnh hưởng đến thiên địa cho dù lý quân thiên có chạy đến nơi nào cũng không thể tránh thoát linh thuật đánh trúng muốn nuôi kháng quy tắc cũng chỉ có quy tắc lý quân thiên tạm thời còn chưa làm được theo linh pháp hạ xuống quanh thân lý quân thiên giống như xuất hiện một mảnh lũ thổ mặt đất bao trùm lên lý quân thiên linh lực quần quận đến dần dần chất đầy lên giống như một ngọn núi theo linh lực c h n g chất áp lực càng lúc càng nặng ngọn núi đẻ xuống giống như muốn đem hắn đẻ chết hơn nữa lý quân thiên có thể cảm nhận được thể năng trong cơ thể đang cấp tốc bị tiêu ha mất nếu không tiêu hao thể năng thì toàn bộ thân thể lại mang đến cảm giác k h ỏ vải như muốn luôn ra Đồng thời, lý quân thiên còn có thể cảm giác đến tuổi thọ của mình đang chậm rãi trôi đi mặc dù không mãnh liệt giống như lúc bị thần quang tử sắc nhưng thắng ở kéo dài rất lâu đợi qua mấy giây thì tổng lượng tuổi thọ hao mòn đã lớn hơn một lần bị đánh trúng lý quân thiên loại công kích này chính là hắn gắt nhất sắc mặt của lý quân thiên lạnh xuống sau lưng nổi lên hắc kiếm khổng lồ mũi kiếm trực tiếp đâm thủng ngọn núi đệ trên người mình lúc bị mai táng đánh trúng quanh thân đã sớm chìm trong hát cám nhưng theo cự kiếm hiện ra tất cả bị chém nát dị tượng đột ngột cất cao thiên địa xoay chuyển giống như đảo đảo lộn lên núi cao đổ xuống dòng s lưu tinh thành dòng biển lớn dậy sóng l ậ n ngang ám tinh lưu sơn hà vẫn dạ vô thanh hà lạc thân huyết kiếm hòa sông lớn thân đ ị a kiếm làm sân phong thân canh kiếm hòa lưu tinh t h â n kinh kiếm làm biển t h â n sinh kiếm làm trăng dị tượng như nổ thiên địa lật út cuối cùng hóa thành một đoá hoa sen sen nở chín cánh mỗi cánh đều có màu sắc luân chuyển tỏa ra vô tận quan huy huyền diệu đẹp đẽ đến cực điểm lực lượng quy tắc trong trước mắt bị kéo căng quy tắc giống như một cái vong lớn bị hoa sen nữ lấy một điểm sau đó lôi về phía mình đem tất cả các sợi quy tắc đang bị thôi động ở bốn phương tám hướng tranh vật mất lấy hoa sen làm trung tâm đoạt đi toàn bộ quy tắc trong thiên địa trong nhất thời khiến cho khu vực lần cận lâm vào trong hỗn loạn thiên địa vì không có quy tắc kiếm chế mà sụp đổ quay về hỗn loạn vô t ự hoa sen đem bốn cái pháp thân bao trùm quét thẳng mấy trăm dặm thiên địa ở m ba hoa sen hạ xuống thiên địa vì thế thiếu đi một mảnh ps cầu đề cử ba chương một trăm năm mươi ba h ủ y thiên diệt địa chương một trăm năm mươi ba h ủ y thiên diệt địa nam tử tóc đỏ thấy đến thiên địa lật út cũng đội nghiêm sắc mặt lực lượng quy tắc kết nối với thiên địa đã bị cắt đức nhưng bản thân hắn cũng có thể sử dụng một chút dù sao lý quân thiên không thể hoàn toàn đoạt đi hết quy tắc được rút nghiêng đi mấy phần đã là vô cùng mạnh mẽ hắn vội vàng thôi động pháp thân thi triển xác lệnh cùng linh thuật kỳ thực nam tử là một người vô cùng t i ê u ngạo cho nên hắn không có linh thuật phòng ngự chỉ có thể tập trung vào trên xác lệnh xác lệnh vĩnh hằng bất diệt xác lệnh t h ầ n luyện pháp thân bành trướng linh lực bao phủ trong c h ư ớ c mắt đem hắn biến thành thái dương đỏ chói thái dương áp sát đại địa lộ ra hình dáng khổng lồ đến mấy trăm dặm hỏa lượn g quần quận trực tiếp đốt cháy không gian c h ọ thủng thế giới để hắn đạp vào trên không gian rối loạn tách biệt ra khỏi thế giới phát thân bành trướng giúp cho hắn có thể đứng trong hư không hỗn loạn mà không bị tổn thương nếu chỉ xét riêng về điểm này thì khả năng phòng ngự của nam tử tóc đỏ đã mạnh hơn lý quân thiên ít nhất thì lý quân thiên không thể thông do ứng đối như nam tử tóc đỏ nam tử tóc đỏ phản ứng nhanh nữ tử tóc vàng phản ứng gần như đồng thời nàng thi triển linh pháp thạch hóa thần quang ánh sáng trói l ó a từ trong chín cái đồng tử bắn ra ngoài sánh sáng lướt qua vạn vật hóa đá s ắ c lệnh bắt diệ quang thạch hóa chi quang từ trong ánh mắt bắn ra lại đột m ộ chiếu dọi bốn phương tám hướng đem tất cả mọi thứ trong phương viên châm giảm hóa thành đạ cứng hai người hoàn thành xác lệnh thiên địa đã đổ xuống, thiên địa vỡ nát đến đó hóa trở về hư không hối loạn bất kể cảnh vật bức tường thế giới liên kết thế giới thậm chí là quy tắc thế giới đều dưới một kiếm này đứt gãy hủy diện hóa thành hư vô không có kinh người âm thanh không có chấn động kinh người một kiếm này trực tiếp chặt đứt tất cả chỉ có quy tắc bị cắt đứt về sau bị chấn động đến toàn bộ thế giới cũng rung lên một cái kinh lôi cuẩn cuộn tạo nên sống gầm thiên không chỉ có tiếng sấm cùng ánh xét bởi vì thiên địa đã thiếu mất một mảnh không phải không gian bị phá vỡ mà thế giới trực tiếp huyết thiếu mất bị cắt ra khỏi thế giới nghiền nát đi về trong hư vô nếu như lúc trước từ đông khâu đến nơi thông đạo mở ra cách nhau năm trăm dặm biển khơi giạt rào cùng một chút đảo nhỏ thì dưới một kiếm này thế giới bị cắt mất hơn một trăm dặm toàn bộ bầu trời mặt biển đáy biển đều biến mất không còn một vết tích bức tường thế giới cũng lui vào đến hơn trăm dặm không thể lành lại nếu như chỉ đơn thuần đánh nát không gian vậy thì bức tường thế giới sẽ không rút lui bên trái cùng bên phải cũng sẽ không dính liền vào với nhau mà lực lượng không gian sẽ chậm rãi chữa trị trở lại cách xa năm trăm dặm vẫn sẽ là năm trăm dặm sẽ không rút lui xuống còn gần bốn trăm dặm có thể nói một kiếm này trực tiếp hủy thiên dịa đem một mảnh này xóa sổ không i ố n g biết qua bao lâu có một làn gió nhẹ thơ mát ngựa cuồn phong mà đến cuối cùng đi đến trước hát vụ của vách tường thế giới cánh hoa thổi qua cuối cùng ngưng tụ lại thành bộ dáng của tương vi tương vi nhìn về phía sương mù đen kịt thở dài một tiếng đột nhiên ánh mức của nàng sắc bén nhìn về sau lưng nơi đó bốn người của hộ thiên thuẫn đang cấp tốc chạy đến dương thái hòa nhìn thấy tường vi đứng ở phía trước đoạt trước lên tiếng hỏi vi muội ở đây đã xảy ra chuyện gì tường vi không đáp sắc mặt vậy mà hiếm thấy lộ ra lạnh lùng nhưng khí tức tiểu mị trên người lại để người ta cảm nhận được sức hấp dẫn riêng biệt tường vi quét mắt nhìn bốn người sau đó hóa thành một làn gió cánh hoa giải đầy trời mà bay đi mất không gian hỗn loạn bên ngoài thế giới lý quân tiên đứng ở trong không gian loạn lưu nơi đây là một khu vực cực kỳ hỗn loạn bốn phía đen kị không có cảnh vật gì nhưng lực lượng không gian hỗn loạn điên cuồng cắt chém lung tung hơi sơ xẻ liền sẽ bị tháo thành mấy chục khối trong không gian hỗn loạn cũng không có linh khí chỉ có lực lượng hỗn độn bị quấy tung vào nhau cùng với lực lượng không gian vô cùng lang liệt khoảng cách dưới chân lý quân tiên không xa chính là thương võ đại lục bức tường thế giới đem cả đại lục bao khỏa lại ánh sáng n óng ánh hắt ra không gian luận lưu trở thành một điểm sáng hiếm hoi ở nơi hỗn l độn này t ư n g o à i nhìn vào cũng không thể nhìn rõ ràng thương võ đại lục nhìn nó chỉ như một khối cầu lớn n óng ánh đầy màu áp bên cạnh thương võ đại lục có một quả cầu sáng nhỏ hơn kích thước chừng hơn một phần mười mà bức tường của quả cầu sáng nhỏ kia đã dính sắt vào trên bức tường của thương võ đại lục lý quân tiên vận dụng một cái kiếm nhãn thật sự có thể nh nhưng tầm nhìn rất cao xa thu hết toàn cảnh đại lục chứ chưa nhìn đến kỹ càng khu vực nào nhưng lý quân thiên có thể xác nhận chính xác là thần quang đại lục lại đưa mắt nhìn về một bên khác một quả quang cầu không sai biệt lắm lớn tương đương với thương võ đại lục nhưng ánh sáng giống như cường liệt hơn một chút lý quân tiên h đoán chừng đó chính là thiên linh đại lục khoảng cách giữa hai quả quang cầu không xa nhưng còn chưa dính sát vào nhau hơn nữa tốc độ dị chuyển lại gần còn cực kỳ chậm c h ạ m lý quân tiên h nhìn kỹ một chút cuối cùng thấy được ở nơi gần nhất giữa hai quả cầu có một chút biển đến dạng bức tường hơi n ô ra ngoài giống như tiếp xúc vào với nhau đoán chừng chính là tác dụng của thi tạm thời làm ra biến dạng một chút xíu sau đó mới k h i ê n cho hai đại lục sơ bộ tiếp xúc với nhau thu hồi tầm mắt lý quân thiên lại nhìn đến phía đối diện lúc này đứng ở trong hư không h ỗ n loạn thái dương đỏ thấm đã bị đục ra một lỗ thủng lớn ở chính giữa giống như một cái bánh v ò n g màu đỏ chẳng chịt vết n ư ớ chậm c rãi có dấu hiệu sụp đổ bên cạnh thái dương là một con mắt đang chảy ra huyết lệ huyết lệ và nóng g n như mặt c n g từng g i ọ t đập ra ngoài bị lực lượng không gian xoắn nát biến mất không còn tung tích sâu trong con mắt này chín cái đồng tử đều tràn đầy vết dạng nứt vỡ vô cùng thê thảm thậm chí có hai cái đồng t huyết lệ chạy xuống còn cuốn theo những mảnh nhỏ này chạy ra ngoài ầm ầm mặt trời khổng lồ sụp đổ về phía trung tâm giống như những phần còn sót lại bị một lần nữa vo viên rèn l u y ệ lại từ kích thước mấy trăm dặm một lần nữa vo viên cuối cùng chỉ còn đường kính hơn năm mươi dặm co rút lại không chỉ gấp mười lần cuối cùng pháp thân giống như sụp đổ hoặc là bị thu hồi đến lộ ra thân hình của nam tử tóc đỏ chẳng qua sắc mặt của nam tử lúc này tái nhợt toàn thân cũng có các vết nước đen thịt dối loạn chẳng trịt chứ không lộ ra máu thịt càng giống như một bình gốm xứ bị đập vỡ rồi chấp và ghép lại đúng vị trí mà không hoàn toàn lành lặn pháp thân của nữ tử tóc vàng không có sụp c nhìn nhìn o người, thiên thiên người nam tử tóc đổ vội vàng xuất thủ ngăn cản một tay bắt ra đồng dạng tôn trào linh lực muốn giữ lấy đoạn cờ ngũ sắc kia nhưng có người xuất thủ còn nhanh hơn hắn chỉ thấy không gian hỗn loạn đột nhiên c u ộ n trào hai thân ảnh bao bọc trong lực lượng không gian hiện hiện ra ngoài linh pháp vạn pháp cấm hành xác lệnh thiên địa có thứ tự xích s ắ c vắt ngang không gian đ ầ y trời thần liên đem khu vực hơn trăm dặm bao phủ vào bên trong vạn pháp cấm hành một khi thi triển liền sẽ khiến cho lực lượng quy tắc trong nhất thời bị ngăn cản trực tiếp tác động lên lực lượng quy tắc khiến người khác không thể thi triển ra được lại thêm thiên địa có thứ tự sẽ khiến cho vạn pháp cấm hành đặt ở vị trí ưu t i ê n nhất trở thành quy tắc tuyệt đối áp chế các quy tắc khác trong nhất thời hoàn toàn có thể áp chế tất cả đối thủ trong phạm vi bị bao phủ chỉ là thời gian dài ngắn còn phụ thuộc vào lượng quy tắc người khác vận dụng để chống đỡ người thi t r i ể n sắc lệnh chính là nam tử còn lại trong số bốn người đến từ thiên linh đại lục mà người còn lại chính là ảnh một bộ ngân giáp l o n g lánh bạch quang như nước hắn ra tay cực nhanh vội vàng bắt lấy cây cờ ngũ sắc kia lý quân thiên liếc mắt một cái trong hư không hôn loạn này không có lực lượng quy tắc tất cả quy tắc đều bị xoắn đứt gãy vạn pháp cấm hành tạm thời tạo thành một quy tắc chế định đề ra nhưng lực lượng không gian điên của ngoảnh tạc sẽ không thể duy trì được quá lâu nhất là tiêu hao linh lực đến từ tự thân không phải hấp thụ linh khí đến để ngủ lại nhìn về phía ảnh lý quân thiên con ngón tay búng ra một một vệ kiếm cương kiếm cương giống như cá nhập dòng nước không gặp cản trở chút nào liền xuyên qua mấy nghìn t h ư ớ c đánh thẳng vào trên người ảnh. Phó ba cánh tay đang bắt về phía lá cờ ngũ sắc của ảnh trực tiếp bị c h é m bay không gian hỗn loạn c u ố n đến đem nó xoắn nát thành b ằ n máu. lý quân thiên lại đ ả o tay một cái cánh tay thon dài giống như xuyên thẳng qua hư không bàn tay bắt vào trên lá cờ đến lúc thu tay lại lá cờ đã nằm trong lòng bàn tay giáp ờ ba trật từ thần liên v ắ t ngang trong t h i ê n địa khoảng cách thẳng tắp giữa lý quân thiên cùng lá cờ có mười mấy sợi xích sắt sau khi lý quân thiên thu tay lại liền đứt gãy toàn bộ hóa thành mảnh vỡ rụng rơi về bốn phương t h ẳ hướng ps cầu đề 154, dị mãn, 154, dị mãn, 154, dị trật ư tượng trước tượng trước tượng c dị dị dị t viên mãn, viên mãn, viên mãn. r tự thần liên bị bẻ gãy từng đoạn linh lực bị giải thể thành linh khí đồng thời bị đánh thành sơ sát lý quân thiên động một ý niệm t r ă m giảm dị tượng giáng lâm sơn hải lưu tinh vũ minh nguyệt chiếu dạ thiên t r ă m giảm sơn hà tại tây đại hải ở phía đông bầu trời lưu tinh hóa thành từng vệ t kiếm quang hạ nguyệt treo cao r ạ n g r ỡ dị tượng vừa ra thiên địa cảnh vật đều bị trật tự thần liên đồng loạt hiện lên tràng t r ị bao khỏa khắp thiên đ i ệ có cự sơn bị trói lại thần liên như dòng ố n lượn v ư ợ quanh có đại giang bị khóa dòng chảy đông kết xích sắt rung động không ngừng mặt biển tĩnh lặng thần liên đ è ép khiến cho biển không thể nổi sóng lưu tinh minh nguyệt đồng loạt bị bó buộc ma sát cắt ra vô tận hỏa h ò a dị tượng đổ xuống thuần túy là cơ ư n g khí cùng tinh thần ý niệm phát hỏa ra phủ văn phát tắc không có linh khí thiên địa dị tượng không có được bao nhiêu lực lượng lý quân thiên thúc đẩy thiên linh môn thiên linh môn bay ra ngoài vô giới truy c h ầ m g ã i xoay chuyển lực lượng không gian giống như tìm được cửa đi vào hóa thành lực lượng bồi đắp vào trong dị tượng hóa thành lực lượng của dị tượng nhưng không phải tất cả cơ sở đều có thể dung nhập lực lượng không gian thứ nhất là lý quân thiên nắm giữ lực lượng không gian còn chưa đủ thuần t h ụ thứ hai chính là độ dung hợp với dị tượng cũng không phải tất cả đều phù hợp dựa trên cơ sở mở rộng dị tượng trăm dặm hóa thành cảnh vật bên trong kéo dài nghìn dặm đã là trình độ phù hợp nhất định muốn dung nhập lực lượng không gian làm cơ sở cùng phù hợp cuối cùng cũng chỉ có bầu trời mặc dù vận dụng lực lượng của đạo rút ra vĩnh giả khiến cho bầu trời, chuyển về ban đêm, nhưng chúng lại bầu trời thích hợp với lực lượng không gian nhất cuối cùng trời đêm vững chắc lưu tinh bay múa tràn đầy sắc bén hóa thành ngân hà rủ xuống minh nguyệt g ư n g kết dần dần tối xuống hóa thành một vờ lá nguyện không gian không còn dối loạn mà thật sự đã bị chống ra một mảnh thiên địa đại lục trôi g ạ t trên biển có trăng có sao bầu trời thâm thúy giắc ba ba theo lực lượng không gian tràn đến trật tự thần liên đồng loạt vỡ nát thành mảnh vụn hóa thành đá chìm lấy biển linh khí thoát ra trong chớp mắt bị dị tượng bắt lại dung hợp thành cương khí hóa thành lực lượng của lý quân thiên a n h bị một kiếm chặt đứt cánh tay nam tử trung niên đã dọc theo trật tự thần liên đến bên cạnh gần như xuyên thẳng qua không gian đến bên cạnh hắn cho nên khi dị tượng giáng lâm nam tử cũng kịp thời thi triển linh thuật phòng thủ lấy sức chèn ép của dị tượng lại về sau lực lượng không gian tràn đến nam tử nắm lấy ảnh sau đó thi triển linh thuật chạy ra ngoài mấy trăm dặm linh thuật tật thiên t h i ể m đứng ở ngoài dị tượng thân hình lúc gần lúc hiện bị lực lượng không gian quân quanh nam tử sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía lý quân tiên h cuối cùng hơi khó khăn nói cô nương lần này là chúng ta mạo phạm nhưng cô nương cần gì phải đổi tận giết tuyệt lý quân tiên h coi như lời nói ngoài thai chăm chú quan sát lên lá cờ ngũ sắc vừa bị nắm bắt được nói đúng hơn chính là đánh giá lực lượng quy tắc ở bên trong giống như liên quan đến tử vong nhưng cũng không hoàn toàn là tử vong bên trong còn ẩn chứa quy tắc khác hoặc là chi nhánh của quy tắc tử vong lý quân tiên tìm hiểu lướt qua nhưng cũng không đi sâu vào quy tắc mới tạm thời không thể dung hợp vào trong dị tượng cũng không có đối tượng thích hợp để phát triển thu hồi linh vật lý quân thiên lúc này mới đưa mắt nhìn về người ở phía bên ngoài dị tượng lại không tiếp tục để ý trái lại hứng thú nhìn về phía nam tử tóc đỏ nam tử tóc đỏ chỉ cảm thấy vô biên sát ý sôi trào giống như toàn bộ thế gian đều sinh ra ác ý đối với hắn sát ý sắc bén quần quận để cho nam tử tóc đỏ cũng giật mình một cái thế nhưng không lộ ra e sợ trái lại giống như bị khiêu khích đưa đến chủ ý linh lực toàn thân một lần nữa sôi trào lên sát lệnh độc nhất cơ thể lại giống như bốc cháy kim quan bao phủ thân thể phát thân một lần nữa hiện, hiện ra ngoài một kiếm dị tượng chống tiêu tán thiên địa hủy c không diệt vạn vật tiêu tán thái dương hừng hực vào lúc này cũng bị chia năm xẻ bảy hai cám thôn phệ xuống hỏa diễm cũng phải dập tắt không thể tranh đấu một kiếm dị tượng tiêu tán thiên địa hủy diệt một kiếm thái dương d i p tắt vạn vật tịch dạng lý quân tiên xuất thủ quá nhanh đồng thời cũng không có dấu hiệu nào khóa chặt nam tử tóc đỏ sau đó giết người lấy đi linh vật cuối cùng rời đi một mạch liền hoàn thành không tốn mấy giây cả mãi đến khi người rời đi một lúc lâu con mắt sụp đổ pháp thân giản tán cuối cùng ngưng tụ lại hình dáng của nữ tử tóc vàng nàng mới có hơi kinh hoàng nói thần dương tên i kia nam tử đỡ bắt lấy ảnh tiếp cận nữ tử tóc vàng khuôn mặt nghiêm nghị cũng khó giấu được thâm t r ầ m cuối cùng hắn thở dài nói trở về đi lần này đụng phải địch nhân có chút khó đối phó rồi nói xong thân hình của hắn cùng với ảnh bị lực lượng không gian bao trùm biến mất không thấy gì nữa nữ tử tóc vàng trợn t r ắ n g mắt hư lạnh một tiếng đồng dạ n g biến mất thương võ đại lục đông khâu lý quân tiên từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống mặc dù là thẳng đứng nhưng cách xa chín dặm từ bầu trời đến mặt đất vậy mà cao đến chín dặm lại lên cao hơn nữa chính là hắc vụ tràn ngập đồng dạng là vách tường của thế giới nhưng biên giới mong manh không phân rõ trong ngoài trong lúc hạ xuống lý quân tiên x u ề tay ra chăm chú nghiên cứu thái dương lệ một giọt nước lóng lánh lại giống như hổ phách chỉ có kích thước một giọt nước lại nặng đến cả nghìn cân lực lượng mạnh mẽ đến vặn vẹo cả không gian bên trong giọt nước màu hổ phách chìm n ổ i p h ù văn lý quân tiên chăm chú cảm n ộ lên trong ánh mắt cũng chậm rãi vận dụng lực lượng của đạo không biết lý quân tiên đã tham ngộ bao lâu chỉ thấy nàng mở mắt ra thiên địa phân chia hai mảnh hắc bạch phân minh lý quân tiên lạnh nói ý chí của nàng chính là thá ánh mắt lại một lần nữa chuyển đổi hát bạch giao hỏa thành màu xám cho vô biên ký ức cần nó ở bên trong thái dương lệ hơn một năm nhân sinh cấp tốc lướt qua đồng thời từng luồng ý niệm hỗn loạn lanh t ạ c đến giống như muốn thay thế ý chí của lý quân tiên h đem ý chí đổi thành nam tử tóc đỏ nhưng lý quân thiên nào có thể dễ dàng bị đoạt đi ý chí như vậy chân ý hợp đạo đã ẩn chứa lực lượng quy tắc ở bên trong bất luận là ký ức cảm lộ vẫn là lượng lượng bị lây nhiễm đều thụ ảnh hưởng của quy tắc có thể nói là trở nên bất diện ý chí của nam tử tóc đỏ ẩn chứa bên trong thái dương lệ đồng dạng thụ ảnh hưởng của quy t không chỉ là ý chí tranh đấu còn là cảm nộ g cùng quy tắc tranh đấu nam tử tóc đỏ là cảm nộ g trọn vẹn một loại quy tắc lý quân thiên thì cảm nộ g rất nhiều loại quy tắc lấy lượng bụi chất bao vây tứ phía không ngừng mài mòn quy tắc thái dương hơn nữa ý chí chỉ là ý chí lý quân thiên mới là một linh hồn trọn vẹn trong quá trình tranh đấu này hắn lại có thể cảm nộ g quy tắc thái dương từ đó tiêu trừ ảnh hưởng của quy tắc thái dương lên mình cuối cùng bảo vệ chủ ý chí duyệt đọc ký ức của nam tử tóc đỏ tiêu hóa những ký ức này mà không bị lẫn lộn chủ thứ không biết đã trải qua thời gian bao lâu lý quân thiên từ trên trời hạ xuống ý niệm của hắn k h ẽ động dị tượng hàn lâm trong có sơn hà tinh tú ngoài có đại hải quần quận trên có lưu tinh nhật nguyệt bầu trời đen k t huyền diệu sơn hải lưu tinh vũ nhật nguyệt cộng triều sinh dị tượng của hắn đã đạt đến t ậ n cùng cũng hoàn thiện đến t ậ n cùng lại tiến thêm một b ư ớ c sẽ triệt để tạo thành một vùng thế giới chân thật đã như thế không thể coi như dị tượng được phải là cảnh giới tiếp theo PS, cầu cử 3. PS, đã sửa cầu cử chứ ch đề đã về trường hơn, nhà, hợp lý cụ không bao lâu sau vũ nhu hóa thành một vệ quang ảnh chạy đến thấy đến lý quân thiên liền vô cùng kích động tiếp cận chủ nhân người cuối cùng trở về rồi lý quân tiên gật đầu ý chí của hắn có chút lạnh nhạn tiếp nhận ký ức của nam tử tóc đỏ khiến cho tính cách của hắn nhận lấy ảnh hưởng biến đổi trở thành một vị thần linh táo thượng linh pháp cảnh muốn đột phá đến linh thần cảnh yêu cầu thành lập thần giáo để người cùng bái tất nhiên đây chỉ là một trong rất nhiều cách thức đột phá mà nam tử tóc đỏ vừa v ẫ n sử dụng cách này tự xưng thái dương phụ thần xây dựng thái dương thần giáo tiếp nhận gần ba trăm n ă m cùng bái cho nên bên trong ý chỉ liền ẩn chứa một loại cảm giác thần thánh lạnh nhạt cao cao tại thượng nhưng ảnh hưởng này cũng chỉ là tạm thời ý chí của lý quân thiên không dễ dàng bị biến đổi như vậy qua một thời gian liền có thể tiêu trừ dù sao đây là do lý quân thiên tham nộ quy tắc ở bên trong thái dương lệ sau đó tạo nộ ý chí xâm lấn cũng không phải thật sự linh hồn va chạm cho nên trên bản chất cũng không thể gây nên ảnh hưởng quá lớn. Nói đến, cho ấ nghiệm của kiếm ma bất diệt, càng giống như kiếm diệt, ma một của bất l ạ i kiềm quy tắc chế. Thật sự khó có thể tưởng tượng chế. có khó sự đến ư ợ c k i m ma làm rốt cuộc h thế、nào. cảnh giới thấp như vậy nhưng tham nhiều chạm kinh khủng. Cho ư được lượng vật đến đến nào, đụng cũng cùng lực giới vậy vô lắm, độ đồ bây giờ cũng không thể tiêu chứa chấp nghiệm tâm ma này thật sự là đáng sợ nhìn vũ nhu kích động như vậy lý quân thiên cũng không khỏi hỏi kích động như vậy làm gì vũ nhu thật lâu mới có thể bình ổn hơi thở đôi mắt giống như ngập nước nhìn về lý quân thiên cuối cùng mới nói ta sợ người không trở về lý quân thiên không quá để tâm cái này hắn cảm ứng một chút linh khí liền có thể nhận ra được linh khí so với lúc trước kết nối với thiên linh đại lục đã ít đi rất nhiều cơ bản tương đương với gấp hai lần nguyên bản ở thương võ đại lục nhìn như rất nhiều kỳ thực không có bao nhiêu bày ra dị tượng viên mãn cũng không thể đạt đến lực lượng trăm triệu cân nhiều lắm năm sáu nghìn vạn cân mà thôi không thể không nói hoàn cảnh tiên địa một lần nữa hạn chết thực lực của hắn lý quân tiên cũng không suy nghĩ gì nữa hai thế giới đang chậm rãi di chuyển gần vào nhau có lẽ một vài năm nữa sẽ thật sự va chạm hợp nhất nhưng không phải chuyện hiện tại cũng không cần quan tâm đến trước mắt hắn lại chuẩn bị tổng kết võ đạo khai phát cùng củng cố tất cả nội tình của cảnh giới trục h i xuất nhưng là chỉ định phương hướng trục xuất trong chớp mắt liền bị đẩy ra xa hơn nghìn dặm một loại cảm giác quay cuồng truyền đến thân thể giống như bị đảo lộn mấy chục lần để cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu sắc mặt của vũ nhu hơi tái đi ánh mắt giống như có chút tan r ã lý quân tiên vung tay thần sinh kiếm trực tiếp bị kéo ra từ trong cựu ưu cơ ư n g khí xanh là giống như dòng thác hạ xuống bao bọc vũ nhu vào bên trong sắc mặt của vũ nhu nhanh chóng trở nên hưng luận cảm giác khó chịu cũng cấp tốc rút đi cả người nhẹ nhàng sảng khoái lý quân tiên cơ bản không có nhiều lời trực tiếp thi triển thiên trọng tiên xích bảo bọc lấy vũ nhu cả hai lại một lần nữa biến mất liên tục thi triển trục xuất thêm bảy lần nữa lý quân tiên cùng vũ nhu xuất hiện ở trên đỉnh núi đạo đình phong toàn bộ quá trình cũng không lâu tuyệt đối không cao hơn hai mươi giây vũ n u cảm nhận được mình trở lại đạo đ ỉ n h phong ánh mắt nhìn về lý quân thiên lại càng sùng bái hơn mấy phần lý quân thiên yên lặng thu hồi thiên linh môn trong lòng k h ẽ t h ở ra một hơi có chút cảm giác trở về nhà tuy rằng nhà này còn chưa quá quen thuộc nhưng ít nhất coi như có một cứ điểm của mình không nghĩ đến lầu gỗ đột nhiên mở ra tương vi mặc một bộ váy dài đôi váy đồng bình như sóng biển càng quét một đường mặt sân chạy đi qua người trở về rồi tiếu mị như nước quyến rũ động lòng người tương vi hôm nay không phải loại kiểu mị bạo lộ như trước trái lại nhiều mấy phần ôn l u n h ư n g lại càng làm cho người ta thích thú vừa động tâm vừa muốn nâng liu bảo hộ không thể không nói mỹ công của nàng giống như lại có tiến triển hơn rồi tất nhiên lý quân tiên đối với chuyện này rất lạnh nhạt không đề cập đến ý chí của hắn mạnh mẽ thế nào riêng biệt sắc đẹp thì dung mạo của chính hắn cũng thuộc về cấp bậc đỉnh cao nhất so với t ư ở n g vi còn xinh đẹp hơn một chút cho nên đối với sắc đẹp cũng có sức đề kháng nhất định trước đây vẫn sẽ có hơi rung động một chút nhưng hiện tại thậm chí còn không thèm đi suy nghĩ gì nữa rồi lại nói t ư ở n g vi bất quá thể hiện ra bên ngoài mà thôi nội tâm của nàng là chân chính vô tình nàng ta nếu thật sự đ ộ n lòng vậy đã sớm bị hoan bị cực lạc k ô n g phản vệ nuốt hết rồi nếu không chân chính vô tình làm sao có thể sử dụng sắc dụng cơ khí được đối với nữ nhân này lý quân tiên h không ghét nhưng vẫn giữ lấy đề phòng nhất định chỉ là không q u á xa cách dù sao tường vi từng trợ giúp hắn lúc ở tàng kiếm phong cũng coi như có chút đảm bảo về mặt lập trường tại sao ngươi lại ở chỗ này tường vi đã chạy đến bên cạnh hắn thậm chí có chút nào đến giống như muốn xả vào lòng hắn đem hắn ôm lấy nhưng lại bị lý quân tiên h vô tình giữ chặt cái chán của nàng không để nàng đạt được mục đích tường vi u h o n nói chờ ngươi trở về thật lâu lại thấy lý quân tiên h dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm tường vi giống như một cái tiểu cô nương tinh lịch chu chu muốn ó i ngươi đi thiên linh đại lục rồi hả lý quân tiên lắc đầu nói nhìn thấy nhưng chưa đi qua tường vi từ bỏ việc nhào vào lòng lý quân thiên nàng thoáng lộ ra vẻ thất vọng cũng không biết là thất vọng vì lời nói của lý quân thiên hay là không được nhào vào lòng hắn nhưng rất nhanh nàng đã chuyển chủ để nói ta đã vào đoạt linh kỳ lý quân thiên liếc nàng một cái nhưng không cảm thấy bất ngờ gì hắn cảm nộ thời gian tiêu hao đến một năm tường vi có thể đột phá là chuyện bình thường hắn biết tường vi nói lời này là có ý gì chính là muốn nhìn một chút dị tượng kỳ năm trước nàng đã quan sát kỹ trận chiến đấu kia đối với năng lực của lý quân thiên cũng có hiểu biết một chút lý quân thiên cũng không keo kiệt gì một ý niệm hạ xuống dị tượng hàn g lâm sân hải lưu tinh vũ nhật nguyện cộng triều sinh mặc cho thái dương quân quận quy tắc hùng hậu nhưng bầu trời vẫn là màu h ắ c huyền thần bí đây đã là hình thái dị tượng cố định của hắn cũng là định hình p h o n g nhất lần này hiện ra dị tượng cũng bị hắn cố ý thu liễm khí thế không có tạo thành áp lực vô biên đ è xuống tất nhiên đ è xuống cũng không thể tạo nên tác dụng gì với t ư ờ n g vi cả nhưng vũ nhu cùng cảnh vật nơi đây đúng là sẽ bị phá hủy mất lý quân thiên đột nhiên hơi to mày ánh mắt nhìn về phía đại thụ bên vách núi lần trước không có nhận ra bây giờ dị tượng phụ xuống có thể cảm nhận được lực lượng quy tắc quần quần ở bên、trong. hơn nữa đại thủ còn không ngừng tán ra linh khí khiến cho linh khí ở trên đạo đ ỉ n h phong đồng n ặ n g hơn chân núi một chút không phải cây đẩy ra linh khí không đủ nhiều mà là linh khí tán ra liền nhanh chóng trải rộng phiêu tán trong thiên địa t r ò nên n mới khiến cho linh khí ở nơi này mỏng manh như vậy nếu không linh khí ở nơi này sẽ càng đậm đà mới đúng dị tượng hiện lên linh khí cấp tốc bị giữ lại lý quân tiên cũng không cần nhiều linh khí làm gì ý niệm vừa động liền đem dị tượng tán đi cái cây kia rất thú vị đáng giá quan sát nhưng không vội vàng ý chí tranh đấu khiến tinh thần cảm thấy mọi mệt lý quân tiên muốn nghỉ ngơi mấy ngày liền nói với tờ vi đây chính là dị tượng n g ư ơ i từ từ nghĩ đi ta đi tắm một cái nghỉ ngơi mấy ngày tường vi giống như từ trong cảm ngộ tỉnh táo lại nhìn thấy lý quân tiên đang bước vào trong lầu gỗ liền vội vàng lên tiếng gọi t h á m trung không t h á m trung thử một chút ta giúp ngươi kỳ lưng không lý quân tiên trực tiếp cự tuyệt mấy lần sau đó đóng cửa đem tường vi chắn ở bên ngoài nàng ta léo nheo theo sau thật sự để cho hắn có chút không biết phải làm sao bởi vì c ô n g pháp tường vi để người ta rất khó nâng lên cảm giác chán ghét nhưng thật sự là phiền PS, ba ngày sau lý quân tiên có phòng riêng của mình ở trong lầu gỗ phòng không phải rất lớn giữa phòng có một cái bàn trà bốn cái ghế ở góc phải có một bàn đọc sách ở trước cửa sổ trên kệ sách có mấy quyển sách bài trí lý quân tiên chưa bao giờ đọc qua góc trái là một cái giường lớn giường lớn có một cái đệm lông vũ vô cùng êm ái chăn đông m ỏ n g phủ lên bên trên mặt ngoài têu lấy một con khổng tức to lớn vô cùng xinh đẹp lý quân tiên kéo ra chăn đông chậm rãi nhoài người ngồi dậy dội lưng một cái ngọc phong nạo n h ệ căng phòng váy ngủ mặt ngoài váy ngủ l n ẩn, ẩn nhô ra hai viên ngọc chai để cho váy ngủ nhìn xa ra có chút nhọc th tóc bạc chạy xuống lộ ra không khí vô cùng nhu hòa mềm mại một lần ngủ đến ba ngày lý quân tiên cũng cảm giác cơ thể mình hơi hơi mềm n ú n lười biếng lười biếng giống như có rất nhiều chuyện làm xong áp lực hạ xuống cho nên hắn có thể thong dong nghỉ ngơi bước chân xuống giường chân trần đạp trên nền gỗ gót sen nhẹ nhàng điểm trên nền gỗ mát lạnh tóc trắng xóa đến ngang thắt lưng lý quân tiên ngồi xuống trước bàn trang điểm ở đầu giường rất lâu lý quân tiên không có soi gương dung mạo của bản thân phản chiếu ở bên trong kỳ thực để lý quân tiên dâng lên cảm giác q á i dị nhận định là mình cũng không xa lạ nhưng trong nội tâm vẫn có chút r u n động có thể nói là tương đối ưa thích bộ thân thể này cũng thưởng thức v ẻ đẹp này thậm chí có chút thất thần nhưng cũng không quá mức thất thần loại cảm giác ưa thích này không giống với việc bị nhan sắc m ê hoặc càng giống như yêu thích xuất phát từ trong đáy lòng tuy ý buộc lên tóc dài khởi ra váy trắng thuần thục đem y phục mặt lên một lượn g cuốn ngực nội ý đều là t ơ lụa mềm mại nhất ôm sát cơ thể mà không làm khó chịu lại mặc một thanh quần dài sau đó không thể không mặc lên váy trắng ở bên ngoài chiếc váy này thật sự là không thể khởi ra quá lâu cũng không thể cách q u á xa bên ngoài lại mặc lên áo khoác toàn bộ y phục đều mặc hoàn thành lý quân tiên không trang điểm cũng không đeo trang sức dung mạo tự nhiên nhưng vẫn xinh đẹp đến kinh diễm động lòng người lý quân tiên rửa mặt thân thanh khí sảng rời phòng trải qua ba ngày lười biếng giống như cơ thể muốn hóa thành chất lỏng lý quân tiên quyết định tìm việc để làm t i ế p trước hắn chết trên giường bệnh vô lực nằm một chỗ quá lâu rồi những tưởng sẽ không bao giờ lười biếng nằm một chỗ nhưng không nghĩ đến ẩn dấu sâu xa trong bản tính của hắn vẫn còn tồn tại một con sâu lười có thể ngủ đến ba ngày lý quân tiên rời lầu gỗ đi xuống bên dưới đại thụ kia đồng thời đang suy nghĩ đến một ít chuyện giết mấy người ở phụ cận giống như có thể g a tốc cây này trưởng thành lần trước t r ư ơ n g vô cực động thủ đoạn như thế lúc ở không gian bản nguyên t ạ thiên sơn cũng thế t â y lại ẩn chứa lực lượng quy tắc có thể phát tán linh khí càng xuất phát từ người của hộ thiên thuẫn nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một giải thích phù hợp nó chính là vật hiện hóa của thế giới nhưng cũng không phải bản gốc có lẽ là một phần được phân ra trồng ra bên ngoài bằng hạt giống thôi thần quang đại lục có đồ vật hiện hóa chính là người nam từ kia hoặc nói đúng là người nào đó có ý định đúng trạm bản nguyên thế giới cuối cùng bị đồng hóa trở thành tồn tại giống như con dối hoặc là vật chứa chiếc váy hắn mặc bất quá là một phần nhỏ của lực lượng quy tắc bị người lệ ra có lẽ nam tử đấy liên quan gì đó với quang minh thánh giáo hoặc nói hắn chính là quang minh thánh chủ cụ thể thì lý quân tiên không biết hắn tạm thời nhận định là như thế bởi vì chuyện này không quan trọng cho nên không cần phải hiểu thấu đáo trở lại với cái cây này lý quân tiên tạm gọi nó là cây thế giới cây thế giới ẩn chứa lực lượng n g u y ê n diệu vô cùng nhưng lý quân tiên không có ý định tham nộ dù sao không phải bản gốc chỉ là một chi nhánh cho dù tham nộ thì hiệu quả cũng có hạn lý quân tiên muốn thông qua cái cây này tìm đến không gian bản nguyên đi tìm bản gốc của cây thế giới đồng thời nơi đó có lẽ cũng là đại bản doanh của hộ thiên t h n muốn đến sẽ gây nên không ít chuyện lý quân tiên muốn chuẩn bị một chút dù sao xông vào không gian bản nguyên cũng tồn tại nguy hiểm không có ai biết được liệu ở nơi đó có cất dấu tồn tại nào giống như quang minh thánh chủ hay không lại nói người của hộ thiên tuấn h mạnh lên cũng không chậm nếu như đi đến mà không có chuẩn bị sợ là không chấn áp nổi bọn hắn lý quân tiên đang suy tư nên làm lựa chọn thế nào chợt nghe đến tiếng động ở phía sau vũ nhu cùng tường vi đã không biết tiến đến từ lúc nào tường vi ngưng tụ ra một bộ bàn ghế vũ nhu rót nước pha trà các người đang làm cái gì lý quân tiên hơi nghĩ hoặc hai người này từ lúc nào mà trở nên ăn ý như vậy t h ư ờ n g vi cười khẽ tiếp nhận c h é n tràn nói với lý quân tiên t h ư ở n g t r à một chút chứ lý quân tiên ngưng tụ ra một cái ghế nằm thoải mái ngồi xuống tiếp nhận chén trà mà vũ nhu đưa tới lại đánh giá hai người đối diện một phen cuối cùng nói nói đi các ngươi có chuyện gì nói thật lý quân tiên cũng không ưa thích thưởng trà gì đó lý q u y n h tiên thời trẻ có tạo nghệ trà đạo nhất định nhưng lý quân tiên không có làm người hiện đại điều kiện thông thường thì ai sẽ thưởng trà gì đó chứ biết rằng đó là vị của trà là được rồi về phần các loại trà ngon hay t r a n l ệ thế nào thì hắn không biết càng không quan tâm có thể nói là thưởng trà giống như châu ăn mẫu đơn thôi tương vi k h é p l ờ i đ ả o tay lấy ra nhất thần lệnh đưa cho lý quân tiên nói nhất không trở về được một năm nay đều đang kêu khóc cong s ò m ta có chút phiền giết không được sao lý quân tiên h ờ hứng hỏi hắn với nhất thần cũng không có giao tình gì nếu không phải nhất thần thể hiện ra đủ kinh sợ cũng đủ biết điều không đi làm phiền hắn nếu không hắn đã đem người giết tương vi nhắc lên khỏe miệng cứng đờ có chút thú và nói n dẫu gì cũng có giao tình ta cũng không thể trở mặt không nhận người chứ nói theo một cách nào đó nhất thần là ân nhân cứu mạng nàng nếu không có linh vật vậy thì tưởng vi khó mà sống được mấy trăm năm cho nên gọi là có nhân tình cũng không hề sai tất nhiên tưởng vi cũng không xoắn suýt vấn đề nhân tình này không đến mức trở mặt không nhận người nhưng cũng không bán mạng cho người trong năng lực giúp đỡ một chút thôi hoặc là trong lòng có mưu tính sâu xa gì thì cũng chỉ có một mình nàng biết được lý quân tiên không có hứng thú đi suy đoán cái gì liền hỏi thẳng vậy ngươi muốn làm gì tưởng vi cười khẽ chỉ chỉ nhất thần lệnh nói chỉ là muốn nhờ ngày nào đó ngươi đi thiên linh đại lục tiến tay dẫn hắn trở về là được rồi lý quân tiên gật đầu tùy ý không coi vào đâu nói lúc đó rồi nói sau đi Cầm l ê nam, nam tử tóc đỏ chỉ đọc lướt qua tạo nghệ không phải rất cao nhưng đã là tinh thông lý quân thiên bây giờ cũng có thể luyện chế ra linh cụ truyền tin là loại linh cụ mới nhất chứ không phải lệnh bài lỗi thời này ý niệm vừa truyền vào bên trong lệnh bài đọc lấy mấy dòng tin tức của nhất thần nói với tường vi tường vi đã muốn cho hắn nhìn xem hắn cũng l i ế c q u a một chút đáng tiếc đại đa số đều là lời nói nhảm ngoại trừ nội dụng nhờ cậy là đã biết ra thì không có lời nào là hữu dụng cả trả lại lệnh bài cho tường vi lý quân thiên lại nhìn sang vũ n u ý tứ chính là đến lượn ngươi nói vũ n u gật đầu chậm rãi lên tiếng thiên môn đạo đã có ba mươi người đạt đến thác hải cảnh đại hà kỳ sáu người đạt đến vọng thiên cảnh minh tâm kỳ lý quân thiên gật đầu vũ nhu hiện tại đang dưỡng thế cũng không coi là nhanh lấy tốc độ này thì khoảng cách ngưng cơ nhập đạo đã không xa có lẽ một vài tháng nữa sẽ có thể đột phá ngoại trừ lý quân thiên cùng tường vi thì vũ nhu đã là người có tu vi võ đạo mạnh nhất trong thiên môn đạo lần trước lý quân thiên muốn phân chia lại giai cấp trong tô môn nhưng còn chưa kịp làm liền bị tường vi gọi đi trong lúc tu luyện dị tượng lý quân thiên đã suy nghĩ về các giai tầng trong thiên môn đạo lúc này mới nói cho vũ nhu vọng tiên cảnh có thể tấn thăng lên làm trường lão thác hải cảnh trong vòng m ư ơ i năm không thể tiến bộ liền trở thành chất sự vũ n u gật đầu sau đó hỏi một chút vấn đề tu luyện cùng công pháp lý quân thiên dựa trên công pháp của nàng liền tu sửa trở thành hóa kiếm quyết đồng thời cũng suy nghĩ một chút công pháp chuyển xuống cho những người ở thiên môn đạo được rồi mấy ngày này ta liền phát triển một chút tô n g môn nếu không nội tỉnh của thiên môn đạo cũng quá m ỏ n g rồi vũ lu vui vẻ gật đầu sau đó không kịp chờ đợi mà tu luyện hóa kiếm quyết ps cầu đề cử ba chương một trăm năm mươi bảy thăng cấp thiên môn đạo chương một trăm năm mươi bảy thăng cấp thiên môn đạo vốn còn muốn nghiên cứu cây thế giới nhưng nhất thời cũng không nội lý quân thiên tu luyện thần thể còn chưa đạt đến thực h ạ hiện tại cùng lắm coi như tiểu thành vẫn còn có không gian tăng thêm nữa lại tăng thêm đi vào trong không gian bản nguyên mới đầy đủ an toàn lý quân tiên chỉ có một phần là để phòng hộ thiên thuẫn nhiều hơn chính là đ ể phòng thế giới này một khi hắn đã đi vào không gian bản nguyên chắc chắn sẽ tiếp xúc với vật cụ hiện của thế giới không biết sẽ x ả y chuyện như thế nào cho nên chuẩn bị một chút cũng không quá đáng lại nói hắn cũng không vội vàng hắn chỉ muốn tìm việc để làm thôi hắn chán ghét bản thân mình lười biếng mặc dù nếu được lười biếng thì hắn vẫn rất hưởng thụ thật sự là mâu thuẫn nhưng con người đều là tập hợp thể mâu thuẫn cũng không có gì quái lạ hiện tại có việc để làm rồi lý quân tiên cũng động thủ thử một chút luyện ký rèn ra mấy đồ vật thú vị cũng không phải là không được lý quân tiên h mặc dù đọc đến một phần thông tin ký ức nhưng ký ức là ký ức đậu thủ luyện chế cũng cần phải luyện tập một chút kỹ nghệ luyện khí của thiên linh đại lục cũng không tầm thường ngoại trừ dung hợp các loại vật liệu chính là minh khắc huyền văn huyền văn chính là bản giản lược hóa của phù văn quy tắc mặc dù lực lượng sẽ không mạnh đến cỡ nào nhưng đúng là có thể kích phát huyền d i ệ u trong vật liệu lý quân tiên h để vũ nhu đưa lên một nhóm vật liệu hắn bắt đầu luyện khí trực tiếp điều cơ khí tràn ra bao trùm lên một khối kinh k h n g tham lộ quy tắc thái dương cương khí hóa thành lửa cũng không phải ngọn lửa thái dương hỏa tất nhiên nhiệt lượng cuồn cuộn kim khoáng cấp tốc bị nấu chạy thành dạng lỏng lý quân thiên thao túng cương khí nhanh chóng chia tách các loại tạp chất cuối cùng hóa thành một dòng kim loại lỏng vàng lóng tinh khiết lúc này kiếm ý tràn ra tinh thần hồn lực hóa thành từng đạo huyền văn đánh vào bên trong dòng kim loại lỏng đánh ra lại phải bảo trì cho tinh thần hồn lực không tiêu tan nếu như hồn lực tiêu tan huyền văn trở nên không toàn vẹn huyền d ư ợ u khó mà được kích phát ra ngoài rèn luyện sẽ thất bại hơn nữa minh khắc huyền văn càng nhiều càng chính xác hiệu quả càng tốt kiếm ý của lý quân thiên không cần phải nói tinh thần hồ huyền văn bên trong chi chít giống như cả tổ kiến bị nhấn chìm ở bên trong h ò a diễn dập tắt lý quân thiên thao túng hình dáng của dòng kim loại biến chuyển nhanh chóng bóp tạo hình dáng một cái ghế nằm nhanh chóng bị đan dệt ra vô biên lực lượng đè ép xuống đem cả một dòng kim thiết to lớn đè ép nhỏ lại bóp đến co rút vào dần dần tạo thành một cái ghế nằm cao chừng hơn một thước chân ghế bốn lượn như mây lý quân thiên thu hồi lực lượng cơ ư n g khí nâng lấy chiếc ghế nhìn như ghế bình thường nhưng nặng đến mấy chục cân so với sắt thép thông thường nặng gần gấp ba lần gió nhẹ thổi qua ghế nằm nhanh chóng ngội lạnh rút mặc dù là kim loại nhưng không có cảm giác lạnh lẽo c ứ n g rắn trái lại nhìn lên có chút mềm mại nhẹ nhàng đồng bền như đông lý quân tiên nhìn nhìn, c ư ơ n g khí truyền vào trên ghế lúc này không cần hắn dùng c ư ơ n g khí đi đỡ chiếc ghế này cũng tự động tràn ra một luồng c ư ơ n g khí mỏng như gió nhẹ nhàng nâng đỡ nó lơ lửng cách mặt đất một thước lý quân tiên xem xét một hồi lộ ra nhàm chán bàn tay khẽ đẩy nó sang một bên vũ nhu dùng ánh mắt hiếu kỳ tiếp cận đến gần nhìn nhìn chiếc ghế lại quay đầu nhìn lý quân tiên trong mắt giống như có chút chờ mong lý quân tiên phủi phủi tay tùy ý nói ngươi thích thì cầm lấy ch h u y ề n văn cũng đánh ra m ư ờ i mấy loại có loại có tác dụng có loại không có tác dụng thuần túy là một bản nháp hiện tại đã qua tay hắn trực tiếp muốn bắt tay vào luyện chế đồ vật trước hết chính là lệnh bài thân phận của tông môn không cần nhiều ba trăm sáu mươi lệnh bài đệ tử m ộ ư ơ i hai lệnh bài trưởng lão hai lệnh bài phó trưởng môn một lệnh bài bài trưởng môn lệnh bài đệ tử sử dụng ba loại k i m thiết một loại là tinh thần bạch ngân có thể truyền tải lực lượng tinh thần vô cùng quý hiếm một loại khác là hát rượu mẫu thiết vô cùng cứng rắn khó mà phá hủy được cuối cùng chính là h o à n tinh hầu như hổ phách đồng dạng rất nặng nề lý quân tiên lại một lần nữa tan chạy tất cả k i m thiết tinh thần bạch ngân chỉ có chừng mười cân chỉ lớn chừng năm nấm vô cùng ít ỏi hát rượu mẫu thạch nước chừng năm trăm cân hoàng tinh có ước chừng trăm cân tròn giống như một quả trứng lý quân tiên một lần trực tiếp đem tất cả luyện thành nước lỏng nóng chạy c u ộ n c u ộ n tinh thần bạch ngân làm mạng lưới hoàng tinh làm gốc rễ hát rượu mẫu thạch làm nền bao bọc ở bên ngoài lấy một tỷ lệ nhất định pha trộn đồng đều vào nhau cuối cùng hoàn toàn hòa thành một thể g à n trải đồng đều hai tay liên tục đánh ra ba mươi mấy loại huyền văn tinh thần hồn lực trực tiếp ngưng tụ trong không trung huy đẹp đẽ mang theo một loại duy mỹ cùng lực lượng của quận cộng minh cùng với trời đất hoa văn đã được kết cấu xong tổng cộng ba mươi sáu huyền văn đắn sen l ạ i dụng một ý niệm dị tượng hàn g lâm s ơ n hải lưu tinh vũ nhật n g u y ệ t cộng triều sinh vô biên linh k h í trực tiếp bị c ư ơ n g ép rút ra hóa thành một mảnh thế giới bao phủ toàn bộ phạm vi trăm dặm không trung t h â n ở trong dị tượng ý niệm liền có thể điều động vạn sự tinh tế tỉ mỉ lý quân tiên ngưng tụ hoa văn liên lơ lửng trong dị tượng giống như bị cố hoa không tiêu tán ngón tay khe câu một cái hỗn hợp dòng kim loại lập tức bị chia ra ba trăm bảy mươi năm phần sau đó vô biên lực lượng hàn lâm đem dòng kim loại này dồn ép xuống. ý niệm vừa động hoa văn trong c h ư ớ c mắt nhân bản ra ba trăm bảy mươi năm phần đối ứng với ba trăm bảy mươi năm phần vật liệu cuối cùng hoa văn co rút lại bay thẳng vào trong vật liệu vô biên linh khí giống như thác đổ chạy xuống hoa văn chìm vào trong vật liệu khiến cho nó không ngừng phình lửa ra giống như bị bơm căng p h ồ n g lên sau đó ở dưới vô biên lực lượng đè ép xuống co nhỏ lại hai tay của lý quân tiên đồng thời khiêu động dị tượng chậm rãi như g i đổ dị tượng dần dần co rút lại lực lượng đè ép dần dần tập trung vào ba trăm bảy mươi năm lệnh bài lệnh bài chậm rãi biên chuyển hình dáng bên dưới có kim liên xe nở m mươi hai cánh đỡ lấy mặt bài trên mặt bài có núi có s có mây có sao có biển có sóng vô cùng sống động phía trên bên phải có mặt trời hình ảnh tinh mỹ phía bên trái có mặt trăng mặt trăng khuyết không tròn mơ h ổ có nguyệt lượng rủ xuống hình ảnh có bảy phần tương tự với dị tượng của lý quân thiên nhưng vẫn có chút khác biệt không biết qua bao lâu dị tượng triệt để co rút lại ba trăm bảy mươi năm miếng lệnh b à i từ trên không trung rơi xuống kim loại cứng rắn đập xuống sức nóng đã tán đi nhưng chỉ lưu lại dư ôn cũng đủ khiến cho đạo đ ỉ n h phong chìm trong k h ô nóng lý quân thiên phắt tay gió nhẹ đảo qua đem toàn bộ hơi nóng thổi về biển mây thiên thể đem mồ hôi ở trên trán buốc hơi đi mất vẫn quá xung động rồi gian luyện nhiều đồ như vậy có chút hao tổn tinh thần h g ồ n lực lý quân tiên vẫn nghĩ năng lực của mình rất mạnh nhưng một lần luyện khí nhiều vật thế này vẫn tiêu hao quá nhiều ba bốn thành lực lượng tinh thần tiêu hao một lượt cũng khiến cho hắn cảm thấy khó chịu luyện khí là hắn muốn đùa nghịch một chút thủ đoạn làm đồ chơi không phải công việc bị bắt buộc cho nên lý quân tiên tất nhiên không muốn để mình mệt mỏi như vậy mặc kệ đống lại n h ớ bài tán lạc trên mặt đất lý quân tiên phất tay một cái ngưng tụ một cái ghế nằm cả người thả bay ở trên ghế nằm êm ái mềm mại thả lòng cơ thể vũ nô đã chờ đợi thật lâu thấy lý quân tiên thu hồi d lại thấy lý quân tiên thả bay thân thể ở trên ghế nàng tiến gần vẻ mặt vô cùng đau lòng nói người vất vả lý quân tiên giống như một quả bóng xem lép lười biếng nhìn vũ n u hơi cười cười nói không có chuyện gì ta ngủ một chút tiêu hao tinh thần hồn lực thật sự khiến người ta mệt lý quân tiên lại muốn ngủ một chút mặc dù buổi sáng hắn mới ngủ dậy bây giờ bất quá qua t r ư a một chút nhưng lý quân tiên đã muốn tiếp tục đi ngủ giống như lý quân tiên đã mở ra cánh cửa phong ấn sự lười biếng bây giờ hễ mệt n h ọ hay là rảnh rỗi hắn lại ham ngủ hơn một chút không tội gì đày đọa bản thân lý quân tiên quyết định thỏa mãn một chú bầu trời tràn ngập ngôi sao lý quân thiên mở mắt đã là ban đêm vũ n u một bên luôn túc trực ở bên cạnh tường vi cũng không biết đã tới từ lúc nào đồng dạng ngưng tụ một cái ghế nằm đồng dạng nằm ở trên ghế quyến rũ vô cùng thần thanh k h í sản lý quân thiên điều động mấy sợi c ư ơ n g khí chẳng hạn ra đem tất cả lệnh bài xếp vào cùng một chỗ vứt ư đến loà xoàng lý quân thiên chuyên chọn ra m ộ ư ơ i năm cái lệnh bài lơ lửng trong không trung kiếm ý ngưng tụ ở trên đầu ngón tay vung vẩy trong không trung một chút viết ra mấy chữ trưởng lão chữ này rơi vào sau lưng m ư ơ i hai tấm lệnh bài kiếm ý quần quận rất nhanh lại nội liễm ẩn nó、đi. Về sau lại viết chữ môn phó chữ viết rơi vào sau lưng hai tấm lệnh bài cuối cùng kiếm ý nội liễm không còn tán phát ra ngoài T.S. Cầu đề cử、3. Chữ đề không gian, chữ 158, ấn ký không ấn ấn gian, gian. ký ký lý quân thiên lại lấy ra thiên linh môn trong lòng dâng lên một ý nghĩ lệnh bài thân phận đã luyện chế xong có thể tăng thêm một ít chức năng đặc biệt đầu tiên chính là ẩn chứa kiếm ý của bản thân thôi động kiếm ý có thể để hắn cảm nhận được đồng thời mấy sợi kiếm ý ở bên trong lệnh bài cũng ẩn chứa một kích toàn lực ở đoạt linh cảnh ít nhất cũng đạt đến nghìn vạn cân trở lên tạm thời không người có thể đỡ được một kiếm này hơn nữa kiếm ý sẽ chậm rãi hấp thụ linh khí chứa đựng ở bên trong uy lực sẽ càng ngày càng lớn hơn nữa bởi vì kiếm ý thu nạp linh khí có thể gia tăng tốc độ thu nạp linh khí của người khác ngoại trừ mấy sởi kiếm ý lý quân tiên dự định tăng thêm chút không gian chứa vật ẩn trong lệnh bài luận chứa không gian chứa vật đáng lý cần phải có vật liệu ẩn chứa lực lượng không gian nhưng bởi vì lý quân tiên có thể thông qua thiên linh môn trực tiếp thao túng lực lượng không gian cho nên quá khắt khe về vật liệu lực lượng không gian cũng rất đặc biệt sen giữa lực lượng q u tắc cùng với khí đặc biệt loại sen giữa này giống như không thể phân tách số lượng lại tương quan trực tiếp với chất lượng vô cùng đặc biệt. hơn nữa lực lượng không gian cũng có quy tắc rất cố định quy tắc rất đơn điệu lại khó hiểu giống như cái gì cũng có dính dáng lại cái gì cũng không dính dáng bốn loại phù văn pháp tắc ở bên trong thiên linh môn lại không hoàn toàn giống nhau mặc dù đều có thể điều động lực lượng không gian lại không phải quy tắc không gian t h u ầ n túy lý quân thiên nghĩ nghĩ tinh thần hồn lực ngưng tụ ra một thần ký cũng không dẫn động được lực lượng quy tắc gì t h u ầ n túy chính là một hoa văn vẽ lên có chút đẹp đẽ mà thôi hoa văn không dẫn động lực lượng gì nhưng theo lý quân tiên điều động lực lượng không gian tràn vào trong hoa văn dần dần hình thành một khoảng không ở bên trong mặc dù hoa văn chỉ lớn chừng một thước nhưng không gian bên trong lại dần dần mở rộng phạm vi giải rộng cao đều hơn mười thước lý quân thiên tùy tiện bóp một cái hoa văn tán loạn lực lượng không gian tiêu tán trong vô hình không hề gây nên chút chấn động nào hắn lắc đầu nói không gian không đủ ổn định một chút gợn sóng liền tạo thành phá hư những thứ ở bên trong lại thử một loại hoa văn khác lý quân thiên liên tục thử nghiệm mười mấy loại ấn ký có loại đã rất vững chắc nhưng vẫn không đạt đến yêu cầu của lý quân thiên có ba loại hoa văn rất vững chắc nhưng hai loại không đủ lớn một loại chỉ cần có sinh vật sống hoạt động ở bên trong sẽ dễ dàng làm cho không gian sụp đổ lý quân thiên nghĩ nghĩ đứng dậy khỏi ghế liền vận dụng thiên linh môn trục xuất bản thân chìm vào trong vết nước không gian vỡ nát kia trong nháy mắt liền rời khỏi thương võ đại lục đi đến hư không hỗn loạn lý quân tiên đứng trong hư không thúc giục thiên linh môn bản thân điên cùng tiêu hao cơ khí thiên trọng tiên h xích trực tiếp thôi động lực lượng không gian hỗn loạn ở đây bao phủ một vùng không gian hơn nghìn thước sau đó con g xoắn v t mèo đóng kín lại thành một hoa văn v t mèo không cân đối lại có chút r ố i mắt v t mèo nhưng vô cùng ổn định không gian hoàn toàn có thể để người đi vào bên trong chẳng qua không đủ g á m chắc hướng thiên cảnh có khả năng đánh vỡ nhưng không gian này cũng chỉ để chứa đồ lại không phải dùng để phòng ngự hay tấn công gì lý quân tiên cũng tạm hài lòng với kết quả như vậy. đồng e m kết n lực n h bài, lại ấ lượng, lượng không gian trong hư vô hỗn loạn giống như sóng biển nâng lên năng lượng của trào thân hình của lý quân thiên biến mất khỏi hư không hỗn loạn Giang hơn trăm mét không trung trên đỉnh đạo đ ỉ n h phong đột ngột vỡ ra một khe nước lý quân tiên từ trong khe nước không gian bước ra lực lượng không gian quét ngang mấy trăm dặm điên cuồng xé ra từng mạng nện t r o n g không trung lý quân tiên ung dung hạ xuống đạo đ ỉ n h phong vết nước không gian cũng nhanh chóng khôi phục biến mất không thấy gì nữa ngón tay k h ẽ gậy một cái lý quân tiên đem lệnh bài đưa cho vũ nhu đồng thời lấy một tấm lệnh bài môn phó ném cho tường vi bản thân hắn thì giữ lại một cái các người dùng thử xem vũ n u vớt ve lệnh bài tinh thần ý niệm chìm xuống truyền vào trong lệnh bài cấp tốc khám phá lên tường vi so với nàng còn nhanh hơn đưa tay đón lấy lệnh bài đã th chỉ thấy ý thức của bản thân giống như đi vào trong một gian phòng tối bốn phía hai m tám trước mắt có một tấm bảng nửa trong suốt lơ lửng trong công t r u n g bên trên có chữ viết hiện ra chữ chữ tinh xảo kiếm khi bén nhọn vô cùng bá đạo thiên môn đạo môn quy truyền võ thiên hạ dẫn đạo thế gian thông môn đ o à n kết không thể n ổ i đấu làm người lễ độ khiêm tốn hữu lễ bên dưới cái bảng khổng lồ kia có một tấm bảng nhỏ hơn một chút tường vi liền truyền một ý nghĩ của mình vào bên trong bảng trên bảng cứ như thế mà hiện ra một dòng chữ môn phó hai có a y không không bao lâu liền có một dòng chữ phản hồi môn phó một ta là vũ n u tương vi đối với loại thao tác này hơi quen cũng có chút lạ lẫm may mò một lúc nàng liền hiểu cách sử dụng thuần túy chính là dùng ý niệm thao tác một ý niệm liền có thể làm ra các loại thao tác chẳng hạn như nàng nghĩ nghĩ đổi tên ý niệm đánh vào trên tấm bảng trong nháy mắt liền đem danh tự của nàng thay đổi môn phó tường vi nói chuyện riêng cùng thời gian vũ nhu liền thấy một luồng hào quang ở trong tấm bảng bắn ra tạo thành một cái bảng phụ bên trên có văn tự môn phó tường vi mời nói chuyện riêng vũ n u không biết thao tác làm sao thử nói đồng ý bảng phụ hóa thành tinh quang tan ra sau đó tổ hợp lại hóa thành chân dung của tường vi đối diện với vũ n u làm cho vũ n u giật nảy mình chăm chú nhìn trước n g ó sau một hồi ngươi nhìn ngang n g ó dọc làm cái gì ngươi nhìn thấy ừ n h ư n g chỉ có thể thấy hình ảnh mờ nhạt đang nói vũ n u đột nhiên thấy hình ảnh trước mắt trở nên mẹ đi c u ố i cùng ý thức trở về thân thể cảm giác giống như hơi buồn ngủ một chút vũ n u vội vàng nhìn xung quanh thấy được tường vi cũng đã nhìn về phía lý quân tiên món đồ này thú vị thật đấy lý quân tiên trên tay đang xoay chuyển lệ bài lạnh nhạt nói ta cải tiến một chút không đến vọng tiên cảnh thì chỉ có thể sử dụng văn tự trao đổi vọng tiên cảnh mới có thể thông qua ý niệm đối thoại trực tiếp t ư ờ n hai mắt tường vi tỏa sáng nhưng rất nhanh lại nghĩ đến cái gì nói lệnh bài này có thể lưu giữ bao nhiêu tin tức lý quân tiên nghĩ nghĩ nói không biết có lẽ mấy nghìn dòng văn tự gì đó dù sao tin tức cần gì phải lưu giữ vũ nhu nghe vậy chép chép miệng có chút tiếc nuối nói đáng tiếc nếu như có thể lưu trữ vô hạn thì có thể treo nhiệm vụ ở trong đó rồi lý quân tiên như có điều suy nghĩ thông qua lệnh bài nhận lấy nhiệm vụ từ xa giao nhiệm vụ từ xa không phải không được suy tính một chút hắn nói nếu như có đầy đủ tinh thần mạnh ngân ta có thể thử luyện chế một kiện linh cụ đến làm chuyện như vậy nhưng cần phải có người quản lý cùng phân phối tất nhiên chuyện giao nhiệm vụ sẽ riêng biệt tin tức chuyển riêng sẽ không có người đọc được vũ n u gật đầu thoáng vui vẻ một chút nàng vẫn luôn miệt mài quản lý thiên môn đạo cho nên đối với tấm lệnh bài này xuất hiện sẽ để nàng nhẹ nhõm một chút thường vi vào lúc này lên tiếng thác hải cảnh không thể đọc tin tức của vọng tiên h cảnh đúng không không phải nếu như ngươi chịu hiện v ă n tự ra cho bọn hắn đọc thì bọn hắn có thể đọc được thường vi vui vẻ gật đầu lại nghe lý quân thiên nói tiếp các ngươi có thể thử nhỏ máu nhận chủ ở trong còn có tiểu không gian chứa đồ vũ n u kinh nghi không hiểu đấu thường vi trận mắt hốc m ồ m vội vàng tích huyết nhận chủ tấm lệnh bài này sau đó yêu thích không rời tay nàng có nghe đến không gian chứa vật nhưng không nghĩ đến thủ bút của lý quân thiên lại lớn như vậy không gian này thậm một ý niệm bản thân liền biến mất khỏi ghế nằm lệnh bài từ không trung rơi vào trên ghế không gian lớn đến hơn nghìn thước đừng có nói là chứa đồ vật xây nhà ở bên trong cũng là chuyện bình thường nhìn ngắm một hồi tường vi mới xuất hiện trở lại nằm xuống ghế một cách đầy khiêu gợi lệnh bài trực tiếp nhét vào giữa vết núi đôi mắt long lanh nhìn lý quân thiên ngươi thật sự là hướng thiên cảnh sao tại sao thủ đoạn lợi hại như vậy c h ư một trăm năm mươi chín đinh linh linh c h ư một trăm năm mươi chín đinh linh linh lý quân thiên trực tiếp thi triển thiên trọng thiên xích đem không gian trong phòng phong bế lại tường vi mở ra chế độ làm nũng lôi kéo khiến hắn không thể không chắn nàng ở bên ngoài Nưng bùn nước,、Lý、Quân Tiên lưu giữ lại nhiệt độ nước ấm áp liền ngâm mình ở bên trong, đi tắm, lại nhắm mắt đi ngủ. Quanh thân ấm áp thoải mái, Lý Quân Tiên rất nhanh thả lòng đi ngủ. lưu giữ tụ một tắm, mắt thoải rất thả ra ấm ấm mái, độ Lý lại lại Lý đi đi đi áp áp ở suốt một năm qua hơn trăm người kể chuyện du lãm khắp sáu châu lan truyền các cảnh giới võ đạo mỗi người đều là cao thủ trong hàng cao thủ so với võ giả tuyệt đỉnh mạnh hơn rất nhiều không người nào có thể gây chuyện thành công tuy không biết dụng ý cụ thể nhưng bọn hán tuân lệnh trở về không dám chậm trễ đồng dạng hướng về phía đạo đ ỉ n h phong còn có hai người không thuộc về thiên môn đạo một già một trẻ Một lao nhân chúng ù n nương. nương g một tiểu cô nương. Tiểu cô cô c ta, ta đi tìm c thanh nhân h Lao ua, xuân. ràn u k ô kiếm ma gia gia ngươi hôm nay ăn phải gắn hùm lao nhân gõ cái hót của tiểu cô nương một cái ra vẻ tức giận nói không biết nói chuyện thì nói ít một chút tiểu cô nương lẽ lưỡi làm bộ dáng m ặ t quỷ thì ta t í tưởng vô cùng vui vẻ giống như tin tức mà ra ra nói để nàng cảm thấy hạnh phúc đi một hồi hai người đã đến chân đạo đình phong nhìn thấy vách núi thẳng tắp đâm vào trong m â y núi cao mấy nghìn thước hùng v ĩ vô song làm cho người người chỉ có thể ngưỡng vọng lão nhân hít sâu một khói thuốc giống như hít lấy càng sâu dũng khí càng lớn cuối cùng bước ra bước chân trọng đại tiến vào đường lên núi đứng lại một người đột nhiên xuất hiện chắn trước đường lên núi dương kiếm chặn lại hai ông cháu kiếm cũng chưa ra khỏi vỏ chỉ là khí thế trên người kéo căng có thể động thủ bất cứ lúc nào k i n h công thật nhanh trong lòng l ã o nhân nghiêm nghị tay trái cầm xuống tàu thuốc bất giác hơi siết chặt tàu thuốc đồng dạng là có thể xuất thủ bất cứ lúc nào nhưng lão không hiện khi thế vẻ mặt lại biểu lộ tươi cười ôn hòa vị huynh đệ này ta đến đây muốn cầu kiến cố nhân vì sao ngươi lại chặn đường chúng ta nam nhân kia suy tư một chút không kiêu ngạo cũng không tự ti mà cẩn trọng hỏi cố nhân của các ngươi là ai l ã o nhân lưỡng lự một chút giống như đang đắn đo cái gì tiểu cô nương ở bên cạnh giống như không tim không phổi vội vàng lên tiếng đánh vỡ im lặng cố nhân của gia gia chính là kiếm ma tiền bối năm đó bọn họ chính là bằng hữu nam tử cầm kiếm khẽ run một cái tay cầm kiếm kém chút không có cầm vững khí thế đồng dạng khẽ nhảy lên một chút nhưng rất nhanh liền bình ổn trở lại nam tử lấy ra lệnh bài chân khí truyền vào trong lệnh bài gửi đi một tin tức không bao lâu sau trên lệnh bài hiện lên một dòng chữ hỏi xem người đến là ai nam tử nhận lệnh liền hỏi không biết phải x ư n g hô hai vị thế nào ta có thể bẩm báo một phen lão nhân nhìn qua lệnh bài trên tay nam nhân ánh mắt hơi lấp lóe một cái nhưng cũng không có động tác quái lạ chỉ là chắp tay báo ra danh hảo đinh tất phong vũ n u lẩm nhẩm đọc lấy văn tự lông mày hơi cau lại lâm vào suy tư cái tên này quen thuộc giống như đã nghe ở đâu đó nhưng trong nhất thời lại không thể nhớ ra được nghĩ nghĩ một chút vũ l u đ ẩ y ra l ầ u gỗ đi về phía bàn trà trong sân chủ nhân có người tên là đinh tất phong tự xưng là bằng hữu của ngươi muốn cầu kiến lý quân thiên ngưng bút hắn đang viết công pháp thiên môn đạo vo quyết cũng coi như đây chính là công pháp bài d à n h của thiên môn đạo dù sao đã quyết định thăng cấp m ô n phái lệnh bài thân phận chỉ là bước đầu tiên ngưng bút một chút lại viết mấy chữ cuối cùng hoàn thành thiên chương ứng đối với hướng thiên cảnh bốn quyển bốn thiên chương đối ứng bốn đại cảnh giới viết xong hắn mới nhìn về phía vũ l u nói đạo vương đình tất phong hắn tìm ta làm gì vũ nhu hơi trừng mắt một cái nàng đã nói là cái tên kia khá quen thuộc mà không nghĩ ra đạo vương cũng không phải cao thủ võ lâm năm xưa tung hoành giang hồ bất quá võ giả siêu nhất lưu cũng không phải võ giả tuyệt đỉnh cho nên vũ nhu nhất thời không nghĩ ra cũng là chuyện thường hơn nữa đạo vương cũng quy ẩn giang hồ từ đâu nghe nói chính là bị kiếm ma đổi u r ế t l u i khỏi giang hồ nghĩ đến đây vũ、Đu、nhìn u n h lý quân thiên có chút kỳ quái nàng không nghĩ đến còn có người bị lý quân thiên đổi u rét mà trốn được hơn nữa còn sống ổn đến mấy chục năm hơn nữa hôm nay còn dám tìm đến cửa rồi vũ nhu không hiểu thấu nhưng vẫn hồi đáp không biết hắn chỉ nói đến cầu kiến chủ nhân lý quân tiên gật đầu gấp sách lại nói để hắn lên đi cũng đúng coi như cố nhân mặc dù không quen thuộc gì lắm không bao lâu nam tử liền dẫn hai ông cháu đi lên trên đỉnh núi đi vào trong sân đá nam tử tiến lên chắp tay ô m kiếm túi người tham kiến trưởng môn tham kiến môn phó vũ n u phất phất tay để nam tử lui xuống vũ n u chậm dai pha trà rót lấy b ố n chén hương trà t h ơ m nhạt khói nhẹ bốc lên lý quân tiên cũng không mời ngồi nhìn về phía đinh tất phòng dung nhan giả ngua giống như lao đầu bảy tám chục tuổi tiểu cô nương mười mấy tuổi bén lén núp ở phía sau bén lén t h ò ra một chút ánh mắt tò mò nhìn lén lý quân thiên ngươi chủ động đến tìm ta làm gì không sợ ta giết ngươi rồi đinh tất phong cười khan một tiếng giống như là chột d ạ m nhưng sau lưng đã lạnh một mảnh lão nhanh chóng lấy ra một cái hộp gỗ từ trong n g ự c áo ra hai tay đưa lên cho lý quân thiên tỏ ra ái ngại nói năm đó là tại hạ càn rỡ kính mong lý cô nương bỏ qua cho đồ vật này ta cũng chưa từng làm hư hao nay quy trả nguyên chủ mong được cô nương l ư ợ n thứ lý quân thiên nhìn hộp gỗ một chút cũng không chạm trổ hoa văn gì mà chỉ có chân mịt vỏ hộp ghép vào vừa khít không lộ ra phân biệt cũng coi như tinh mỹ lý quân thiên cách không nâng lấy hộp gỗ k h ẽ mở ra liền thấy được ở bên trong đặt vào một cái lược ngà lược ngà một mặt lại có một vết cháy đen bị chạm khắt trở thành một bông hoa hoa đen n ở trên nền trắng vô cùng nổi bật nói đến cái lược ngà này lai lịch cũng không tầm thường lúc thoát khỏi lý ra lý khuynh thiên cũng chỉ giữ lại vật này vết cháy trên c h i ế c l ư ợ c cũng chính là từ trong đám cháy vớt ra về sau trộm vương muốn trộm lấy vĩnh dạ của lý quân thiên lần thứ nhất trộm không thành dựa vào khinh công chạy thoát lần thứ hai liều lĩnh hơn nhưng cũng không thể trộm được kiếm bị lý k u y n thiên dùng kiếm khí đánh trọng thương không nghĩ đến lần đó hắn lại trộ sau đó bị lý khuynh thiên truy sát năm sáu ngày cuối cùng trốn thoát từ đó về sau quỹ ẩn giang hồ mặc dù thanh danh lan xa nhưng thật sự không còn dám xuất hiện sợ bị lý khuynh thiên tìm đến chém chết kỳ thực vật này cũng giống như lệnh bài thân phận của lý gia chỉ có ý nghĩa kỷ niệm thôi cũng không phải quá quý trọng kỷ niệm thật sự không quan trọng dù sao cũng không phải quà tặng quý báo gì chỉ là một cái lược ngà thông thường thôi coi như nhớ đến ngày nhỏ được mẹ t r ả i tóc g a i ngứa vô cùng dễ chịu nhưng từ khi lớn lên tóc của nàng ngoại tự chạy hay người hầu trái tóc ra thì cũng không quá chăm chú đầu tóc của mình lý quân tiên tùy ý khép lại hộ đặt vào trên bàn Cũng chưa không nhìn nhiều, vật này Khuynh Thiên chưa từng vật Lý đinh ể trong t lòng, Quân Lý h ê càng k ô n g để tất â m Hắn lạnh nhạt hỏi đinh tất phong Nói m ụ cởi đích của ngươi gượng đẩy đẩy cháu gái ra phía trước có chút cầu khẩn nói nàng là cháu gái của ta đinh linh linh lần này đến đây mong được cô nương thu vào trong môn hạng linh linh b á i kiến tiền bối đinh linh linh vội vàng chắp tay cúi đầu b á i thật sâu lý quân thiên nhìn hai ông cháu một chút lắc đầu nói không có nội lực ngươi không dạy nàng sao đinh tất phong thở dài một tiếng theo một tiếng thở dài này giống như cởi xuống gông cùng xiềng xích nào đó đè nặng trên người x u ố n g lưng cũng bất giác thẳng tắp lão nói một cách nhẹ nhàng giống như chuyện không liên quan đến mình ta đã gần đến ngày đại nạn cũng không thể dạy nàng cái gì ps hôm nay quá mệt ngày mai hai trường ps cầu đề cử ba chương một trăm sáu mươi vẫn tâm thức chương một trăm sáu mươi vẫn tâm thức chương đa tạ trường sinh tặng quà sắp đến đại nạn ngươi vào thác hải cảnh vân vũ k ỳ còn có thể chết sớm như vậy lý quân thiên liếc mắt liền nhìn thấu cảnh giới của đinh tất phong chẳng qua lý quân thiên cũng không coi trọng tuổi tác không nhỏ ý cảnh lại không mạnh miễn cưỡng đột phá đến sơ kỳ vân vũ mà thôi ý cảnh không thể tăng tiến thì tương lai cũng dừng bước ở đây dù thế cũng là thác hại cảnh tuổi thọ cũng có hai trăm năm cho dù người không thể sống đến thọ tận thì cũng phải còn sống được mấy chục năm chứ đường tất phong cười khan một cái chỉ có thể trách rằng năm xưa lưu lại ám thương quá nặng mà ám thương nặng nhất lại là do người trước mắt gây ra đây một sợi kiếm khí kém chút liền đem hắn đánh thành phế nhân cho dù đã đột phá cũng chỉ vãn hồi được một chút xu hướng suy tàn còn không thể kéo dài bao nhiêu tuổi thọ ra ra đinh linh, linh nhẹ giọng hô lời nói hơi mềm n h ũ n tràn đầy lo lắng đinh tất phong lắc đầu cũng không lộ ra cảm k h á i gì khẽ xoa đầu của đinh linh linh sinh lão bệnh tử là chuyện thường của đời người nhất là người trong giang hồ không mấy ai có thể sống đến thọ tận đinh linh linh gật đầu ngoan ngoãn không lộ ra bị thương không ai biết được đinh linh linh được giáo dục như thế nào nhưng đối với chuyện này giống như đã chuẩn bị từ sớm tiếp nhận rất dễ dàng đinh tất phong lại nhìn về lý quân thiên chắp tay nói lý cô nương không biết thỉnh cầu này có thể đáp ứng không lý quân thiên khẽ nhấp một mục trả l ạ n nhạt hỏi ngươi có thể bỏ ra cái gì đinh tất phong cười cười lộ hàng răng vàng cái đủ cái thiếu giống như vấn đề này chính là cái hắn chờ đợi hắn lập tức lên tiếng nói ta có tung tích của võ t h á n h b í t à n g lý quân thiên ba võ thánh không phải cổ thái huyền sao lý quân thiên chớp mắt liền định danh đây là nơi vô dụng dù sao cổ thái huyền vẫn còn sống làm sao có thể để lại di sản gì cho dù để lại cũng chỉ là một số đồ không đáng nhắc đến hơn nữa lý quân thiên cũng không định đi tầm bảo võ thánh b í t à n g không để hắn nổi lên hứng thú không rảnh rỗi mà đi tìm kiếm bảo tàng gì nhưng đổi một cách suy nghĩ võ thánh b í t à n g đối với võ giả khác đúng là vô cùng hấp dẫn dù sao người tồn tại ở trong truyền t u y ế t có thể gợi lên hứng thú của rất nhiều người một vật đối với người khác biệt liền có giá trị khác biệt trong mắt đinh tất phong thì bí tảng có giá trị n ằ n vàng trong mắt lý quân thiên thì không đáng một đồng nhưng nghĩ đến kiếm đột là kiếm ma tham khảo một chút ý tưởng từ người này mà học được lý quân thiên quả thật nghiệm tình cố nhân không phải ai đều có thể để ký ức của kiếm ma nhận định là cố nhân vừa vặn lao nhân này là một trong số ít đó ta không có hứng thú với võ thành bí tảng ta có thể cho cháu gái ngươi một cơ hội bái nhập thiên môn đạo không thể bái sư sao đinh tất phong tiên chỉ muốn tranh thủ một cơ hội nhưng lý quân thiên trực tiếp đất n ư ớ ta không có ý định thu đệ tử Vấn với vai bản thân còn chưa giải quyết được, lý Quân Tiên không muốn, cũng không cho rằng bản thân xứng đáng đề được, của chưa cho giải quyết trò Lý sư phụ Hơn nữa cùng h danh sư phụ này cũng không thể không chuyện ứ c cũng được, qua loa này giống sư t với y t i ệ chỉ chút c thả. phụ điểm rồi nối một n Sư ù đệ tử có một mối liên kết rất rõ ràng không thể lựa chọn một cách qua loa được ít nhất nếu như nhận qua loa trong lòng của lý quân thiên sẽ không thoải mái cũng không tiếp nhận được đinh tất phong thở dài một tiếng đẩy đẩy, đẩy đinh linh linh lên phía trước nói đa tạ lý trưởng môn đinh linh linh cũng vội và nói đa tạ trưởng môn tiểu cô nương này rất thông minh cũng có nhận thức rất tốt cảm nhận đầu tiên của lý quân tiên về đinh linh linh cũng khá hài lòng nhưng chỉ là cảm nhận đầu tiên cảm thấy có thể thu vào thiên môn đạo có thể cho một cơ hội thử xem còn chưa đến tình trạng chắc chắn phải thu nhận cho nên đinh linh Linh gọi hắn là trưởng môn có hơi sớm cũng coi như lộ ra lấy lòng lý quân tiên không tiếp nhận cũng không phải đối trái lại đưa tay ra nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của đinh linh linh thiên môn đạo thất tiên thức vấn tâm thức lý quân tiên sáng tác chiêu thức bài d à n h cho thiên môn đạo ngoài thiên môn đạo võ quyết thiên môn đạo thể quyết còn có thiên môn đạo thể quyết c ò có h i ê n môn đạo h ể q u y còn có h i ê n môn đạo thể quyết còn có thiên môn đạo thể q u y còn có thiên môn đạo t h i ê n thức ph thông t qua võ đạo chân ý đến tác động người khác câu dẫn lên nội tâm của người khác lâm vào một trận ảo ngộng sâu thẳm từ đó kích phát lên bản tính con người nói đơn giản vẫn tâm thức có thể khiến cho người khác nhìn rõ bản ý của chính mình bộc lộ ra bản chất của con người đó nói khuyết đại một chút chính là có thể làm được biết người biết lòng tính người b u ồ n thiện hay b u ồ n ác nhưng khuyết đại chính là có thành phần thật sự hơn nữa khuyết đại ở đây cũng không phải rất quá đáng mà thật sự có khả năng làm được lý quân tiên sáng tạo v ấ n tâm thức có hai dụng ý chính thứ nhất chính là khảo nghiệm mỗi người muốn tiến vào thiên môn đạo không phải ai cũng có thể tiến vào thiên môn đạo lý quân tiên muốn chất lượng hơn là số lượng hơn nữa hắn cũng chỉ luyện chế ba trăm sáu mươi lệnh bài đệ tử tương đương với thiết định rằng thiên môn đạo chỉ có ba trăm sáu mươi đệ tử không thể nhiều hơn mỗi một đệ tử của thiên môn đạo đều có năng lực đảm đương một phía đều là cao thủ một phương bởi vì có yêu cầu như thế lý quân thiên đưa ra cánh cửa nhập môn cũng không thể qua loa ngưng cơ kỳ chính là giai đoạn cuối cùng của vọng thiên cảnh cái này cũng tương đương với một lần nữa nâng cao đẳng cấp của thiên môn đạo dù sao võ đạo mới chỉ cất bước mở rộng đừng nói là ngưng cơ kỳ cho dù là thác hải cảnh đại hải kỳ cũng không có nhiều người đạt đến được nhưng từ giờ cho đến tương lai chỉ có ngưng cơ nhập đạo mới có thể chọn người vào thiên môn đạo ngoài ra thì vọng thiên cảnh cũng không được cho dù là trưởng lão cũng không được tất nhiên về sau yêu cầu đối với chức vị trưởng lão cũng sẽ càng lúc càng cao lý quân thiên ước tính rằng sau này muốn đảm nhận trưởng lão đều phải hướng thiên cảnh trở lên dù sao hướng thiên cảnh cũng không phải định phong của võ đạo cho đến hiện tại lý quân tiên đã đến hướng thiên cảnh định phong thậm chí đã có thể đột phá lên cảnh giới cao hơn cũng đã có ý tưởng rõ ràng về cảnh giới tiếp theo cho nên võ đạo càng phát triển hướng thiên cảnh sẽ không phải chuyện to t ắ c gì sớm hay muộn đều sẽ có nhiều người đạt đến nhưng nói như thế cũng không có nghĩa rằng hướng thiên cảnh là hàng rẻ tiền hướng thiên cảnh đã chạm đến cảng nộ thiên địa bắt đầu bị ảnh hưởng bởi nộ tính riêng điều này đã sàng rơi một lớp người lại nói vấn tâm thức dũng ý thứ hai mà lý quân tiên sáng tạo chiêu thức này chính là nó có thể trợ giúp người ta đột phá minh tâm, kỷ, giúp người hiểu rõ bản tâm. k lý quân tiên khái điểm vào mi tâm của đinh linh linh tinh thần hồn lực lập tức hóa thành một thanh kiếm mở ảo đánh xuyên qua đầu lâu của nàng đinh linh linh hai mắt vô thần trắng giã huyết dịch toàn thân bắt đầu sôi trào lên mặc dù bên ngoài chỉ qua thời gian mấy giây nhưng trong ảo mộng của bản thân đinh linh linh đã trải qua thời gian mấy năm gặp rất nhiều biến cố xảy ra mỗi một chuyện mỗi một biến cố đều mang đến cho nàng vô tận kích thích chỉ thấy nàng hơi n g ử a đầu ra sau từ trên khỏe mắt chậm rãi chạy xuống nước mắt nước mắt dần dần giống như vỡ đê đã c h ả y ra là không thể ngưng được g i ọ t g i ọ t như t r â u ngọc đổ xuống linh linh đinh tất phong vừa thấy lý quân tiên đ ộ n g thủ kỳ thực lão cũng không lo lắng lắm lấy cảnh giới của lý quân tiên thì r ế t bọn hắn rất dễ dàng không cần phải nói cho cơ hội rồi lại bất ngờ ra tay cho nên lão liền đoán được là khảo nghiệm nhưng không nghĩ đến đinh linh linh đột nhiên biểu lộ ra kỳ quái như vậy không giữ được lòng liền kêu lên thành tiếng đồng thời tiến lên đỡ lấy cháu gái mình đinh linh linh giống như bị lão l ánh có thể o từ trong vấn tâm thức tỉnh lại bản thân không bị thương cảm xúc hỗn loạn nhưng không có dấu hiệu điên cuồng thì coi như thông qua khảo hạch nhập môn của thiên môn đạo lý quân tiên yêu cầu người nhập môn cũng không phải chính khí c u â n quận tâm địa lương thiện gì dù sao hắn cũng không phải người lương thiện bản tính của hắn rất tùy hứng cho nên thu chọn người cũng rộng rãi nhưng rộng rãi đặt cơ sở ở việc sẽ không phản bội tôn môn không phản bội hắn lý quân tiên rất rộng lượng mỗi người có lựa chọn của chính mình lý quân tiên đều tôn trọng lựa chọn của bọn họ nhưng lựa chọn k i a là phản bội hắn hoặc là lừa dối dẫn đến tổn có khả năng tạo thành tổn thương đối với hắn vậy thì không thể tha thứ được đây không phải là ảnh hưởng của kiếm ma đây là quan niệm của lý quân tiên nhưng thông qua một chút ảnh hưởng của kiếm ma cách giải quyết kẻ phản bội của lý quân tiên cũng hơi hướng cực đoan hơn một chút cũng không thể nói là cực đoan được có thể nói là dứt khoát thì chính xác hơn bất quá là rét mà thôi v ấ n tâm thức đào móc ý nghĩ chân thực nhất trong nội tâm của đối phương nếu như trong ngoài bất nhất vậy thì sẽ không nhanh chóng tỉnh lại như đinh linh linh nếu thời gian bị v ấ n tâm thức nhấn chìm từ mười phút trở lên vậy đây chính là kẻ trong ngoài bất nhất trong nội tâm có một vết sức mà không thể vượt qua được tất nhiên người có vết sức trong nội tâm cũng chưa chắc sẽ là kẻ phản bội trong ngoài bất nhất cũng có thể là ẩn giấu đi một đoạn cố sự bi thương nhưng cho dù có lý do gì vượt qua mười phút đều chứng tỏ nội tâm có vấn đề hơn nữa vấn đề này còn không thể tự vượt qua được dần dần sẽ đem người hướng về tàu hòa nhập a lúc này huyền diệu của vẫn đem ý nghĩ chân thực nhất nói ra ngoài ý nghĩ nói ra cũng không phải ý nghĩ ở hiện tại mà là ý nghĩ sau khi trải qua nhiều lần biến cố nhiều lần tạo nộ cuối cùng bất móc tất cả đầy ra ngoài mà đinh linh linh chưa tỉnh lại liền khóc m ở miệng liền gọi ra ra thanh tỉnh rất nhanh cái này chỉ có thể chứng minh nàng đơn thuần mà sâu thẳm trong thâm tâm của nàng chỉ có ra ra của nàng là quan trọng nhất có thể nói là trong ngoài như nhất hơn nữa tâm tư linh lung dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương không có cái gì thâm trầm để nói được lý quân thiên đưa cho đinh linh linh lệnh bài thân phận sau đó tìm người sắp xếp nàng xuống chân núi về phần công pháp thì vũ nhu sẽ lo liệu nàng đã là vọng thiên cảnh chỉ cần ý niệm truyền thừa là được rất đơn giản vũ nhu rất nhanh liền rời đi mấy ngày này lục tục có người trở về cực đạo sơn vũ nhu phải quản lý đồng thời trợ giúp tường vi thi triển vấn tâm thức không sai vấn tâm thức đã dạy cho tường vi tường vi cũng là cao thủ về mặt tinh thần này nhất là công pháp của nàng có tính mê hoặc người khác cực mạnh vấn tâm thức vừa học liền biết vừa biết liền tinh thông giống như đây là chiêu thức lý quân thiên sáng tạo riêng cho tường vi kỳ thực cũng không sai biệt lắm dù sao ngũ cảm hoan lạc cũng là tạo ra hoàn cảnh lừa dối người khác mà vẫn tâm thức cùng ngũ cảm hoan lạc có cách làm khác biệt nhưng kết quả vô cùng tương tự tường vi học được liền tiến hành cải tiến tạo ra mấy loại chiêu thức khác thậm chí cuối cùng đã đền bù phần thiếu sót sáng tạo ra chiêu thức có thể mê hoặc cả lục căn của người khác Sát sát sáng áo áo tiên thức. thức thậm bắt thức thể tùy tạo trong dục dục, dục lục Lục căn xuân mộng thức. Chiêu thức này thậm chí đã rời khỏi con con căn có cảnh, buộc của đoạ đã đường đã đầu đi đến con đường linh rời khỏi nghiệm người xuân mộng này ảnh mộng huyễn. xuân mộng không bị bỏ ý ở dưới sự kiểm tra của tường vi người có thể trở thành đệ tử của thiên môn đạo cũng không nhiều kiểm tra một lượt bất quá mới phát ra sáu mươi sáu tấm lệnh bài lý quân thiên liền nhàn nhã ngồi dưới gốc cây thế giới một bên thăm nộ g quy tắc cẩn c h ự a ở bên trong một bên hấp thụ linh khí từ cây thế giới chẳng hạn ra cấp tốc tích lũy nội tình thời gian đêm đệm lại một tháng trôi qua tháng bảy nắng được giống như thả xuống lửa lớn mặt đất bị đốt đến khô kiệt giống như muốn cháy thành cặn nhưng đạo đỉnh phong bên trên vô cùng mát mẻ ánh nắng trói trang chỉ là tô điểm thêm màu sắc cho thiên đ i ệ cũng không thể tạo nên không khí n g t n g được ngày này thiên đột đ ì n h viện to lớn treo lên đèn lồng đỏ mặt đất phủ lên xương nhạc bầu trời trăng sáng treo cao mây thưa sao sáng nền trời đêm huyền rượu mê hoặc lòng người mặt trăng hồng p h ấ t thớt ánh trăng như bụi trần phủ xuống đại địa trên trời tấu nhạc giống như hy âm khói xương dần nhuộm một màu tím nhạc mang theo hương thơm nhẹ dịu vớt thuận lòng người nhân gian tiếu hoan ngữ hồng trần đu n g u y ệ i hương thiên đ ị a k ỳ cảnh nhân gian huyền ảo khiến cho tâm thần mê đắm vô biên linh khí hạ xuống trong chớp mắt liền biến thành một phần của dị tượng đem cảnh vật cụ hiện ra ngoài lý quân tiên lúc này đồng dạng lâm vào trong dị tượng ngồi ở trên bàn trà bốn phía cảnh vật đã đạt đến so sánh với chân thật cũng không có khác biệt quá nhiều hơn nữa dị tượng này phụ xuống tinh thần nhận đến quái nhiễu mê hoặc mười phần thực lực lại bị quái nhiễu đến chỉ có thể phát huy ra tám chín thành không thể thôi động được toàn lực dị tượng rất kỳ diệu khí tức của đạo c h à n n ậ p mê hoặc ảnh hưởng đến bất cứ kẻ nào cho dù lý quân thiên có cảnh giới cao hơn nhưng nếu như không chăm chú đi chống cự thì cũng bị tác động đến lạch cạch lý quân thiên để chén trà xuống quanh thân nổi lên một cỗ kiếm y đem ảnh hưởng của dị tượng chặt đứt bản thân vẫn bị dị tượng bao trùm không có đem dị tượng ngăn cách ra ngoài nhưng đã bài trừ lực lượng của đạo mà dị tượng ảnh hưởng lên lý quân thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn chỉ mới giảng giải mấy lần về đạo không nghĩ đến tường vi thật sự đạp vào cấp bậc chân ý hợp đạo hợp đạo chính là đem tất cả lĩnh mộ tổng hợp lại tạo thành đạo của bản thân hợp đạo huyền ảo kỳ diệu không phải lời nói có thể diễn giải nhưng có thể nói đạo là tổng hợp lực lượng của các loại quy tắc chân ý của bản thân phù hợp với quy tắc của thiên địa đem các loại quy tắc lạc ấn vào trong đạo của bản thân có thể coi những quy tắc này là phương hướng tiến lên là hải đang chỉ đường không để người lạc lối nhưng nói theo một cách nào đó quy tắc cũng là bóc buộc đạo của võ giả bởi vì hợp đạo cần phải để chân ý phù hợp với thiên đạo lấy lực lượng quy tắc để cho mình dùng. c hợp o đạo chính i là bắt đầu tham nộ g quy tắc bắt đầu tham hợp quy tắc làm ra biến chuyển trên t h â n ý võ đạo trân ý của bản thân hợp với quy tắc hợp với thiên địa tương vi chỉ tu luyện một thời gian liền có thể bước vào hợp đạo thiên phú của nàng không cần phải nghi ngờ nhất là dị tượng chưa viên mãn lại có thể bước vào chân ý hợp đạo có thể xưng là tuyệt thế thiên tài dù sao chân ý hợp đạo dựa trên ý tưởng của lý quân tiên chính là cấp bậc của cảnh giới tiếp theo không thuộc về hướng thiên cảnh lý quân tiên chăm chú dò xét một lần dị tượng này mặc dù uy lực không sánh được với dị tượng của hắn nhưng cũng có sự độc đáo riêng hơn nữa lý quân tiên có thể tự tin coi như dị tượng của hắn chính là cực hạn của hướng thiên cảnh tính là một trăm điểm vậy thì dị tượng của tưởng vi có thể đạt đến chín mươi b ố chín mươi lăm điểm trong đó lực lượng có thể đạt đến chín mươi hai điểm trên lệnh cũng không phải một trời một vực lý quân tiên tham l ã m một hồi cảnh sắc cảm nhận một lượt không khí tràn đầy mê hoặc nhân tâm này cuối cùng đi đến vị trí của tường vi thấy được mị hoặc càng lúc càng tăng cao muốn nhuấn tâm hồn của người khác chúc mừng ps cầu đề cử ba chương một trăm sáu mươi hai sao băng rơi chương một trăm sáu mươi hai sao băng rơi lý quân tiên chúc mừng tường vi luyện thành dị tượng mặc dù dị tượng chỉ có thể bao trùm năm mươi dặm nhưng về sau chỉ cần tích lũy tinh thần h u ồ n lực không ngừng mở rộng phạm vi của dị tượng để cho phạm vi đạt đến cực hạn là được yêu cầu thời gian đi tích lũy không phải chuyện khó khăn gì tường vi thu hồi dị tượng một hơi đem tất cả linh khí bị luyện hóa thành cương khí trong dị tượng k i a n u ố t vào trong khí h ả i bên trong khí hải dục hỏa hồng liên bập bùng chìm nổi thiêu đốt không ngừng ánh lửa hồng rực càng lúc càng sáng so với t r ư ớ c k i a c ò n sáng trói hơn bên trong ánh lửa phù văn quy tắc phiêu phụ ánh sáng giống như chính là bắt nguồn từ những phù văn này phù văn thoải mái trôi giặt trong ngọn lửa bập bùng hoa sen nở rộ tràn ra khí tức huyền rượu của đạo trong ánh mắt của tường vi lõe lên một màu hồng tím đồng tử đông đầy sắc d ụ n mỹ ý chăm chú về phía lý quân thiên còn phải cảm tạ tướng công giú đỡ học được vấn tâm thức để cho tạo nghệ công pháp của nàng tiến thêm một bậc không ngừng rèn luyện tinh thần ý niệm để khống chế tinh thần hồn lực càng tinh tế hơn cuối cùng cấu tạo dị tượng mới trở nên dễ dàng như vậy nói là lý quân thiên giúp đỡ nàng cũng không có sai nhưng tưởng vi muốn chạy lên ôm lấy lý quân thiên thì có chút quá phận lý quân thiên trực tiếp thi triển một cái thiên trọng t h i ê n s í c h nhìn như trước mắt thực tế s á c h xa nghìn dặm mặc cho tưởng vi chạy đến nhưng không thể đến gần từ đầu đến cuối đều chỉ cách biệt một tí ti lại không tiến thêm được chút nào tưởng vi u á n g ngừng lại ủy khuất nhìn lý quân thiên hai mắt ngập nước lại mang theo một tia giật rỗi đáng tiếc lý quân thiên không ăn bộ dáng này bởi vì hắn biết là giả diễn cho dù thật cũng là giả mặc dù diễn mãi cho dù là giả cũng thành thật nhưng lý quân thiên đối với thật cùng giả có chút chấp nhất dù sao sâu thẳm của hắn vẫn còn đang tìm kiếm chân ngã muốn tìm được bản thân chân thật thoát khỏi chấp m i ệ m của kiếm ma cho nên đối với t ư ờ n g vi lý quân thiên không ghét nhưng cũng giữ cho mình không bị lừa hắn lạnh n h ạ t nói đừng đ u ô nghịch rồi còn chút người muốn ngươi đi khảo hạch nước kia t ư ờ n g vi u hoán càng đậm nàng bế quan đột phá một tuần lý quân thiên vậy mà vẫn để g i n công việc cho nàng rõ ràng hắn cũng có thể thi triển vấn tâm thức nhưng vẫn còn không độ trong phạm vi dị tượng bao phủ xuống tường vi có thể cảm nhận tất cả người bị bao trùm ở bên trong có thể cảm nhận được tinh thần của đám người tường vi khe phất tay một cái x á t dục đoạn linh thiên lục căn xuân ngộng thức vẫn tâm thức lục căn xuân ngộng có thể để người chìm vào hảo cảnh mà vẫn tâm thức chính là cách kết cấu hảo cảnh kích phát tinh thần của người ta khảo nghiệm sâu sắc thế này người muốn nhanh chóng vượt qua cũng không phải chuyện dễ dàng tương vi một chiêu liền đánh trúng m ộ ư ơ i tám người đem m ộ ư ơ i tám người đi vận tâm m ộ ư ơ i năm phút sau sáu người hôn mê khí tức hôn loạn giống như tàu hỏa nhập ma ba người hai mắt đỏ ngầu sắc mặt lạnh băng băng sắc ý trùng thiên hai người khí tức suy sụp giống như trở nên đ ổ i phế mất đi mục tiêu của nhân sinh cuối cùng chỉ có bảy người thông qua được vẫn tâm thức mặc dù tinh thần hơi hoảng hốt nhưng đã an toàn thông qua tâm tư tỉnh táo cũng không phải loại người dễ bị mê hoặc hay thay đổi mà phản bội bản tâm tương vi p h ủ tay thu công dị tượng tiêu tán linh khí bị luyện thành cương khí thu vào trong khí hại thân hình một lần nữa biến mất cánh hoa đ ầ y trời phiêu tàn xuống trở lại dưới gốc cây thế giới biến ra một cái ghế nằm trực tiếp ngả lưng ở trên đó đong đưa tràn đầy khiêu gợi xong việc lý quân tiên đồng dạng đang nằm thấy tường vi trở về liền lên tiếng giọng nói vậy mà lộ ra một chút lười biếng lại lạnh n h ạ t vô cùng kỳ quái tường vi thở dài u hoán giống như mệnh sắp chết môi hơi chu chu lên giống như muốn thổi ra một cái bong bóng nhưng cũng không lên tiếng hai mắt đang thờ ơ nhìn về bầu trời giống như giận dỗi không muốn phản ứng lý quân tiên trời chiếu nghiêm bóng tàn dương đỏ dự kéo dài bóng dáng trên mặt đất đột nhiên vũ nhu trông thấy thứ gì đó liền gọi lý quân thiên kia là cái gì lý quân tiên h nhìn lại từ bầu trời giống như có một vẻ sao băng hạ xuống đôi ánh sáng kéo dài vẽ ra một đường sáng trắng sao băng lý quân tiên h n g h i hoặc đôi mắt lập tức biến chuyển đồng tử giống như bị bóp thành hình bát rác hình bát rác lại bị chia ra làm rất nhiều hình bát rác nhỏ hoa văn đan sen Thiên môn đạo thất tiên thức thông tiên đồng thị.、Cảnh、vật lập tức biến chuyển, tấm mắt giống như thu Cảnh chuyển, như phóng biến giống lên môn đồng đạo gấp lập một người có các bị t ầ n vật chất nào đó ba o bọc lại ba o bọc cũng không kín kẽ trái lại có rất nhiều lỗ hổng vật chất bị đốt nóng ở bên ngoài mang theo cùng phong cùng nhiệt lượng lọt qua lỗ hổng đốt đến thân thể của người ở phía sau toàn thân người kia đã bị hun đến biến thành màu đen ngũ quan đều không thể phân biệt được hai mắt nhắm nghiền hiển nhiên đã ngất đi ý thức chỉ là thân thể duy trì một tư thế phòng ngự ôm chặt vật chất chắn ở phía trước tránh cho bị đốt cháy thành cho hiện tại còn chưa cháy thành cho nhưng đã đốt ra một lớp vỏ than lý quân tiên ngồi thẳng người lẩm bẩm nói với tờ vi hình như là một người người t h n vi ba đầu ó c treo đầy nghi vấn tường vi cũng không biết vì sao lý quân thiên lại nói như vậy đã thấy lý quân tiên h đứng dậy chuẩn bị chạy đến nhìn xem ngôi sao băng kia tường vi vội vàng đứng dậy chạy theo gấp gáp lên tiếng ta cũng muốn đi xem lý quân tiên h nhìn lại nghĩ nghĩ liền gật đầu hắn muốn xem xem có người từ trên trời rơi xuống là chuyện gì xảy ra mang tưởng vi đi nhìn xem cũng không phải không được tường vi bị hắn sai s ử không ít m ọ i việc đều hoàn thành rất tốt mang nàng ra ngoài đi dạo một chút cũng được lại nhớ đến lần trước vũ n h u bị hắn ném lại ở đạo đ ỉ n h phong hơn một năm trở về nàng còn chạy đến đông khâu đợi mình rất lâu lý quân tiên quyết định đồng thời mang nàng đi luôn dù n g ý niệm truyền âm đem vũ n u gọi đến khoảng cách giữa hai người cũng không xa không cần phải dùng lệnh bài truyền tin thiên môn đạo đã sàng lọc xong thành viên mấy việc đơn giản tạm thời có thể dùng lệnh bài để chống đỡ các thành viên đang nhanh chóng tìm kiếm tinh thần b ệ n h ngân chỉ cần lấy đủ một vạn cân liền có thể luyện chế ra linh cụ phụ trợ xây dựng hệ thống nhiệm vụ cho thông môn cho nên sự vụ không cần phải gấp gáp có thể đi ra ngoài dạo một vòng bên trái vũ n u ôn thuận để tay lên vai của lý quân thiên tay trái của lý quân thiên nắm lấy thiên linh môn thôi động lực lượng không gian bên phải vũ n u càng trực tiếp càng chủ động chạy thẳng đến ôm lấy tay phải của lý quân tiên ghì sát vào dãy núi lớn trùng trùng điệp điệp mềm mại mịn màng lý quân tiên lập tức thúc giục thiên linh môn câu thông linh vật ở bên trong kích thích lực lượng pháp tắc vận chuyển lực lượng không gian định hướng trục xuất p s cầu đề cử ba chương một trăm sáu mươi ba thế hệ trẻ tuổi chương một trăm sáu mươi ba thế hệ trẻ tuổi võ thường châu nằm ở tây bắc thương võ đại lục ngày n à y khoảng cách bạch ngâm giang không xa chuyển ra một tiếng nổ lớn đất dung núi chuyển trên mặt đất nhiều thêm một cáo lô lớn bề mặt lỗ hổng đốt cháy đến đóng một lớp than lý quân tiên h trái ôm phải nữ mang theo vũ nhu cùng tường vi xuất hiện ở miệng hố không phải là đi đến mà trực tiếp từ trong không gian đi ra xuất hiện tại chỗ cả ba người nhìn về phía đ á y hố nơi đó n ằ một m dị vật đen kịt giống như than đá khối than đá dài rộng t r ừ n g hơn một thước nhìn cũng không to lớn nhưng rõ ràng khối than đá này rơi xuống từ trên mấy nghìn dặm đập ra cái hố rộng đến mấy trăm thước tại chỗ còn đang không ngừng bốc lên khói trắng tiêu tan đi nhiệt lượng và chạm mạnh như vậy khối than đá lại không những không bị phá vỡ lại còn vô cùng lành lặn một vết nước ũ n g không xuất hiện vũ nhu kỳ quái hỏi v ẫ thạch thường vi lắc đầu nói tướng công nói là người ba nàng nghiêng đầu nhìn một hồi cũng không thể nhìn ra được ở chỗ nào có bộ dáng giống như một con người nhìn từ góc độ nào cũng chỉ là một hòn đá m à thôi lý quân tiên thu hồi thiên linh môn ánh mắt tập trung trên viên than đá kia cũng không sử dụng kiếm nhãn hay thông tin ê đồng thị mà chỉ là một ánh mắt thuần túy nhưng ánh mắt lại giống như ẩn chứa lực lượng vô tận chiếu cho khối than đá kia không chịu nổi mà vỡ tan g i a n gia g ba khối than đá kia đột nhiên nứt ra một khe rãnh khe ranh không ngừng mở rộng đồng thời không ngừng tạo ra các vết n ư ớ mới tỏa ra như mạng nện mà lan nhanh tương tự như một quả trứng đang chuẩn bị nở ra sinh mạng bên trong chuẩn bị xuất thế lý quân thiên thu hồi ánh mắt lạnh nhạt nói người kia giống như chuẩn bị ra đến rồi tương vi cười khẽ ánh mắt tràn đầy mị ý cười nhoẻn miệng cười vũ n u thì điểm t ĩ n h hơn nhưng dấu d i ế m tò mò trong ánh mắt chăm chú nhìn về khối than đá ầm ầm ba khối than đá rất nhanh thì tách ra từng mảng đổ đập xuống mặt đất nhấc lên một làn sóng bụi mù một bàn tay từ trong khối than đá giơ ra làn da đen kịt bị đốt thàn than kết thành một lớp vải cứng thậm chí lồi lõm bất đồng giống như bị đốt đến làn da nổ lóc b ố t khúc k h ú khúc h ú p ba người kia từ trong khối than đá bỏ ra ho khan hai tiếng liền phun ra một ngụ máu tươi máu tơi ư bắn vọt trong không khí lại giống như ma sát ra lửa nóng cháy đến bốc hơi trước khi rơi vào trên mặt đất người kia giống như không thể đứng vững được hai chân n h ũ n ra đổ gục trên mặt đất hai tay chống xuống quỳ gối mới không nằm bẹp dí trên đống đá đá vụn là người thật vũ nhu kinh ngạc có chút há hốc mồm từ trên trời rơi xuống một người nàng cũng không biết dùng lời gì để mô tả tình huống này mà tường vi ở một bên lúc này tiếp lời của vũ nhu c ư ờ i chút cười mị mị nói đúng là người hơn nữa còn là một tên tiểu nam nhân vũ n u trợn trắng mắt liếc tường vi một cái kỳ thực ngoại trừ kiếm ma ra vũ n u vẫn rất bài xích nam giới về sau nàng biết được kiếm ma không phải nam giới còn có chút sụp đổ nhưng về sau lại bị lý quân thiên khai thông suy nghĩ khuyên trở về hiện tại bất cứ nam giới nào nàng cũng bài xích cho dù giao tiếp được một cách thông thường nhưng sẽ không chịu động chạm với nam nhân cho nên nàng luôn không g a tường vi nhưng mà đánh không lại về sau nàng cùng tường vi giao tiếp không ít lại bị tường vi âm thầm ảnh hưởng cuối cùng tạo thành tình cảm hiện tại không còn đối nghịch hay không g a nữa tiếp nhận với nhau chủ nhân người định cứu hắn lý quân thiên hơi nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói đợi một chút đi xem xem tên này rốt cuộc có gì đặc biệt nói xong lực lượng không gian bao phủ ba người đem thân hình của bọn hắn che lấp giống như không tồn tại ba người ba cái ghế nằm t h ả n h thơi chờ xem t h ư ờ n g vi cười khẽ thoải mái nằm xuống thư giãn thân thể vũ nu không hiểu ra sao nhưng nàng luôn luôn nghe lời của lý quân tiên h cũng không chần chờ mà nằm xuống đong đưa ghế nghỉ ngơi không bao lâu sau rất nhiều người bị động tĩnh ở nơi này hấp dẫn chạy đến dẫn đầu là một vài võ giả khí võ cảnh t u ổ i t ắ c giống như không lớn từ khi lý quân tiên h đánh vỡ giảng buộc võ đạo võ giả tu luyện ở khí võ cảnh cũng không khó khăn mười mấy hai mươi tuổi liền đạt đến võ giả nhất l i u trong g i a hồ đặc ở năm năm trước bất cứ ai có được thành t i u này liền chính là thiên tài nghìn năm có một. nhưng hiện tại giống như có chút đại trà lại qua mấy năm hai mươi tuổi đạt đến thác hải cảnh mới có thể coi như thiên tài khí võ cảnh thi triển khinh công nhảy xa bảy tám thước mười mấy thước mà thôi tốc độ cũng không nhanh đến khi tiện cận hố lớn đã phải mất một khoảng thời gian đám người đã đến nhưng thật sự còn chút trần trờ không dám xâm nhập vẫn là đừng nói hố chỉ lớn chừng mấy trăm thước nhưng đặt ở vào cảnh giới khí võ cảnh cũng là một thách thức không nhỏ miệng hố bị t ạ c dựng lên cất cao mười mấy hai mươi thước đối với khí võ cảnh đã là một khe danh rất cao k i n h công không tốt muốn nhảy xuống cũng sẽ bị thương một h nam g thường Châu được vô k i tử, tử trong số đó giống như nghe đến lời tâm tình của mỹ nhân lập tức cười lớn hào hùng nói đại dương cô nương muốn đồ vật này vậy ta sẽ giúp cô nương đọc đến nói xong liền thi triển khinh công trượt xuống miệng hố bàn chân ba bước đạp vào trên tường đất giảm lực sau đó từ khoảng cách sáu bảy thước liền bật mạnh ra ngoài phiêu giật rơi xuống đất hắn xoay người cầm kiếm chắp tay cùng với đám đông các vị khối vận t i ế t này bùi t r i ể n nguyên ta mướn mong các vị cho bùi mộ chút thể diện ha ha thể diện của ngươi bao lớn cũng muốn để người khác nể mặt lời vừa ra người đã đến trực tiếp lăn lộn một vòng trên không t r ú n g hai chân đáp đất đạp ra một một c á i h ố trên lưng vác theo đại kiếm thân cao hơn một thước tám cơ b ắ p quần quận để lộ ra cảm giác lực lượng mạnh mẽ bùi chiến nguyên bị người khiêu khích trước mặt m ỹ nhân mà bị người không nể mặt mũi lập tức giận g ữ rút kế quát đặng tiến quyết người muốn đánh một trận thì tới đặng tiến quyết cười gằn rút ra đại kiếm sau lưng vung lên một cái cùng phong quần quận mặt đất bị hất ra một cái khe dài hơn một thước đến bùi t r i ể n nguyên tung người trên không trung đâm ra một kiếm nội lực quẩn quận kéo thành một đường dọc theo thân kiếm bớt ra thẳng tắp sắc bén mạnh mẽ thanh phong kiếm quyết phong hành thích nhanh chóng tiếp cận đối thủ giống như đạp gió mà đến kiếm đâm ra giống như điện s ẹ t đặng tiến quyết v u n g kiếm từ trên cao chém xuống toàn bộ đều là lực lượng dồn ép súng mang theo khí thế nặng nề vang sơn kiếm quyết vai sơn và n h bùi chiến nguyên bị chém bay lưu lại bùi nguyên điểm mũi chân điềm mặt đất lực, tay lại chém ra một lực trở thanh phong kiếm quyết phong chỉ vân quyển đặng tiến quyết phản ứng cực nhanh kiếm chưa đến hắn đã vung chân đá ra bàn chân vững vàng đạp trúng bàn tay cầm kiếm của bùi chiến nguyên cắt đứt chiêu thức của đối thủ đồng thời cự kiếm vừa đâm ra vừa xoay chuyển bàn kiếm nhắm thẳng đầu lâu của bùi chiến nguyên bùi chiến nguyên cực hạn nghiêng người về một phía tránh đi g ò má bị cương phong cắt ra một vết thương nhưng bùi chiến nguyên vẫn là tránh thoát một kiếm kia đảo mắt liền rết trở về thanh phong kiếm quyết hồ khiếu sinh phong ps ha hôm nay hai chương kinh hỉ hay không câu mọi người đề cử cho ta nha ba chương một trăm sáu mươi bốn tha hương nộ cố chi. chương một trăm sáu mươi bốn tha hưng ơ n ộ cố chi bên kia tranh đấu tối bụi người đến ta đi mấy chục triệu nhưng từ góc nhìn của ba người lý quân thiên đến xem đây chính là hai con gà còn đang mổ nhau không có gì đặc sắc thậm chí có chút nhàm chán tướng vi hễ phải khẽ ngáp một cái b ị ý như tơ khí thở như lan nàng nhàm chán nhìn lý quân thiên hỏi người muốn đợi cái gì lý quân thiên nhìn nhìn về một phương hướng nào đó chờ đợi đã qua một hồi lâu cuối cùng mới nói chớ vội trò hay đến rồi từ phía tây nam cùng phong quần cuộn dâng lên các vàng ó n g ánh bụi phấn đỏ thấm pha trộn vào nhau dưới ánh chiều t à n kéo dài càng lộ ra khí tức tiêu điều chắn lại ánh sáng đem bóng tối đổ ập xuống ưu ưu cồn g phong lưng ngang đao gió sắc bén thổi đến cây c ố i đổ dạp giống như muốn đem toàn bộ cỏ cây đều cắt đến t à n lụi lẫn trong cồn g phong làm ộ t tiếng cười sắc bén t r u y ề n rộng khắp những nơi mà cồn g phong bao phủ đám tiểu b ố i các ngươi rất to gan đồ vật của hết u y xa phái cũng dám có ý định đ h n g c h ạ m cồn g phong vào lúc này nổ tung cắt vàng cùng bụi đỏ vào lúc này hỗn hợp tạo thành một bàn tay cực lớn bàn tay bao phủ hơn nghìn ư ớ c ngón tay tỉ mỉ đến lộ rõ từng đường vân tay một bàn tay này so với hố thiên thạch còn lớn hơn một chút chen phủ toàn bộ hố thiên thạch cùng một vùng xung quanh ép xuống muốn đem người ở bên dưới đ ạ i chết ra tay hung ác như vậy tương vi nhắc mắt nâng lên hiếu kỳ ý niệm của nàng hơi đảo qua liền có thể nhìn xuyên qua c á t đụi mù mịt nhìn thấy thân ảnh ẩn nút ở bên trong đó cũng biết được diện mạo của đối phương không quen biết tương vi trực tiếp kết luận nàng từng nhìn thấy trần nguyên hóa nhưng đối phương cũng không phải hơn nữa tu vi của người này còn không đơn giản có thể sánh ngang với thác hải cảnh đình phong đặc ở thời điểm võ đạo vừa mới cất bước tiến lên được một thời gian thế này có thể tu luyện đến tu vi tương đương với thác hải cảnh đ ỉ n h phong đã là cường giả hiếm có đủ tư cách tung hoành giang hồ hơn nữa người như thế giết một đám tiểu tử khí vo cảnh hội dung kỳ là chuyện quá đơn giản tiền bối tha mạng a a a tà không muốn chết vào giờ k h ắ c này bất kể thanh niên tài tuấn cái gì bất kể mỹ nam thiếu nữ thiêu kêu anh kiệt gì đều tương tự nhau đều là sâu kiến bị người tùy ý nghiên ép một tay đẻ chết ở m ư ờ ba người kia mặc kệ tiếng kêu gen một trưởng đẻ xuống bàn tay nặng t ự nghìn vạn cân đem tất cả mấy thanh niên tài tuấn kia đẻ thành thịt nát máu thịt nổ tung xương cốt cũng chia năm xẻ bảy vỡ thành từng mảnh bàn tay tan đi nhưng cắt bụi còn chưa lui gió k h ẽ nổi lên đem tàn thi bại huyết quấn lên hóa thành một làn gió bụi đổ về phía trung tâm nơi vẫn thiết đập xuống kia người đang ngã gục ở trung tâm hố lớn bị s ư ơ n g bụi kia bao phủ cấp tốc quận tròn rồi ngưng tụ lại đem thân thể của người đó bao bọc vào trong đông cứng lại giống như một viên bảo thạch huyết quang t r ù n g thiên trong c h ư ớ c mắt ánh sáng đỏ phóng thẳng lên trời giống như núi lửa phun trào đột một bắn thẳng tắp lên cao xé toạc không khí chọc thùng mây trời cắt bụi phủ xuống lại tan ra không còn che trời mà giống như một làn xương mỏng mông lung khắp thiên địa trong cắt bụi một người mặc áo choàng đen che lấp dung mạo chậm rãi đi đến tiếp cận nam tử tóc đen đinh thắng nam tử mở mắt ra mở mịt nhìn xung quanh cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người mặc áo choàng đen con mắt hơi híp híp lại giống như lâm vào trong hồi ức cố gắng nhớ lại thân phận của người đối diện tạ thế tuấn người kia cởi xuống mũ choàng lộ ra dung mạo thiếu niên một bên mắt bị vết sẹo dài vạch phá hắn k h á biết khỏe miệm nói thiện nhân kia còn chưa chết ta làm sao có thể chết lời nói bao hàm hàm hận ý vô biên. s á c ý trùng tiên nhưng rất nhanh tâm tình của hắn đã thu liếm lại tiếp tục hỏi đinh thắng người thì sao cũng bị nữ nhân kia ném xuống đinh thắng hơi nhễ mày một cái không có trả lời mà hỏi tạ thế tuấn chính là người dẫn hướng ta rơi xuống thế giới này tạ thế tuấn gật đầu trong lúc vô tình hắn phát giác được đinh thắng có vẻ bị ném ra hư không h ỗ n loạn hắn liền kích phát bí bảo đem người kéo về hướng thế giới này nếu không cũng không đến mức trùng hợp như vậy trong vô số thế giới người đến lại có thể gặp được đồng hương đinh thắng đảo tay lấy ra một bộ y phục chậm rãi mặc vào đồng thời hỏi ý đồ gì giết trở về tạ thế tuấn không cần nghĩ ngợi cười gần liền trả lời mà mi mắt của đinh thắng hơi nhấc cũng không ngoài ý m u ố n chẳng qua cảm ứng một chút hoàn cảnh của thiên địa nơi này liền hỏi chỉ bằng nơi này có thể trở về đã không tệ rồi ngươi còn mơ tưởng quay trở về giết nàng tạ thế tuấn lộ ra khinh thường nhìn đinh thắng giọng nói cũng tràn đầy khinh miệt nói thế nào bị nàng ném xuống rồi vẫn còn si mê không tỉnh ngộ đinh thắng không nhìn lời khiêu khích này lạnh nhạt trả lời thiên địa cằn cối linh khí tuy dịu dàng nhưng có ít muốn khôi phục tu vi còn phải đến lúc nào tạ thế tuấn biết miệm ngươi có phải hay không quên ta là ai đinh thắng hắn đúng là quên mất xuất thân của đối phương người trẻ tuổi tên tạ thế tuấn thân mang truyền thừa luyện huyết thuật t ừ n g được mệnh danh là tiểu ma tướng toàn bộ đế triều đều là nhân vật phong vân luyện huyết thuật luyện hết chúng sinh huyết dịch cho mình dùng cho dù thế giới càn cối tài nguyên hạn hẹp thì cũng không thể ảnh hưởng đến tạ thế tuấn khôi phục thực lực được đinh thắng hử l ệ n h nói ta cũng không phải ma đầu như ngươi ngươi kéo ta đến nơi này muốn làm cái gì tạ thế tuấn bị môi bàn tay khẽ vung vẫy liền đem mấy khối than nhấc lên thu vào trong không gian chứa vật hắn có chút k i n h thường nói với đinh thắng dù không giáp vẫn còn bao bọc thân thể ta cũng không tin ngươi không mang theo tài nguyên tu luyện. đinh thắng sắc mặt của hắn tối sầm nhìn tạ thế tuấn thu mất du không giáp của mình mặc dù có chút tổn hại cùng cháy đen nhưng không phải không thể khôi phục du không giáp cũng có năng lực tự chữa lành chỉ cần có đủ kim khoáng là có thể tự động hấp thu chữa trị nhưng bây giờ hắn đang bị thương nặng vừa mới khôi phục một cũng chỉ nhờ vào luyện huyết thuật của đối phương mà thu được trạng thái hơi tốt một chút cũng không đại biểu cho hắn khôi phục được thực lực đã ngươi chỉ muốn du không giáp vậy thì lấy đi là được rồi chúng ta không c h u n g đường không cần gặp lại nói xong đã không biết móc từ đâu ra một tấm phủ lục nắm ở trong tay chuẩn bị kích hoạt tạ thế tuấn thấy vậy vội vàng gọi lại chờ gấp ta đã nói có khả năng giết trở về liền sẽ có khả năng trở về nói xong lại ngẩng đầu nhìn về phía nào đó khỏe miệng hơi câu lên nói đến rồi từ trên nền trời nửa đen tuyền huyền diệu hiện lên một vệ thanh quang thanh quang sẽ toạc bầu trời hoàng hôn chiếu xuống thiên địa thanh quang hóa thành cột sắt từ bầu trời cắm thẳng xuống mặt đất sau đó thanh quang tán đi lộ ra nguồn gốc của thanh quang thanh loan thần quang đại lục lao tổ thiên loan điện thanh loan nàng nói là đi ra nhìn thế giới bên ngoài một chút cũng thật sự đã đi đến thương võ đại lục nhưng không nghĩ đến lại cùng tạ thế tuấn gặp mặt hơn nữa còn hợp lại thành một nhóm thanh loan hạ xuống đánh giá một lượt đinh thắng. lại nhìn tạ thế tuấn hỏi đây chính là giúp đỡ mà ngươi nói à? ps cầu đ ề thứ ba